Trưng bốn chương hắn tưởng cùng chúng ta s ố n g mươi á i bốn mê tư hắn tưởng cùng chúng ta sống mái với nhau hiện giờ quỷ trận danh bọn họ gần hai mươi tới danh khế ước giả chia làm ba cái bộ phận một lao nhân mang theo mấy cái tựa hồ quen biết tương đối thân cận khế ước giả không biết đi làm cái gì còn có một đám chính là truyền thống ở một cái khác địa điểm tự quỷ một đám dư lại chính là lão vương bọn họ ước chừng mười tên tới nạt chủ mộ sơn khế ước giả tổng hợp trên thực lực là tự quỷ một đám mạnh nhất lao vương này đám người thực lực liền tốt xấu lẫn lộn tuy rằng nhân số thượng nhiều nhất nhưng còn cần tới nơi này dựa vào cốt t r u y ệ n hoàn thành nhiệm vụ ha ha ha nơi này quỷ sát đội thành viên quá dễ dễ đi thực mau này đó khế ước giả nhìn đến chính mình nhiệm vụ tiến độ tăng cao cảm thấy đi vào nơi này chân thật quá chính xác quyết định uy chính là các ngươi ở cấp đoàn chúng ta con ngồi đi mỗi lần đều cho chúng ta lưu lại thi thể chúng ta chơi đến nhưng không đủ tận hướng a một con khổng lồ người đầu con n h ệ n từ nhánh cây thượng buông xuống xuống dưới đối mặt này ở đây n ằ m sau cái khế ước giả là con n h ệ n đệ đệ chúng ta làm sao bây giờ bên hông đừng thương khế ước giả long giang dò hỏi bên cạnh một người nói chúng ta nhiều người như vậy còn muốn sợ nó cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái lão vương chặn lại nói chúng ta là tới hoàn thành nhiệm vụ mà không phải tới cấp chính mình tìm phiền t h á i mọi người đều là quỷ cùng nhau hợp tác đối phó quỷ sát đội tương đối hào đi long giang mở miệng đối con nghệ đệ đệ nói vậy các ngươi cũng tưởng trở thành người nhà của ta sao nhưng các ngươi nhân số tựa hồ có điểm quá nhiều con nghệ đệ, đệ còn chưa nói lời nói phía trên một đạo thanh nhâm chuyển tới mọi người bên h a y mọi người n g ầ g đầu vừa thấy một con đầu bạc quỷ đứng ở giữa không trung thông qua ánh trăng phản quang có thể phát hiện dưới chân là một cây con n ệ t u ế n đúng là hạ huyền ngũ mệt kỳ bột xù gì mù dạn cũng không cho phép thủ hạ quỷ quần tụ ở bên nhau đều là tam hai chỉ phân bố nhưng mệnh là một cái ngoại lệ bị biến thành quỷ phía trước mệnh thân thể thắng được liền giống như chưa biến thành quỷ phía trước kỳ bột xù gì mù dạn chính mình giống nhau cái này làm cho kỳ bột xù gì mù dạn đối mệnh khoan dung so thượng huyền quỷ đều phải nhiều này đó khế ước giả đều hoài nghi lúc sau những cái đó hạ huyền quỷ bị quét sạch có phải hay không bởi vì kỳ bột xù gì mù dạn đem chính mình con nuôi qua đời lựa giận liên lụy đến mặt khác hạ huyền trên người bọn họ cũng là trải q u a đối lập có thể phát hiện cái này huyền tri ngũ mệnh có chút hữu danh vô thực Thực lực tuyệt đối không ngừng hạ huyền trung xếp hạng thứ năm đơn giản như vậy chỉ là hắn chấp nghiệm là người nhà không đi tranh đoạt xếp hạng bị ký m ộ n s ụ gì mụ dạn cho phép chính mình ở nạt chủ mộ sơn hoạt động không tham dự quỷ c h i ra nội quấn lại thường xuyên đem huyết phân cho hắn người nhà suy yếu chính mình có thương lượng đường sống dưới tình huống lao vương này hỏa khế ước giả là sẽ không dễ dàng cùng m ệ sinh ra xung đột chúng ta đều không phải là tới nhận thân lao vương cười nói mệnh lệnh nhạt nhìn lão vương bình tĩnh mà nói các ngươi tới này tìm mộ địa sao đáng giận hắn tưởng cùng chúng ta sống mái với nhau long giang yên lặng rút ra bên hông xung lục lao vương linh cơ vừa động mày ệ n nói, rời đi, rời đi, đi đội đội h đ không rõ trước mặt này chỉ quỷ là như thế nào đem chạy trốn nói được như vậy đường hoàng mau rời khỏi mày dứt lời cùng con nghện đệ đệ cùng biến mất ở hắn xem ra trước mặt này đám người là quỷ mà quỷ tri chi gian chiến đấu không hề ý nghĩa có thể xúc phạm tới nhưng muốn giết chết rất khó mày không biết chính là những người này tuy rằng trở thành quỷ nhưng khôi phục năng lực kỳ thật không có như vậy biến thái tương ứng ánh mặt trời cũng không có như vậy trí mạng cho dù khôi phục năng lực lại cường công kích vượt qua thừa nhận hạn mức cao nhất cũng là vô dụng một quyền xuống dưới đều thành cho huyết đều không có còn có cái gì hảo khôi phục vương ca chúng ta phải rời khỏi sao nhìn thấy m ệ n h biến mất rời đi tuổi trẻ khế ước giả hỏi làm gì phải rời khỏi qua hôm nay hắn liền đã chết trước lửa gạt qua đi lão vương chừng mắt nói chúng ta đ â y tiếp tục đương nhiên tiếp tục lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tiến nhị lúc này tạn dịu đoàn người cũng xa xa mà thấy cây cối rậm rạp ngày đó con n ệ n sơn chờ một chút xin đợi một chút hảo sao thật đáng sợ ta đã tiếp cận mục đích địa liền sợ h ã i môn u mệnh a g a s ù ma r e n n i t tới gần nạt chu mồ sơ khi một mông ngồi xuống trên mặt đất bất động uy như thế nào đột nhiên một mông ngồi dưới đất thật ghê t ầ m a ủy nổ sủ kẽ bất mãn nói ta mới không ghê tầm đâu ta như vậy mới là bình thường các ngươi không thích hợp ta ở a g a s ù ma r e n n i t trong mắt sợ hai nguy hiểm mới là bình thường phản ứng trước mặt mấy người này mới là dị đoan t ử tử đ ừ n g xảo tàn dị dịu nhìn đến lên núi lôi vào một người quỷ sát đội thành viên gian nan mà bỏ ra tới kêu gọi cứu mạng không đợi hắn ra tay tên này đội viên đột nhiên bị lực lượng nào đó nháy mắt kéo về trong núi tản dị dịu vội vàng đuổi theo đi vào mà ý nổ sủ kệ cũng không cam lòng yếu thế cùng tiến vào lưu lại rèn n í n h xôm chân ngồi ở tại chỗ run bần bật như thế nào nhiều như vậy mạng nghệ phiên đã chết ý nổ sủ kệ bị núi rừng thành phiến mạng nghệ làm cho thập phần bực bội ý nổ sủ kẻ sao kỳ thật từ ngọn núi này t r u n g tản mát ra cái loại này vặn vẹo hơi thở làm ta s ờ n tóc gáy có ý nổ sủ kệ ngươi cùng nhau đồng hành thật sự là quá tốt cảm ơn ngươi tản dị dịu như nước hai mắt ôn hòa nhìn ý nổ sủ kệ nói lời cảm tạ từ nhỏ bị lợn rừng ngôi nâng lớn lên vừa mới ra tới tiếp xúc ngoại gi ngươi liền lấy cái này tới khảo nghiệm một con heo nào chỉ heo kinh được loại này khảo nghiệm tàn dị dịu sư phó là ta mà ảo di không xứng sao mà ảo di lạnh lùng cười nói tàn dị dịu nhìn đến cùng xích tiền bối cùng khoảng cười lạnh không cấm b ư ớ c lên mồ hôi lạnh cười khổ nói không phải nói là mà ảo di ngươi lưu tại bên ngoài sao nơi này chính là rất nguy hiểm ta không có xích tiền bối như vậy thực lực chiếu cống ngươi lời nói là nói như vậy bên ngoài cũng không thấy đến an toàn đến nào đi nha còn không bằng đi theo có sức chiến đấu các ngươi mà ảo di rất là chân thật nói tàn dị dịu ngay xong cảm thấy xác thật có đạo lý còn không bằng đi theo bọn họ bên người hơn nữa mà ảo tị cũng không phải không có đánh trả chi lực theo sau ba người không có gì bất ngờ xảy ra gặp được chúng ta mù dạ tạ đội viên mù dạ tạ đội viên nghe được tản dị dịu bọn họ chỉ là quý cấp đội viên tức khắc nói năng lộn xộn làm cho bọn họ tìm chủ tới thằng đến bị ý nổ sủ kẹt dứt khoát tạp một quyền mới bình tĩnh lại cấp tản dị dịu ba người nói bọn họ thành viên tiến vào sau có chút đột nhiên cho nhau tàn sát có bị quỷ tập kích mà chết gen n i đột nhiên nghĩ đến lở dù cổ còn bị tản dị dịu bối ở sau người tức khắc đứng dậy trực tiếp hô to hướng tới con n g h sơn vọt đi vào cư nhiên bở gia hỏa này háo sắc trình độ còn ở nhát gan phía trên a có hai cái khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị số lượng vậy là đủ rồi đã bị phái tới nhìn chằm chằm bên ngoài người nhát gan r ẹ n nịt hắn cũng là vai chính đoàn một viên a nếu có thể giết hắn khen thưởng đến có bao nhiêu phong phú trong đó một người khế ước giả nhìn r ẹ n nịt b ó n g dáng mị mị nghĩ đến ngươi nếu là tưởng có thể đi thử xem gia hỏa này mặt ngoài nhìn này nốc dạng mất đi ý thức sau nhất kiếm đem ngươi giết ngươi đều phản ứng không kịp một khắc danh khế ước giả bình tĩnh nói có lẽ thừa dịp hắn còn không có hôn mê độc thủ nghe được chính mình đồng bạn nói tương đối bình tĩnh khế z e n i t hôn h mê lúc sau có như vậy cường đại dựa vào là cái gì chính mình khổ luyện luyện đến hôn mê sau cơ bắp phản ứng dùng r a kiếm kỹ hơn nữa lại là vai chính đoàn một viên nếu là thật muốn đơn giản như vậy dám a đi lên một giây một cái bản năng phản ứng chém đầu của ngươi thật là đáng sợ bên ngoài c ư nhiên cũng có quỷ may mắn ta phát hiện đến sớm z e n i thính t giác vô cùng nhanh nhạy hai cái khê u ước giả vừa xuất hiện z e n i t h liền đã nhận ra làm bộ chính mình không có phát hiện chạy nhanh vọt vào tới cùng tản dịu bọn họ hồi hộp gen nix thấy không có quỷ đuổi theo cảm giác chính mình thật là quá cơ chí lúc này tạn dị d ị cùng ỵ nổ sủ kẻ chính gian nan cùng bị thao tác quỷ sát đội đồng liêu chiến đấu bởi vì là bị thao tác thao tác giả không màng nhân loại sinh lý kết cấu v à n gây cốt cách huy đao làm tạn dị dịu bọn họ không hào ứng đối tạn dị dịu đánh r ứ t bị thao tác quỷ sát đội thành viên n h ỉ c h i gì nào ném cho m à á o d ì m à á o d ì tiếp n a o có thể ứng đối một người bị thao tác giả k h ô n g chế bọn họ chiến đấu quỷ hiển nhiên không có gì kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn thông qua các loại quỷ dị góc độ huy đao làm tạn dị dịu mệt mỏi ứng phó mà mạ h o dị vẫn luôn đều thâm nhớ lâm cựu dạy dỗ tạn đem này ném hướng nơi xa lệnh này mất đi uy hiếp thú chi hô hấp thất chi hình không gian thức giác từ nhỏ ở núi sâu rừng ra trưởng thành ý nộ sủ kẹ có cực kỳ nhạy bén xúc giác tập trung tinh lực dưới tình huống liền không khí rất nhỏ chấn động đều có thể cảm giác được tại đây loại sáng tạo độc đáo hô hấp p h á p mài giúp mà thành xúc giác mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc quá đối phương cũng có thể tỏa định mục tiêu tồn tại thật liền vai chính đoàn người đều cảm giác quái tàn dị khác hẳn với thường nhân khữu g á c ạ gà sụ mạ dẹn mít phân biệt đúng sai thứ giác ý nộ sủ kẹ giống như da đa xúc g á c nay chỉ quỷ sát tiểu đội còn thi t r ư ơ n g bốn mươi lăm xuôi sẻo khế tất giả. giả vì cái gì nói là chỉ kém một người cẩn thận một chút ta tựa hồ cảm giác được có cái gì nguy hiểm đến gần rồi mạ áo gì trong lòng nhảy dựng nàng đối hai người nói hiện như coi nghe vị xúc trí ngũ cảm trung mạ áo gì có được đối ứng trái tim đại nào trí cảm gặp được lâm cựu phía trước nàng cả nhà đều là chết ở hạ huyền nhất hẹn mụ trong tay duy độc nàng còn sống thời buổi này người thường có thể từ một con bình thường quỷ thủ sống sót đều khó húng chi vẫn là xuất diễn không ít hạ huyền nhất cái loại này su cắt tị hung cảm giác làm mà ảo dị tồn tại kiên trì đến lâm cựu xuất hiện lại nói tiếp như vậy cảm giác đều có thể xưng được với giác quan thứ sáu đi nhưng tản dị d ị ữ bọn họ cảm giác cũng giống như khai quải giống nhau không kỳ quái nha đầu này là ai à. nên không phải là gia nhập quỷ sát đội trận danh o khế ước giả đi tựa hồ chưa thấy qua ba đạo thân ảnh từ trong rừng hiện lên phía sau một người nhẹ giọng nói nhìn không giống nàng kiếm kỹ rõ ràng chính là hô hấp pháp kéo dài mà đến theo ta được biết chúng ta khế ước giả mặc dù gia nhập quỷ sát đội nhưng bởi vì không có thời gian ở đào tạo sư nơi đó học tập học được hô hấp pháp vẫn là không dễ dàng đừng nhiều lời nghĩ cách sấn tản di dịu đằng không ra tay xử lý này đó thành viên chạy nhanh rời đi cầm đầu tên kia khế ước giả đúng là long giang nếu lao vương không có suy tính sai nói này đó săn quỷ người bên trong không ít là xạ bị tổ cứu kia giới thủy thật sự long giang nói xong đã nâng thương khấu động cỏ súng viên đạn ở giữa một người bị tơ nhện thao tác người giữa mày mà mặc dù đã chết tơ nhện như cũ có thể thao tác những người này thân thể cùng tản di dịu chiến đấu cái gì à kết quả là vẫn là đã chết dứt khoát trực tiếp giết bọn họ tính y nổ sủ kệ thấy vậy tình cảnh không cấm đối tản di dị hô tuyệt đối không thể bọn người kia tản dị dịu trong lòng t o á t ra l ử a giận nhưng lại không cách nào ngăn cản ba người động tác làm sao bây giờ m a u nghĩ cách nếu không m à á o gì cũng sẽ có nguy hiểm ba gã khế đ ước giả đem m à á o gì cũng làm như quỷ sát đội đội viên một người giết qua đi nhưng này đều bị m à á o gì trước tiên tránh ra lại còn có đối tản dị dịu nói nghĩ cách đem bọn họ quà trên cây nha đầu này rốt cuộc nào t o á t ra tới rõ ràng không phải khế đ ước giả hơn nữa giống như trước tiên biết trước ta công kích giống nhau t h i ê n kia khế đ ước giả vô cùng buồn bực đừng nói nhầm nữa kia càng muốn nhanh hơn tốc độ long giang biết lại không gia tốc đ ợ i lát nữa bọn họ liền phải cùng vai trinh chính, chính diện đối tượng bọn họ nhưng không có tin tưởng đối mặt đầu trụ l ử a dận thủy c h i hô hấp tam chi hình lưu lưu vũ động mà áo g ì biết phải cho tản gì dịu bọn họ tranh thủ thời gian lập tức thi triển kiếm kỹ bước l u y ể n chuyển nhẹ nhàng n ế n bước đạp bộ huy kiếm đối phương là ba con quỷ chính mình vừa mới c h í n luyện kiếm kỹ bất quá mới này nhất chiêu không thể tùy tiện sát đi lên nếu không khẳng định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà áo g ì thay đổi một loại kéo dài phương thức lăng không huy đao mặt đất đủi đất cùng lá dụng bị huy đao mang theo khí kình cố lên trong khoảng thời gian ngắn đầy trời lá khô hình thành một cái cái chắn Che mũ dạ tạ đội viên ba mũ dạ tạ đội viên cảm giác chính mình tựa như cái kéo chân sau ra hỏa luận chiến đấu lực so ra kém t à n dị dịu ý nô sù kẹ chỉ số thông minh trường thi phản ứng không bằng mạ áo dị tiểu tầm a mạ áo dí lại đây một cái hoạt sạn đem mũ dạ tạ phóng đạo một viên đạn từ mũ dạ tạ vừa rồi đứng thẳng khi cái kia đầu vị trí xuyên qua đi m à hảo gì thực lực hữu hạn nghĩ vậy loại biện pháp y chỉ có thể theo bản năng bao phủ tản dị dịu bọn họ mà bên cạnh đứng mũ dạ tạ nàng cảm thấy làm chính thức quỷ sát đội đội viên hẳn là có thể chính mình đ ứ n g đ ố i không nghĩ tới nàng đánh giá cao mũ dạ tạ uy không cần lo cho này bị dọa đến đáy trong quần người nhát gần a Ý nổ sủ kẹ hướng về phía m à hảo dì hô ai dọa đáy trong quần a mũ dạ tạ bất mãn n h ắ lại nhưng không có gì tự tin rốt cuộc hắn vừa rồi biểu hiện sát thật mất、mặt. giang ca hiện tại làm sao bây giờ nhìn đến tàn dị dự cùng ỵ nổ sủ kẻ xử lý những cái đó quỷ sát đội thành viên một người khế ước giả luôn cuốn còn có thể làm sao bây giờ binh phân ba đường chạy đi vừa dứt lời long giang đầu tàu gương mẫu về phía sau mặt cánh rừng chạy trốn đừng nhìn tàn dị d ị vô cùng ôn nu nhưng đối quỷ cũng là cũng không lưu thủ thống chi bọn họ còn ngay trước mặt hắn giết hắn đồng đội cùng tàn dị d i chính diện n g ạ n h cương đây là bọn họ chưa từng có suy xét qua kế hoạch tàn dị d i thiên mệnh chi tử chiếm so trình độ so lộ phi nạn d tô kém có chút nhưng tuyệt đối so với kim một n h i ê n như vậy cường thật muốn đánh lên tới tàn dị giữ triệu hồi ra,、so bọn họ đều không cảm thấy ngoài ý muốn mơ tưởng chạy à giết người liền như vậy đường hoàng đạo tàu liền quỵt đều không bằng tản dị dư quyết đoán hướng tới vừa rồi xuống tay nhanh nhất tàn nhẫn nhất long giang đuổi theo y nổ sủ kẹt tay cầm s o n g đ a o hướng hướng tới phía bên phải thoát đi khế ước giả đuổi theo mụ à áo dị hướng bên trái thoát đi ra hỏa đuổi theo, giả ta đội viên vội vàng đi theo m à á o dị mặt sau đuổi theo qua đi xui xẻo long giang nhìn đến tản dị dư theo do chính mình thầm mắng hai tiếng một bên trốn chạy một bên nâng thương hướng tới phía sau cũng không nhắm chuẩn liền khai mấy thương viên đạn mang theo nồng đậm mùi thuốc súng t ả n dị dị thực dễ dàng bắt giữ đến này cùng con n ệ n sơn không hợp nhau khí vị do đó trốn tránh nhưng cũng bởi vậy vẫn luôn vô pháp đuổi theo đối phương lần này bệnh thiếu máu long giang thấy ném không ra t ả n dị dịu đau lòng lấy ra một quyển t r ụ c xé mở bên trong là giá cao từ pháp ra k i a mua tới phong hệ pháp thuật kích phát trong đó pháp thuật sau long giang tốc độ nháy mắt bạo t r ư ớ n g gấp đôi dần dần biến mất ở t ả n dị dịu trong tầm mắt nếu là chỉ là quỷ khí vị tại đây quá ý nhớ tàn dị dịu khíu dắt con n ệ n trong núi thật đúng là cho hắn chạy long giang trên người mùi thuốc súng đối tàn dị dịu mà nói quá đặc biệt tập trung vào này cổ hương vị sợ tho cho rằng muốn truy một đoạn thời gian nhưng không chạy ra đi một hồi liền nhìn đến long giang thân ảnh bởi vì đối phương ngừng lại mà ở trước mặt hắn còn có một con quỷ thân ảnh nay chỉ quỷ hình thể liền phải khổng lồ đến nhiều chẳng lẽ là hắn đồng l o a tản dị dịu tới gần nhìn đến này chỉ quỷ đầu cùng con nhện đầu giống nhau đang lúc hắn cho rằng đây là long giang đồng l o a khi tiết chỉ con nhện quỷ dơ lên cao đại n ắ m tay hô to tây nội một quyền tạp hướng long giang đánh nhau rồi bọn họ không đều là quỷ sao tản dị khó hiểu đây là đứng ở vai chính mặt đối lập hậu quả sao long giang cảm giác chính mình may mắn ngã xuống đến số âm đầu tiên là bị t ạ n dị dịu đổi g i ế t thật vất vả hoa cái giá cao quyền trục thoát thân tư nhiên lại đụng tới con n ệ n ba ba chặt đường long giang gian nan tránh ra con n ệ n ba ba chọc quyền liên tục đánh ra số phát đạn nhưng căn bản không phá phỏng bọn họ khế ước giả biến thành quỷ khôi phục lực bất quá gia tăng rồi hai trăm linh trừ phi hoàn toàn biến thành quỷ nếu không liền tính là bị quỷ tạm thành bùn lầy cũng tuyệt đối không sống được đánh sâu vào xa kích long giang nâng thương họng súng nổi lên qua mang h i ệ n nhiên là vận dụng kỹ năng mang theo hung mãnh lực đạo viên đạ đục lỗ con n ệ n ba ba ngực nhưng tạo thành thương tổn thực mau liền khôi phục bất quá này kỹ năng sở mang thêm cường đại sức giật cũng đem long giang lao ra con n h i ệ n ba ba công kích phạm vi đi tìm chết con n h i ệ n ba ba lại lần nữa giơ tay hướng tới long giang sát đi、vi. bên kia chính là có cái săn quỷ người không nên trước giải quyết hắn sao vì cái gì nhìn chằm chằm vào tạ a long giang nghi hoặc khó hiểu con n h i ệ n ba ba loại này nửa quái vật quỷ giống như mãng phu giống nhau chỉ số thông minh tuy rằng không cao cũng không đến mức thấp thành như vậy đi hào hùng tàn quỷ hào cường liệt cảm giác áp bách tàn dị sự cảnh giác ầ m đao hãng tử con n i ệ n ba ba trên người cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực mà truy mặt khác hai cái khế ước giả chung Ý nổ sủ kệ nhưng thật ra thành công đem này đánh chết nhưng mà áo g ì cùng m ũ dạ tạ không có thể đem này lưu lại làm hắn chạy mà áo g ì nghe được Ý nổ sủ kệ thanh âm tới rồi hội hợp theo đột tiến mạnh theo đột tiến mạnh cùng ý nổ sủ kệ đối chiến chính là một con vô đầu quỷ cùng những cái đó quỷ sát đội thành viên giống nhau đồng dạng là bị quỷ dùng tơ nhện thao tác chỉ biết chém đầu là nhược điểm Ý nổ sủ kệ trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào giết chết giá hỏa này đáng giận muốn chết sao ỷ nổ sủ kệ vừa lơ đảng quên mất tơ n ệ n tồn tại bị tơ n ệ n hạn chế hành động đôi tay vì nhận vô đầu quỷ. chính tay đâm hướng tới y nổ sủ kẻ đâm thủy chi hô hấp tam chi hình lưu lưu vũ động m à á o dị kịp thời đổi tới nhưng nàng lực đạo không đủ để ngăn trở vô đầu quỷ công kích liền nhanh chóng chặt đứt vây khốn y nổ sủ kẻ tơ n ệ h y nổ sủ kẻ hiểm chi lại hiểm tránh đi một đòn trí mạng bất quá ngực vẫn là bị vay ra một đạo miệng vết thương n mù dạ tạ tiền bối ngươi hấp dẫn nó lực chú ý trong nháy mắt ta đi chặt đứt t h a o t á c nó tơ n ệ h y nổ sủ kẻ đại ca ngươi nhân cơ hội đem này từ bả vai chạm đến dưới nách m ạ n o dị dùng bình tĩnh đầu góc ăn bài nói đường dòng dài chuẩy thượng đi uy người ra hỏa này đừng lại dọa ý nổ sủ kẹ đều bị gọi là đại ca còn như thế nào sẽ tự tuyệt m ạ áo gì, nhưng ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thả l ò n g tuy rằng vừa rồi s á t thật bị dọa tới rồi nhưng ta cũng là quỷ sát đội kiếm sĩ a mặc dù đánh bạc tánh mạng ta cũng sẽ ngăn cản chủ nó ngu dạ tạ cắn răng nhằm phía vô đầu quỷ m ạ áo gì đã sớm biết ở sau lưng thao tác chi quỷ kinh nghiệm chiến đấu không được động tác cứng đờ thực lặng yên vòng đến nghiêng phía sau xông lên đi đem vô đầu quỷ phía sau tơ nhện chặt đứt vô đầu quỷ mất đi thao tác xứng sờ ở tại chỗ một lát cũng chính là cái này thời cơ ý nổ sủ kẹ đem này bắt lấy xông tới n ả y lên toàn lực một chạm vô đầu quỷ vong tấu chương xong chương 46 trụ d i ệ t chương 46 trụ d i ệ t y nổ sủ k ẹ đại ca chúng ta mo đi tìm tản di dịu ta cảm giác được hắn gặp gỡ phiền thoái mạ áo dì có loại dự cảm bất tường ha ha ha quả nhiên vẫn là b u ồ n đại gia tương đối lợi hại phiền thoái trước mắt đều bị ta giải quyết y nổ sủ k ẹ cười lớn bọn họ đang chuẩn bị rời đi khi lại mấy cái bị khống chế quỷ sát đội thành viên xông tới lúc này cũng đến phiên mù dạ tạ đứng dậy chủ động lưu lại ngăn trở bọn họ làm ý nổ sủ kẻ cùng mạ áo dì đi chi viện tản dị dịu điên của nghiên kích long giang mười mấy phát đạn chút xuống mà ra. con n h ệ n ba ba chỉ là dùng cánh tay bảo hộ đầu tạo thành một chút thương thế thực mau là có thể khôi phục tàn di di sườn dựa vào đại thụ sau né tránh con n h ệ n ba ba tầm mắt đến nỗi long giang hắn đồng tình đối phương gặp được loại này đồng bạn nhưng không đại biểu hắn sẽ ra tay tương trợ liền ở sau thân cây tĩnh xem này biến thuận tiện khôi phục vừa mới chiến đấu hao tổn thể lực cùng loại này chỉ số thông minh thấp hèn ra hỏa thật là không hào giao lưu đúng rồi cấp lao vương bọn họ phát tín hiệu tới điểm người hiểm hộ lui lại long giang nghĩ đến lao vương giao cho bọn họ tín hiệu khí đột nhiên cảm giác được quyền phong đánh úp lại long giang vội vàng đem thương phản nắm che ở đầu trước mặt. kk hai tiếng long giang con l ừ a lan l ộ t kéo ra khoảng cách nhìn đến chính mình vũ khí thượng xuất hiện vết rách đau lòng không thôi bất quá hiện tại cũng không phải là đau lòng cái này thời điểm lập tức lấy ra một phen t i ể u xào súng lục chiều trên không x c kích lệnh long giang khó có thể tin chính là súng lục phóng ra ra tới đạn tín hiệu vẫn chưa xuất hiện loang loáng linh tinh biểu đạt tín hiệu hiệu quả mới vừa bay ra đi ba mét tức khắc nổ t u n g một ít máu rơi xuống long giang trên người nhìn đến long giang trên người máu nhận thấy được mặt trên hơi thở con n h ệ n ba ba càng thêm c ù n bạo gào giống đừng nghị thương tổn người nhà của ta đáng chết lao vươn bát hồ ta đây là long giang theo sau cùng loạn mà gào giống sau đó át chủ bài dùng hết lại là l ẻ loi một mình hắn thực mau đã bị con n g ệ n ba ba xé thành mảnh nhỏ tàn dị dịu sư phó kèn d ì d ồ là tàn dị dịu a tàn dị dịu nghe được ý nổ sủ kẻ thanh â m nhẹ nhàng thở ra theo sau lại khẩn trương lên đ ố i ý nổ sủ kẹ cùng m à áo dì nói cẩn thận một chút gia hỏa này l à n d a q u á c ứ n g rắn nghi c h ỉ dìn đao khả năng chạm không đi vào vương ca bị m à áo dị cùng mụ dạ t ạ đuổi r ế t tên k i a khế ước giả thành công thoát thần trở lại bọn họ ở con n g ệ n sơn lâm thời tụ tập điểm tiểu nhập a như thế nào liền ngươi một cái long giang đâu lão vương đem thở hồn hển tiểu nhậm đỡ lại đây ngồi xuống cười hỏi bị lão vương xưng là tiểu nhậm khế ước giả hoán khẩu khí nói chúng ta còn không có tới kịp hoàn thành nhiệm vụ tàn dị dịu bọn họ trước tiên đem những cái đó quỷ sát đội thành viên treo lên sau đó bắt đầu đuổi g i ế t chúng ta tàn dị d ư ớ hướng về phía long ca đuổi theo ý nổ sủ k ẻ m ụ c tiêu là lạnh điển lấy long giang năng lực muốn chạy trốn thoát đuổi g i ế t vẫn là không thành vấn đề nhưng hiện tại trừ bỏ ngươi ở ngoài cũng chưa người trở về xem ra bọn họ là giữ nhiều l ã n ít khế ước giả lão vương lộ ra một tia bi a y lại cho người ta một loại thọ tử hồ bi cảm giác có người h là cái kia áo rồng mù ra tạ cùng một cái khác quỷ sát đội n ữ hải tiểu nhầm nói một cái khác quỷ sát đội đội viên lao vương ánh mắt vừa động do hỏi là khế ước giả sao không phải tiểu mặc cho bọn hắn vốn là đại khái suy đoán đến m à hào gì không phải khế ước giả mà hắn lại bị đối phương đổi u giết một đoạn thời gian có thể thấy được đối phương càng giống một cái quỷ sát đội tân nhân trừ bỏ hô hấp pháp kiếm k ỹ ở ngoài không có mặt khác thủ đoạn lao vương gật gật đầu thay đổi một cái đề tài hướng bên cạnh người hỏi lối vào thủ kia hai cái minh đệ không có gì vấn đề đi không có bất quá bọn họ nhưng thật ra truyền đến tin tức nói ạ gà s ù mà dèn lịch đã vọt vào con nghệ sơn làm đoàn người cẩn thận một chút đừng gặp phải này chỉ hoàng bao còn đem đối phương kích thích đến ngất xỉu đi vậy tự cầu nhiều p h ú c đi lao vương dặn dò nói nhìn bên người còn dư lại bốn gã khế ước giả lao vương ha hả cười lấy ra tàu hút thuốc phiện chữ hai khẩu mọi người đối lao vương như vậy cười đều đã thói quen không cảm thấy có cái gì không đúng long rang tên kia thành công đem con nghệ ba ba trước tiên dẫn tới tản dì dịu nơi đó tuy rằng bị giết nhưng cũng là vật tấn kỷ dụng thao tác tơ n h ệ n con n h ệ n mụ mụ còn chưa chết khống chế kia chỉ vô đầu quỷ còn có thể dây dưa ỉ nổ sủ kẹ một đoạn thời gian con n h ệ n ba ba trước tiên trọng thương t ả n di d ị u nói cơ hội vô hạn mở rộng a lao vương mặt ngoài ha hạ cười trong lòng tính toán chính mình s ở thiết kế cục diện sở hữu cùng hắn lại đây k h ế ước giả đều cảm thấy là vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị mà đến ai cũng không biết hắn kỳ thật là hướng về phía vai chính t ả n d i ị u tới đối mặt hạ huyền n g ũ mệt đây là tàn di diệu nhất tiếp cận từ vòng thời điểm lao vương chính là muốn bắt trụ cơ hội này đánh cuộc một phen hắn biết chỉ có dám liều mạng mới có thể từ bình thường khế ước giả trúng trổ hết tài năng ở phân đi xuống súng báo hiệu chỉ có long giang viên đạn là có vấn đề hắn ở trong đó bỏ thêm vào chính là chính mình trộm tập kích con nghện t ỷ t ỷ vào tay huyết mà bởi vì con nghện t ỷ t ỷ bị tập kích vô cùng phẫn nộ con nghện ba ba liền sẽ theo máu hơi thở truy tung mà đến ba gã khế ước giả trung hiển nhiên long giang thực lực mạnh nhất t ạ n dị dự khẳng định sẽ đem nguy hiểm nhất đối thủ ôm đến trên người mình y nổ sủ kệ cùng chi cạnh tranh tất nhiên chỉ biết đuổi theo mặt khác hai tên khế ước giả con n ệ n mụ mụ chính là thực sợ hãi con n ệ n ba ba không có khả năng đem vô đầu quỷ thả xuống đến tạm dị d ị bên kia chỉ biết phái tới xử lý ỵ nổ sủ kẻ ta còn là đi xem tình huống như thế nào đi có vị nào huynh đệ cùng nhau sao lao vương đứng dậy nói hắn yêu cầu đi tự mình nhìn chằm chằm thế cục biến hóa lao vương nếu không thôi bỏ đi n à y con n g ệ n trong núi chúng ta không chỉ có phải đối phó quỷ sát đội còn phải tiểu tâm kia chỉ hạ huyền quỷ nguyệt trụ đều mau tới rồi chúng ta tìm cơ hội trở đi có khế ước giả mở miệng kiến nghị nói lời này vừa nói ra mặt khác khế ước giả cũng tỏ vẻ tán đồng rốt cuộc trực diện trụ nói tính nguy hiểm quá lớn chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu lao vương cười cười chui vào rừng cây không biết là dùng đạo cụ vẫn là kỹ năng đem chính mình thân hình che giấu lên có cùng long giang cùng cái lâm thời b ả o hiểm đoàn khế ước giả đột nhiên thu được long giang đã tử vong tin tức mấy người vì lao vương rời đi cảm thấy lo lắng các ngươi h a i thử hoàn thành một chút nhiệm vụ nhị nhìn xem cuối cùng nhiệm vụ là cái gì có khế ước giả đề nghị nói mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó trong đó một người lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ cái gì cứ nhiên không phải đối kháng tính nhiệm vụ tên kia khế ước giả kinh hô sau đó che lại chính mình miệng yên lặng đem nhiệm vụ triển lãm ra tới nhiệm vụ chủ tuyến ba trụ diện khó khăn cấp bậc l và bốn nhiệm vụ tóm tắt Quỷ sát đội chính trụ chi danh uy hiếp chúng quỷ các ngươi yêu cầu đánh vỡ này cổ uy hiếp nhiệm vụ tin tức quỷ trận doanh khế ước giả đánh chết tùy ý một người trụ tắc hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ k ý hạn mười cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng hai điểm thuộc tính điểm năm nhạc viên tệ thất bại trừng phạt cưỡng chế sự quyết đây là chỉ bằng chúng ta hoàn thành không được nhiệm vụ a cần thiết cùng một lão nhân t i u quỷ bọn họ hai đám người hợp tác đưa ra kiến nghị tên t i ế khế ước giả khóc không g a n ư ớ c mắt bọn họ vốn tưởng rằng còn sẽ là trận doanh khế ước giả chi gian đối kháng nhiệm vụ như vậy nhưng dễ dàng nhiều chỉ cần đánh chết quỷ sát đội trận doanh hơn phân nửa khế bọn họ hoàn toàn không cần đi tìm cái k i a c ư ờ n g đại khế ước giả chỉ cần đem mặt khác bốn gã khế ước giả chung ba cái đánh chết là có thể thắng lợi hiện giờ nhảy ra tới một cái trụ diệt nhiệm vụ khiến cho bọn họ đầu đại chỉ dựa vào bọn họ mấy cái là vô pháp hoàn thành chỉ có thể chờ lao vương trở về nói nữa n g ô i sổn ở n ạ t chủ mổ sơn nhập khẩu phụ cận trời nắng lâm giang hai tên khế ước giả vừa lúc chính là cùng long giang một cái lâm thời mạo hiền đoàn nhìn đến long giang tử vong tin tức trong lòng không khỏi trợt lạnh g i n g ca liền lòng ca đều chết ở bên trong này cũng quá nguy hiểm trời nắng phủ phục ở trong đ u ổ i có thân ảnh không cầm hướng bên trong r u t r ụ ộ t có cảm giác a n toàn hoặc là ta như thế nào sẽ đến nơi này trông cửa đâu lâm giang liếc trời nắng liếc mắt một cái nhẹ giọng nói vẫn là giang ca người thông minh m ộ x ỉ m ộ x ỉ hai vị quỷ tiên sinh ghé vào nơi này là có cái gì hảo ngọn sao một đạo nhu hòa thanh thúy thanh â m ở bọn họ bên thai v a n g lên hai tên khế ước giả thân thể cứng đờ nhẹ nhàng quay đầu liền nhìn đến cổ sắc xì n ổ bù lặng yên đứng ở bọn họ phía sau trên mặt treo ôn nhu tươi cười nhìn bọn họ chúng ta không có ăn qua người khế ước giả lâm giang lập tức hướng về phía cổ sắc cô s a x i n o bụ như cũng là vẫn duy trì tôi cười quỷ tiên sinh không cần khẩn trương nhà ta còn không có hỏi các ngươi đâu ngươi phải tin tưởng ta a người tin ta a ta cũng rất tưởng tin tưởng hai vị tiên sinh nhưng cách thật xa đều có thể gửi được các ngươi trên người mùi máu tôi đâu cô s a x i n o bụ nói làm hai tên khế ước giả thập phần bất an kia chỉ là ở trong núi người chết trên người dính vào lâm giang tìm lấy cớ nói bọn họ tổng không thể nói chúng ta xác thật không có ăn qua người n chúng ta chỉ là giết một ít người mà thôi đi nhẫn không cần cùng này đó quỷ ác vô nghĩa nếu nói cô xa xí nô bụ còn có làm cho bọn họ hai cái biện giải hy vọng nói hiện tại xuất hiện tổ mì ổ cạn dử h ừ i làm cho bọn họ tuyệt vọng hai người bỏ dậy xoay người liền chạy nhưng phát hiện trước mắt đồ vật có điểm mơ hồ nguyên lai đầu đã bị tổ mì ổ cạn dử h ừ i chặt đứt tấu trước xong chương bốn mươi bảy h ỏ a chi thần chương bốn mươi bảy h ỏ a chi thần này chỉ quỷ làn ra quá mức cứng rắn vì chỉ dìn đ a o đều chém không đi vào t à n di dư cùng ý nổ sủ kẻ chưa từng có cảm giác như vậy khó giải quyết quá phía trước cùng ác quỷ chiến đấu đều chỉ là yêu cầu nắm lấy cơ hội chặt đứt đầu là được nhưng trước mặt này chỉ quỷ l i n ra đều không thể chém phá t h ơ n ngọc khí vị loại cảm giác này ý nổ mã áo dì nhìn đến ý nổ sủ kẽ lại một lần vọt đi lên vội vàng ra tiếng kêu gọi cái gì đừng sợ ta chính là mạnh nhất sao có thể sẽ sợ chịu chết đi ý nổ sủ kẻ mới vừa vọt tới con nhện ba ba trước mặt còn chưa huy đ a o liền cảm giác chính mình thân mình không chịu k h ô n g chế không thể động đậy là còn quỷ kia tơ n h ệ n tàn dị dư cùng mã áo dị vội vàng tiến lên một người ngăn cản trụ con nhện ba ba một người huy đ a o chặt đứt tơ n h ệ n mã áo dị vừa mới chặt đứt tơ n h ệ n trợ g i ú p ý nổ sủ kẻ thoát thân tàn dị d ị bị con n ệ n ba ba một quyền đánh bay từ hai người bên người xa y nổ xủ kệ cũng không quay đầu lại hỏi là cả mạ đồ tàn di dịu nha nhìn tàn di dịu sư phô không có gì sự mạ ảo di cũng không có quay đầu lại đối mặt loại này quỷ tuy tiện rời đi tầm mắt chính là rất nguy hiểm sự hiện tại làm sao bây giờ y nổ xủ kệ thói quen tính hỏi ở hắn xem ra dù sao mạ ảo di khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp chúng ta có thể như vậy mạ ảo di thối lui đến phía sau phòng n g ừ a chính mình cho bọn hắn kéo chân sau đồng thời đối hai người nói có ý tứ gì y nổ xủ kệ hoàn toàn lý giải không được có thể thử một chút y nổ xủ kệ xem trọng tàn di dịu giống như vừa rồi y nổ xủ kệ giống nhau nhằm phía con n h ệ n ba ba đồng thời tiểu tâm chú ý con n h ệ n mụ mụ tơ nhện bất quá tùy ý một bộ phận nhỏ dán lên trên người mình thủy chi hô hấp tam chi hình lưu lưu vũ động t ả n dị dịu mang theo này một bộ phận tơ nhện linh hoạt tránh đi con n h ệ n ba ba cực đại nắm tay ở nó chung quanh c h ấ p đ ộ n g những cái đó tơ nhện liền như vậy bị chiến đến con n h ệ n ba ba trên người liền trói vài vòng ta cũ n g tới ta cũ n g tới cái c h a n quá lang ngươi có thể làm đến ta đồng dạng cũng có thể y nổ xù kẹ nhìn đến sau nháy mắt minh mạch học tàn dị d ị phương pháp trực tiếp chính mình động thủ xả tới tơ nhện bó hướng con n h ệ ba ba con n h ệ mụ mụ xong đời sẽ bị m ệ n giết chết đi sấn hiện tại hai người thừa dịp con n h ệ n ba ba bị trói cái kín mít một tả một hữu đồng thời hướng tới con n h ệ n ba ba cổ chém qua đi nhưng lệnh người cảm thấy thất vọng chính là hai người cũng chưa có thể chém t i ế n nó làn ra tây nội con n h ệ n ba ba cổ động cơ bắp trên người kia nhìn kín mít tơ nhện nháy mắt bị đứt đoạn cũng may tuy rằng con n h ệ n ba ba lực lượng cường đại lực phòng ngự cường nhưng bọn hắn còn có thể miễn cưỡng né tránh công kích nhưng sau lưng kia chỉ thao tác tơ nhện quỷ, đang ở dùng tơ nhện hạn chế bọn họ hoạt động p h ạ vi không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ không đường như trốn con n ệ n mụ mụ ta muốn chạy nhanh lập công chuộc tội ba sau lưng thao tác tơ n h ệ n quỷ quá p h i ề n ỵ nổ xù kệ đại ca ngươi hẳn là cảm ứ n g quá nó nơi vị trí đi ngươi sức lực đại đem tàn dị d ị sư phó vứt đến bên kia tàn dị d ị sư phó ngươi đi trước đem con quỷ kia chém giết chúng ta trước bám trụ này chỉ quỷ phải nhanh một chút ta bằng không ta nhưng căng không được bao lâu mà áo dị suy đoán kia chỉ khống chế tơ n h ệ n quỷ vẫn luôn không lộ mặt lại từ thao tác những cái đó quỷ sát đội đội viên chiến đấu đều có thể thấy được tới này chỉ quỷ sức chiến đấu không tưởng tàn dị d ị thực mau là có thể giải quyết hảo các ngươi nhất định phải kiên trí a tàn dị dị biết đây là lựa lựa t bùn đại r a sức lực là lớn nhất y nổ sủ kẹ đã sớm xác định quá con q u ỷ kia vị trí cười lớn đem t à n dị dịu bế lên ném bên kia mà á o dị sắc mặt nghiêm trọng thiếu t à n dị giữa cái này sức chiến đấu nàng cung y nổ sủ kẹ tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm có khả năng chết ở chỗ này tanh tợi tiêu tán còn có kia động tĩnh là ạ gà sù mạ d è n l ị c đi hào muốn đi giết hắn bất quá cá cùng tay gấu không thể kiêm đến bóng ma bên trong một bóng người nhìn về phía nơi nào đó lẩm bẩm nói nhỏ nói cái kia không phải khế ước giả nhà đầu rốt cuộc là nơi nào toát ra tới chẳng lẽ là chuyên môn bởi vì ta tính kế vai chính thế gi cơ hội chỉ có như vậy một cái c h ư ớ c mắt bóng ma bên trong bóng người đúng là lao vương phát hiện kế hoạch của chính mình đại thể thành công nhưng lại không có thể trọng thương t ả n dị dịu tuy rằng có chút bất mãn nhưng lại không thể lãng phí thời gian đi đối phó y nổ sủ kẻ bên kia chỉ có thể tiếp tục hóa thành bóng ma hướng tới t ả n dị d i ữ a cái kia phương hướng tiềm hành mà đi con n h ệ n mụ mụ s á t thật dễ dàng sát t ả n dị dị từ trên không tới gần đối phương cũng không n g h ĩ phản kháng lựa chọn như vậy giải thoát t ả n dị dịu liền dùng ngũ chi hình đem này đánh chết tứ năng trước khi chết lời khuyên biết được nạp chủ mộ sơn là có thập nhị quỷ nguyện trung quỷ tòa trấn Tàn t dì dịu lập ứ các nghĩ nổ tới ý sủ k ngươi này tại đ gặp dịp thì chơi giả dối rằng buộc tàn dị dịu nổi giận mắng giả dối mệnh ngay vậy mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc nhìn chằm chằm tàn dị dịu ta sẽ đem ngươi cha tấn đến huyết nhục mơ hồ sau đó lại bầm thây vật đoạn ngươi nếu là chịu thu hồi lời nói mới rồi có lẽ ta còn có thể thay đổi chủ ý mật đôi tay bệnh mạng nện nhìn tàn dị dịu nói ta nói bất quá là sự thật tàn dị dịu cảm giác được núi rừng t r u n g tanh tưởi tiêu tán rất nhiều chính mình khíu i á c đã có thể một lần nữa có tác dụng thủy chi hô hấp nhất chi hình mặt nước chẳng đánh tàn dị dịu rút đao nhằm p h í a m mệnh nhảy lên chém ngang mà đi mật chỉ là động động ngón tay t ơ n h ệ n ngăn trở ở tàn dị dịu nhì c h ỉ d ì n đao trước cùng lưới đao và chặn đoạn tàn dị dịu như thế nào cũng không nghĩ tới một cây tơ n ệ n có thể cứng rắn đến đem chính mình nhì chị dịn đao cắt đứt không đợi hắn tự hỏi m gương mặt đều bị tơ nhện cắt qua nếu chém không đức này đó tơ nhện v ậ yêu y cầu nghĩ cách tránh đi tơ nhện đột phá đến hắn công kích phạm vi nội s ư ờ n tàn dị dịu c ư ơ n g bách chính mình bình tĩnh lại tại đây loại hoàn cảnh xấu bên trong tự hỏi đối sách tuy rằng phương pháp là nghĩ tới nhưng m ệ n h tơ nhện giống như có được sinh mệnh giống nhau linh hoạt lệ n h tàn dị dự căn bản vô pháp đột phá tới gần mắt thấy tàn dị d ự tránh không khỏi m ệ n h tơ nhện phải bị cắt thành mấy khối l à lúc trong dương nở rủ cổ đứng dậy thế tàn dị d ị chặt lại công kích nở rủ cổ tàn dị d ị vội vàng mang theo cánh tay cơ hồ phải bị tơ n ệ n chặt đứt nở rủ cổ trá nhưng này đó quỷ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chấp nghiệm cũng chính là có điểm bệnh nặng mà m ệ n h bệnh nặng ách chấp nghiệm chính là người nhà trước mắt đã biến thành quỷ mọi mọi n ở rủ cổ vì bảo hộ ca ca vọt tới phía trước một màn này cấp mệnh mang đến mánh liệt đánh sâu vào trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ nâng lên tay cũng không ngừng run dày đây là chân chính người nhà chi gian giảng một ca hào m u ố n mệnh hướng tản di dịu tắc muốn n ở rủ cổ tự nhiên là từ tản di dịu nơi này được đến quyết đoán cự tuyệt trả lời mệnh bắt cóp nợ dù cổ toàn lực ra tay cấp tản di dịu mang đến thật lớn áp lực đối chính là như vậy các h ỏ a chi thần nhạc hô hấp chém đầu sau nháy mắt chính là tốt nhất cơ hội hai bên không có chú ý tới một đoàn bóng ma yên lặng nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này thủy chi hô hấp nhặt chi hình sinh sôi lưu c h u y ể n t ạ n dị g i ữ tay cầm chỉ còn lại có một đoạn n h ỉ chi gì nào t h i triển kiếm kỹ sinh sôi lưu c h u y ể n này thức kiếm kỹ liền giống như không trung đằng vũ cự long mỗi một kích đều là một lần xoay tròn mà theo xoay tròn số lần gia tăng chạm đánh uy lực cũng càng lớn huyết quỷ thuật lụa hoa lao nên diện mà đến tơ n ệ n bị huyết quỷ thuật biến thành đỏ như máu ở tạm dị cảm giác chung hơi thở cũng trở nên bất đồng hắn biết lấy chính mình tuyệt vọng bên trong t ả n dị dị trong tiềm thức ký ức giống như nổi lên mặt nước giống nhau từng điểm từng điểm tái hiện ở trước mắt hắn hắn cần phải làm là từ này đó đoạn ngăn chung tìm kiếm đến giải quyết chính mình hiện giờ đối mặt tuyệt cảnh biện pháp hô hấp t ả n dị dịu người muốn điều chỉnh hô hấp phụ thân ca mã đ ồ t ả n dụ dỗ thanh em phản g phất ở bên thai vang lên đem hắn mang nhập hồi ức chính mình phụ thân kéo thắng nhược thân thể ở rét lạnh mùa đông n g à y suốt một đêm hỏa chi thần thần nhạc nay quả thực là khó có thể tưởng tượng sự thật thật tại tại phát sinh ở trước mặt hắn tia vũ động hỏa chi thần thần nhạc ở tàn dị dị dị dịu tàn dị dịu trong tay múa may bật nao từ nguyên lai cái loại này sinh sôi không thôi lưu chuyển cảm giác biến thành nóng cháy ấm áp ngọn lửa cảm giác tức khác xuất hiện một cổ lực lượng đem trước mặt tơ nhện chặt đức lúc này tàn dị dịu không thể dừng lại mạnh mẽ cắt kiếm kỹ tác dụng phụ này lên tới k h i a hắn tất nhiên vô pháp lần nữa huy đ a o từng cây tơ nhện bị tàn dịu chặt đức kia căn thuộc về hạ huyền ngũ mệ sơ hở chi tuyến xuất hiện ở tàn dịu trước mắt mà mẹ lập tức ở kiềm chế cứng rắn tơ n ệ n cắt về phía tàn dịu lấy này bức lùi đối phương nhưng tàn dị d ị chỉ có này cuối cùng cơ hội ông đồng quy v t phía trên n ở rủ cổ cũng nghe tới rồi mẫu thân kêu gọi cảm giác được chính mình ca ca có sinh mệnh nguy hiểm tiềm lực bùng nổ thức tỉnh rồi chính mình hết u y quỷ thuật mật kiềm chế mà đến tơ nhẹ nháy mắt thiếu đốt hóa thành màu đỏ tím ngọn lửa tàn dị dịu đoạn đao đao phong c h ả m ở mệt trên cổ n ở rủ cổ hết nhỏ giọt ở đao phong thượng làm này n ử a thanh đao ngắn ngủi tiến vào một cái c h ớ c mắt hách đao trạng thái tàn dị dịu huy đao q u ý đạo kéo chung quanh màu đỏ tím ngọn lửa hình thành một đạo diễm lệ phong cảnh mật đầu rơi xuống trên mặt đất thấy vậy tàn dị dị cũng vô lực ở chống đ chính là hiện tại lão vương hóa thành bóng ma đều đang run dậy đ ố n g nhiên nhào hướng trên mặt đất vô lực phản kháng tản dị d ẽ trở thành ta khen thường đi tấu chương song chương bốn mươi tám thẩm phán chương bốn mươi tám thẩm phán có can đảm có kiến thức có điểm ý tứ một mặt ánh đao xuất hiện ở lão vương trước mắt chặt đức hắn hy vọng cũng chặt đức cổ hắn cư nhiên là ngươi thất bại trong c a n t ứ c vừa rồi ở vào bóng ma hóa trạng thái lao vương không có bởi vì cổ bị chặt đức mà chết nhưng cái này kỹ năng một khi khởi xướng công kích liền sẽ nhanh chóng thoát ly bóng ma trạng thái trong thời gian ngắn chi gian là không có khả năng lại dùng xích tiền bối tạm dị dịu lấy mơ hồ tầm mắt nhận ra cái này cầm kiếm thân ảnh t r ư ờ n g t u n g một hơi thật đúng là não như ta lúc này bởi vì cảm thấy nguy hiểm trước tiên tạm dị dịu một bước dùng t i ế n chặt đứt chính mình đầu không có tử vong mệt dùng t i ế n dẫn theo đầu mình nhận được trên cổ đi tới các ngươi cũng tưởng trở thành người nhà của ta sao như vậy dũng tiết lao bản sao liền không thể học học lâm i ể u liếc mệt liếc mắt một cái rút kiếm vừa mới bỏ dậy mệt lại n g ã xuống lần này là biến thành hôi cái loại này người đánh chết thập nhị quỷ nguyên hạ huyền ngũ mệnh mệnh vì hạ huyền ngũ cốt truyện nhân vật đạt được thế giới chi nguyên năm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên đạt được dương bảo vật lục ngươi thiên phú ngưng hồn phát động vinh c ử u gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được một trăm điểm quỷ s á t đội cống hiến giá trị hiện có cống hiến giá trị tám trăm hai mươi đại lao ta chính là chỉ đùa một chút lao vương nhìn đến mệnh liền như vậy không có nhau mắt lập tức thay định đoạt lấy lòng tươi cười đối lâm c ử u nói không cần t h ậ n trường ta còn là rất thường thức ngươi lâm c ử u không có nói láo đối với lao vương loại này dám đánh g á m đua khế giả lâm cựu báo lấy tôn tính lao vương thấy lâm cựu gật đầu khen ngợi tức khắc lộ ra sán lạ tươi cười túi đầu không lưng có thể bị đại lao thưởng thức là vinh hạnh của ta ta ách không phải thưởng thức Ta sao lao vương trên mặt hai mắt chừng lớn cổ đau nhức t r u n g quanh cảnh vật chuyển động lên hiển nhiên chính mình bị tránh đầu thưởng thức về thưởng thức ta cũng chưa nói không giết ngươi nha lâm cửu lẩm bẩm loại này tìm cơ hội liều mạng kiếm một bút ngày thường còn vâng vâng dạ dạ an nói ghép nép khế ước giả vừa thấy chính là có phát triển trở thành lao âm tệ tiềm lực nhân lúc còn sớm xử lý tương đối hảo thùy ca tới chậm một bước nha lâm cửu chú ý tới một bên nhánh cây thượng tô mì ẩu ca vậy vẫy tay bọn họ không có việc gì Tổ mì cạ nhưng phía lâm cựu cũng không cảm thấy hắn là có thể thành công hắn đi vào khi liền cảm giác đến mệnh tơ nhện đã xuất hiện ở hắn phụ cận chỉ có thể nói khả năng thành công thành công sát xuất giống nhau có ý tưởng nhưng thực lực không đủ người đến bên kia thời điểm tình huống như thế nào lâm cựu một bên nhìn chăm chú vào tản dị dịu bò đến nở rủ cổ bên n g một bên đối tổ mì ổ cạ dệ huệ hỏi giảng thuật tình huống yêu cầu lời nói cũng không ít tổ mì ổ cạ dệ huệ đang ở tổ chức ngôn ngữ đợi đường này lâm cựu quay đầu nhìn về phía hăng k i tổ mì ổ cạ dệ huệ mở miệng nói bọn họ mang theo con quỷ kia ở trong rừng tây t r u y ề n sau đó đợi trong chốc lát bên dưới không có xuất hiện bất quá lâm cựu không sai biệt lắm lý giải mạ áo gì cùng ý nổ Sủ kẽ lợi dụng r ầ m rạp đại thụ hạn chế con nghệ ba ba hành động tuy rằng chỉ có thể hạn chế đến một ít nhưng miễn cưỡng chống được tổ mì ổ cạ dệ huệ đổi tới ý nổ xù kẽ như vậy mãng vừa nghe chính là mạ áo gì chỉ huy đến nỗi thương thế, không chết là ngươi là ở đồng tình này đó xấu xí quỷ đi ăn người quỷ không đáng đồng tình mặc dù thoạt nhìn là cái tiểu hài tử cũng giống nhau t ô bị ồ ca dịu hơn nhìn đến tản di dịu đôi mắt đôi hắn nói lâm cựu nghe tiếng nhìn lại trong lòng cảm thán không hổ là vai chính cái gì cũng chưa làm chỉ dựa vào ánh mắt là có thể làm cao lãnh ca nói nhiều như vậy lời nói vì bị giết chết mọi người có thể a n rất ngàn thu vì bảo hộ càng nhiều người không chịu quỷ giết hại sau này ta nỉ c h ỉ dịn đ a u còn sẽ không chút do dự vi hướng ác quỷ nhưng ta nguyện ý thi lấy đồng tình với những cái đó thân là quỷ thống khổ bất h a m cùng với đôi chính mình hành vi hối hạc quỷ t à n dĩ dự k i ê n định tín nhiệm nói tô mì ổ cạ dạy hướng ngây người là lúc một con cổ s á o nhẹ nhàng bay tới nhìn kỳ đi nguyên lai là cổ sắc xì nổ bù nàng rơi xuống tô mì ổ cạ dạy hướng bên cạnh như vậy ba người cũng vì một loạt c ổ sắc xì nổ bù nhìn t à n dị dịu mỉm cười nói thiếu niên khoảng cách quỷ như vậy gần tiểu tâm bị thương đến nga nhất định là bị bắt cóc đi ta tới giúp ngươi ta sẽ không làm người thương tổn n ở dù cổ t à n dị kéo trọng thương thân thể che ở nợ dù cổ trước người tiểu lệ đệ, đệ. ngươi che chở chính là một con quỷ nga cô sắc xì nổ cười t ù n tìm nói nợ dù cổ sẽ không thương tổn nhân loại mà áo gì xuất hiện c ù n g tàn dị dư cùng ngăn cản cô sassi nộ bù nha đầu này lại là cô sassi nộ bù nhìn về phía tô mi âu ca d ự a hứa do hỏi nghe nàng nói giống như cùng xích có quan hệ uy xích ca ca ngươi suy nghĩ cái gì đâu mà ả o g ì kêu gọi đánh thức một bên lâm vào trầm tư lâm cửu ân làm sao vậy như thế nào chỉ có mạ ả o g ì ngươi không thấy được cái kia đầu heo lâm cửu ngẩng đầu nhìn đến mạ ả o g ì không có ý n ổ sủ kẹ thân ảnh do hỏi bên cạnh tô mi âu ca dừa giải thích nói tên kia quá xảo ta đem hắn khoẻ trên cây xích tiên sinh ngươi sẽ không cũng muốn bao che này chỉ quỳ đi cô sassi nộ bù nhìn về phía lâm cửu lâm cựu gật gật đầu nợ dù cổ chính là hắn chuẩn bị ở sau máu chính là tạm ổ có thể nghiên cứu ra đem quỷ biến trở về người dược tề quan trọng tài liệu đến lúc đó nếu đánh không lại kỳ bùn sù di m ù dạn liền trước cho hắn tới một châm tuy rằng khen thưởng khả năng sẽ thấp một chút tổng so cái gì đều không có hảo cảm ơn đại gia tạm dị dịu nhìn đến nhiều người như vậy nguyện ý trợ giúp hắn thập phần cảm động ta rốt cuộc đã quên cái gì lâm cựu nhìn đến cổ sassino bù sau cái loại này ẩn ẩn quên gì đó cảm giác càng thêm rõ ràng nhưng chính là nghĩ không ra nay thuyết minh xác thật không thế nào quan truyền lệnh, chuyển lệnh. Đem cà s ù gái quạ chuyển đến tổng bộ mệnh lệnh tàn dị dịu bên người liền có một con cà s ù gái quạ ưu bố x kỳ c ả gạ bên kia tự nhiên biết được nở rủ cổ tồn tại không có trước tiên hạ đạt cái gì quá kích mệnh lệnh nhằm vào tàn dị dịu mà là quan sát đồng thời cũng hướng tàn dị dịu sư phó chiếu cố quá nở rủ cổ tiền nhiệm thủy trụ ưu rỗ cổ đã kỳ xác định quá tình huống thực mau nở rủ cổ cùng tàn dị dịu đã bị phụ trách giải quyết tốt hậu quả ẩn bó hảo mang đi xích ca ca chúng ta đâu mà áo gì đột nhiên nhớ tới chính mình còn không phải quỹ sát đội thành viên nhìn về phía lâm cửu hỏi đi thôi lâm cử sau đó lại mang lên này đó vừa vặn tụ tập lên trụ đi đem cái kia vi ước giả lộng chết a g a s u mà z e n i t cùng ý nổ s ù kệ trước tiên đã bị đưa hướng đề phòng z e n i t bị bó đến cùng cái bánh trưng dường như mà ý nổ s ù kệ còn đang không ngừng giết ảo muốn cùng tô mì ổ cà dệ hứa nhất quyết thắng bại nhưng đồng dạng bị thương tản dị dịu đã có thể không tốt như vậy đ ã n h ngộ đơn giản xử lý miệng vết thương sâu đã bị áp đến tổng bộ tòa nhà trước chờ thẩm phán trừ bỏ áp giải tản dị dịu cùng nở dù cổ trở về cổ sassi nỗ bù cùng tô mì ổ cà dệ hứa mặt khác trụ cũng dần dần tụ tập ở tổng bộ trong đó xà trụ ý cụ dỗ ổ bạn b i cùng l i ê n trụ cản rộ g ì mịt gì này một đôi là lâm cựu không có đánh quá giao t ế những người này là ai a tàn dị dịu nhìn trước mặt này đó mỗi một cái cho hắn đều mang đến thật lớn áp lực người vô cùng nghi hoặc ngươi cư nhiên không biết ngươi trước mặt này chín vị chính là chống đỡ quỷ sát đội của trụ ở vào tối cao vị chín vị kiếm sĩ quan lấy trụ chi danh cường đại săn quỷ người a ở tàn dị dịu bên cạnh k h ô n g chế được hắn quỷ sát đội đội viên không cấm mang theo cao thượng tình ý vì tàn dị dịu giải thích nói mạnh nhất xích tiền bối cũng là trụ sao tàn dị dịu nghe được như vậy miêu tả không cấm nghĩ tới một người thân、ảnh. nghe thấy cái này tên ở đây đại bộ phận trụ thần sắc đều có chút mất tự nhiên chỉ có liên trụ cản rỗ gì mít gì nhón chân mong chờ nhẹ giọng hỏi xích tiên sinh không phải cũng đến tổng bộ như thế nào không có nhìn đến hắn y guzo ồ bạn g ạ i yên lặng cầm n ắ m tay hắn muốn cùng cái này kêu xích một mình đấu chúng trụ h ả o a h ả o a cố lên y guzo ồ bạn g ạ i chúng ta vẫn là tới thảo luận một chút xử lý như thế nào cái này bao che quỷ thành viên đi ta cảm thấy không có gì thẩm phán tất yếu hắn bao che quỷ hành vi rõ ràng trái với đội quy chúng ta tự hành xử lý đem hắn cùng q u cùng chém đầu viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ ổ rủ rộ mang theo sang sảng tươi cười nói thẩm phán nợ du cổ ta mội mội đâu ta mội mội ở đâu tàn dị dịu đột nhiên phát hiện không có nợ rủ cổ thân ảnh khắp nơi nhìn xung quanh kêu gọi nói nàng chỉ là tạm thời bị khống chế còn không có nguy hiểm tô bị ổ c ả d ự c và không cấm đề ra một câu u dù tèn chèn k h ẽ vớt cái chán trang trí nói một khi đã như vậy khiến cho ta hoa lệ chém xuống bọn họ đầu ta nhất định sẽ làm bọn họ nở rộ so bất luận kẻ nào đều phải hoa lệ huyết hoa cô sassino bù ngón tay chọc c m vườn dầu nói chính là tựa hổ xích tiên sinh chạm bọn họ bên kia ai u du hài tèn trèn ha <cười> ha kia vẫn là chờ chủ công tới hoa lệ thẩm phán bọn họ đi r e n g o k ủ kỳ o du rô đồng ý ba t à n gì d ư ớ không biết có phải hay không chính mình n à o giác ở đây trụ trừ bỏ cái kia có một đôi màu xanh nhạt mắt to lưu có hai điều anh hồng nhạt t r ư ờ n g bánh q u a i trèo b i ể n thiếu nữ ngọn tóc vì xanh lá mạ sắp nữ h ả i những người khác giống như đều không nghĩ nhìn thấy xích tiền bối giống nhau đại g i a đường quên cấp quyển sách nhân vật điểm cái tiểu tâm tâm nha cảm tạ đại g i a chuyện nhỏ không t ố n sức gì bị b hiệu vốn đang muốn đánh cái nữ chính đi lên nay sợ bị hiệu c á chém vẫn là thường thường vô kỳ nam xứng đi tấu chương s o n g chương bốn mươi chín ubssi kỳ t à i phú chương bốn mươi chín ubssi kỳ t à i phú lúc này lâm cựu chính ngồi xếp bằng ở ubssi kỳ cả g ã đối diện ubssi kỳ cả g ã bên cạnh là hắn phu nhân lâm cựu ở mới vừa hồi tổng bộ k i a h ộ i đã bị thỉnh lại đây trăm năm gian đây là lần đầu tiên có thượng huyền quỷ nguyện tử vong nói vậy kỳ một xủ gì mụ dạn đều sẽ không tin tưởng ubssi kỳ cả g ã cười nói có thể thấy được tâm tình của hắn thực hảo không có việc gì thực mau còn có lần thứ hai lâm cựu tự nhiên sẽ không chỉ giết một con t ư ợ n g huyền quỷ nguyện liền thỏa mãn h ắ n còn có gần mười ngày tự do thời gian có thể nhiều sát liền nhiều sát nghe nhận nói ngươi đối kia hai cái tiểu g i a hỏa thái độ là giữ lại tù ụ bù sĩ k ỳ cạ gạ hiển nhiên là tới dò hỏi về nở rủ cổ sự ngươi kia đều là điều tra quá liền không cần thiết hỏi ta lâm k i ự u uống ngụm nước trà nói nghe ủ rồ cổ đạ kỳ đ ề qua tên này đội viên quỷ hóa mội mội thực đặc t h ủ cư nhiên không cần ăn người uống máu duy trì tồn tại tù ụ bù sĩ k ỳ cạ gạ cười nói có lẽ đi đúng rồi tù ụ bù sĩ -si、kỳ phu nhân thần quan nhất tộc lại là như thế nào hồi sự lâm cựu nhìn về phía một bên tóc bạc cụ sĩ -si、kì ạ mạ nhàn nhạt hỏi xích tiên sinh cư nhiên cũng hiểu biết một chút một chút Ả mạn ngồi vào âm sỉ kỷ cả gã bên người m ỉ m cười nói chỉ là nghe nói hòa bình an thời đại âm dương liêu những cái đó âm dương sư có quan hệ có chút tò mò những cái đó thực lực mạnh mẽ âm dương sư đều đi đâu lâm cửu tuy rằng là hỏi như vậy nhưng đại khái đã đ o á n được đơn giản chính là thời đại thay đổi chúng ta thần quan nhất tộc cùng âm dương liêu s á t thật có quan hệ nhưng không thuộc về âm dương liêu kỳ thật ở cái kia thời đại chúng ta phụ trách thời điểm hiến tế công tác cũng không có đổi quỷ thủ đoạn ạ mạn không có che che giấu giấu trực tiếp đối lâm cửu nói mà lúc này âm sỉ kỷ cả gã mở miệm bổ súng nói cùng thần quan nhất tộc so sánh mới chúng ta nhất tộc cùng âm dương sư quan hệ càng thân mật lúc ấy âm dương l i ê u bòi toán liền từ chúng ta một cái chi thứ phụ trách liền biết này hai cái gia tộc không đơn giản phụ trách hiến tế nói được không c h ư ớ c mắt nhưng mặc dù là ở hiện giờ vị trí tại sổ thời đại hiến tế cũng coi như được với một chuyện lớn thú chi đó là yêu quái hoành hành thời đại nếu là nói thần quan nhất tộc là tượng trưng ý nghĩa thượng c ư ờ n g đại yêu sĩ kỷ nhất tộc chính là chính mình thật sự c ư ờ n g đại quý tộc không cần phải nói khẳng định là quý tộc cái mắc thế giới chính là hiện thực cơ sở thượng xuất hiện yêu quái quỷ mỹ nguyên tố đặc biệt là hơn thời đại bách quỷ dạ hành khiến cho âm dương sư gia tộc lần nữa phục hưng mà âm dương liêu đó là làm phía chính phủ chứng thực chuyên môn phụ trách xử lý yêu quái sự kiện cơ cấu u b u sĩ ký nhất tộc có chi thứ ở trong đó đương t r ư ớ c đã nói lên năng lực phương diện cường mà hiện giờ chúng ta chỗ đã thấy u b u sĩ ký nhất tộc bọn họ không cần công tác là có thể quá áo cơm vô ê u sống trong n u n g lụa sinh hoạt Quỷ sát đội càng là một cái đại hình dân gian tổ chức u b u sĩ ký nhất tộc càng là chưa bao giờ bạc đ á i quá bất luận cái gì một vị ủy sát đội viên vẫn luôn là thưởng phạt phân minh quản lý thái độ có thể thấy được này tại phú nhất quan trọng là quyền lợi t bư sĩ nhất tộc tộc tay cầm t ừ nguyên tắc có thể biết quỷ sát đội từ hơn thời đại tổ kiến yêu cầu đó n đ a o đồng thời còn thuộc về tư nhân võ trang phải biết rằng hơn thời đại thiên hoàng bất quá là cái con rối chân chính người thống trị là mạc phủ tướng quân ở mạc phủ tướng quân vũ lực thống trị hạ nắm giữ giã thiết đoán đao thủ đoạn còn có được tư nhân võ trang chuyên tâm sắp quỷ u v u s i kỳ nhất tộc thế lực có thể thấy được một chút nguyên nhân chính là như thế lâm cựu cũng kỳ quái một chút vì cái gì các ngươi không có tìm một đám âm dương sư vì các ngươi giải quyết kỷ bột xù dị mụ dạn kỳ thật chúng ta cũng rất kỳ quái g i lại cái kia thời đại lấy ab xầy mê ẩy cầm đầu xuất hiện âm dương sư phục hưng thời kỳ nhưng lại không biết kỷ b u ồ n sủ gì mụ dặn vì cái gì có thể sống sót âm d ư ơ n sĩ kỷ c ả gà nói thẳng không c ố kỷ thật không hổ là ngươi tiết lao bản tuy rằng âm d ư ơ n sĩ kỷ c ả gà trong miệng theo như lời c h i ngôn không có gì nguyên nhân nhưng giữa những hàng chữ đều ở lộ ra nguyên nhân căn cứ thời đại bối cảnh tới xem ở thế giới này hờn thời đại âm dương sư đột nhiên phục hưng lớn nhất một nguyên nhân chính là yêu quái khắp nơi bách quỷ dạ hành âm dương liêu những cái đó âm dương sư vội thật sự đại yêu quái chỗ nào cũng có mặc dù hữu sĩ -sì、ký nhất tộc ở âm dương liêu đều có thế lực nhưng n g h ề hà vừa mới biến thành q u ỷ tiết l ã o bản lại túng lại cầu âm dương liêu nơi nào có tinh lực phái cường đại âm dương sư xử lý hắn nếu không phải hữu sĩ -sì、ký nhất tộc có tiền có quyền thân phận không thấp nơi nào sẽ có thần chủ tới cửa mà thần chủ tới cửa thực tế chính là ở nói cho ngươi chúng ta hiện tại đang không ra tay chỉ có thể giảm bớt một chút các ngươi nguyền rủa vấn đề loại này tiểu q u ỷ các ngươi đến chính mình nghĩ cách giải quyết còn có một chút chính là u sĩ -sì、ký nhất tộc ra đời yêu quái liên lụy huyết mạch người thống trị sợ sẽ không trực tiếp cười ra tiến tới bất quá có tiền có địa vị còn có giá thiết năng lực của bác sĩ kỳ nhất tộc đã chịu này n mười l ê n r ù a sắp làng d i ệ t đi đến tuyệt cảnh người có thể hay không điên cuồng ai cũng nói không chừng làm thật vất vả ổn định xuống dưới thống trị cục diện mặc p h ủ tướng quân sợ là muốn đầu đại bảo đảm bác sĩ kỳ nhất tộc truyền thừa kéo dài lại làm cho bọn họ giả thiết võ trang năng lực tất cả đều háo ở kỳ bột sủ dì mù dạn trên người duy trì ổn định đồng thời đem này một cổ lực lượng bài trừ bên ngoài hướng h ư phương diện tự hỏi cho dù có âm dương sư có thời gian xử lý đều có khả năng bị người thống trị ngăn đón này càng thuyết minh b á kỳ nhất tộc cường đại mặc dù dưới tình huống như vậy đến bây giờ thời đại ubusi kỵ cả gạ cũng có thể tụ tập đến đại lượng hòa dược rồi sau đó tình huống không cần phải nói đại khái đều có thể đoán được âm dương sư đến bây giờ tuyệt tích đơn giản chính là hai loại tình huống một loại chính là cùng những cái đó yêu quái lẫn nhau đánh cho tàn phế truyền t h ư a n g đoạn tuyệt một loại khác còn lại là chim bay tẫn lương tàng c u n g được cá quên lơm như vậy nhìn tiết l a o bản cũng không phải không đúng tí nào sao ít nhất ở túng này một đạo tạo nghệ làm chính mình sống được rất tiêu sái lâm cựu cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính lớn hơn nữa hắn nhìn về phía u b s i kỵ cả gạ trong lòng n ự c cả xù gái quạ hiện nhiên cho tới bây giờ còn tồn tại cũng chỉ thừa như vậy miệng phu nhân n ôn nhưng cũng không cường yêu q u á i huyết mạch nói điểm không sợ chê cười chúng ta nhất tộc lúc ban đầu mục đích chỉ là vì r ế t chết kỳ bột xù gì m ù dạn giải trừ trên người nguyền rủa theo thời gian trôi qua mới ý thức được giá hỏa này tồn tại cho mọi người mang đến thai nạn nhìn thấy g â y người mới có trụ như vậy anh dũng nghĩa sĩ t ụ i rút xỉ k ỳ cạ gạ thản n h i ê nói n lâm cựu không có tỏ vẻ chính mình ý kiến t ụ i rút xỉ k ỳ cạ gạ nói một chút cũng chưa sai hơn nữa vẫn là gần trăm năm ý thức được hơn nữa ý thức được nhưng không hoàn toàn ý thức được nếu không liền sẽ không ở mấy trăm năm trước bước đi s u k u n i dọ gì chia mặt sau tiền minh chủ cũng không cần mổ bụng tự chứng nhiệm vụ chi nhánh thần quan bí mật đã đạt thành khó khăn cấp bậc l và ba nhiệm vụ tóm tắt t h ờ i ẩn thời đại thịnh hành nhất thời âm dương sư cớ gì xuống dốc thần quan nhất tộc lại cùng n à y có gì quan hệ nhiệm vụ tin tức thỉnh t ừ tương quan nhân viên trên người thu hoạch này tin tức nhiệm vụ ký hạn h i ệ m vụ chủ tuyến kết thúc trước nhiệm vụ khen thưởng năm nhạc viên tệ một điểm thuộc tính điểm là không lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ sau từ cất giấu nhiều như vậy tin tức chung làm lâm k i ự u hiện tại chỉ đối một cái cảm thấy hứng thú đó chính là quỷ sát đội vật tư nơi trao đổi tuyệt đối sẽ có kinh hỷ tụt hữu xì k ỳ nhất tộc kết hợp bộ phận thần quan nhất tộc tài phú khó có thể tưởng tượng trở lại chuyện chính ta cũng cảm thấy t à n dị d ư cùng nở dù cổ tồn tại lợi lớn h ư tệ có một tin tức ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú có một đám không chịu k h ô n g chế quỷ xuất hiện ở cả mã đ ồ g i a nơi n sơn linh c h u n g tụt hữu xì k ỳ ca g ã ôn hòa nói lâm cựu vẫn luôn biết trước mặt gia hỏa này chính là kẻ tàn nhẫn vì thả lòng ký bùn sù di mù dạn cảnh giác chính là lôi kéo lao bà hài tử cùng nh đây cũng là lâm cựu thập phần tín nhiệm hắn nguyên nhân bởi vì lâm cựu có thể chém chết thượng h u y ề n quỳ nguyệt cắt giảm kỳ bột xù dị mù dạn cánh chim k h ế này đối với ưu b u xỉ k ỳ c ạ gạ mà nói lâm cựu không mất đi sức chiến đấu còn ở sát quỷ phía trước chính là có thể toàn lực duy trì đối tượng thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới thiên hạ nhốn náo h toàn vì lợi lui nơi này lợi không đúng lúc là t ổ cầu ưu bưu xỉ k ỳ c ạ gạ duy nhất yêu cầu phán đoán chính là lâm cựu có thể hay không đầu nhập vào kỳ bột xù dị mù dạn nếu muốn bảo hạ bọn họ hẳn là đi ra ngoài đối chủ nhóm nói những cái đó ra hỏa nhưng vô pháp chịu ùa sĩ kỳ a mà nâng dậy ùa sĩ kỳ cả gậy a làm n h ư nữ đem này nữa đi ra ngoài đem quỷ mang theo trên người chính là tiểu tử này sao sự tình trở nên thú vị đi lên x i nạ rủ gã họa san ê mì trong tay nâng n ở rủ cổ đợi cái dương khoan thai tới m u ộ n càn rô di mít di x i nạ rủ gã họa tiên sinh trên người vết thương lại biến nhiều thật sự hào x o á i k h í a nhìn đến lấy tới cái dương x i nạ rủ gã họa san ê mì cổ sà s i nô bụ trên mặt tươi cười biến mất lạnh n g ặ t nói xì nạ rủ gã họa tiên sinh thì không cần tùy tự tiện hành động càn rô di mít diểu nhận giống như sinh khí hào hiếm là a thật soá xi nạ rủ gạ họa s a n ệ m i bưng cái dương tay cầm trôi đao ủy sát đội chức trách chính là tiêu diệt tác quỷ nhất thường cùng người nào đó giao tiếp thủ dù kẻn trẻn mở miệng khuyên cằn nói s í c h tiên sinh khả năng sẽ tìm người nói xi nạ rủ gạ họa s a n ệ m i lạnh lẽo cười ha ha ha không có việc gì đều là thường có sự cô sassi nobu khả năng sẽ động thật các nga xi nạ rủ gạ họa s a n ệ m i ha ha ha. chúng ta chờ chủ công nói như thế nào đi cằn r ô gì mít gì xi nạ rủ gạ họa tiên sinh nhận túng bộ g á n g hảo đáng yêu nha nói lập tức là có thể nhìn thấy xích tiên sinh hảo kích động nga chủ công giá lâm ở nữ nhi nâng hạ ubusi kì cạ gạ đi ra hướng tới mọi người chào hỏi chào mọi người hôm nay thời tiết không tồi chắc là một mảnh sáng sủa có thể ở nhân viên chưa phát sinh biến động dưới tình huống cử hành nửa năm một lần chính trụ hội nghị ta thật là rất cao hứng nhìn đến chủ công thân thể khỏe mạnh tại hạ vô cùng vui mừng tại hạ chúc chủ công nhiều phúc nhiều hạnh vui khỏe v ĩ n h tục nhìn thập phần điên cùng xì nạ rủ gạ họa s ạ nghệ mỹ đối ubusi kì cạ gạ kính trọng nói nhân gia vốn dĩ cũng muốn đánh tiết đón như thế nào không thấy được xích tiên sinh cản rộ gì mỹ dị tả hữu đánh giá cũng không có nhìn đến những người khác tấu chương xong chương năm mươi chín chủ t h t r ư nơi g động Lâm Mà này n là một cái cửa sổ đối ngoại mở ra hơn nữa ở mỗi một cái quỷ sát đội phân bộ đều sẽ có hiện nhiên là nhạc viên công chứng quá một người ăn mặc một m ạ c bà cố nội đó là quản lý giả lâm cựu trao hỏi liền gọi ra c ô n g hiến giá trị có thể đổi vật phẩm u p s i k ỳ nhất tộc năng lực lê bao nơi sản sinh cái mắc no gia ba phẩm chất màu lam chú sử dụng sốc nhưng từ âm sĩ kỷ nhất tộc năng lực trung tùy cơ lựa chọn hạng nhất chuyển hóa vì kỹ năng q u ủ a trục cho điểm sáu mươi năm giá cả sáu bảy trăm n h ạ c viên tệ tôn kho một đổi điều kiện ba c ô n g hiến giá trị viêm dương tổn hại nơi sản sinh cãi max no dạ ba đ o á n đao người trí thôn phẩm chất màu xanh lục lực công kích một năm hai năm lực công kích vì lực phá hoại súng ống mỹ lực vũ khí tổng hợp tính toán phân loại súng ống bán tự động súng lục đ ạ n số m ư ơ i năm m ư ơ i năm đặc chế viên đạn nhưng tiêu phí nhạc viên tệ mua sắm bề nộ một bốn mươi trang bị nhu cầu lực lượng m ộ ư ơ i ba điểm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i điểm trang bị hiệu quả liệt hỏa bị động phóng ra viên đạn viên đạn sinh ra va chạm sau sắp xuất hiện hiện loại nhỏ nổ mạnh nổ mạnh phạm vi bán kính một mét phụ da hiệu quả viêm dương công kích mang thêm lấy hỏa nguyên tố là chủ dương tính thuộc tính thương tổn cho điểm ba mươi tóm tắt đại nhân thời đại thay đổi từ đ ờ i trước rèn đao người tri thôn bắt kịp thời đại thôn trưởng nhằm vào quỷ loại chế tạo bởi vì uy lực thật lớn bảo dưỡng không tốt ở vào bỏ xó trạng thái yêu cầu duy tu mới có thể sử dụng giá cả bốn năm trăm linh ạ c viên tệ tôn kho một đổi điều kiện năm trăm công hiến giá trị tinh tiết nơi sản sinh cái mắc no gia ba phẩm chất màu xanh lục loại hình khoáng thạch hiệu quả cường hóa cùng phẩm chất vật phẩm sát xuất m ộ mươi màu làm phẩm chất sát xuất một màu tím phẩm chất cập trở lên không có hiệu quả tôn kho hai trăm đổi điều kiện năm mươi công hiến giá trị trừ bỏ này mấy thứ dư lại vật phẩm trung tuy rằng cũng có không ít thứ tốt nhưng không có này mấy thứ làm lâm cựu cảm thấy hứng thú đệ nhất kiện vật phẩm hiển nhiên xuất từ luân hồi nhạc viên cái thứ hai súng ống vũ khí là lâm cựu làm một người độc hành khế ước giả yêu cầu trang bị nói là súng lục Kỳ thật thể có đương nhiên l o ạ lâm cựu cũng muốn đem chính mình nhì trị dìn đao công chứng bất quá cái này không nóng này lâm cựu đỉnh đầu cống hiến giá trị đổi song kia đem viêm dương sau lại đổi sáu cái tinh tiết viêm dương ở thế giới này khẳng định tu không được nếu không rèn đao người tri thôn đã sớm sửa được rồi hai dạng đồ vật đều bị lâm cựu trước ném vào tồn chữ không gian hồi chín trụ hội nghị kia đi lâm cựu đi đến bên này khi bọn họ đã xử lý song t ạ n dị dịu sự đang ở thương nghị đối phó ác quỷ kế hoạch quáy dày một chút thập nhị quỷ n g u y ệ t có thể giao cho ta xử lý lâm cựu giơ tay mịn gợi ý bảo n bất quá. Bất quá quỷ ta nhất định sẽ đi lâm k i ự u sửng sốt một chút nhìn về phía ô b á sĩ kỳ c ả gãy ạ thấy đối phương bật cười nhìn cô sassi nổ bụ còn không biết việc này mà hắn cũng nhớ tới chính mình tổng cảm giác đã quên đồ vật là cái gì nói ngươi là nói đ ú n g mà đi đã quên nói cho ngươi tên kia đã bị ta l ộ n chết cô sassi nổ bụ ba lớn như vậy sự không ai nói cho ta một tiếng sao xích tiên sinh h ả o x o á i cho dù là mỉm cười đều mang theo sắc khí cùng t ổ mị ổ cạ dời huệ tiên sinh hoàn toàn bất đồng ai giống như chào hỏi nha cản rộ gì mịt dị rốt cuộc thấy được lâm cựu đỏ mặt túi đầu ám đạo sát quỷ sự các ngươi thương lượng là được ta có thể yên tâm tôi u ố n xì kìa gà mỉm cười nói hoa lệ vây sát tác quỷ thực thảo chỉ cần không phải tới hoa lệ luận bàn là được U ô dù hẹn trèn cái thứ nhất nói tiếp theo rèn gỗ cụ kìa ô dù rổ cười nói đương nhiên không có vấn đề vô luận đánh chết rất mạnh tác quỷ đều là tại hạ hẳn là đối mặt trách nhiệm tôi bị ô ca r â i h u i bình t ĩ n h đứng ở một bên mà t ô kì tù mù ý chị ỉ d còn ở ngầm đầu nhìn lên không trung không biết là đang xem vân vẫn là đang xem bay qua điệu tiêu diệt tác quỷ là tiểu tăng nên làm hái mờ gì mà giờ ô mệ trên mặt chạy xuôi nước mắt nói vậy ngày thường muốn bổ sung hơi nước viễn siêu ra thường nhân đi ta cũng cũng nguyện ý hỗ trợ cặn r ỗ di m í t di khinh thanh tế ngữ nói uy chúng ta toàn thể xuất động phải đối phó không phải là kỳ b ộ s ụ di mù dặn đi sinh nạ dù ga hoa san emi trực tiếp hỏi bọn họ chính là biết lâm cựu một cái là có thể đơn sát thượng h u y p nhị n n à y đều phải kéo lên bọn họ chính trụ trừ bỏ cùng kỳ b ộ s ụ di mù dặn khai chiến hắn cũng không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân lâm cựu nghe vậy tìm khối bản dựng thẳng lên tới nói lần này này chỉ quỷ tương đối là thủ cùng kỳ b ộ s ụ di mù dặn không quan hệ hắn không ăn người nhưng giết người ta gặp được hắn thời điểm đang ở tàn sát thốt trang ta cùng hắn đã giao thủ rất mạnh nhưng chủ yếu là các loại năng lực khó có thể đối phó cho nên chúng ta yêu cầu nói chuyện đồng thời lâm c ử u ở bản thượng dùng kiếm váy da bô cục chín trụ vị trí giống như hẻm núi trạng chỉ một cái hình bầu dục trạng lâm c ử u biết vi ước giả một mươi ba nghìn năm trăm hai mươi mốt trong tay tất nhiên còn có đạo cụ cho nên này đó chủ nhiệm vụ chính là tiêu hao đối phương một hai cái kỹ năng liền có thể rút lui thay đổi người cái này vây quanh xu thế phạm vi không nhỏ chủ yếu là lâm c ử u phòng ngựa vi ước giả một mươi ba nghìn năm trăm hai mươi mốt có nháy mắt di động rời đi quần t r loại này quần trục lam màu tím phẩm c h ấ t khẳng định thuấn di không xa như vậy không cần lo lắng thoát ly vây quanh ở thiết t r í thật lớn khái kế hoạch sau lâm cựu cũng không kéo dài thay hận tờ sở hận tờ háo dắp ra mang theo chín trụ đuổi theo vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt tung tích mà đi vi ước giả mười ba nghìn năm trăm hai mươi mốt như cũ ở đối những cái đó người thường xuống tay vừa mới giải quyết xong một thôn trang thôn dân như thế nào có loại dự cảm bất tưởng vi ước giả mười ba nghìn năm trăm hai mươi mốt nhìn bên cạnh núi rừng những mày ám đạo nơi này c ư nhiên có chỉ ác quỷ tất loạn nhìn về phía người tới vi ước giả mười ba nghìn năm trăm hai mươi mốt cảm giác chính mình xui xui như thế nào liền đụng phải xà trụ cùng hà trụ cùng đi ra ngoài hắn liền một cái trụ đều không nghĩ đối mặt húng chi dùng một lần đối mặt hai cái không dung hắn nghĩ nhiều y gù dộ ồ bạn lại đã ra tay linh động thân ảnh chiều hắn đánh tới một bên tổ kỳ tủ mù y chi dịu cũng sẽ không cùng quỷ giảng đạo đức cùng vây công mà đến v ị ước giảm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt trước mắt không cấm hiện lên mông lung x ư ơ n g mù đột nhiên x ư ơ n g mù bên trong một cái hạt kẹt nạ kệ đánh úp lại hắn vội và ngân n g lên hắc nham đại kiếm ngăn cản trụ tập kích hà chi hô hấp tứ chi hình lựu trạm ẩn nấp ở mông lung bên trong tổ kỳ tù mù ý t r ì dự trạm đánh đột nhiên xuất hiện ở vi ước giả trước mặt lệnh người khó có thể phản ứng xoay ngược lại lần trước lần tránh lâm cựu trạm đánh kỹ năng lại lần nữa bị phóng xuất ra tới tổ kỳ tù mù ý t r ì dự cảm giác được chính mình trên người đánh ú t lại l ự c đạo thuận thế bị đâm tiến xương mù trung xà chi hô hấp tam chi hình xào rào đánh lui tổ kỳ tù mù ý t r ì dự bên này còn có ỉ g ù r ồ ô ban nải Sa trụ chém ra rắn trườn đốn lượn đao lộ số nhiều trạm đánh quỹ đạo liền giống như quay quanh cự mang giống nhau ý đồ đem vi ước giả một trăm ba mươi năm số hai mươi một treo cổ ở ở giữa này đó chạm đánh rơi đến vi ước giả trên người đem này đánh nát nguyên lai、like、tại chỗ lưu lại chỉ có hư ảnh vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt sử dụng kỹ năng kiếm khí lưu hình chính mình nhận thân rời đi chỗ cũ hắn nhưng không có đi tập kích hai tên trụ t ì n h toán mà là thừa dịp bản thân chạy nhanh lưu lại nói như vậy năm giây ẩn thân thời gian cũng đủ hắn chạy ra đi một khoảng cách nhưng cố tình đối mặt chính là ý g ụ rỗ ổ bạn lại hắn tung tích nháy mắt đã bị ý cụ rỗ ổ bạn lại đồng bọn hạ tesna kệ tỏa định xà chi hô hấp tứ chi hình huyện trường xà ý cụ rỗ ổ bạn lại tỏa định vị trí nhanh chóng nổi tiến phát ra giống như vi ước giả 135 số 21 bị bắt hiện ra thân hình cầm kiếm p h ả n kích đại kiếm còn không có đụng tới ý gụ rỗ ô bạn đại đao lưới đao ứ lượng vòng qua đại kiếm thứ hướng hắn đôi mắt đột nhiên một cổ lực lượng đem vi ước giả 135 số 21 t h â n thể về phía sau đầy tránh đi này đạo công kích nay hiển nhiên là trên người hắn trang bị mang theo kỹ năng hà c h i hô hấp nhất c h i hình r ũ thiên x a h ạ x u ấ t quỷ nhập thần tổ k ỳ tù mù ỉ trị xuất hiện ở vi ước giả phía sau nhìn như thường thường vô k ỳ lại là tốc độ cực nhanh một đao đâm tới di hình vi ước giả một trăm b ư ơ i lăm số hai mươi mốt dưới chân phi quang tổ k tại chỗ rơi xuống một cục đá vi ước giảm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt thân ả n h xuất hiện ở núi rừng nhập khẩu điên cuồng chui vào sương mù cảm giác tan đi tô kỳ tụ mù ỉ trị dục cùng ỉ gụ dỗ ổ bạn b i không có sốt u ruột đ u ổ i theo đi mà là hình thành vây quanh chi thế chậm dãi đi trước núi rừng còn có những người khác chờ hàn đâu thiên thu hoa hạ tráng lệ non sông mặt trời lặn ánh triều tả lộng l â y ngân hạ mong ước chúng ta v ĩ đại tổ quốc phồn minh hương thịnh t ấ u chương xong chương năm mươi một chính nghĩa quần ầ u chương năm mươi một chính nghĩa quần ầ u xui xẻo xui xẻo gần nhất như vậy vận khí kém như vậy đầu tiên là bỏ tiền tiêu hai lại dùng một lần gặp được hai cái trụ người vi phạm 135 số 21 ở trong rừng đi qua còn một bên hùng hùng hồ hổ, hổ thân cũng không phải là dùng một lần gặp được hai cái trụ nga người vi phạm 135 số 21 t h e o bản năng triệu t h a nguyên h n cũng chính là phía trên nhìn lại một con cổ xào bay múa mà đến rất là mỹ lệ ánh đao lập lòe đều tiếp cận hắn phần cổ hắn mới ý thức được là t r ù n g trụ cổ s ạ s x i nổ bù vội vàng ngay tại chỗ quay cuồng miễn cưỡng tránh thoát cổ s ạ s x i nổ bù mũi đao nhưng mũi đao như cũ đâm xuyên qua vai hắn từ đằng hoa độc tố bị rót vào trong cơ thể tuy rằng hắn dùng đạo cụ loại bỏ đại bộ phận quỷ huyết tác dụng phụ nhưng trong cơ thể như cũng là tồn tại quỷ huyết từ đ ă n g hoa độc tố đối hắn vẫn là có hiệu quả quỷ huyết cho hắn gia tăng sáu điểm thuộc tính điểm bị áp chế đi xuống không đợi hắn đứng vững một cổ mạnh mẽ lực đạo đánh n úp lại tập đến trên người hắn thân thể nháy mắt bị tạp bay ra đi đụng vào trên thân cây mới thấy rõ mặt sau người này là luyến trụ cản rộ gì mịt gì. người vi phạm một trăm ba mươi năm số hai mươi một mới ý thức được sự t ì n h cũng không đơn giản tuyệt đối không phải là chính mình xui xẻo gặp được nhiều như vậy trụ như vậy nguyên nhân cũng không khó đoán đó chính là phía trước cùng chính mình đã giao thủ q u sát đội trận doanh khế đó nghĩ đến này người vi phạm 135 số 21 t r ê n mặt hiện lên giữ tợn c h i sắc đồng thời còn ở trong tối mắng đối phương như thế nào có thể gọi tới bốn gã trụ cùng vây giết hắn ở trên người áo trên trang bị dưới sự bảo vệ lần này công kích chỉ là làm hắn phun ra mấy khẩu huyết nhưng cần thiết nghĩ cách thoát thân cô sasino vụ tốc độ quá nhanh tuy rằng lực công kích không cao nhưng cùng cản rộ dị m ị t dị phối hợp lại có thể nhẹ nhàng áp chế hắn lại chờ đến xa trụ hà trụ đổi tới chính mình nhất định phải chết Luyến chi chi hô hấp h tam chi hình luyến cản dỗ gì mít dị giống như một con linh động miêu nhảy hướng vi ước giảm một trăm ba mươi năm số hai mươi mốt chủng chi hô hấp phong nhà chi vũ thật kéo nếu nói cản dỗ gì mít dị thân ảnh là linh động cổ sassino b ụ thi triển kiếm chiêu chính là một chữ mau mau đến mắt thường đều không thể bắt giữ đến thân ảnh của nàng dù vậy người vi phạm một trăm ba mươi năm số hai mươi mốt tuy rằng động thái thị giác không đổi kịp cổ sassino b ụ nhưng hắn tốc độ nhưng không chậm miễn miễn cưỡng cưỡng né tránh cổ sassino b ụ thử đánh sau đó lại dùng h ắ t nham đại kiếm tre ở chính mình thân thể trước mặt cản trở cản dỗ dị mít dị công kích nhưng cán r ộ g ì mít dí nì chỉ dìn đau đồng dạng là phối hợp hô hấp pháp đặc chế công kích rơi xuống h ắ t nham đại trên thân kiếm l ư ờ i dao h ố lượn g vòng qua đại kiếm đánh tới trên người hắn người vi phạm 135 số 21 ăn đau h ú t khí nhưng hiện tại cũng không phải là túng thời điểm một khi sai lầm liền khả năng tử vong vội vàng cùng hai cái trụ kéo ra khoảng cách tay cầm đại kiếm x ú c lực cổ s ạ c sĩ nổ bụ nháy mắt nhận thấy được đối phương khí thế biến hóa lần nữa sử dụng kiếm chiêu đột tiến người vi phạm một số h a lần trước đã bị lâm cựu đánh gãy kỹ năng phong thích lần này tuy rằng có kinh nghiệm nhưng áo trên trang bị bảo hộ kỹ năng đã bị dùng hết. vòng cổ vật phẩm trang sức trang bị còn có một cái bảo hộ kỹ năng nhưng liền tính chặn cổ sasinobu h còn có một cái cản rộ gì mệt gì chính mình này kỹ năng xem ra là súc lực không được chỉ có thể lại lần nữa từ bỏ triệt thoái phía sau giá hỏa này tốc độ thật mau c ổ sasinobu h không cấm cảm thán các nàng nhìn như chiếm cứ thượng phong trên thực tế đối với đối phương cơ bản không có tạo thành nhiều ít thương tổn l a m lâm cựu tới xem nói huyết điều liền một phần mười cũng chưa rớt bởi vì người vi phạm một trăm ba mươi số h a n b ă m số hai mươi một bốn loại thuộc tính so đại bộ phận thượng huyện quỷ nguyện đều cường gặp được trụ nhìn bị áp chế chỉ liên miên không dứt thế công làm vi ước giả vô pháp phát huy chính mình ưu thế người vi phạm một trăm ba mươi năm số hai mươi một thuộc tính vượt qua thượng h u y ề n quỷ nguyệt nhưng bản thân tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối không bằng đúng mạ ạ cả ra, cổ c ờ sĩ vô này đó thượng h u y ề n quỷ nhưng hắn mạnh nhất thủ đoạn cũng không phải sức chiến đấu mà là tài phú a lâm cựu cũng không biết trong tay hắn còn cất giấu nhiều ít đạo cụ mới tụ tập chín trụ vây công trước hai sóng a n bài hai tổ trụ cũng là có chú trọng xa trụ quỷ mị công kích hà trụ hư thật giao nhau mê hoặc luân trụ linh động phiêu giật thân pháp trùng trụ vô pháp bắt giữ tốc độ hoàn toàn chính là nhằm vào vi ước giả kinh nghiệm chiến đấu không đủ khuy không có đủ kinh nghiệm chiến đấu nhưng vô pháp dựa vào cơ sở thuộc tính đối phó này bốn gã trụ phong cách chiến đấu như vậy có thể lớn nhất trình độ bước tên này vi ước giả sử dụng trang bị kỹ năng cùng với đạo cụ đoạt mệnh liên kích người vi phạm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt tay cầm đại kiếm đi nhanh nhằm phía cản rộ dì mỹ dì giống như điên cùng giống nhau liên tục múa may đại kiếm thi triển trạm đánh hãn tốc độ lực lượng đều rất mạnh nhưng phóng thích kỹ năng trước r i u cứng nhắc phương thức ở cổ xa xì nổ bù cùng mỹ dì trong mắt đều là sơ hở các nàng làm trụ cái nào không phải thân kinh mất chiến tránh đi trạm đánh đồng thời thẳng đánh đối phương yếu hại người vi phạm 135 số 21 đồng tử co r ụ t lại không thể lại kéo xuống đi lập tức xé mở một chương quyền trục một cổ cường đại sức đẩy tức khắc đem cổ xạ x ì nổ b ù hai người bài xích mà ra đụng vào trên thân cây cũng mượn cơ hội này vi ước giả cất bước liền chạy h ư ố n g tới núi rừng chỗ sâu trong chạy trốn ta cũng không tin còn có thể có người đ ộ i kịp người vi phạm 135 số 21 nhìn bên người xẹt qua rậm rạp rừng tây c ư ờ i lạnh nói truy hà tất muốn truy đâu ngươi khiến cho ta hoa lệ chém d ế t đi ta nhất định sẽ làm ngươi tử vong hoa lệ vô cùng ăn mặc xinh đẹp thân ảnh lời nói gian từ phía trên này xuống x o n g đao hướng tới vi ước giả đánh xuống tập kích thình lình xảy ra người vi phạm 135 số 21 chỉ phải mở ra vật phẩm trang sức h ộ thuẫn hộ thuẫn ngoại nổ mạnh đem này thân hình hướng lui các ngươi là c h í n trụ đều tới rồi đi người vi phạm 135 số 21 nhìn đến trước mặt âm trụ u du tèn trèn cùng thủy trụ tô mì âu ca dữ hựa sắc mặt đen nhánh lựa dẫn bên trong ẩ n chứa sợ hãi ngươi không cần để ý ngoan ngoan trở thành hiến tế chi thần thủ hạ hiến tế phẩm là được u du tèn trèn ngẩng đầu miệt thị nhìn về phía này chỉ quỷ nói mà tô mì âu ca dữ hựa tắc không nhiều làm nôn đã thi triển kiếm kỹ rét qua đi lân người vi phạm 135 số 21 2 đợt giao chiến số dưới chính mình thuộc tính tuy rằng cường gia đối phương rất nhiều nhưng n à y đó trụ đối với chiến đấu thời cơ năm chắc không phải chính mình có thể so sánh với nếu là chính mình giống như giống nhau quỷ giống nhau trừ bỏ chém đầu không có mặt khác nhược điểm có thể nhanh chóng khôi phục còn có thể mãn một đợt nhưng hắn thu hoạch quỷ huyết trung bộ phận lực lượng loại bỏ tác dụng phụ khi cũng chóc loại năng lực này chính mình chính diện là vô pháp cùng n à y đó trụ một trận chiến còn phải dựa vào đạo cụ hắn lại sử dụng một chương dùng một lần pháp thuật quyền trục tảng lớn đu lang ngọn lửa giống như cỗ xào giống nhau tán hướng ụ rùa tèn t r è n cùng tổ mì ổ cạn rực hơi thủy chi hô hấp nhặt nhất chi hình phong lấy tổ mì ổ cạn rực hơi vị tâm hình thành một mảnh lĩnh vực mắt thường khó có thể phát hiện chạm đánh đem từng đoàn lân hỏa ngăn trở số dưới v ị ước giả mua dùng một lần pháp thuật quyền trục tự nhiên không có dễ dàng như vậy ngăn cản còn có hào chút lân hỏa tiếp tục đánh tới âm chi hô hấp tứ chi hình vang trạm k h ă n k í t vừa vặn ở đây hai tên trụ đều có am hiệu ứng đối địch nhân phạm vi lớn công kích thủ đoạn dư lại l tô bị ổ ca dở hữu cũng đã thi triển tứ chi hình dẫm lên linh động n ẹ p bước đánh út về phía trước mặt này chỉ thủ đoạn tần g i a ác quỷ u du ở tèn t r ê n còn lại là nhảy đến nhánh c â y thượng xuất hiện ở chiến đấu phía trên tìm cơ hội một k í c h mất mạng nhưng mà người vi phạm 135 số 21 cũng không có cùng bọn họ giao phong ý tứ hắn đã ý thức được chín trụ rất có khả năng đều tới h ú n g chi còn có một cái không kém gì trụ khế đất giả dùng hết gia sản phòng trừng có thể mang đi hai ba cái trụ liền không tồi thật muốn bị bọn họ vây q u a n h lên chính mình chết chắc rồi không chút do dự lấy ra một chương bề ngoài kim sắc q u ầ t r ụ sử dụng sau người vi phạm một trăm ba mươi năm số hai mươi một thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất đáng chết thượng một lần nên đa dụng điểm đạo cụ lộng chết tên kia này sóng mệt lớn núi rừng nơi nào đó người vi phạm một mươi ba năm trăm hai mươi một hùng hùng h ổ h ổ hắn này trương quyển trục là nháy mắt di động rời đi không sai nhưng nhiều nhất cũng liền hai ngàn mẹ trong vòng vẫn là tùy cơ lại cao cấp một ít chạy thoát quyển trục hắn thật sự mua không nổi mỗi cao một cái phẩm chất đạo cụ kia giá cả đều là gấp m ộ ư ơ i lần tả h ư u biến động tuy rằng không biết thuấn di rất xa nhưng tuyệt đối không an toàn là được rồi hắn còn muốn tiếp tục chạy trốn kéo ra khoảng cách bên này cây cối thưa tớt h hướng bên kia cây cối càng thêm thưa tớt h lên hẳn là một khác mặt sơn người vi phạm một trăm ba mươi lăm số hai mươi một trước phán đoán một chút phương hướng lại trốn nếu không chạy về đối phương trước mặt liền khôi hải không nghĩ tới hắn vị trí đã bại lộ ở không t r u n g xoay quanh mấy chỉ cạ s ủ g ạ c h quả trong mắt lâm cựu không ngừng làm đại gia phân bố phạm vi chống c h á y chút còn để người vạn nhất dùng tới cạ s ủ g ạ c h quả quan sát liền phòng đối phương loại này đột nhiên thuấn di đến địa phương khác thủ đoạn từ lần đầu tiên giao thủ lúc sau lâm cựu liền minh bạch phải dùng đối phó thiên khải nhạc viên khế ước giả tư d cả s ù kết quả báo tin khoảng cách gần nhất viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ ồ rủ rổ tới rồi mà phía trước gặp được c ô m trụ t r ú n g trụ đám người từ phía sau đuổi theo nham trụ h á i mở gì m à hành minh phong trụ xì nạ rủ g ạ họa xạ nghệ mỹ vòng về phía trước phương chuẩn bị vây đổ ra hòa này năng lực chiến đấu chẳng ra gì nhưng cơ sở thuộc tính sát thật là cao này chạy lên một chốc một lát thật đúng là không đuổi theo nếu không phải cổ xa xì n ổ b ù từ đ ằ n g hoa độc tố áp chế vài giờ thuộc tính c ộ n thêm cả xù kết quả ở không trung nhìn chằm chằm còn thật có khả năng cùng ném lâm cựu cùng c h í n trụ này tiên la địa vong cũng không phải là vải bố trang trí cũng liền đây là t trên người đạo cụ một đống tuy ý đổi một cái quỷ trận doanh khế ước giả đã sớm ở đệ nhất sóng nga xuống tấu chương s o n g chương năm mươi hai quỷ huyết dược tề chương năm mươi hai quỷ huyết dược tề bởi vì quyển trục tùy cơ lâm cựu sở thủ vị trí liền khoảng cách khá xa chờ hắn nhận được cả sủ g á c quả tin tức chạy tới khi tên này vi ước giả đã bị chín trụ vây quanh bộ dáng nửa chết nửa sống thê thảm vô cùng nhìn đến xuất hiện lâm cựu vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi một nguyên bản muốn phẫn nộ chửi ấm lên nhưng tưởng tượng hiện tại có khả năng nhất bông tha chính mình cũng chỉ có lâm cựu gia hỏa này thật đúng là khó c h à a chạy trốn bộ dáng một chút đều không đủ hoa lệ. u dù t ẹ n chẹn cảm thán cửa ngao chuẩn bị xử lý đối phương từ từ ta có lời muốn cùng hắn nói vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt còn ở do dự muốn hay không chính mình mở miệng có thể hay không quá mất mặt hiện tại mệnh đều phải không có nào còn có mặt mũi cho chính mình ném vội vàng hướng về phía chính trụ hô đoàn người đem hắn bó kín mít điểm ta nghe một chút giá hỏa này còn tưởng nói gì lâm c ử u khoe miệng r ơ lên hắn đoán được giá hỏa này muốn làm gì có thể nhìn đến đối phương huyết điều liền thường một phần tư trên người bị đánh ra thương thế rất nhiều huyết còn ở lưu bất quá tuy rằng khôi phục lực không bằng bình thường quỷ rốt cuộc trong cơ thể vẫn là có q u ỷ huyết một chốc một lát không chết được hai ngón tay thô dây thường đem vi ước giả bó đến cùng điều sâu dường như lâm cựu đối chín trụ mỉm cười gật đầu nói tạ xích tiên sinh tươi cười thực sự có khí tràng khí chất hào độc đạo à. cán rỗ gì mịt gì nghĩ túi đầu xích mỉm cười không thích hợp n g ư ờ i c ổ s a c s i n o bù vỗ vỗ lâm cựu phần bay rời đi mặt khác trụ gật gật đầu tán đồng cổ s a c s i n o bù nói cùng rời đi bọn họ từ lâm cựu mỉm cười chung cảm nhận được một cổ lạnh lẽo này chỉ quỷ chết chất rồi lâm cựu tươi cười cứng đờ chính mình chẳng lẽ thật không thích hợp ấ m nam ôn hòa phong cách ta cười rộ lên ôn hòa sao? lâm k i ự u nhìn chằm chằm vi ước giả một trăm ba mươi năm số hai mươi mốt nghiêm túc hỏi đương nhiên ôn hòa giống như nhẹ nhàng quân tử dịu dàng như ngọc ca vi ước giả một trăm ba mươi năm số hai mươi mốt cũng không thèm nhìn tới lâm k i ự u mở miệng liền nói nói không có biện pháp chính mình mạng nhỏ còn ở trong tay đối phương é o chỉ có thể che lại lương tâm nói chuyện lâm k i ự u vừa nghe liền có thể cảm giác được đối phương ở có lệ chính mình hắn cũng không tính toán ở phương diện này miệt mãi theo đuổi tin tưởng thuộc tính mị lực liền đủ rồi nhìn về phía vi ước giả nói dùng ngươi toàn thân ra sản đổi ngươi một cái mệnh không thành vấn đề đi ta trên người trừ bỏ trang bị những cái đó đạo cụ đều bị các ngươi hết、sạch. nói tới đây vi ước giả một trăm ba mươi năm số hai mươi một bi phẫn mà nhìn lâm k i ự u mà lâm k i ự u tự nhiên là mặt không đổi sắc trang bị không có khả năng cho ngươi nếu không ta khẳng định sống không quá thế giới này kia còn không bằng ngươi hiện tại liền dây ta ta có thể đem dư lại nhạc viên tệ cho ngươi vi ước giả biết rõ chính mình không có trên người trang bị cũng nhất định phải chết còn không bằng làm đối phương cái gì đều không chiếm được mà nhạc viên tệ với hắn mà nói có thể nhẹ nhàng thu hoạch đều bị đối phương được đến cũng không tính quá đau lòng có thể ký khế ước đi lâm cựu lấy ra một phần định ra đến không sai biệt lắm khế ước hơi làm điều chỉnh chia đối phương tuy rằng không biết g i a hỏa này có bao nhiêu nhạc v i ê n tệ dù sao có thể trá ra tới cái gì chính là cái gì b u n g tha đối phương là khẳng định không có khả năng nơi này muốn để thượng một câu vi ước giả một trăm ba mươi năm số hai mươi mốt loại này vi ước giả thuộc về tạp nhạc viên bùt loại hình bình thường khế ước giả được hưởng công năng hắn đồng dạng sẽ có mà dung hợp hư không sinh mệnh ngoại lai giống loài m ặ t khác nhạc viên vi ước giả này đó loại hình vi ước giả liền không được hưởng loại này điều kiện trở lại chuyện chính vi ước giả một trăm ba mươi năm số hai mươi mốt thu được khế ước liên quan đến chính mình mặn nhỏ cẩn thận kiểm tra điều khoản không có vấn đề sau liền đem nhạc viên tệ chuyển cấp lâm c ử u ngươi thu được khế ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt chuyển giao một trăm năm mươi nghìn nhạc viên tệ h ả o gia hỏa ra tay chính là mười lăm vạn nhạc viên tệ trước thế giới kết thúc tiến hành quá lớn mua sắm cũng chính là n à y đó nhạc viên tệ đều là thế giới này kiếm được lâm c ử u cũng không có quá ngoài ý mớn rốt cuộc lần trước còn có lần này bắt được đến gia hỏa này hắn đều ở đồ thôn hiển nhiên nhạc viên tệ sẽ không t h i ế u kiếm thu hoạch càng nhiều lâm c ử u càng là cảm thấy khế ước nghĩ tạo cửa này kỹ thuật là một môn nghệ thuật t huynh đệ ta tôi cấp ngươi mở trói lâm cựu đi đến đối phương phía sau tên này vi đó là không hề phòng bị nhìn đến lâm cựu lấy ra thần hy cũng chỉ là cảm thấy là dùng để giúp hắn cắt ra dây thừng ư đối phương không có phòng bị phản kháng y tứ sắp bén ra á trị ba thần hy nhẹ nhàng chặt đứt giá hỏa này đầu nhắc nhở liệp sát giả lấy thành công săn giết người vi phạm săn giết nhiệm vụ hoàn thành ngươi đạt được đồng thao vinh dự v u â n chương một nhân liệp sát giả đạt được đồng thao vinh dự v u â n chương vinh dự cửa hàng đem ở liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên sau mở ra vị trí liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên sau mở ra lâm cựu đối tên này vì luân hồi bản kim loại mâm tròn càng thêm tò mò căn cứ nhạc viên cung cấp tin tức tới xem nay chỉ là đơn thuần tên có quan hệ trên thực tế cùng luân hồi nhạc viên chi gian không có gì chặt chẽ liên hệ tên tiêu nhạc viên đặc thù đơn vị người quan sát ba trăm năm mươi bảy lại cùng chính mình có quan hệ gì chính mình thật là nhạc viên n h i đ ạ i kế thừa di sản cái loại này lâm cựu minh bạch này đó đều không phải còn chỉ là nhất giai l i ệ p sát giả chính mình có thể tìm tòi nghiên cứu hắn càng thêm chú ý chính là này luân hồi bản còn cất giấu cái gì chốt ố t cùng chính trụ cáo về sau lâm c ự đi trước tàm ở nơi địa phương bên kia đã truyền tới tin tức h ắ n sở yêu cầu cái loại này dược tề đã nghiên cứu phát minh ra tới có thể qua đi lấy này đó là dùng đủ mạ máu tinh luyện ra tới dược tề tuy rằng loại trừ tác dụng phụ cường hóa hiệu quả cũng không có như vậy cường hơn nữa thể chất nhược người còn không thể uống nhiều bất quá cũng vô pháp uống nhiều nhưng cái đó máu cũng bất quá nghiên cứu chế tạo hai quản dược tề tạm hổ cấp lâm cựu đưa qua hai bình nho nhỏ nước thuốc xuyên thấu qua bình thủy tinh có thể nhìn đến cái này nước thuốc hiện ra một loại màu đỏ nhạt trong đó một lọ nhan sắc thông thấu một ít lâm cựu tiếp nhận nước thuốc xem xét này tin tức uy huyết dược tề nơi sản sinh cai mắc no dạc ba t a mọi ổ phẩm chất m à u lam loại hình dược tề hiệu quả dùng để uống sau thể lực một lực lượng một hiệu quả vì vĩnh cửu gia tăng nhắc nhở bởi vậy dược tề ở trong chứa có quỷ huyết dùng để uống quá nhiều sau có nhất định nguy hiểm quỷ hóa nhiều nhất nhưng dùng để uống ba lần cho điểm năm mươi tóm tắt mấy trăm năm ý dược học kết tinh nhưng còn còn chờ cải tiến c h ú công h ư a c chứng chỉ có thể ở buồn thế giới sử dụng vô pháp mang ly nay chi bình thường q u huyết dược tề cũng liền bỏ thêm hai điểm thuộc tính mặt khác một lọ nhan sắc càng thêm thông thấu quỷ huyết dược t ề cho lâm c ử u kinh hỷ t ư nhiên là một chi hoàn mỹ phẩm chất quỷ huyết dược t ề mọi người đều biết hoàn mỹ phẩm chất dược t ề cùng nguyên dược t ề là hai loại dược t ề bất kể tính ở k i ê u ba lần dùng để uống số lần bên trong hơn nữa gia tăng thuộc tính cũng càng nhiều thể lực hai điểm lực lượng hai điểm cộng thêm nhanh nhẹn một điểm đá tạng lâm c ử u biết có một bộ phận quỷ huyết bị tạm o ô dùng cho chính mình nghiên cứu nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tin tưởng đối phương bởi vì bọn họ có liên hệ ích lợi hợp tác cơ sở lấy đi dược tệ lâm cựu rời xa nơi này tìm cái không người chỗ lựa chọn d Uống dự tệ, hắn thức h k ắ bên ngoài i c t thân từng sợi màu đỏ hơi nước bước lên sau đó tiêu tán ở giữa không trung loại này xôi trào trạng thái ước chừng rằng có một mươi năm phút mới hoàn toàn kết thúc lâm c ử u rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể lực lượng càng cường đại hơn xem xét chính mình hiện tại cá nhân thuộc tính khế ước giả một mươi ba nghìn một mươi bốn hảo vì bảo hộ liệm sắc giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định l i ệ p sát giả tên họ lâm cửu l i ệ p sát giả cấp bậc lv 2 nhất giai sinh mệnh giá trị 100%. pháp lực giá trị 120. lực lượng 13. nhanh nhẹn 11. t h ể lực 13. t m r í lực 12. m nghị lực 7. may mắn 1. chú thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính vì năm điểm may mắn vì một điểm kỹ năng 1, phò cơ thể n ghi lv 5 hiệu quả điều chỉnh hô hấp tập trung tinh lực sức quan sát đề cao động thái thị lực tăng lên 14% càng dễ dàng nhìn ra địch nhân sơ hở đánh yếu hại bắt giữ tăng lên 24. kỹ năng 2, kiếm thuật tinh thông l v một kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại lực công kích 6% cùng với kiếm loại vũ khí thuần tục độ kỹ năng 3, vô hạn chế vật lộn cơ sở l v bảy kỹ năng hiệu quả gia tăng người bị sử dụng làm vũ khí lực công kích 1-1. lâm thời kỹ năng cơ sở dò xét thuật đúc lại thiên phú ngưng hồn mỗi đánh bại một người đối thủ thu hoạch đối phương chút ít linh hồn chi lực nhưng lặp lại mỗi cái trên thế giới hạn cố định vừa thấy lâm cựu mới phát hiện chính mình không có thăng cấp quá phỏ cờ xê n ghi kỹ năng thông qua không ngừng bảo trì thái độ bình thường phỏ cờ xê n ghi tiết tấu đã tăng lên tới năm cấp mà vô hạn chế vật lộn cơ sở càng là tăng lên tới bảy cấp lâm cựu như thế nào cảm giác so với kiếm thuật vô hạn chế vật lộn cùng hắn p h ù hợp độ càng cao đối với kiếm thuật cấp bậc không có nói thăng nhưng theo từng hồi chiến đấu xuống dưới lâm cựu đối với những cái đó kiếm thuật tri thức tinh tiến lý giải lĩnh ngộ đều ở xử cái này kỹ năng hiệu quả biến tưởng này đó là không cần dốc lòng quần t r ụ đi chính mình lĩnh ngộ phương hướng đi từ tinh thông cấp đến dốc lòng cấp khoảng cách cũng không có như vậy đ ạ i đem cơ sở đầm đem kiếm thuật chiến đấu k h ắ c ở cơ bắc bên trong liền có thể mà muốn tới cấp đại sư thậm chí tông sư cấp đối này đó kỹ xảo loại tri thức l ĩ n h ngộ liền trọng yếu phi thường đừng quên nhân vật điểm cái tàn nha các thân nhân nhưng đối mặt hậu cần ẩn điều tra không trốn bao lâu đã bị phát hiện phản giết một ít không có gì sức chiến đấu hậu cần thành viên cũng bị quỷ sát đội kiếm sĩ đánh chết bất quá lao vương mang kia phê khế ước giả vốn di chính là dùng để đương phá o h ô i kẻ yếu c h ứ bỏ lao vương long ra lấy cái khế ước giả dư lại khế ước giả lại lần nữa tụ tập một lao nhân con ma men đều không có để vào mắt một lao nhân sắc mặt tâm trầm cùng hắn một đám bốn năm cái khế ước giả sắc mặt đồng dạng khó coi một lao nhân mặc kệ các ngươi không thấy thân ảnh là đang làm chuyện gì hiện tại nếu là không liên thủ chúng ta đều phải chết ở thế giới này con ma men bên này là dư lại một nửa khế ước giả có thể dư lại đến bây giờ khế ước giả đều so giống nhau khế ước giả cường một ít nhưng bọn hắn không có tự tin vài người thành công giết chết một người trụ mặc dù là lực lượng nhỏ nhất c ủ a s a s h i n o b u kia lệnh người theo không kịp tốc độ cũng có thể nhẹ nhàng giết chết bọn họ tùy ý một người chúng ta tự nhiên biết cho nên mới gấp trở về ngươi có biện pháp nào nói nói xem một lao nhân cảm xúc hơi h ò a hoãn nói con ma men cho chính mình rót một ngụm rượu sái đỏ mặt nói ta liền một thô nhân thật muốn không đến cái gì hào biện pháp cho nên mới thông chi ngươi lại đây rốt cuộc kế hoạch tâm nhân loại sự tình này vẫn là người tương đối am hiểu sao này con ma men tự nhiên không có khả năng giống chính hắn theo như lời chỉ là một cái thô nhân thì hắn cũng không có khả năng trở thành bọn họ bên kia mấy cái khế ước giả dẫn đầu người nhưng con ma men trong giọng nói cái loại này không thể nề hà cảm giác m ộ t lao nhân cũng là nghe ra tới Quỷ trận doanh lão đại không đáng tin cậy chỉ bằng bọn họ những người này sát một cái trụ thiệt tình không dễ dàng lúc này đi tìm ký bù sủ gì mù dạn hỗ trợ sợ không phải tưởng cùng những cái đó hạ huyền quỷ nguyệt cùng đi chết hạ huyền quỷ nguyệt đối ký bù sủ dị mù dạn mà nói đều là nói rét liền rét húng chi bọn họ này đó quỷ huyết hàm lượng cực thấp khế đó dạ b à n g không nói như thế nào trụ là đỉnh thiên lập địa trụ huyền là tan vỡ tức đổi huyền đâu cần thiết đến dựa vào những cái đó quỷ chúng ta mới có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ một lao nhân kiên định nói đạo lý này chúng ta tự nhiên minh bạch nhưng những cái đó thượng huyền quỷ nguyện tính tình một cái so một cái quái tìm tới kỳ một sụ dị mụ dạn còn có rất lớn s á t suất tử vong con ma men nói thẳng nói một lao nhân trầm tư một lát nói kỳ thật chúng ta cơ hội vẫn là không ít ở dô xì ô dạ dù cả cụ âm trụ dù thẹn chẹn liền thiếu chút nữa tử vong chúng ta nếu là lại thêm một chút lực đạo lý là đạo lý này nhưng lại không phải sở hữu khế ước giả đều là đứng ở quỷ trận doanh bên này ngươi sẽ không cảm thấy quỷ sát đội bên kia khế ước giả không thể tưởng được điểm này đi nếu nói chúng ta cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ chính là giết chết một người trụ tương đối ứng quỷ sát đội trận doanh cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ hiển nhiên chính là giết chết một người thượng huyền quỷ nguyện d ù x ì hồ dạ dù cả cụ nơi này hụ dù kẹn t r ẹ n chỉ là thiếu chút nữa chết nhưng n h a hai tên thượng huyền lục chính là s á c xác thật thật tử vong bọn họ nếu là không đốc cũng sẽ nghĩ cách tham gia ngươi không cần cùng ta nói cùng trụ đối ứng thập nhị quỷ nguyện h ẳ n là tính trên giới huyền q u nguyện đó chính là ch con ma men lại rót một mồm to rượu cũng không ma kỷ cùng mọi người nói bọn họ tụ tập đến nơi đây là tới nghị cách hoàn thành nhiệm vụ mà không phải lại đây cãi cọ vậy chúng ta hai bên các b ả n g bản l ĩ n h thôi chẳng lẽ ngươi con ma men không có cái này tin tưởng một lao nhân bình tĩnh nói con ma men ha hạ cười quỷ sát đội chính là có một cái có thể đem đại bộ phận khế ước giả bước đến quỷ trận doanh g i a hỏa ta làm sao d á m quá mức tự tin liên quyết định ở rộ xỉ hổ dạ dù c ả cụ đ ộ n g thủ hy vọng thời khắc mấu chốt không ai r ớ t dây xích một lao nhân đối mọi người nói trong lòng vẫn là thầm hận hạ tiến vào thế giới này phía trước chính là tốn số tiền lớn mua sắm một cái bí ẩn tin tức có quan hệ kỷ b u ồ n xù dị mù dạn vẫn luôn theo đuổi màu xanh lơ bị ngạn hoa tin tức trung minh s á t chỉ ra tản dị dịu người một nhà sở sinh hoạt kia t o a sơn c h u n g có màu xanh lơ bị ngạn hoa tung tích nhưng nguyên tắc bên trong cũng không có miêu tả tản dị dịu một nhà nơi khu vực một lao nhân trong khoảng thời gian này trừ bỏ lại hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị ở ngoài đều ở mang theo người tìm kiếm tản dịu ra vị trí thật vất vả có chút mặt mày mắt thấy đại khái xuất che giấu nhiệm vụ liền ở trước mắt lại bị bách từ bỏ nếu là mặc kệ nhiệm vụ tam dẫn tới chính mình bị cưỡng chế sự quyết đến lúc đó đừng nói màu xanh lơ bị ngạn hoa chính là cho cốt cũng chưa đến thừa để cho bọn họ này đó quỷ trận doanh khế ước giả đau đầu cũng không phải là quỷ sát đội mà là nhà mình lao đại kỷ b ộ n xù g ì mù dặn a tiết lao bản tiết liền tiết điểm này không có gì m ẫ u chốt là gia hỏa này quá mức duy ta hạ huyền quỷ nguyệt cũng là nói g i ế t liền liền g i ế t trừ bỏ mấy cái thượng huyền c h i quỷ mặt khác quỷ ở trong mắt hắn bất quá là tùy thời có thể tiêu diệt công cụ bọn họ này đó quỷ huyết loãng không chịu khống chế khế ước giả thấu đều trước mặt đi quả thực chính là trong vê đút cờ đất đèn người đã đến rồi ta tới ta biết ngươi sẽ đến lâm c ử u nhìn đối diện kia quỷ nói đối diện kia quỷ nết nhược cười nói ta đương nhiên sẽ đến n g ư ơ i đ ư ơ n g n h i ê n biết nếu không ngươi cũng sẽ không đem hạ huyền những cái đó phế vật sát xong còn chỉ tên nói họ khiêu khích ta lâm c ử u cười nhạt ngươi không nên tới tới sẽ phải chết kia quỷ tức khắc cười to ta biết ngươi r ế t đủ m à cái kia làm ta ghê tởm ra hỏa không thể phủ nhận thực lực của hắn rất mạnh nhưng ta ạ cạ dạ thích nhất chính là cùng cường giả chiến đấu ở lâm c ử u trước mặt quỷ đúng là thượng huyền tam hạ cạ ra so với mặt khác thượng huyền quỷ nguyệt ạ cạ ra tốt nhất tịm lâm cựu bất quá là gần nhất ở giết chết hạ huyền quỷ khi lưu c á n n ô n chuyện cái khiêu khích lời nói liền có thể kích ra hắn tới nếu là đ ổ i thành giải ô cổ hèn p ê n loại này cặn bã hạ huyền quỷ n g u y ệ n biết được lâm c ử u là giết chết đủ mạng ư ờ i liền tính lại như thế nào nhắn lại khiêu khích cũng chỉ sẽ túng nhưng ạ ca dạ sẽ không hắn chỉ biết hướng giết chết đủ m ạ cường giả khởi s ư ớ n g khiêu chiến biến thành quỷ đi thật muốn nhìn xem giết chết đủ mạng ư ơ i biến thành quỷ sẽ có bao nhiêu cường ạ ca dạ nóng cháy nhìn lâm c ử u giống như đối đãi phía trước gặp được quá nhân loại cường giả giống nhau nói lâm cựu rút ra thần hy bình tĩnh mà nhìn ạ ca dạ nói nhân loại trong cơ thể tiềm lực người vô pháp tưởng tượng phá hư sát la tr Ả cạ dạ triển khai tư thế dưới lòng bàn chân bông tuyết trận triển khai nay triển khai thức liền giống như lâm cựu p h ỏ ccn ghi giống nhau cường hóa Ả cạ dạ cảm giác năng lực hắn s ở cảm giác khí đó là đối phương khí thế khí tràng địch nhân mỗi một lần công kích đều sẽ lệnh khí thế khí tràng sinh ra biến hóa Ả cạ dạ bắt giữ đến loại này rất nhỏ biến hóa liền có thể nhanh nhất phòng ngự p h ả n kích nhưng nếu là đối phương không hề khí hoặc là cường đến có thể che giấu chính mình khí liền vô pháp bị cảm giác d cạ dạ kinh ngạc chính mình có thể cảm giác đến đối phương khí tràng hắn trước kia cũng cùng q u sát đội trụ chiến đấu quá thông qua đối lập lâm i ự u s ở sinh ra khí chàng cùng trước kia những cái đó trụ so sánh với kém cỏi rất nhiều phá hư sát không thức Ả c ả dạ là một cái thân kinh bách chiến v õ giả, tự nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình đánh giá cao thực lực của đối phương vậy chỉ có thể là đối phương đã tiếp cận chính mình suy nghĩ muốn đạt tới tối cao cảnh giới chính mình vô pháp chuẩn sắc bắt giữ đối phương khí chàng lâm i ự u nhìn đến Ả c ả dạ nắm tay đối với chính mình nơi phương hướng lăng không huy quyền quyết đoán phục thân né tránh hắn quyền tình cho hắn ném một cái dò xét thuật đã tiêu hao mười điểm pháp lực giá trị cơ sở dò xét mở ra đạt được dưới tin tức thập nhị quỷ nguyệt thượng miền tam ạ cạ dạ lực lượng 13. 11. 15. 10. Nhanh nhẹn,、11. Thể lực, 15. Chí lực, 10. Mị lực, Chí Mị 9. kỹ năng 1, quỷ c hai i h u tay không cách c đầu tinh thông l v hai h mươi n g kỹ năng ba phá hư sắt triển khai kỹ năng bốn mươi ba xem xong hạ cạ dạ tin tức lâm cựu thần sắc càng thêm lương trọng cùng đù mạ bất đồng hạ cạ dạ tuy rằng đại bộ phận thuộc tính đều nhược với đù mạ nhưng hắn đi đồng dạng kỹ xảo loại hình hơn nữa quỷ thân hình nhận chứa lực lượng chỉ biết so đủ mạ càng thêm khó giải quyết lâm cửu hít sâu một hơi ạ cạ dạ bởi vì chỉ có đến cực hạn khi mới có thể ăn cá nhân mặt khác đều là dựa vào chính mình tôi luyện trí lực ngoại các phương diện thuộc tính muốn so đủ mạ thấp không ít hơn nữa hắn cố ý chọn lựa một cái địa điểm đây là một chỗ cánh đồng b ắ n á t nguyên tắc vô hạn đoàn tàu thiên trung viêm trụ liệu mạng đem thời gian kéo dài tới hầm đông sự thật chứng minh ạ cạ dạ vẫn là sẽ chạy cho nên lâm cửu ở đối phương còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính trước chọn lựa địa điểm có thể bảo đảm hắ chỉ cần đem thời gian kéo dài tới h ư ớ n g đông đối phương tự nhiên không trôn nhưng trốn biết ạ cạ dạ la châm đặc tính lâm c ử u bảo trì vững vàng hô hấp lâm c ử u hô hấp trừ bỏ tiết tấu ở ngoài cùng thường nhân vô dị sử dụng hô hấp pháp hô hấp tất nhiên muốn mồm to thu lấy ngoại giới dưỡng khí tiết ra n g o ạ i khí chàng liền càng thêm rõ ràng cho nên ở ạ cạ cả dạ cảm giác chung lâm c ử u khí chàng xa không bằng phía trước giao thủ quá trụ lâm c ử u tới gần ạ cạ dạ phục thân dỗi tay để kiếm thứ hướng đối phương nhất h ầ bởi vì lâm cựu kiếm tạo hình đặc thủ cùng hành đao vô dị chảm thứ hai chiêu đó là nhất thích hợp chiêu thức tấu chương song, chương t r ư ơ n g năm mươi b ố ván hoa phá hư sát chân thức lưu loại đàn quang ạ cạ dạ đơn chân nâng lên hướng phục thân lâm cựu đầu phía trước nhanh c h ó n g tiến hành mấy lần m á n h liệt đã đá đánh lâm cựu hạ kiếm hướng bên trái ngay tại chỗ xoay người thân ảnh xuất hiện ở ạ cạ dạ tả phía sau một cái nghiêng chạm chém về phía ạ cạ dạ hai chân ý đồ vì chạm đối phương cổ chỗ làm t r á i chăn mà ạ cạ dạ dưới chân bông tuyết trận đã trước tiên cảm giác đến lâm cựu kiếm lập tức biến chiêu phá hư sát chân t ứ c quan chức cắt ạ cạ dạ biến hoa tư thế đôi tay chống đất giống như con bò cạp vây đôi giống nhau nhắm ngay nếu là lâm cựu khăng khăng chẳng đánh ạ cạ dạ đôi tay sẽ bị chặt đứt này đối hắn không có gì ảnh hưởng mà ạ cạ dạ vây đuôi một k í c h rơi xuống lâm cựu trên đầu tất nhiên mang đến trọng thương lâm cựu phản ứng nhanh nhạy khuất trên cánh tay để một cái ván hoa m ặ t hướng ạ cạ dạ đã tới chân dùng cho chảm quỷ nỉ trị gì nào ba s ắ c bén giá trị làm ạ cạ dạ lực phòng ngự giống như mỏng giấy một chương một đoạn chân bị lâm cựu cắt xuống đồng thời lâm cựu thuận thế tiến lên một cái đầu gối đỉnh bỗng nhiên tập ra ạ cạ dạ hạ thân trận lạnh hắn tư thế này vẫn là bị lâm cựu ở giữa tất nhiên sẽ có yêu thương Ả c ả dạ nâng lên một bàn tay hướng mặt đất huy quyền mượn này cổ lực đạo thân thể bay lên trời lâm cựu chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đụng vào đối phương đùi l i ê n ở Ả c ả dạ đ a n g khởi rơi xuống đất này đó thời gian bị tước đi một đoạn chân đã một lần nữa trường hào tuy rằng cảm ứ n g không rõ n g ư ỡ khí nhưng tuyệt đối là một cái đáng giá một trận chiến đối thủ Ả c ả dạ nhét miệng cười nhìn chằm chằm lâm cửu nói lâm cựu không co đáp lại có thể chặt đứt đối phương càng chân chỉ là ạ cạ dạ đối thần hy sắc bén đã không có giải hiện tại thể nghĩa qua tất nhiên càng khó thương đến đối phương từ phá hư sát la trâm triển khai ạ cạ cả dạ cảm giác năng lực không ở hàng phản ứng năng lực càng muốn vượt qua một bậc càng khó thương đến phá hư sát không thức ạ cạ dạ công kích lại lần nữa phá không đánh ú t lại lâm c ử u nghiêng người đem thân kiếm c h e ở bên cạnh người ạ cạ dạ quyền k ì n h đánh sâu và ở thân kiếm cùng với lâm c ử u cánh tay thượng đem này đánh lui lâm c ử u nhìn thoáng qua tiếp này một k í c h làm chính mình huyết lượng t r ở xuống tám phần trăm bất quá mục đích của hắn đã tới thấy phía chính mình thoát ly không thức phạm vi ạ cạ dạ xuống tới nhân cơ hội này lâm c ử u thơ ư bước chân phải về phía trước thượng bước nuôi chân ngoại triển hai chân khuất ngồi sổm thành nghỉ bước đồng thời nửa người trên hướng hữu n i n h chuyển mượn này lực đạo xoay người nhắm ngay ạ cạ dạ yết hầu một cái bình mạng so với q u ỷ sát đội những cái đó hô hấp pháp phối hợp kiếm chiêu lâm c ử u kiếm kỹ quá mức bình đạm một chút đặc hiệu cảm đều không có nhưng biến chiêu cực nhanh ạ cạ dạ cũng chưa có thể phản ứng lại đây chỉ có thể giơ tay dùng cánh tay ngăn trở này nhấc kiếm lâm cựu thấy chỉ là chặt đứt cánh tay lập tức triệt thoái phía sau quả nhiên ngay sau đó ạ cạ dạ một cái đối phương nắm tay rơi trên mặt đất thượng tạp ra một cái hố to Ả cạ ra mượn dùng cắt đất tiềm hộ nhằm phía lâm cựu lâm cựu nhìn đến đối phương cánh tay lần nữa khôi phục thơm mắng một tiếng chủ động dựa hướng Ả cạ ra đ ệ kiếm thấy đối phương không lùi mà tiến tới dùng kiếm thư hướng chính mình Ả cạ ra không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nỉ chị gì n a o liền tính đ â m thủng chính mình h ế t hầu cũng vô pháp trí mạng nhưng chính mình mượn cơ hội một bộ tổ hợp quyền đi xuống đối phương tất nhiên trọng thương không đúng ạ cạ ra lập tức bước ra hướng một bên né tránh chỉ thấy lâm cựu thủ đoạn vừa chuyển nguyên bản thẳng tắp đâm ra kiếm phong linh động một cái rổ x ạ cá dạ ăn một tiểu mệnh kéo ra khoảng cách toàn lực phóng thích cảm giác quá thú vị ngươi khí triển lộ cũng không cường thế này làm ta la nhầm vào ngươi cảm giác không đủ nhanh n h ạ nhìn như vô cùng đơn giản chẳng đánh thứ đánh bên trong lại quỷ mị vô cùng ạ cá dạ nhìn chăm chú lâm cựu tựa như tìm được rồi một cái âu hiếm món đồ chơi giống nhau quỷ mị ngươi m u i nha lâm cựu t h a n h thường nhìn về phía ạ cá dạ ván hoa chính là hoa hạ kiếm thuật tinh hoa nơi nhất thức ván hoa bên trong công thủ gồm nhiều mặt biến hóa vô cùng chẳng qua lâm cựu kiếm tạo hình đặc thù cùng đao giống nhau đánh thứ cách tẩy bốn chiêu chung nhất thiệt đánh thứ mà ván hoa bên trong cũng chỉ có thể dùng bình hoa mà ván hoa kỹ xảo lâm cựu này thường luyện tập cơ sở khi thường xuyên dùng cho rèn luyện thủ đoạn biến hóa có thể nói hắn là ở lấy thân đao thi kiếm chiêu thường thường vô kỳ c h i gian biến hóa linh động mà ạ cạ dạ võ đấu thuật trực lai trực vãng lấy thế áp người uy thế cường đại nhưng biến hóa không đủ bởi vậy ạ cạ dạ ở chiến đấu trước sẽ trước triển khai la châm bông tiếp trận lấy này đ ề bù điểm này khuyết tật. lâm cựu khí bị la trâm cảm giác đến không nhiều lắm này hạ thấp phá hư s á t l à nhằm vào ạ cạ cả dạ cảm giác năng lực t ă n g phúc hai bên cảm giác phản ứng năng lực kém không lớn dưới tình huống lâm cựu nhiều ạ cạ dạ không có linh động biến hóa làm ạ cạ dạ lâu công không dưới cái này làm cho hai bên chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc lâm cựu so với phía trước thay đổi phương thức chiến đấu cùng đủ mạ chiến đấu khi đều là chủ động xuất kích dùng chiến đấu kỹ xảo áp chế đủ mạ mà đối phó ạ cạ dạ liền vô pháp như thế sử dụng linh hoạt phòng thủ phản kích chiến thuật ở đối phương tiến công khi tìm kiếm sơ hở uy ta không gọi uy ta kêu trường châu lâu đức、Hòa. lâu đức hoa đúng ấ u Hạ tuy n lý hợp tình mà nói ngươi đều nói bên kia là chiến đấu động tĩnh người thường như vậy sẽ chỉnh ra loại này động tĩnh nói không chừng chính là cái gì tình báo hạ ưng cảm thấy ra hỏa này nói có điểm đạo lý hai người lặng lẽ tới gần sinh ra chiến đấu động tĩnh vị trí tại đây cánh đồng bắt ngát bên trong cách rất cự ly li xa liền có thể nhìn đến lưỡng đạo bóng người giao chiến động tinh còn không nhỏ nếu không cũng sẽ không hấp dẫn bọn họ chú ý thấy rõ ràng đó là ai sao lâu đức hoa hướng về phía hạ ương hỏi rốt cuộc hạ ương chính là hướng tới điều tra v i ê n trình phương hướng phát triển khế đ t giả hạ ương lắc đầu nói chỉ có thể thấy rõ đại khái một người bàn tay trần một người dùng đao dùng đao cái kia rất có khả năng là quỷ sát đội người ngươi móc ra nhắm chuẩn kính nhìn xem không phải rồi lâu đức hoa khó hiểu hỏi hạ ương n h u mày nói này ngươi liền người ngoài nghề nhìn đến bọn họ chiến đấu động tinh đi rất có khả năng là trụ chiến đấu cái này cấp bậc nhân vật một khi dùng nhắm chuẩn kính nhắm chuẩn nháy mắt liền sẽ bị nhận thấy được chúng ta tồn tại bọn họ cảm giác n h ẹ bén nhắm chuẩn kính nắm g nhìn thực dễ dàng bị phát hiện nói cách khác dùng nhắm chuẩn kính xem còn không bằng chúng ta tới gần dùng mắt thường xem lâu đức hoa lược có chút suy nghĩ nói lời nói cũng không phải nói như vậy muốn phân tình húng như thế nào chúng ta liền hai người ở bị nhận thấy được trước giết chúng ta làm sao bây giờ vẫn là không cần xen vào việc người khác hạ ưng nói thẳng mà lâu đức hoa lại là nhìn chằm chằm nơi xa đan xen thân ảnh chấm tư nói này động tính ít nhất là trụ cấp bậc chiến、đấu. c h ụ s á t một cái hạ huyền quỷ nguyện căn bản không cần như vậy lao lực như vậy nói cách khác một cái khác rất có khả năng là thượng huyền quỷ chúng ta muốn cơ hội không phải tới hạ ương trong lòng n đại dựng này lâu đức hoa còn có này tư duy năng lực hắn mới phản ứng lại đây bọn họ ra tới điều tra vai chính đoàn hành trình còn không phải là vì xác định thượng huyền lục cùng âm chủ ưu du tèn trèn chiến đấu hào nhạt của hời hiện tại trước mặt không phải rất có khả năng là một con thượng huyền quỷ đối chiến trụ cơ hội không phải ở trước mắt chúng ta rửa qua đi nhìn xem hạ ương túi người cùng lâu đức hoa chậm rãi tới gần giao chiến vị trí mặt đất chấn động bùn đất vẩy ra khí kình đánh sâu vào t thân thân hạ e ương ánh đều cảm g bắt đầu tiên xem qua đi phát hiện hạ cạ dạ đối thủ không phải chính chủ trung tùy ý một cái lại nhìn đến người nọ thân ảnh cùng hạ cạ dạ kéo ra sau cho chính mình rót bình khôi phục phẩm dược thể không thể nghi ngờ là một người khế đ ứ c giả lâu đức hoa nằm sấp xuống tới còn có c h ứ t năng giả đi như thế nào sẽ có khế đ ước giả có thể cùng hạ cạ dạ năm năm hai người đã quên m ộ t lão nhân gặp được quá quỷ sát đội bên kia có một người có thể cùng băng quỷ đủ mạ so chiêu khế đ ước giả sao nếu không có sai nói chính là gia hỏa này đáng thương quỷ trận doanh khế đ ước giả tin tức chính là tắc nghẽn còn không biết đủ mạ đã chết chúng ta hiện tại làm sao bây giờ lâu đức hoa hỏi hạ ương suy t ư nói c h ệ t liền như vậy đi rồi bằng không đâu gia hỏa này lại không phải trụ hắn đã chết cũng cùng chúng ta nhiệm vụ không có quan hệ hạ ương quyết đoán lựa chọn rời đi lưu lại giút hạ cạ dạ tỷ lệ tử vong rõ ràng càng cao liền hạ cạ dạ cái kia tính cách bọn họ nhảy ra nói muốn giúp hắn rất có khả năng trước tiên bị hắn xử lý tấu chương xong chương năm mươi năm đến từ địch quân k h ế ước giả trợ công chương năm mươi năm đến từ địch quân k h ế ước giả trợ công lâm cựu phát hiện bên kia lưỡng đạo phụ phục thân ảnh nói đúng ra hẳn là ạ cạ dạ trước tiên phát hiện lâm cựu cảm giác năng lực chủ yếu là đến từ trường kỳ bảo trì phò c ơ e n e r g y đối chung quanh không khí dòng khí biến hóa nhạy bén quanh thân phụ cận có vật thể di động tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhỏ dòng khí biến động lâm cựu chính là cảm giác đến loại này biến động liêu địch tiên cơ đến nỗi nơi xa địa phương không phải địch lý tiêu cự ở trên người hắn là phát hiện không đến bóng người. nhưng triển khai là châm bông tuyết trận ạ cạ dạ cảm giác còn lại là phạm vi tính trải ra ở kia hai tên khế ước giả tới gần là lúc ạ cạ dạ liền phát hiện bọn họ vẫn luôn chú ý ạ cạ dạ lâm c ử u tự nhiên trước tiên nhận thấy được đối phương ánh mắt phiêu hướng nơi nào đó một chút lâm c ử u cũng liền theo này đạo ánh mắt phát hiện kia hai tên khế ước giả thân ảnh hai chỉ tiểu lao thử thôi ngươi sẽ không theo ta đối chiến còn nghĩ xử lý này hai chỉ tiểu lao thử đi ạ cạ dạ cười dữ tợn ở trong mắt hắn này hai tên khế ước giả không đủ vì nói hoàn toàn ảnh hưởng không được bọn họ chi gian chiến đấu nhưng lâm cựu cũng không như vậy tưởng hắn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình đánh chết địch nhân sau ngưng hồn thiên phú sẽ cho hắn mang đến một đoạn thời gian bờ uff tăng phúc ở giết chết đủ mạ kia một khắc loại này tăng phúc nhất rõ ràng cảm giác thế giới này đều biến hóa một cái bộ dáng nhưng giết chết đủ mạ hấp thu linh hồn chi lực tuy rằng không có làm hắn hấp thu lượng đạt tới hạn mức cao nhất cũng là tiếp cận mặt sau giết chết kia mấy cái hạ huyền chi quỷ hấp thu linh hồn chi lực cũng chưa tăng cường nhiều ít nhưng hấp thu linh hồn chi lực khi cái loại này trạng thái chính là một loại tăng phúc không thể nghi ngờ có thể sử dụng với trong chiến đấu trong lòng có kế hoạch lâm cựu lập tức vứt bỏ ạ cá dạ nhằm phía Ả cạ dạ tự nhiên là bực bội không thôi xem ra ngươi cũng không có đem chúng ta chiến đấu để ở trong lòng ngoa tạo đang chuẩn bị rút lui lâu đức hoa nhìn đến cùng Ả cạ dạ giao chiến người nọ đột nhiên vứt bỏ Ả cá dạ chiều bọn họ vào tới có chút hoảng loạn so sánh với giới hạ ưng liền bình tĩnh một chút nhìn đến lâm c ử u phía sau đuổi theo Ả cá dạ chính mình chỉ cần trở ngại đối phương tốc độ Ả cạ dạ là có thể đuổi theo lâm c ử u đem này kéo vào chiến đấu bởi vậy bọn họ là có thể an toàn rời đi nghĩ đến đây hạ ưng quyết đoán lấy ra chính mình vũ khí một phen bán tự động n ắ m bắn xuống trường nhắm chuẩn lâm cựu phóng ra viên đạn. lâm cựu bắt giữ đến vật thể bay tới dòng khí biến động cầm kiếm phục hạ thân thể viên đạn vừa mới từ trên đầu bay qua đi lâm cựu khúc hạ chân giống như lò x o giống nhau bùng nổ cường đại lực lượng đem thân thể bắn ra hướng kia hai tên khế ước giả vị trí hạ hương thấy thế biết nếu là làm đối phương tới gần bọn họ nhất định phải chết lập tức hướng về phía đồng đội lâu đức hoa nói trở ngại hắn đi tới ta phát cáo lực kiểm hộ lâu đức hoa gật gật đầu lấy ra chính mình vũ khí một cái song cầm đại trùy đem truy cao, cao phỏ ccng lực lượng hội tụ với trí thượng đông nhiên chiều mặt đất nện xuống lâm cựu nhìn đến đã cách đó không xa một người khế ước giả dơ lên cao đại trì súc lực liền biết là ở phát động kỹ năng đáng tiếc hắn viêm dương hiện tại còn không thể sử dụng nếu không hai phát lựu i đạn liền trực tiếp đánh qua đi mặt đất chấn động từng cây thổ thứ hướng tới lâm cựu phương hướng kéo dài mà đến lâm cựu bị bắt thay đổi phương hướng tránh đi thổ thứ này cũng làm ạ cạ dạ kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách phá hư sát di thức ạ cạ dạ bỗng nhiên đánh ra một quyền cường đại quyền kinh đánh úp lại đem một mảnh thổ thứ lên quyền kinh mang theo bén nhọn thổ thứ đâm hướng lâm cựu lâm cựu ánh bắt đầu về phía trước phương một cây nửa người cao thổ thứ tiến lên. chân rơi xuống thổ thứ nghiêng mặt bên ra sức vừa dẫm nay căn thổ thứ nháy mắt tạc vỡ ra lâm c ử u cũng mượn cổ lực lượng này bay lên không thoát ly quyền kỉnh công kích phạm vi nào hướng khê ước giả đi tìm chết hạ ưng giờ phút này đem nắm g bắn súng trường điệu thành liền phát hình thức nhìn đến bay lên không lâm c ử u biết cơ hội tới lộ c c n g lộ c c n g lâm c ử u ánh mắt một ngưng trong tay thần hy đơn giản đem bắn về phía yếu hại viên đạn ngăn trở không ảnh hưởng chiến đấu thương thế cũng liền mặc kệ tùy ý một hai viên, viên đạn, đạn lựu đạo lâm cựu không có thể thuận lợi rơi xuống chính mình cơ hội vị trí rơi xuống nơi đó mục tiêu chính là tên này cầm súng khế ước giả bằng không như thế nào giai đoạn trước sử dụng súng ống khế ước giả nhiều đâu t h ư ơ n g t h ú mau thương tổn còn cao lâm c ử u mới vừa cắn một lọ ít tờ mười hai sinh mệnh sức sống dược tề hồi phục đi lên huyết lượng nháy mắt đã bị mấy phát đạn đánh không ít tờ mười hai sinh mệnh sức sống dược tề hồi phục mười lăm phần trăm huyết lượng mấy phát đạn còn không có rơi xuống yếu hại liền đánh không có hắn hai mươi phần trăm huyết lượng nơi này là cánh đồng bắt nát không có gì công sự che chắn cho nên lâm cựu mục tiêu đệ nhất chính là sử dụng súng ống khế ước giả hiện giờ chịu trở chỉ có thể công kích đến cầm truy kh lâm c ử u cũng không có bất luận cái gì do dự chém về phía người này cổ lâu đ ứ c hoa đều không kịp t h ầ mắng m vội vàng dùng truy đầu ngăn cản lâm c ử u chạm đánh mà lâm c ử u thủ đoạn v ừ a c h u y ể n thần hy linh động phi thường chiều hạ tránh đi đỉnh tới khi truy đầu ngược lại nhẹ nhàng tức đến đối phương nắm truy trên tay lấy thần hy sắc bén giá trị nháy mắt tức đoạn mấy cây ngón tay tên này khế ước giả đau đớn bông u ra tay đại truy tức khắc rơi xuống truy sau thân hình bại lộ ở lâm cựu trước mặt tiếp theo chính là phi thường đơn giản một cái chạm đánh chặt đứt tên này khế ước giả đầu nhìn đến đối phương vũ khí lâm cự liền biết đây là một cái chủ điểm lực lượng khế có thể nhanh chóng giải quyết tự nhiên sẽ không cùng hắn cứng đối cứng đánh chết tên này khế ước giả liền như lâm cựu đ o á n trước giống nhau hắn cảm giác được trong đầu vô cùng thanh minh chung quanh sự vật đều biến c h ầ m m ộ t ít cực hạn phỏ cờ x n ghi mở ra cực hạn phỏ cờ x n ghi trạng thái lâm cựu trong mắt cầm súng khế ước giả trên mặt hoảng sợ nâng lên trong tay súng ống công kích chính mình động tác trở nên thong thả hơn nữa đối phương trên người nhiều chỗ sơ hở giống như tiêu điểm đỏ giống nhau thấy được đồng thời không có nhìn về phía phía sau cũng cảm giác đến ạ cạ động tác phá hư sát không thức sau lưng đánh úp lại quyền tình lâm cựu không có né trá Bị này quyền kinh v ạ cạ h m nào h ra nhạy g í trước. h bén không cảm giác được liên trảng c h c hai người sau lâm cựu trở nên càng thêm nguy hiểm cảm giác cho hắn phản ứng chính là quanh thân có một đồng châm nhắm chuẩn thân hình hắn giống nhau lâm c ử u không có đ ỉ n h chỉ cực hạn phỏ ccn ghi trạng thái tuy rằng huyết lượng không tốt chỉ còn sáu mươi phần trăm đều không đến nhưng hắn cảm giác chính mình trạng thái vô cùng tốt đẹp trong mắt thị giác gần lần thấy được bất đồng thế giới hắn biết đây là trạm đến siêu phàm lực lượng nếu là hắn có thể nhìn đến hiện tại chính mình cẩn thận quan sát có thể phát hiện đôi mắt tròng đen nhan sắc từ thâm màu nâu biến thành màu sáng bạc lâm c ử u không có lãng phí loại trạng thái này thời gian khôi phục d ư ợ c tề cũng chưa cắn trực tiếp nhằm phía h ca da h ca da lọa lộ bên ngoài làn da phát lạnh có thể cảm giác đến lúc này xông tới lâm cựu vô cùng nguy hiểm tuy rằng không biết nguy hiểm ở nơi nào. nhưng hắn tin tưởng chính mình thần kinh bắt chiến không ngừng tôi luyện mà ra cảm giác phá hư sắt trung thức thanh bạc loạn tàn quang d ơ tay chính là đại chiêu ạ ca dạ lập tức đem phô tản ra la châm triệu tập đến chính mình bên người u i người gia hỏa này rốt cuộc vì cái gì muốn chấp nhất với biến cường lâm cựu đột nhiên mở miệng nói đây là hắn giao chiến tới nay lần đầu tiên đối ạ ca dạ nói chuyện nguyên bản mắt thường không thể thấy la châm bị đặc thù trạng thái hạ lâm cựu đã nhận ra động thái minh bạch ạ ca dạ hẳn là muốn sử dụng đại chiêu lâm cựu mở miệng chính là phải giết vấn đề này thẳng đánh ạ ca dạ tâm linh đúng vậy vì cái gì vẫn luôn chấp nhất với biến cường. rõ ràng không có quá khứ ký ức vì cái gì trong lòng luôn có một đạo thanh â m nói cho chính mình muốn trở nên cặn cường chuẩn bị phóng thích đại chiêu ạ cạ dạ trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo mơ hồ thân ảnh ai người là ai ạ cạ dạ tại ý thức chung đối này đạo thân ảnh hô lớn tuy rằng ạ cạ dạ thân thể vẫn là bản năng lấy tự thân vì trung tâm ở trong nháy mắt hướng bốn phía phóng ra mấy trăm phát phi đạn nhưng lâm cựu đã bắt giữ đến t i a một tia tạm dừng cơ hội tuy rằng thân hình bị số phát phi đạn suy thủng nhưng bảo hộ trụ yếu hại đồng thời cũng đem ạ cạ dạ chém đầu ạ cạ dạ mất đi đầu thân hình vẫn chưa hóa thành cho tàn nhưng cũng không giống nguyên tắc l i ê n như vậy sừng sững tại chỗ giống như hình tiên giống nhau lâm cựu nhìn chăm chú vào chỉ còn thân hình ạ cạ dạ cho chính mình tiêm vào một chút khôi phục phẩm ăn ạ cạ dạ một bộ phận đại chiêu lâm cựu chỉ còn lại có hai mươi huyết lượng để ngơi vắng nhất hắn lựa chọn sử dụng từ khế ước giả kia được đến màu xanh lục khôi phục phẩm đem huyết lượng kéo về đến năm mươi sau lâm cựu trước mắt khối này thân hình bắt đầu dần dần tiêu tán ý thức bên trong ông chính mình thê tử cộ rủ kỳ khóc giống ạ cạ cả dạ cảm giác được chính mình muốn tiêu tán thật sâu xin lỗi chung ạ cạ dạ ý thức tiêu tán ở cộ rủ kỳ trong lòng n ự c không có cùng đi trước bởi vì bị lâm cựu r ế t chết kết cục chỉ có một cái đó chính là hồn phi p h á c h tán người đánh chết thập nhị quỷ nguyện thượng n g y ờ n ta m ạ cạ dạ ạ cạ dạ vì thượng n g y ờ n ta m cốt truyện nhân vật đạt được thế giới c h i nguyên năm hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên hai mươi mốt năm đạt được dương bảo vật lục người thiên phú ngưng hồn phát động vinh cựu gia tăng bộ phận linh hồn tri lực hiện có linh hồn tri lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được năm trăm điểm quỷ sát đội cống hiến giá trị hiện có cống hiến giá trị một nghìn hai mươi tấu trương o n g chương năm mươi sáu đấu tri quỷ chương năm mươi sáu đấu tri quỷ lâm cựu nhặt lên dương bảo vật tùy tiện đem kia hai cái khế ước giả rơi xuống màu đỏ tươi tấm cạp nhặt lên thế giới này rất màu đỏ tươi tấm cạp sát xuất là năm mươi cái này hai cái khế ước giả đều ra tấm cạp lâm cựu phỏng trừng là phía trước giết những cái đó hạ huyền chi quỷ cũng chưa rất dương bảo vật tích lũy v ậ n khí đi giết chết cả c á dạ hấp thu linh hồn chi được sau lâm cựu cảm giác càng thêm n h ẹ bén vẫn duy trì cực hạn phỏ ccn ghi trạng thái tuy rằng thể lực đang không ngừng tiêu hao nhưng ẩn ẩn cảm giác được một cổ lực lượng quay chung quanh ở hai bên người khôi phục thái độ bình thường phỏ ccn ghi ngưng Cái nhiệm à c vụ tóm tắt trở thành quỷ sát đội thành viên ngươi hẳn là chỉ mình chức trách săn rết tác quỷ nhiệm vụ tin tức dù tùy ý phương pháp săn rết nhất định số lượng quỷ tháng một mươi năm một mươi nhiệm vụ kỳ hạn một ngày nhiệm vụ khen thưởng một điểm thuộc tính điểm hai nhạc viên tệ lâm cựu nhìn một chút nhiệm vụ chủ tuyến nghị còn thừa thời gian cũng chỉ có một ngày h ắ nhiệm cũng cầu n g yêu ỉ n g ơ m ộ vụ tin h tức h i quỷ sát đội trận doanh khế ước giả đánh chết tùy ý một người thượng h i ệ n chi quỷ tắc hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ, ký hạ, cái tự này. Nhiệm vụ khen thưởng hai điểm thuộc tính điểm năm nhạc viên tệ thất bại trừng phạt cưỡng chế sự quyết bởi vì liệp s á t giả đánh chết hơn phân nửa thập nhị quỷ nguyện kích hoạt che giấu nhiệm vụ c h ú a cứu thế là không tiếp thu lâm cựu kỳ quái vì cái gì chính mình không có nhìn đến quá quỷ sát đội trận danh o khế ước giả còn tưởng rằng đều chết sạch nguyên lai là hoàn thành nhiệm vụ đã rời đi ở hắn đánh chết đủ mã lúc sau quỷ sát đội trận danh o khế ước giả chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ tam rời đi thế giới này chính mình cũng đặt thành hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tam yêu cầu nhưng không có cấp ra trở về lựa chọn ngược lại nhảy ra một cái che giấu nhiệm vụ cái này làm cho lâm c ũ u có chút kinh hỉ lập tức xem xét khởi che giấu nhiệm vụ. Chúa cứu thế. khó khăn cấp bậc lờ vờ sáu nhiệm vụ tóm tắt hạnh phúc bị phá hư là lúc luôn là tràn ngập máu tươi hương vị dù cho ta thân đều diệt định đem á c quỷ chém giết nhiệm vụ tin tức lấy bản thân chi lực đánh chết thập nhị quỷ nguyệt cuối cùng chung kết quỷ vương tháng tám năm m ộ ư ơ i ba nhiệm vụ k ý hạn m ư ơ i cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng một mươi nhạc viên tệ linh hồn kết tinh tiểu một cái thất bại trừng phạt cưỡng chế xử quyết là không tiếp thu nhìn đến nhiệm vụ tên kết hợp kích phát điều kiện lâm cửu đối cái này che giấu nhiệm vụ nội dung liền có phán đoán cũng không ngạc nhiên suy tư một chút lựa chọn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này người ra hỏa này không có việc gì đừng tổng hướng bên này thâu a rút khí dịu nghiến răng nghiến lợi mà hướng về phía nằm ở trên giường tu dưỡng lâm cựu giận dữ h ế t nhưng trước sau như một bị lâm cựu làm lơ c ò n tường lần nữa rít gào rụt hì dịu lập tức ở tạm ồ sắc bén dưới ánh mắt rụt trở về xích tiên sinh đ ố i k ỳ bụt xủ dị mù dạn một phương rửa sạch quá sốt ruột như vậy đi xuống thân thể dễ dàng sụp đổ tạm ồ cũng là biết được thập nhị quỷ nguyện bị rửa sạch một nửa trở lên liền thượng huyền tri quỷ đều đã chết hai người càng lệnh ký bụ tiết lao bản đều không có tâm tư tiếp tục chế tạo hạ huyền c h i quỷ chỉ nghĩ cha xét lâm cựu tin tức sở h ư u quỷ trận doanh khế ước giả đều nhận được một cái cha xét giết chết thượng huyền c h i quỷ giả tình báo trận doanh nhiệm vụ kỵ một xú dĩ mụ dặn sợ hai chính là tái xuất hiện giống một cái mấy trăm năm trước cái kia làm hắn nghe tiếng sợ vỡ mật tự bạo mà chạy kiếm sĩ như vậy nhân loại chính mình thật vất vả dùng trăm năm thời gian ngao chết xuất cù nhì dọ gì chia lại bốn phía rửa sạch vệt x t cù nhì dọ dĩ chia sự vật này nếu là lại đến một cái loại này nhân loại chính mình chẳng phải là lại muốn trốn cái trăm năm cho nên cần thiết xác định giết chết đu mạ nếu không chính mình rác đều ngủ không xong nhiệm vụ ưu tiên tính càng ở giết chết hoa thai tiểu quỷ phía trên cái kêu mang hoa thai tiểu quỷ chỉ là có khả năng kế thừa t s u cù nhi dỏ gì t chỉ kiếm kỹ thực lực cũng không cường mà này liền sát thượng huyền nhị tam g i a hỏa uy hiếp mới là lớn nhất vì thế ký bùn u sủ gì mụ dạn còn cố ý làm thượng huyền nhất cổ cờ xì bổ đều xuất động lâm cựu là còn không biết tin tức này nếu là biết hắn sợ sẽ cười ra tiến g tới chỉ có thể nói không hổ là tiết lao bản cảm giác được uy hiếp còn không dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt bệnh nhân ngược lại còn đem thủ hạ đại tướng từng cái phái ra sợ bên này kinh nghiệm không đủ soát lâm cựu tiếp nhận t ạ mơ ộ đưa qua dược suy nghĩ một chút nói nhà ngươi t ạ m mộ đại nhân nấu dược ngươi xác định không uống này để nhất khẩu rút h ỷ dịu nghe vậy nghe răng trận mắt mà đoạt quá lâm cựu trong tay rồi uống một hớp lớn rút h ỷ dịu t ạ mơ ộ bất m ã n thanh â m làm rút h ỷ dịu đem dược đệ hồi đến lâm cựu trên tay nhìn một chút rút h ỷ dịu không có bất luận cái gì bất lương phản ứng d ư ợ c hẳn là không có gì vấn đề tuy rằng hắn là quỷ nhưng nếu là có vấn đề tổng hội có điểm phản ứng bị hắn nhận thấy được không phải lâm cựu không tín nhiệm t ạ mọi thế giới này trừ bỏ tản gì tiểu đội cùng chính trụ những người khác đều không đáng nếu là nói lâm c ử u đã chết kỳ b ộ t sủ dị m ù dạn liền sẽ cùng chết ưu bưu sĩ kỳ cả gà một g i â y liền sẽ nghĩ như thế nào lộng chết lâm c ử u tạm ồ mấy trăm năm y dược kỹ năng cũng không phải là bạch nghiên cứu lâm c ử u đem dược uống xong đi thân thể ấm áp cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều tựa như một cái bắt đầu dì sắt máy móc d ì gà vào một ít dầu bôi trơn vận hành đến càng thêm tự nhiên loại này dược tể có thể giảm bớt một chút các nguyên này đó kiếm sĩ thân thể ám thương nhìn đến lâm cựu đối dược hiệu quả ngoài dự đoán biểu tình tạm ô mỉm cười giải thích nói lâm cựu hoàn toàn có lý do hoài nghi tạm ư ư nàng bên này cung cấp kiếm sĩ điều trị phương thuốc ubu sĩ、sì、kỳ nhất tộc sẽ cho tạm ổ cung cấp viện nghiên cứu yêu cầu quỷ huyết đầu tiên từ ubu sĩ、sì、kỳ cả gã đối tản dị dịu lời nói chung liền có thể biết hắn cùng tạm ổ nhận thức mà tạm ổ cùng dù hì dư huyết quỷ thuật thuộc về đặc thù năng lực chính diện năng lực chiến đấu cũng không cường đối phó khởi hai chỉ liền hạ huyền c h i quỷ đều không phải quỷ đều cảm giác tương đối khó giải quyết tạm ổ muốn nghiên cứu đem quỷ biến trở về người d ư thể quỷ huyết tự nhiên đã không thể thiếu quỷ huyết độ dày càng cao liền càng dễ dàng ra thành quả muốn đạt được độ dày cao quỷ huyết đơn giản nhất phương pháp chính là cùng quỷ sát đội hợp tác. Tạm mục mà hồ nghiên cứu mục tiêu đối ưu trọng. Hai bố sĩ ký i liền ệ n thuận kể từ đó, l t h à nhất trương. n Upsiki h tộc cùng tạo mẫu hợp tác lựa chọn âm thầm đ ạ t thành rốt cuộc quỷ sát đội rất nhiều thành viên chín trụ chung một nửa trở lên đều cùng quỷ có t h ủ không đội trời chung vì chiếu cố bọn họ c ả m thụ tự nhiên không thể đặt ở bên ngoài thượng kể từ đó lâm cựu càng có thể lý giải ưu b sĩ ký cả gạ vì cái gì sẽ mở miệng bảo hạ tản gì g i ữ cùng nợ dù cô không ngừng là trước thủy trụ ưu rỗ cổ đã kỳ đảm bảo nếu là từ tạm ồ nơi này biết được nở rủ cổ đối q u ỷ chuyển người dược tề nghiên cứu tầm quan trọng này nhất cử động liền càng thêm hợp lý cùng hạ cạ ra một trận chiến kết thúc đi vào tạm ồ bên này đã là mặt trời trói trang trên cao vốn dược tu dưỡng trong chốc lát màn đêm bông u xuống lâm c ử u không biết tạm ồ hai người bọn họ đi đâu cũng không thèm để ý lâm c ử u lấy ra kia hai trường khế ước giả rơi xuống màu đỏ tươi tấm cạn này n g o ạ n ý cùng may mắn không quan hệ lựa chọn sử dụng lưỡng đạo màu đỏ u du mạ kỳ xuất hiện ở trước mặt lâm cựu đem bàn tay tiến trong đó một cái hữu mạ kỳ bên trong đầu tiên là sờ đến mấy cái chai lọ lại s ơ đến một cái cứng rắn vật phẩm hình dạng rất giống là s ù ơ ống quyết đoán cầm cái này vật phẩm ra tới nhìn trên tay màu đen s ù ơ ống không đợi lâm cựu t a o hứng liền nhìn đến bên cạnh r á n một t r ư ơ n g giấy rán mặt trên viết phòng thật món đồ chơi mười bốn tuổi dưới nhi đồng chớ chạm vào lâm cựu trong lúc nhất thời không biết là tạc hảo vẫn là thu hồi tới thở dài đem này đem đồ chơi thương phong tới một bên lần nữa tham nhập vụ rủ mạ kỳ bên trong sơ soạn hai t r ư ơ n g màu đỏ tươi tấm cạn tổng cộng sáu thứ cơ hội vật ký không tội làm lâm cựu lấy ra tam kiện hữu dụng vật phẩm một kiện là lâm cựu lần đầu tiên sở đến chai lọ vại bình vật phẩm trang hai viên màu xanh lục phẩm chất bao con nhộng hình thái khôi phục phẩm cái thứ hai là một phen màu ngân bạch súng lục đây là thật sự màu trắng phẩm chất lâm cựu xem xét một chút biết vì cái gì giai đoạn trước sử dụng súng ống khế ước giả vì cái gì như vậy nhiều nay bất quá một phen màu trắng phẩm chất súng ống lực công kích đều đổi kịp mặt khác màu xanh lục phẩm chất vũ khí nếu không phải lâm cựu đã đổi viêm dương nay đem súng lục còn có thể lấy tới sử dụng một đoạn thời gian đệ tam kiện chính là cái kia cầm truy khế ước giả màu đỏ tươi tấm c chờ trở về liền có thể bán khai xong hai chương màu đỏ tươi tấm cạn lâm c ử u lấy ra ạ c ả dạ rơi xuống dương bảo vật lựa chọn mở ra một mặt lam quang ở trước mặt lập lòe lâm c ử u mới cảm thấy bình thường giống tôi hiểu cái loại này vẫn thế ở diện pháp giả chung đều là thiên phú dị bẩm tồn tại có thể có mấy cái khẳng định không tới phiên hắn trên đầu đây mới là bình thường khế ước giả khai dương nên có bộ dáng ngươi mở ra dương bảo vật lục đặt được dưới vật phẩm đấu trí quỷ lâm cựu trên tay cầm một cái màu đỏ bảo vệ tay mặt trên khắc ấ n màu xanh biển hình xăm đồ án ở tiếp cận thủ đoạn bên cạnh có một cái bông tuyết th lẽ như vậy mắt sáng quan mang chỉ có này một cái trang bị đủ để thuyết minh phẩm chất đấu chi quỷ nơi sản sinh cái mắt no dạ ba phẩm chất màu lam phân loại bảo vệ tay bên độ năm mươi năm mươi trang bị nhu cầu lực lượng m ộ ư ơ i năm nhanh nhẹn một ư ơ i ba trang bị hiệu quả c ư ờ n giả g ý chí bị động mỗi tổn thất hai mươi hết lượng lực lượng một nhanh nhẹn một nhắc nhở nên hiệu quả lệnh trang bị giả làm lơ gần chết trạng thái cho điểm bảy mươi tóm tắt ta đem trở nên so bất luận kẻ nào đ ề u cường chẳng sợ đã tử vong giao dịch giá cả bảy nhạc viên tệ tấu t r ư ơ n xong Chương lâm cựu đem mục tiêu đặt ở quỷ huyết dược tề thượng hắn đã uống lên hai lần nhưng trong đó có một lọ vận khí bạo lều hoàn mỹ phẩm chất dược tề bất kể nhập ba lần bên trong cho nên còn có hai lần dùng để uống cơ hội hắn chỉ cần lại đi tể hai chỉ thượng huyền tri quỷ thu thập máu làm ta mẫu lại chế tạo ra quỷ huyết dược tề hai lần dùng để uống hiệu quả không sai biệt lắm có thể cho lâm cựu đạt tới đấu chi quỷ trang bị yêu cầu căn ả cả. cứ chủ công b ó i toán có hai chỉ quỷ đã ở lâm cựu cạ s ủ cái quạ từ tổng bộ bay tới rơi xuống hắn trên v a i báo cho hắn thông qua u b sĩ kỳ cạ gạ b ó i toán tiên đoán có hai chỉ quỷ tung tích hiện giờ có thể làm u b sĩ kỳ cạ gạ thông chi lâm cựu quỷ không thể nghi ngờ chính là thượng huyền chi quỷ đây cũng là lâm cựu làm cạ s ủ cái quạ truyền đạt hy vọng biết mặt khác thượng h u y n chi quỷ tung tích hai chỉ lâm cựu có chút nghi hoặc thượng h u y n trì quỷ đều là đơn độ hành động chỉ có thượng h u y n lục tia đối huynh ngụi ở bên nhưng này hai chỉ quỷ không nên ở hoa phố sao nghỉ ngơi một đêm hướng ta mở ổ c h à o từ biệt ban ngày lên đường đến giờ địa phương chờ không sai biệt lắm buổi tối mới có thể vừa vặn gặp được quỷ lùi tới vừa mới bước vào cái này hẻo lánh t h ô n trang liền có một cái xanh sao vàng gọn người nào tới giống như quỷ nói giống nhau nhìn lâm k i ự u dùng khàn khàn thanh â m nói cấp điểm ăn đi ta người này tâm địa thiện lương chính là không thể gặp người khác thống khổ vẫn là giúp ngươi kết thúc loại này thống khổ đi lâm cựu nói nhỏ chặt đứt trước mặt người nay đầu ra hỏa này là thuần khiết nhân loại nhưng có thể nhìn đến hắn kia nhỏn nhọn hàm răng là vì cùng người đánh nhau tranh đấu mài ra tới hàm răng gian còn kèm theo huyết đục xanh sao vàng và không đơn thuần là đói ra tới mà là trường kỳ khuyết thiếu nào đó nguyên tố h i ệ n nhiên cái này xa xôi thôn t r a n g ở mất mùa lâm c ử u phía trước cũng gặp qua loại này cảnh tượng loại này canh giữ ở cửa thôn gia hỏa tuyệt đối không phải là cái gì người tốt lớn hơn nữa sát xuất là ăn người sống sót như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này lâm c ử u nghi hoặc thượng huyền c h i quỷ không nên xuất hiện tại đây loại người chết trải rộng khu vực bọn họ nhưng không có ăn cơm thị t h ố yêu thích nơi này động tính làm khô trên cây quạ đen bay lên xoay quanh quạ đen càng là chứng minh nơi này đã chết không ít người vận đ ụ không khí lâm cựu nhìn một chút không hiện tại còn không có trời tối lần này xuất hiện quỷ có điểm c ổ quái vẫn là không cần tùy tiện tiến vào thôn trang bên trong lâm cựu nhảy lên cửa thôn ngoại khô trên cây lặng lặng chờ đợi trời tối mặt trời xuống núi t i n h quang xuất hiện thời đại này không c h u n g luôn là đầy sao điểm điểm tầm mắt đều sẽ sáng ngợi một ít cư nhiên không có mắc t lưu a một cái trong mắt không hiện ra con số cái chán xương đại đỉnh đầu vai nam khuôn mặt giống như bàn ngược giống nhau lão giả quỷ từ thôn trang trung đi ra mà ở hắn trên tay còn ôm một cái hồ cái kia hồ toát ra tới một đạo thân ảnh nay quỷ cả người thông mạch màu vàng trong mắt màu xanh lụt môi đỉnh đầu chiều dài màu tím v miệng lớn lên ở hai mắt vị trí đôi mắt lớn lên ở cái chán cùng miệng vị trí từ đầu bộ trở trưởng phòng ra mấy chỉ tay nhỏ cánh tay lâm i ử u nhận ra tới kia chỉ láo nhân quỷ là thượng huyền tứ hẹn một cái khác là thượng huyền ngũ dạy ô c ổ này dầu cổ so nguyên tắc trung biểu hiện ra tới còn có xấu rất nhiều lâm i ử u đối hai chỉ quỷ sử dụng dò xét thuật thập nhị quỷ nguyện thượng huyền ngũ dạy ô c ổ lực lượng 12. nhanh nhẹn 10. thể lực 11. ờ i t r í lực b mị lực b kỹ năng m quỷ tri huyết mạch lờ và mát bị động có được quỷ tri huyết mạch giả cỗ tay trọng sinh khôi phục lực cường đại chỉ có năng lượng công kích cùng với dùng mang theo năng lượng vũ khí có thể tạo thành thương tổn quan hệ năng lượng công kích hiệu quả nổi bật kỹ năng hai hoàn toàn thể lở và mát chủ động ở hồ chung hoàn thành đột ra tự hồ chung thoát ra sau cuối cùng hình thái nhắc nhở hoàn toàn thể mang thêm kỹ năng t h ầ n tay kỹ năng ba huyết quỷ thuật triển khai kỹ năng bốn mươi ba thập nhị quỷ nguyện thượng n g u y ệ t tứ hẹn b ệ n lực lượng m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i thể lực m ộ ư ơ i trí lực m ư ơ i mị lực nam kỹ năng một quỷ tri huyết mạch lở và mát bị động có được quỷ tri huyết mạch giả cụ tay trọng sinh khôi phục lực cường đại chỉ có năng lượng công kích cùng với dùng mang theo năng lượng vũ khí có thể tạo thành thương tổn quan hệ năng lượng công kích hiệu quả nổi bật kỹ năng hai huyết quỷ thuật cụ tượng hóa phân liệt lờ và mát bị động đương hẹn b è n t a o n g ộ nguy hiểm khi hẹn b è n mãnh liệt cảm xúc hỉ giận ai nhạc là có thể đủ dựa vào này huyết quỷ thuật thực thể hóa cũng bảo hộ bản thể dồn nén căm tức lôi s á t lờ vờ mười khả nhạc gió mạnh lờ vờ bảy a i tuyệt kích nước mắt thứ đột lờ vờ năm không hỉ q u â minh lờ vờ tám kỹ năm ba ghép chi quỷ lờ và mát chủ động bốn cái phân thân nhưng dung hợp vì ghép pháy tiên kỹ năm bốn hận chi quỷ lờ vờ mát chủ động bản thể đã chịu uy hiếp lúc ấy phóng thích đại biểu hận ác quỷ giải ô cổ quyết đoán từ hồ t r u n g thoát thân biến hóa một cái hình thái toàn thân bao trùm so đá kim cương càng vì cứng rắn vậy nửa người dưới giống như xà giống nhau bàn tay chỉ gian còn có mảng thật là đáng sợ a vừa lên tới liền biến thành hoàn toàn thể sao h e n v ê n lấy nút nhát thanh âm nhìn giải ô cổ nói giải ô cổ hai mắt vị trí vươn đầu lưỡi nhất m i ệ n g nói ra hỏa này chính là z đu mạ ạ cả dạ quái vật a liền không thể làm cổ cờ xi、si、bộ đại nhân mụ g i à đại nhân tới đối phó sao hedvê k có chút đúng lâm cựu nhưng không quen bọn họ. hẹn p e n mới vừa nói xong lâm cựu đã một đao chặt đứt hẹn p e n đầu hiển nhiên hẹn p e n là cố ý làm lâm cựu chặt đứt đầu nếu không cũng vô pháp phân thân ra dồn nén căm tức cùng khả nhạt hai cái phân thân huyết quỷ thuật huyết mục bát giải ô cố mượn cơ hội đối lâm cựu đậu thủ b ọ t sóng văn hồ hướng lâm cựu bát sái ra thủy hình thành thủy bát y đổ vây k h ố n lâm cựu nhưng thật đáng tiếc này thủy cũng không có đuổi kịp lâm cựu tốc độ mà bị lâm cựu chém đầu hẹn p e n cũng phân liệt thành dồn nén căm tức cùng khả nhạt lưỡng đạo phân thân này không thể nghi ngờ là lại cho chính mình gia tăng khó khăn nhưng đồng dạng lâm cựu cũng là nếu muốn nhanh nhất giải quyết hẹn pen đương hẹn pen hoàn toàn phân liệt sau bản thể khiếp liền sẽ xuất hiện lấy thần hy ba sắc bén giá trị tất nhiên có thể chạm nhập khiếp cổ trực tiếp giải quyết hẹn pen huyết quỷ thuật giải ô cổ đang chuẩn bị tiếp tục phát động huyết quỷ thuật không nghĩ tới khoảng cách dồn nén c a m thức khả nhạc càng gần lâm cựu đột nhiên thay đổi phương hướng xuất hiện ở hắn trước người lâm cựu nhìn đến giải ô cổ cả kinh một chân đá t o á i hắn hổ làm huyết quỷ thuật gián đoạn so với ạ cá dạ này hai tên giá hỏa quả thực không cần quá dễ đối phó làm nhân loại khi chính là hạ tam lạm nhân vật mặc dù biến thành quỷ vẫn là kia phó tính tình hồ bị đa thoái dạy ậu cổ lửa g i ậ n thiêu đốt nhưng mà nên g diện mà đến kiếm quăng nháy mắt dập tắt hắn lửa g i ậ n nâng lên cánh tay ngăn trở lâm cửu kiếm phong rơi xuống dầu cổ cánh tay vải thượng bị mượn mà v ả y tan mất hơn phân nửa chạm đánh lực đạo huyết quỷ thuật lôi s á t dồn nén căm tức giơ tay trung tích trượng vài đạo tia chấp bủ về phía lâm cửu lâm cửu nhanh nhảy nảy lên rơi xuống một bên nhánh cây thượng tia chấp lại là rơi xuống dầu cổ trên người lâm c ử u t i ê u một chút c h n g đánh chưa cho giải ô cổ c mang đến nhiều ít thương tổn này đạo tia chớp ngược lại đem này phách đến ra chóc thịt b o n g huyết quỷ thuật gió mạnh vừa mới né tránh dồn nén căm tức bên này sầm đánh khả nhạc đã chế tạo ra q u ạ t tròn hướng tới lâm c ử u phiến ra gió mạnh tiêm ánh liệt gió to nháy mắt đem k h ô thụ rút khởi trong khoảng thời gian ngắn cắt bay đã chạy còn có dồn nén căm tức giải ô cổ c tồn tại lâm c ử u không có khả năng đỉnh gió to tiến lên lập tức vòng đến nguồn gió mặt bên nhằm phía khoảng cách gần nhất dồn nén căm tức dồn nén căm tức lập tức khả nhạc công kích cơ hội cho nên lâm cựu trực tiếp rút kiếm chém về phía tia chớp nhìn hù người uy lực cũng không nhỏ nhưng trung quy không phải thiên nhiên tia chớp bị lâm cựu trực tiếp chặt đứt bất quá hắn cũng cảm giác được thân thể chấn động tê mỏi n à y cũng làm hắn vọt tới dồn nén căm tức trước mặt nhấp chân chính là một cái sơn đá nhưng bởi vì thân thể có chút tê mỏi không có thể phát huy lực lượng không có phía trước đá đủ mạ thời điểm hiệu quả ha ha đi tìm chết dồn nén căm tức cảm giác đá đến chính mình chân không có nhiều ít lực đạo tức khắc cảm thấy chính mình được rồi nhân loại chính là nhân loại vĩnh viễn vô pháp cùng bị xò、so、thân thể trong tay tích t r ư ở n g múa may mấy đạo tia chớp đánh xuống lâm c ử u xoay người thủ đoạn quay lại mượn dùng thân thể chuyển động q u n tính thuận tay chém ra một đao chặt đứt dồn nén căm tức đầu cái này làm cho dồn nén căm tức xuất hiện phân liệt đại biểu đau thương cảm xúc phân thân ai tuyệt xuất hiện huyết quỷ thuật sao hồ địa ngục một lần nữa chế tạo ra hồ dạy ốc cổ sử dụng huyết quỷ thuật triệu hồi ra một con phong ốc lớn nhỏ b ạ c h t u ộ c vươn xúc tu ý đồ hạn chế lâm cửu hành động sóng sung kích này đó viễn trình công kích lâm cựu không hảo gần người nay triệu hoán lớn như vậy một con bạch t u ộ c ra tới không những có thể cấp lâm cựu c h e lấp hành tung biến hóa còn có thể thế hắn chặn lại những cái đó viễn trình công kích dựa vào này đó xúc tu tốc độ muốn bắt lấy hắn không thể nghi ngờ là rất có khó khăn sự tỉnh ha ha ha đây là chơi trốn tìm sao ta thực thích cho chơi khả nhạc nhìn thấy lâm cựu mượn dùng to lớn bạch t u ộ c c h e giấu chính mình khó có thể bắt giữ tung tích không cấm cười nói ngươi cho ta nghiêm túc dồn nén căm tức thập phần bất mãn đối khả nhạc h ô nhiều như vậy quỷ đều lấy hắn không có cách nào thật là bi ai a ai tuyệt g ũ h u a i t h á n giải ô cổ thấu chương xong chương năm mươi tám song sát chương năm mươi tám song sát ngươi có thể hay không đem này ngoạn ý cho ta thu hồi tới dồn nén căm tức lời này là đối giải ô cổ nói giải ô cổ cũng không nghĩ tới chính mình mọi việc đều thuận lợi to lớn sinh vật hiện tại cư nhiên thành đối phương giúp đỡ từ trở thành thượng huyền c h i quỷ hậu còn không có như vậy mất mặt quá hử phan phu tục tử không hiểu nghệ thuật tuy rằng ngoài miệng nói như vậy giải ô cổ cũng biết cái này to lớn bạch t u ộ c triệu h o á n đến không thích hợp dùng hồ đem này thu hồi bọn họ lời nói lâm cựu đều nghe vào trong thai rõ ràng liền ở to lớn bạch t u ộ c bị thu hồi n h y mắt lâm cự bùng nổ lao tới nhất kiếm đem khả nhạc đầu chém xuống liền ở khả nhạc phân liệt ra không hỉ phân thân khi lâm c ử u quyết đoán tiến vào cực hạn phỏ cờ xe n ghi trạng thái đại biểu bản thể khiếp quỷ cũng ở không hỉ phân liệt ra kia một khắc xuất hiện khiếp quỷ chỉ có lao thử lớn nhỏ xuất hiện khi người bình thường hoàn toàn sẽ không chú ý tới lúc này khiếp quỷ liền sẽ chỉ huy bốn cái phân thân vây quanh đi lên chính mình liền trộm rời xa chiến trường chỉ huy chiến đấu nhưng lâm c ử u sớm có chuẩn bị liền chờ giờ khắc này lao thử lớn nhỏ khiếp quỷ vừa xuất hiện đã bị lâm cựu phát hiện nhằm phía này nơi châu mau ngăn cản hắn dồn nén căm tức một tiếng hô to cũng là đối nhưng nơi đó phản ứng đến quá ngay từ đầu chính là coi đây là mục tiêu lâm k i ự u nháy mắt gian lâm k i ự u cũng đã xuất hiện ở khiếp quỷ d i ệ n trước khiếp quỷ nhìn giống như người khổng lồ lâm k i ự u ô m đầu run bần bật, bật đều quên chạy trốn lâm k i ự u cảm giác được một cổ hận ý đang ở cụ hiện sắp trở thành hận chi quỷ không nói hai lời chém về phía khiếp quỷ cổ giống như gà con giống nhau khiếp quỷ hoàn toàn không hiểu được phản kháng đây cũng là vì cái gì cổ tiến hóa đến như vậy cứng rắn nguyên nhân đi bất quá lâm cựu thần hy cũng chỉ là cảm giác được một cổ nhập nhạc lực cản không có thể ngăn cản hắn chém đầu ngươi cư nhiên khi dễ nhỏ yếu thật là cùng hung p h â người đánh g t n chết thập nhị quỷ nguyện thượng nguyên tứ hẹn b e n t hẹn pent vì thượng nguyên tứ có chuyện nhân vật đạt được thế giới chi nguyên năm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên hai mươi sáu năm đạt được dương bảo vật lục người thiên phú ngưng hồn phát động vinh cựu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được năm trăm linh điểm quỷ sát đội cống hiến giá trị hiện có cống hiến giá trị 1520. h ẹ n b ă n tử vong mang đi mấy cái phân thân trong sân hiện tại liền dư lại lâm c ử u còn muốn giải ô cổ nháy mắt nơi sân liền t r ố n g trải rất nhiều tiền đề là giải ô cổ không hề chịu hoán to lớn m ạ c h thuộc lâm c ử u nhạy bén cảm quan nhận thấy được thôn này vẫn là có một ít người sống tồn tại dấu vết phòng chừng là nhận thấy được nơi này động tĩnh trốn đến rất xa giải ô cổ hiện tại có điểm hoàng trước mặt hắn g i a hỏa này đã giết thượng huyền nhị thượng huyền tam vừa mới lại ở hắn dưới mí mắt giết thượng huyền tứ hiện tại có phải hay không đến t i ê n hắn dưới loại tình huống này giải ô cổ cũng không dám mở miệng để chính mình nghệ thu ở hắn kia vặn vẹo tam quan trung cảm thấy chính mình nghệ thuật chính là tốt nhất nhưng bản năng nói cho hắn cùng đối phương thảo luận loại này nghệ thuật sẽ chết thực thảm huyết quỷ thuật ngàn bồn châm c á sát giai ô cố lại h o à n g cũng không thể tại chỗ chờ chết sử dụng thủy thảo hoa văn hồ triệu hồi ra một đám cá vàng hướng tới lâm c ử u phun ra gai độc vừa mới sát xong hẹn ẩn, hiện tại đang đứng ở bị chính mình mệnh danh là hồn cảm trạng thái lâm c ử u còn mở ra cực hạn phò cờ sệ ldi cùng hạ cạ ra một trận chiến khi cái loại cảm giác này lần nữa xuất hiện sinh động như thật cá vàng ở lâm cựu trong mắt đều không phải là sinh vật bởi vì hắn không thấy được hồn s、so、a lần trước càng thêm màu sáng bạc hai t r ò n g mắt xuyên tấu qua giữa ộ cổ thân hình nhìn đến trong đó kia dơ bẩn dơ bẩn nhân loại thân ảnh kia đúng là đối phương linh hồn nhẹ nhàng tránh đi gai độc đột tiến đến giữa ộ cổ trước mặt huy kiếm chém tới giải ộ cổ vặn vẹo thân hình kiếm phong cọ qua vậy lưu lại một đạo vết thương vết thương lại nháy mắt khôi phục sợ bóng sợ gió m ộ t hồi giải ộ cổ mới vừa như vậy thường khi lâm c ử u tay cắm tới chế trụ đối phương đôi mắt vị trí một cái miệng tay khâu đến gắt gao mặc dù bị sắc bén hàm răng vé ra huyết tới nhưng cũng phát lực lâm c ử u chính là biết cái này hình thái hạ giải ô cổ có nhất chiêu mượn dùng thật là bóng lắm vậy lệ n h chính mình hành tung thay đổi thất thường vô cùng nhanh chóng hết u y quỷ thuật chiêu này nếu là dùng cho tiến công lâm c ử u nhưng thật ra không sợ nhưng bạn nhất gia hỏa này đột nhiên túng dùng chiêu này chạy lâm c ử u còn không nhất định đ ổ i kịp trước hết cần hạn chế hắn hành động hết u y quỷ thuật về hồ giải ô cổ thái độ bình thường sử dụng cái kia hồ nháy mắt trở nên vô cùng thật lớn hướng tới bọn họ trụp xuống tới chỉ cần có thể đem đối phương cùng nhau thu vào hồ chúng đó chính là chính mình sân nhà ở chính mình sân nhà giải ô cổ có năm chắc cùng hạ cá dạ đủ mạ một trận chiến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 cảm giác linh hồn chi lực không có tăng cường nhiều ít hồn cảm trạng thái liên tục thời gian lại kéo dài một ít lâm c ử u có thể nhìn đến nơi xa nhà ở t r u n g ẩn ẩn có vài đạo thân ảnh đỉnh đầu quả đen đồng dạng có linh hồn có thể bị thấy lâm c ử u còn duy trì cực hạn phỏ cc n ghi trạng thái nghiêm túc thể nghiệm loại cảm giác này chẳng được bao lâu hồn cảm trạng thái liền biến mất cũng liền khôi phục thái độ bình thường phỏ cc n ghi hồn cảm trạng thái là đánh chết địch nhân sau cái loại này đầu vóc thanh minh cảm giác trồng lên thượng cực hạn phỏ cc n ghi mới có thể xuất hiện trạng thái đối cảm giác năng lực phản ứng lực động thái thị lực tăng lên thật lớn đặt thành song giết lâm cựu không thể không cảm t h ắ n một chút này hai chỉ thượng huyền c h i quỷ thật là tồn a đối chiến ạ cạ dạ khi nếu không phải xuất hiện tới chợ công địch quân khế ước giả giúp hắn tiến vào hồn cảm trạng thái phòng trừng đều phải kéo dài tới hừng ư đông thông qua ánh mặt trời giết chết đối phương đến thiên hẹn hẹn giải ô cổ nơi này khuyết điểm rõ ràng thực vài cái đã bị hắn bằng một con dư lại một con đối mặt tiến vào hồn cảm trạng thái hắn căn bản không hề trở tay chi lực hoàn toàn thể g i ả cổ nhất cụ uy hiếp thần tay đều không gặp được hắn lâm cựu tù ti từ phòng trong có bị phá hư dấu vết cũng không có nhiều ít cho bụi còn có một bãi vết máu hiển nhiên d ấ u cổ cùng hẹn bèn ở cái này thôn trang ăn qua người từ này hai chỉ thượng huyền c h i quỷ xuất hiện khi lời nói lâm cựu là nhìn ra tới kỳ bột xù dì mù dặn đã coi trọng khởi hắn tới bất quá vì cái gì cảm thấy này hai tên ra hỏa thêm cùng nhau là có thể đối phó được hắn đâu điểm này lâm cựu thật đúng là trách o a n kỳ bột xù dì mù dặn kỳ bột xù dì mù dặn chỉ là hạ đạt mệnh lệnh làm dư lại thượng huyền tri quỷ tìm hiểu về lâm cựu tình báo mà dù mà ạ cạ dạ liên tiếp tử vong cấp ra cổ cỡ, cỡ xị bồ ở ngoài mặt khác thượng huy h e n d e n g i a hỏa này lại nhát gan thực chủ động tìm tới giải ô c hy vọng cùng nhau hành động có thể an toàn điểm giải ô c bị như vậy vừa nói cảm thấy rất có đạo lý hai cái hạ tam lạm g i a hỏa liền như vậy thấu cùng nhau bất quá việc này thực mau đã bị kỳ bột sù gì mù dàn biết được khi là không đánh một c h ỗ t ớ i nói như thế nào cũng là thủ hạ thượng u y ệ n c h i quỷ như thế nào có thể như vậy túng lập tức mệnh lệnh h e n d e n cùng giải ô c nếu thích cùng nhau hợp tác vậy hợp tác đi đối phó sát đù mạ ạ cả giả hung thủ t i ế t lao bản thật đúng là song tiêu a rõ ràng là chính mình sợ hai tái xuất hiện một cái sôc cui n h dọ gì trịa nhân vật như vậy n à y sẽ lại ngại thủ hạ quỷ túng thượng huyền quỷ nguyệt còn thừa lục cúng nhất lúc sau đi một chuyến hoa phố đem đạ kỳ giết lại đối phó cổ cờ s ì bồ cũng không biết này thượng huyền lục có thể hay không t r ố n g chạy lâm cửu lo lắng chính là điều này bất quá có kỳ một sủ gì mù d ạ n nước thúc hẳn là không đến mức rồi sau đó lại đến kích động nhân tâm khai dương thời khắc lâm cửu trước lấy ra hẹn p è n rơi xuống dương bảo vật mở ra thật đáng tiếc không có loang, loang ngươi mở ra dương bảo vật lục đ ặ được dưới vật phẩm một nghìn nhạc viết tệ không có cũng chỉ khai ra như vậy điểm nhạc viết tệ tuy tiện khai ra cái gì đạo cụ trang bị bán đi đều không ngừng này đó nhạc viết tệ lâm c ử u lại lấy ra giữa ô cổ rơi xuống d ư ơ n g bảo vật mở ra n h ư cũng không có loang loáng ngươi mở ra d ư ơ n g bảo vật lục đ ặ t được dưới vật phẩm một nghìn nhạc viên tệ h à mòn hồ lâm c ử u trong tay nhiều một cái màu lam hồ mặt trên có h à mòn đồ án cái này hồ lâm c ử u gặp qua còn không phải là giữa ô cổ sử dụng huyết quỷ thuật triệu hoàn cá vàng khi sử dụng hồ sao hạ mòn hồ nơi sản sinh cái mắt nó ạ t ba dải ô cổ phẩm chất màu trắng loại hình xem xét phẩm hiệu quả vô Cho đ i xác thật từ đ màu xanh lục dương bảo vật bên trong khai ra màu làm cực phẩm trang bị tiêu hao quá mức vận khí có chút nhiều thấu trưng xong chương năm mươi chín nóc nhà cho hắn sốc chương năm mươi chín nóc nhà cho hắn sốc chúa cứu thế Khó k h ă nhiệm cấp bậc, lờ vờ n vụ tóm tắt, hạn h tám cái h tự nhiên ngày nhiệm vụ khen thưởng mười nghìn nhạc viên tệ linh hồn kết tinh tiểu một cái thất bại trừng phạt cưỡng chế xử quyết cho chính mình giữ lại hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn có tám ngày chiến đấu tiêu hao thời gian cũng không nhiều nhiều nhất khả năng cũng chỉ là một buổi tối chủ yếu thời gian đều tiêu phí ở lên đường thượng thời đại này tuy rằng đã có hơi nước xe lửa nhưng phân bố cực nhỏ tốc độ cũng không phải thực mau giống nhau đến loại này thời đại bối cảnh thế giới nhiệm vụ chủ tuyến thời gian đều sẽ cấp trường một ít đại khái chính là dùng cho lên đường đi đi thôi lâm i ự u làm chính mình c ạ sủ các quả bay trở về quỷ sát đội t ổ n g bộ mục tiêu kế tiếp chính là hoa phố đa ạ kỳ làm một sự kỳ cạ gạ hướng Uru dù tẹn t r è n dò hỏi một chút tình báo u dù tẹn trẹn thê từ rất sớm liền lẹn vào trong đó tra xét quỷ tình báo hắn ba gã thê tử mất đi liên hệ khi đó là ở t ả n dị dịu bọn họ đem toàn tập trung thường trung học sẽ lúc sau mới cùng ngụ du tèn trèn cùng đi trước hoa phố lâm cựu nhưng không có thời gian chờ t ả n dị dịu bọn họ dưỡng t h ư ờ n g tu luyện lúc này t ả n dị dịu bọn họ còn nằm ở trên giường bệnh còn không có bắt đầu thân thể cơ năng khôi phục tính huấn luyện nói cách khác lúc này ngụ rủ tèn trèn ba cái lao bà còn không có bị phát hiện cho nên lâm cựu cố ý dặn dò một chút làm ngụ rủ tèn trèn truyền đạt tin tức đi điều tra một chút kỷ ổ cụ phòng hoa khôi g dạ bị hiểm lâm cựu bên này nhích người đi trước hoa phố cả sự kết quả tin tức cũng truyền đạt đến tổng bộ chủ công. dù đèn chen bị gọi tới cung kính hành l ễ n ó i bọn họ chính chủ đối u ớ u sĩ kì c ạ gà đều thập phần tôn kính mỗi người đều là bởi vì hắn mà thay đổi tự thân vận mệnh nhớ rõ thê tử của ngươi vì hiệp trợ điều tra lẻn vào hoa phố đi Uru truyền tiêu. điều rất tra Sĩ sai. Kỳ không kia khi khôi khả Cạ Xích tức, củ có chính mục Xích thác chút xác còn dạ dạ Gã gỗ phòng năng ngươi ôn bên đến tin tình định hòa hỏi hoa hổ hìm hổ hìm bị báo, bị một ổ là ở u du thẹn c h è n đạm cười lầm bầm u bu sĩ -si、kì cà gậy ạ ba xích đã ở trên đường đi cùng hắn hội hợp đi u bu sĩ kì cà g ậ làm bộ cái gì đều không có nghe thấy đối u du thẹn c h è n nói là chủ công nhận được nhiệm vụ u du thẹn c h è n một bên liên hệ chính mình thê tự xác nhận tình báo một bên ních người cùng lâm cựu hội hợp hai mắt mủ nguyền rủa lan tràn đến gương mặt u bu sĩ kì cà g ậ một mình ngồi quỷ ở nhà ở bên trong khoe miệng giơ lên lộ ra vui sướng tới cười kì buồn su di mụ dạn hiện tại cảm giác khẳng định thực hoàng đi đầu tiên là nhật chi hô hấp truyền nhân lại là liền sát thượng huyền tri quỷ kiếm sĩ thiên muốn v o n g ngươi làm quỷ sát đội chủ công tù b sĩ -si、ký nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng gần ngàn năm lịch sử tự nhiên rõ ràng mặc dù s u s k u n i dò d ì c h ỉ sau khi chết ký b ộ t sù d ì mụ d ạ n điên cùng thành trừ cùng chi có quan hệ sự vật nhưng này không ảnh hưởng bù sĩ -si、ký cả gạ hiểu biết nội tình ngàn năm tới nay quỷ sát đội tổng bộ vị trí chỉ bị tìm được quá một lần đó chính là s u s k u n i mà kỳ cắt phản bội nhân loại trở thành quỷ lần đó giết kia đại chủ công làm đầu danh trạng từ đây ủy sát đội tổng bộ vị trí càng thêm ẩn ấp mà ký m ộ sù dĩ mụ d ạ n cùng cổ cỡ sĩ bộ là ở soskuni dò dỉ c h ỉ sau khi chết bắt đầu rử khi đó quỷ sát đội tổng bộ đã rời đi hảo giấu đi bọn họ không có thể rửa sạch rất tổng bộ đối với này đoạn lịch sử ghi lại cho nên này mấy trăm năm lịch đại quỷ sát đội chủ công đối này đoạn lịch sử đều có điều hiểu biết từ t ạ m ở nơi đó biết được nở rủ cổ là chế tạo quỷ biến người d ư ợ c tề mấu chốt mà tàn dị dư hỏa chi thần thần nhạc pháo hoa hoa thai tượng chứng cho ngày nào đó chi hô hấp người thừa kế thân phận l i ê n tính không có ủ r ổ cổ đà kỳ đảm bảo ubu xì kỳ ca gạ cũng sẽ bảo hạ này đối v i ngội ubu xì kỳ ca gạ biết được này đoạn lịch sử phía trước chưa từng nghĩ đến kỳ một xù dị mù dặn sẽ đối một nhân loại sợ hai đến loại trình độ、này. đáng tiếc nhiều năm như vậy tìm kiếm cũng không có phát hiện một cái s u s k u n i dọ dì chia nhân vật như vậy mạnh nhất nham chủ hải mờ di mạ dở ổ mẹ ấy cũng kèm khá xa nghĩ vậy loại nhân vật cư nhiên là bị quỷ sát đội bên trong bước đi tù bù sĩ kì ca gà trong lòng cũng nhìn không được thầm ắ n g cảm thấy chính mình kiêm một thế hệ tổ tiên không khôn ngoan tuy rằng có chút bất kính tổ tiên nhưng bù sĩ kì ca gà đã thực thu liễm nếu là lúc ấy trọng dụng s u s k u n i dọ dì chia kỳ bù sù dì mụ dạn sớm không biết chết mấy lần kết quả liền bởi vì người khác thất thủ làm kỳ bù sù dì mụ dạn chạy liền như vậy chỉ trích sau lại cẩn thận xem xét một chút tổng quấn u b u s ì kỳ c ả gã mới từ việc nhỏ không đáng kể bên trong minh bạch ngay lúc đó kia đại tổ tiên đã tới nguyền rủa cực hạn kể bên tử vong vô pháp chỉ huy q u ỷ sát đội sự vụ cũng là tiểu chủ công kế nhiệm sau làm sutsukuni dọ di chia thoát khỏi q u ỷ sát đội thành viên làm khó dễ cũng chính là sutsukuni dọ di chia đội t h à n h hắn hiện tại q u ỷ sát đội xích nhẹ thì hỏi một câu ngươi giết qua thượng huyền c h i q u ỷ sao cũng có mặt chỉ trích nạp thì ra tay hậu đà này đó nói năng lỗ máng giả người ngoài có lẽ cảm thấy liền tính trọng dụng s u t s u k u n dọ di chia kỳ buồ dị mụ dạn trốn đi làm theo v ưu bù sĩ kỷ c ả gạ chính mình trong lòng rất rõ ràng tuy rằng âm dương sư t u y ệ t tích nhưng âm dương liêu bòi toàn bộ bộ phận chuyển thừa còn cất giấu lại còn có không tính bọn họ ưu bù sĩ kỳ nhất tộc gia tộc thế lực còn có tự thân liền có biết chức năng lực nếu muốn tìm ra một con quỷ vật quả thực không cần quá dễ dàng ưu bù sĩ kỷ c ả gạ nếu là tưởng tùy thời có thể xác định kỷ bù s ủ dỉ mù dạn đại thể vị trí chỉ là hắn minh bạch hiện tại quỷ sát đội vô pháp giết chết hắn vẫn luôn lẩn mà không phát hắn thủ hạ nếu là có một cái sù dị mù dạn cho người mái ra tới nguyên tắc chung lần này c h í n trụ xưng được với này mấy trăm năm mạnh nhất chính Tàn gì dịu tiến tạm đột phá, còn có tự thân kể bên tử nghiên còn gì dịu ẩu cứu bộ, bên phá, có kể vì o coi n như động dàng liền g gà g cơ. cả thực thời thiết thủ đem Tụt vua kỷ kế kỷ dễ buồn sủ mù giản dẫn vào bấy dập. vào Vì bấy quỷ sát đội thắng lợi chính mình hậu đại làm trải chăn hiện tại chính mình này một thế hệ có rất lớn s á t suất giết chết k ỷ bột s ù gì mù dạn tự nhiên không có khả năng vung t h a cơ hội này chính mình chịu khổ đã đủ nhiều không nghĩ làm hậu nhân cùng hắn giống nhau người đối những cái đó thượng h u ề n tri quỷ hoa lệ săn giết thật là đại khoái nhân tâm a lần này là ở chấp hành nhiệm vụ tu dù hẹn trẻn không cần lo lắng bị lâm cựu kéo đi luật bản nhìn đến lâm c ử u tâm tình đều còn vẫn duy trì không tồi trạng thái có cái gì tin tức lâm c ử u nhìn đến u dù tèn trèn tự thân xuất mã cảm giác c ũ n g hảo phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn khi nass đã truyền đến thư tử k ỳ ổ gỗ cụ phòng hoa khôi ổ dạ bị h i ể m sát thật chính là quỷ không có thoát đi động tĩnh u dù tèn trèn nói lâm c ử u lộ ra một tiêu mỉm cười xem ra đã ký là bị ký bù sù gì mù dàn vứt bỏ dùng để hiện trường phát sóng trực tiếp thử thực lực của hắn đúng mà ạ cả ra đều không cảm thấy chính mình sẽ chết không có tình báo chuyển quay lại đi mà hẹn tên cùng dỗ cộ thêm cùng nhau kiên trì thời gian còn không bằng ạ cảm buồn một ũ giản phòng trừng tiết lần này sẽ đang âm thầm quan sát. Bất quá lấy tiết bản cẩn thận trình lây láo thầm sát. Bất sẽ đ âm quả khả khiến những người khác. Khả những năng người năng còn sẽ sai sẽ có quỷ r ậ n doanh hiện. khế ước giả xuất、hiện. Một bên u dù tẻn t r è n yên lặng dịch khai hai bước nhìn đến lâm c ử u mỉm cười không rét mà run lần trước nhìn đến đối phương xuất hiện loại này tươi cười người bị hại chính là chịu khổ chín trụ vây công quỷ dù sao tao hương không phải ta là được u dù tẻn t r è n sự không liên quan mình thông chi ngươi tức phụ có thể triệt để tránh đánh lên tới nội thương lâm cựu đối u dù tẻn trẻn nói U ru lâm cựu gọi nghe thân n n ậ vậy chiều、U、dù ở tẻn trèn đầu đi nghi ngờ ánh mắt bọn người kia là chấp hành nhiệm vụ thói quen đều có tư duy theo quán tính đi có cái gì vấn đề sao tu dù ở tẻn trèn dù sao cũng là trụ nháy mắt liền nhận thấy được lâm cựu trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh bỉ khó hiểu họ đều biết ra hỏa này ở tại nào đương nhiên là chờ ngày mai mặt trời t r ó i t r a n g vào đầu thời điểm qua đi đem nàng nóc nhà c ấ p s ố c lâm cửu nói hắn cũng sẽ không cùng chính mình địch nhân giảng võ đức cùng nợ mẹ xì、si、học chính là không nói võ đức ưu du hẹn chẹn tức khắc cảm thấy hảo có đạo lý trước kia đều là bọn họ ở trong đêm đen lâm vào hoàn cảnh xấu tác chiến thói quen đã quên này cha bởi vì phía trước đối phó quỷ đều là cất giấu chính mình chỉ có thể xác định một cái đại khái vị trí nay chỉ quỷ thân phận vị trí nơi ở đều xác định rõ ràng ban ngày rét qua đi càng đơn giản động tĩnh có thể hay không quá lớn u dù tẻn t r è n biết bọn họ quỷ sát đội chính là phi chính phủ thừa nhận phi pháp võ trang tổ chức rõ như ban ngày trước công chúng cầm đao giết qua đi ảnh hưởng không tốt lắm đâu nay vấn đề có sát quỷ quan trọng vẫn là một con thượng huyền c h i quỷ lâm cựu lời này vừa nói ra u dù tẻn t r è n không hề nghi ngờ một con tồn tại thượng huyền c h i quỷ đến giết bao nhiêu người a đối với vấn đề này lâm cựu không có nói ra chính là quá coi thường bác sĩ kỳ nhất tộc dù t i ê n tạp đều có thể đem cái này ảnh hưởng cấp bình ổn đi xuống lâm cựu cùng u dù tẻn trẻn tạm thời đã ở hoa phố bên ngoài một khu nhà trong phòng đây là u dù tẻn trẻn thê t ở bọn họ hai người đến này sau hắn ba gã thê tử cũng thoát thân tới này hội hợp này ba vị chính là thê tử của ta hínaz ma kỳ ổ cùng su m a có phải hay không cùng ta giống nhau hoa lệ u du hẹn chẹn cấp lâm k i ự u tiếp thu hắn ba gã lao bà nhận thấy được lâm k i ự u rút kiếm ý đồ mới thu liễm khởi trên mặt đắc ý biểu tình Thấu chương xong, chương 60 nghệ thuật Chít Ta. thuật Chít Ta. tới chính mình tuổi trẻ, cao một, thời điểm, ở cái kia còn chưa bị tiền tài chương chương nghệ chính Chương nghệ chính nghĩ chính mình chưa Kiểu cao cái còn Sơ Sơ xong, ăn mòn là là Lâm Bà Bà bị kia điểm, ở bất quá đều bị hắn không chút do dự cự tuyệt ngay lúc đó lâm c ử u liền chính mình sinh hoạt đều vất vả lại tìm cái bạn gái không phải muốn m ệ n h sao sinh nhật muốn l ễ vật lễ tình nhân muốn l ễ vật thất tịch trích nội dung chính l ễ vật an tết muốn l ễ vật q u á cái tiết đều muốn cái l ễ vật liền kém tiết thanh minh muốn l ễ vật này nơi nào là lâm c ử u thừa nhận được không nghĩ tới cự tuyệt mấy nữ sinh sau cũng không biết cái nào lòng dạ hỏi lại hoặc là xem bất quá mắt nam sinh cư nhiên tung tin v ị hắn không thích nữ hải tử khi đó trừ bỏ rõ ràng hắn tình huống như thế nào người không ít người đều cảm thấy có đạo lý nói dỡn hắn sẽ không thích nữ hải tử nếu không phải sợ nhiễm cái gì thứ không tốt hoặc là thừa nhận khó có thể thừa nhận chi đau đều tính toán tìm phú bà thở dài thu liễm tâm thần nay còn ở diễn sinh trong thế giới không phải tưởng này đó lung tung dối loạn đồ vật thời điểm u dù tẻn chèn một cái lao bà mở miệng nói tuy rằng chúng ta đều là ní dạ nhưng đều là thực lực một chút bảo vệ tốt người khác tin tức đều không có vô pháp trợ giúp đến các ngươi thật là xin lỗi lâm cửu một chút cũng v h â n không rõ tên gọi là gì thuận miệng nói không có việc gì ngày mai cùng các ngươi lão công sơ tán đám người đi là được u dù tẻn c è n nghe được lầm cựu cư nhân không có làm hắm tham dự chiến đấu tính toán cũng không kinh ngạc gật đầu đồng ý xuống dưới liền thẹn trện đều không cần tham gia chiến đấu sao tu dù thẹn trện lão bà thế hắn mở miệng hỏi ân thuận lợi nói cũng không dùng nhiều ít chiến đấu lâm cửu nghĩ nghĩ nói tu dù thẹn trện thấy để tài xả đến sơ tán đám người thượng không cấm nghĩ đến chính mình nhích người trước chủ công cố ý dặn dò chính mình hình ảnh t u d b u xì kỳ cạ gậy ạ thẹn trện ở phố xa xâm a x hất cùng xích cùng hành động nói bảo hộ nhân loại sự liền phải giao cho ngươi tu dù thẹn trện nắm trôi đau nói thực lực của ta tuy rằng so xích kém hơn một chút nhưng cũng là có thể chiến đấu tụt bu xì kì cạ gạ lắc đầu nói ta đều không phải là không tin thân là trụ thực lực mà là s í c sẽ không để ý những cái đó người thường chết sống cho nên mới yêu cầu ngươi tới bảo hộ ân ta đã biết tu d u tèn chèn gật gật đầu s í c cũng không phải vì bảo hộ người thường mà sát quỷ chuyện này là bọn họ này đó trụ đều rõ r à n g sự đến nỗi vì cái gì sát quỷ bọn họ không biết cũng không thèm để ý tổng không thể bởi vì s í c không có lý do gì d ế t như vậy nhiều thập nhị quỷ nguyện chạy tới chất vấn chỉ trích đối phương đi loại này chuyện ngu xuẩn mấy trăm năm trước đã xuất hiện quá một lần tụt u xì kì cạ gạ tự nhiên không thể tái phạm lâm cựu phía trước vài lần chiến đấu đều ở thôn trấn bên trong hoặc là xa xôi nơi đám người cũng không phải thực dày đặc không có đối người thường tạo thành cái gì ảnh hưởng lần này nhưng bất đồng là ở lượng người xưng được với rất lớn hoa phố chiến đấu tạo thành động tinh bất đồng với ngày xưa nghĩ đến đây dù dù t ẹ n trẻn vẫn là mở miệng nhắc n h ỏ nói tuy rằng đánh chết thượng huyền c h i quỷ rất quan trọng nhưng dù sao cũng là ban ngày ban mặt còn phải chú ý đám người hoa phố là buổi tối lượng người mới lại a lâm cựu nhà n n h ạ t nói không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao loại địa phương này nghĩ như thế nào cũng là buổi tối náo nhiệt nha xích tiên sinh nói không sai do ngươi nhất giày đặt thời gian đoạn cơ bản là giờ r ậ u đến giờ tí su mạ gật đầu tán đồng nói do ngươi giày đặt thời gian đoạn thu thập tình báo các nàng càng thêm rõ ràng nhìn cũng không giống sẽ dạ o hoa phố người a như thế nào như vậy hiểu biết u dù hẹn c h ẹ n trong lòng nghĩ không có nói ra loại này lời nói không phù hợp hắn tế điện chi thần thân phận khi nãy đưa cho lâm c ử u một t r ư ơ n g giản dị b ả n vẽ mặt trên họa kỷ ổ gỗ cụ trong phòng ổ dạ bị hiểm nơi phòng lâm c ử u bên này m ì n h xác nói cho mục tiêu sau nàng cũng liền không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm đi điều tra đem kỷ ổ cụ phòng trong bộ bố cục hoa ra là được hoa lệ ca người cái kêu bom nổ mạnh phương thức chiến đấu có điểm hoa lệ cho ta mười cái ngày mai ta thử xem lâm cựu nghĩ nghĩ dùng u rủ dù tẻn chèn bom s ố c nóc nhà càng mau ha ha ha ngươi cũng cảm thấy hoa lệ sao còn có đó là cái gì kỳ quái xương hô a thỉnh kêu ta tế điện chi thần u rủ tẻn chèn cũng biết thượng huyền c h i quỷ không phải như vậy dễ đối phó rất hào phóng cho lâm cựu mười mấy viên tính chất đặc biệt bom loại này viên đạn lớn nhỏ bom mang theo phương tiện u rủ tẻn chèn ra cửa tùy tùy tiện tiện đều có thể mang mấy c h ụ viên mang lại nhiều liền có đột nhiên nổ mạnh nguy hiểm ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm ngày hôm sau buổi sáng xác định là tinh không vạn lý sau lâm cựu thẳng đến kỳ ổ gỗ cụ phòng m à đi U tu dù tèn chèn cùng hắn ba cái lao bà cùng lâm cựu bảo trì nhất định khoảng cách một b ù n g nổ chiến đấu đều ra tay sơ tán đám người tuy rằng là ban ngày nhưng hợp pháp hoa phố chưa bao giờ thiếu khách nhân lâm cựu không có sốt ruột đ ộ n g t h ủ đầu tiên là tìm tới lao bản nương d o hỏi các người này hoa khôi b ổ dạ bị hiểm ở sao vị đại nhân này chúng ta hoa khôi cũng không phải là muốn gặp là có thể thấy lão bản nương nhìn đến hỏi chuyện người nhan giá trị hoa cái trang đảm đương hoa khôi đều đủ rồi nhưng cái ôn hòa ánh mắt làm lão bản nương không dám lâu coi lâm cựu nhữ mày chính mình đều như vậy hiền lành thần hy cũng ở tồn chữ trong không gian phóng này lão bản nương nói chuyện như thế nào còn vâng vâng dạ dạ hát hát út liền hỏi ngươi có ở đây không trả lời liền xong rồi lâm cựu cảm giác không thể cấp những người này sắc mặt tốt xem tra trộn ở này đó địa phương lão bản nương người nào đều gặp qua thích nhất bắt nạt kẻ yếu ở là ở bất quá vẫn là không thể làm ngài lão bản nương cảm giác đến đi đem chính mình lão công gọi tới đều không thể chống đỡ trường hợp trước mặt vị đại nhân này k h í chàng quá cường nhất định không đơn giản lâm c ử u xác định tin tức đang chuẩn bị đậu thủ đột nhiên nghĩ đến trước mặt cái này l ã o bản nương tựa hầu nguyên tắc chúng đã hoài nghi đạ kỳ thân phận hồi lâu tốt nhất chết thảm đi đến một bên đối đang ở suy tư gì đó l ã o bản nương kêu một tiếng vây tay một cái lão bản nương n g h i hoặc vị đại nhân này như thế nào chạm một bên đi thấy đối phương có nói cái gì muốn nói thật cẩn thận mà t h ò lại gần ngươi chưa từng hoài nghi quá các ngươi hoa khôi b ổ dạ bị hiểm cái gì sao lâm c ử u ở cơ tự càng thêm trọng ngữ khí nhìn đến lao bản nương sắc mặt biến đổi hắn xác định thời gian này điểm lão bản nương cũng đã có điều hoài nghi chỉ là vẫn luôn không có vật trần thằng đến m đa kỳ hành vi càng ngày càng quá mức nàng mới giáp mặt chỉ ra cái này lão bản nương cảm giác nhanh n mẹ điểm nhưng đầu góc có điểm xuẩn biết rõ đối phương không phải người còn dám làm trò nàng mặt chỉ ra tới người rốt cuộc là người nào lão bản nương sắc mặt nghiêm trọng bất chấp lâm cựu khí thế thấp giọng hỏi nói quỷ sát đội xem tên đoán nghĩa sát quỷ người giúp ta xác nhận một chút cái này gỗ dạ bị hiểm đúng là trong phòng sau đó tìm một cơ hội lặng lẽ đem những người khác tụ tập ra tới dư lại giao cho ta nhớ rõ bình tĩnh một chút không cần lộ ra sơ hở ta chỉ phụ trách sát quỷ cứu người sự nhưng không về ta quản lão bản nương không chút nghi ngờ lâm cựu cuối cùng cảnh cáo hít sâu vài cái khôi phục bình tĩnh ta phải làm sao bây giờ lão bản nương tuy rằng miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh nhưng xuẩn vẫn là không có biến không biết nên làm cái gì bây giờ lâm cựu khoe miệng vừa kéo thở dài thấp giọng nói ngươi như vậy chư vị đại nhân các cô nương vì cảm tạ đại gia đối chúng ta kỳ ổ gỗ cụ phòng duy trì tại đây tổ chức một cái nho nhỏ xuyên liếu vị ngâm thi đấu thắng lợi giả có thể đạt được cùng chúng ta hoa khôi gặp mặt cơ hội lão bản nương làm hai cái cô nương đi đem người tụ tập lại đây sao lại thế này lão bản nhận thấy được động tĩnh lại đây dò hỏi cử hành một cái tiểu hoạt động ngươi xem đoàn người nhiều nhiệt tình lão bản nương ngạnh đầu nói những cái đó khách nhân sắc thật hưng phấn ai không giống gặp một lần hoa k h ô i mỹ mạo hình như là nhưng ngươi này cùng ổ dạ bị hiểm thương lượng qua sao lão bản nhìn thấy nhiệt tình trường hợp gật gật đầu ngươi chủ trì một hồi ta đi cùng nàng thương lượng thương lượng lão bản nương biết ổ dạ bị hiểm sẽ không đáp ứng chỉ là đi xác định nàng có ở đây không trong phòng đi vào nhất phía bắc dâm mát nhà ở nơi này là toàn bộ kỳ ổ gỗ cụ phòng duy nhất ban ngày chiếu không tới ánh mặt trời nhà ở đi đến nơi này cảm giác cấm lãnh lão bản nương càng gần xác định ổ dạ bị hiểm có vấn đề lão bản nương gõ go gomôn không có đi vào miễn cho ra cái gì ngoài ý mớn ở bên ngoài hỏi vô dạ bị tìm h chúng ta kỳ ổ gỗ c ụ phòng có cái tiểu hoạt động thắng lợi giả có thể cùng ngươi thấy một mặt hy vọng ngươi phối hợp một chút không được ta mỹ mạo sao có thể như thế giá rẻ tưởng đều không cần tưởng bên ngoài náo nhiệt có thể ngừng nghỉ không có bất luận cái gì ý nghĩa chính như lão bản nương sờ liệu vô dạ bị tìm h một ngụm từ chối ở trong mắt nàng chính mình mỹ mạo chính là vật báo vô giá sao có thể dễ dàng như vậy tiếp đ á i người khác cho rằng trước náo ra một ít động tĩnh là có thể tiền chạm hậu tấu sao hảo đi lão bản nương bất đắc dĩ xoay người rời đi lâm cựu dựa nghiêng trên một cây cây c ộ t thượng nhìn này đó khách nhân bên cạnh mang theo cô nương cùng cái nhị ngốc tử dường như không ngừng địa đạt x u y ê n liễu loại này cảm thán hình thức làm đến từ hoa hạ lâm cựu trong lòng không chỗ phúc t ạ o chính là vẻ đều so này ngoạn ý cao cấp bên ngoài ủ rủ t ẻ n chẹn bốn người đi vào tới nhìn đến cái này trường hợp cũng là nghi hoặc không thôi lâm cựu còn tính toán đơn giản thuyết minh một chút tình huống khi dư quang nhìn đến lao bản nương đi ra đối hắn gật gật đầu tỏ vẻ người ở trong phòng lập tức đứng thẳng thân thể thần hy hi xuất hiện ở trong tay a người này cầm đao muốn làm gì một người hoảng sợ mà nhìn về phía cầm vũ khí cầ nay mẹ nó là kiếm lâm c ử u chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái r a tốc nhằm phía mặt bắc cái kia nhà ở lão bản bị lao bản nương ngăn lại tùy ý lâm c ử u vọt qua đi nghệ thuật chính là p a h í t sơ ta lâm c ử u trực tiếp phát lực ném hai viên bom đi ra ngoài đem này lâm bạo u dù tẻn chen là dùng chạm đánh kích nổ lâm c ử u chính là dùng sức nói làm bom bởi vì va chạm mà nổ mạnh tấu chương xong chương sáu mươi mốt ánh mặt trời chiếu khắp chương sáu mươi mốt ánh mặt trời chiếu khắp anh. vang lớn lịnh ở đây mọi người sửng sốt một chút ngay sau đó điên cùng hướng bên ngoài chạy tới nguyên bản người đã bị lão bản nương tụ tập lại đây lại có ưu dù tẻn chèn bốn người chân tràng thực mau liền quất sạch chỉ là lao bản cùng lão bản nương nhìn sụp xuống xuống dưới nhà ở há to miệng yên tâm các ngươi tổn thất chúng ta sẽ chiếu giới bồi thường ưu dù tẻn chèn thuần thục nước khí thường xuyên sử dụng bom chiến đấu hắn hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên nói như vậy mà ưu dù tẻn chèn nói cũng làm lao bản cùng lao bản nương yên lòng rốt cuộc trước mặt cái này trên người treo các loại giá trị xa xỉ đá quý nam nhân nói lời nói quá lệnh người tin phục liền biết không có đơn giản như vậy lâm cựu thở dài trước mặt này bộ phận nhà ở phía trên sụp đổ ánh mặt trời chiếu đi vào đột nhiên một mảnh một Cái này lâm a mang xem như h đạ kỳ p n t h â cựu còn g là không có chính diện đối mặt đạ kỳ cũng đã làm nàng chửi ầm lên nghe được đối phương một tiếng chửi rủa sau liền không có động tĩnh lâm cựu lập tức cùng ngụ rủa tẹn chèn nói phòng chừng trốn ngầm đi ra đi kéo ngươi tìm đúng vị trí đem mặt đất bênh khai lâm k i ự u ở một mảnh hỗn độn nhà ở trung phát hiện không ít thổ đ ộ n g nhưng cửa động rất nhỏ đạ kỳ đều là dùng cho lụa mang thông qua n à y không làm k h ó được lâm k i ự u dùng thần hy thực dễ dàng liền đem hầm ngầm tức khai đi rồi một đoạn lâm k i ự u đi vào một cái trọng đại hang động đạ kỳ nhà kho ngầm nàng lược đi những cái đó nữ nhân trẻ tuổi đều sẽ không lập t ứ c ăn mà là nhốt ở nơi này vốn dĩ hẳn là lụa mang đàn sen hang động lại không có như vậy hình ảnh bởi vì nàng lụa mang phân thân đại bộ phận đều hóa thành cho tàn lâm cựu cũng là chính diện gặp được đạ kỳ đối phương không chỉ là lụa mang bị bỏng cháy dấu vết l i ê n c u n g bộ kẽ mẩn thế giới khi hắn giống nhau cho dù trên mặt có vài miếng bỏng cháy dấu vết cũng không thể hoàn toàn che đậy nhan giá trị đa kỳ đồng dạng như thế hơn nữa ngồi dưới đất khóc như hoa lê dính hạt mưa b ị lực giá trị là t ạ mà hướng lên trên trướng lâm cửu nháy mắt tiến lên đem này đ ã đ ả o vì phòng ngừa đối phương lộn xộn một chân đạp lên đạ kỳ trên người một phen xả quá đạ kỳ trên người bị thiêu đến cận tồn hai căn lộn mang trá l a o thần hy thần kiếm đa kỳ ba cái này khóc càng thêm tê tâm liệt phế lâm cửu không có ngăn cản nay sẽ chém đầu cũng không chết được vốn di chính là tới kéo thời gian h ã khóc liền cho nàng kh chẳng được bao lâu dây hồ tạ dịu từ đạ kỳ trong cơ thể chui ra tới lạnh lùng âm hiểm nhìn l ắ m k i ể u chính là n g ư ơ i g i a hỏa này làm ta mội mội khóc đến như thế thương tâm ca ca chính là hắn khi dễ ta phân thân của ta đều chết sạch đạ kỳ ở dây hồ ta dịu mặt s a u hô bị ánh mặt trời bị bỏng lửa mang phân thân nhưng vô pháp khôi phục ngay cả trên mặt miệng vết thương đều không thể khép lại thật tốt ta mặt lớn lên thật là đ ẹ p mắt thể trạng cường tráng tuổi trẻ hữu lực nói vậy nhất định thực chịu nữ hải hoan n ê n đi thật la là quá làm nhân đố kỵ ngươi loại người này như thế nào không chết đi cần thiết là thống khổ nhất các chết mùa、bụng. lột ra rút gân dây hồ tạ dịu gục xuống đầu tay bắt lấy chính mình gương mặt trong ánh mắt mang theo h á n hận hung tợn mà nói lâm c ử u đánh giá một chút trước mặt da hỏa này nhà n n h ạ t nói ngươi da hỏa này lớn lên thật đúng là rất độc đáo huyết quỷ thuật phi huyết liêm dây hồ tạ dịu h i động s o n g liêm không ngừng phát ra hình như mỏng nhận huyết chi chẳng đánh này đó chẳng đánh không chỉ có số lượng rất nhiều thả có chứa kích đ ộ c lâm cựu nhưng không nghĩ dính vào cho nên ở dây hồ tạ dịu ra tay n á y mắt hắn liền đem một quả bom phát lực đạn qua đi đối thủ trạm đánh cũng là chạm đánh bom bay qua đi dây hồ tạ dịu múa may lười hai chạm ở b ó n thượng nh loại này phương thức chiến đấu yêu cầu huấn luyện chỉ có ủ rủ tèn t r è n vận dụng tự nhiên lâm hữu vẫn luôn là đem này làm như ném bom sử dụng nếu là giống ủ rủ tèn t r è n như vậy dùng phòng chừng liền chính mình cũng muốn bị tạc thương Vâng, viêm viên Lâm nổ mạnh sinh kỉnh chẳng đánh, còn đem này tạc thương. Lâm kiểu trong đầu đột nhiên linh quang nghĩ đến một chút. Hán tiêu đem viêm dương súng lục sử dụng đặc chế viên đạn chính là có thể có bi lực thật lớn nổ đem một đem tạ tạc khí tách chút. chế thể thật sử dưới Kiểu tiêu bi ra ra trật đột lục đặc có có lực dịu bổ đầu lõe, là loại này đặc chế bom còn có thể đối quỷ tạo thành thương tổn dây b ồ tạ dịu vô pháp làm lơ đây là chất nổ lạc thú sao khó trách tô hiểu như vậy thích chơi bom sắc thật sàng lâm cựu trong lòng cảm thán nói đồng thời hắn nơi này chế tạo ra tới tiếng nổ mạnh làm trên mặt đất ưu dù thẹn chèn càng thêm dễ dàng xác định bọn họ nơi vị trí âm chi hô hấp nhất chi hình tổ đỏ dầu kỳ u d u thẹn chèn múa may xông đ a u không ngừng oanh kích mặt đất hắn động tác muốn mau bởi vì này ban g à y ban mặt trên đường đại bộ phận người đều bị sợ quá chạy mất chỉ còn lại có một ít không sợ chết xem náo nhiệt ra hỏa tuy rằng chiến đ chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng bọn họ sát quỷ huyết quỷ thuật nhảy nhót tương lạnh dây hồ tạ d ị ữ cao tốc xoay tròn múa may song liêm hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự hộ thuẫn tất cả đều phòng đi ra ngoài dây hồ tạ d ị ữ chạm đánh tuy rằng làm bom nổ mạnh nhưng nổ mạnh sinh ra uy lực đều bị hộ thuẫn ngăn cản lại ngoại ngươi còn có cái gì thủ đoạn không đúng sự thật liền có thể an tâm đi tìm chết dây hồ tạ dịu vô thần hai mắt hiện lộ giữ tợn ánh mắt lâm hiệu trở tay một phen bom hướng bọn họ đỉnh đầu tạm qua đi kíp nổ cái này làm cho dây hồ tạ d ị lộ ra cười nạo ngươi sẽ không muốn dùng mặt trên bùn đất áp bởi vì bị ánh mặt trời trọng thương đạ kỳ không có tham dự chiến đấu vẫn luôn núp ở phía sau mặt lúc này nàng đột nhiên hoảng sợ kêu gọi nói ca ca mau ngăn cản hắn hiện tại bên ngoài là ban ngày không cần hoảng n à y v à i cái nổ mạnh vô pháp nổ tung giấy hồ tạ dịu mới vừa nói xong phía trên lại truyền đến một tiếng văng lớn ánh mặt trời chiếu tiến vào tú dù tẹn t r ẹ n thân ảnh nhảy xuống có hai cái trụ cấp nhân vật nhìn chằm chằm nơi này lại là hang động huynh m ộ i không đường có thể đi người ánh thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được hai trăm năm mươi điểm quỷ sát đội cống hiến giá trị hiện có cống hiến giá trị hai nghìn h a trăm bảy m ư cũng không biết là mượn ánh mặt trời vẫn là hữu du tẹn chẹn ra tay hoặc là hai người kiềm có nguyên nhân được đến thế giới chi nguyên cùng với cống hiến giá trị đều một nửa chết giảm lâm cựu đối này sớm c o đón o trước không có nhiều ít phản ứng dưới ánh mặt trời quỷ bị chết bay nhanh quỷ huyết cũng chưa kịp lấy bất quá hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc loại này nhược kê huyết chế tạo ra tới quỷ huyết dược tề phòng r ư ờ n g vẫn là thấp kém sản phẩm có thể thêm hai điểm thuộc tính đã tính không tồi tốt nhất mục tiêu là thượng nguyên nhất cổ c ỡ s i bồ ộ quỷ huyết nồng đậm trình độ nhất tiếp cận kỳ bồ sù dị mù dạn đến nỗi vì cái gì không trực tiếp là kỳ bồ sù dị mù dạn không nói đến tiết lão bản khó dết đi liền tính có thể giết chết giết lúc sau hắn không phải đến trở về làm sao có thời giờ làm tạm ở chế tạo dược tề cảnh vệ liền phải tới nếu đã hoa lệ giải quyết bọn họ chúng ta c h ệ t đi u dù h ẻ n c h è n đối lâm cựu nói đoàn người rút lui hoa phố đến nỗi lao bản để tiền song việc tự nhiên sẽ có người tới xử lý này không phải bọn họ nên suy xét vấn đề bất quá lần này quá trình bên trong không có ra cái gì ngoài ý m u ố n cũng không thấy được mặt khác khế ước giả xuất hiện lâm cựu còn có chút ngoài ý m u ố n xem ra là bọn họ kế hoạch chế định ở ban ngày ban mặt đánh quỷ trận doanh một cái trở tay không kịp sự thật cũng xác thật như thế quỷ sát đội tồn tại khế ước giả bởi vì người nào đó giết thượng viện trí quỷ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trở về nhạc viên bọn họ còn không biết quỷ sát đội bên kia còn có một cái khế ước giả còn ở chuẩn xác mà nói là biết đến kia hai cái khế ước giả đã chết ở lâm cựu cùng hạ cạ dạ lần đó trong chiến đấu đây là một cái tin tức kém cảm thấy quỷ sát đội bên này không có khế ước giả ảnh hưởng kế tiếp liền không có gì vấn đề chỉ cần làm từng bước là có thể hoàn thành nhiệm vụ còn ở may mắn không phải cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ chủ tuyến không phải trận doanh đối kháng loại hình quỷ trận doanh khế ước giả còn không biết bọn họ biết cốt chuyện đã hoàn toàn thay đổi rốt cuộc liền thượng h u y n đều bị chết chỉ còn một cái đến nỗi kỳ một xụ dị mụ g i n bên kia li hắn đã làm cổ cờ sĩ bồ xuất phát đến đây chú ý một khi có thể đánh chết lâm c ử u cổ cờ sĩ bồ sẽ không chút do dự ra tay nhưng không nghĩ tới lâm c ử u bọn họ lựa chọn ban ngày ban mặt đ ộ u thủ cái này làm cho cổ cờ sĩ bồ như thế nào ra tay này nếu là ra tay chính là cùng đạ kỵ bọn họ cùng nhau tại chỗ qua đời tiết tấu t ấ u chương xong chương sáu mươi hai lồ xác chương sáu mươi hai lồ xác ai có thể nói cho ta vì cái quỷ gì sát đội trận doanh còn có một người khế ớ giả con ma men giờ phút này biểu tình liền cùng ăn xong một đại đống mê đ i ể n cộng giống nhau bọn họ đem hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đặt ở hoa phố tự nhiên nhìn chằm chằm vào nơi này lớn như vậy độc tính bọn họ tự nhiên thực mau phải cảm kích uống toàn thể há h ố c mồm lưu lại ai không tốt cố tình là mạnh nhất cái kia mặt khác khế ước giả còn sẽ vẫn duy trì cốt truyện hoàn chính tính để tránh xuất hiện ngoài ý muốn nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng loại này khế ước giả chưa bao giờ quản ngươi cái gì cốt truyện như thế nào có chỗ lợi liền như thế nào tới nay con dung hỏi phòng chừng là nhận được che giấu nhiệm vụ một lao nhân trong tay còn méo một cái che giấu nhiệm vụ manh mối đối này tương đối rõ ràng đại ca có thể hay không hạ ưng hai người bọn họ chính là bị ra hỏa này xử lý đi nói chuyện g i là con ma men phía sau một cái nam tử gọi là t h é băng là cái thuật chiến vốn dĩ cũng chỉ thừa không đến một nửa khế ước giả nhân số lại đã chết hạ ưng cùng lâu đức hoa tổng cộng cũng chỉ có bảy tám danh khế ước giả trong đó ba bốn chính là phụ trách nhìn chằm chằm hoa phố dư lại nhân viên không ngừng chú ý q u ỷ sát đội hướng đi nguyên bản bọn họ cho rằng q u ỷ sát đội trận doanh không có khế ước giả tồn tại bọn họ đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập điều tra vai chính đoàn hướng đi chung một lao nhân ngươi mưu ma trước quỷ nhiều hiện tại làm sao bây giờ ngươi tới nói, nói con ma men quyết đoán đem vấn đề vứt cho một lao nhân một lao nhân trầm ngâm một lát mở miệng nói dựa vào chúng ta một mình giết chết trụ khó khăn quá lớn chỉ có thể chủ động thúc đẩy kỷ bột sụ di mụ dạn làm người đi tập kích trụ chuyện tới hiện giờ ngươi cũng không cần thiết cất giấu cái gì tình báo chạy nhanh nói ra hh con ma men cười miệng một tiếng nói ta nơi này có rèn đao người chi thôn nơi vị trí tình báo vốn dĩ muốn mang thủ hạ huynh đệ đi xem có thể hay không hốn điểm hào trang bị trở về nghe được lời này m ộ t lao nhân cũng không kinh ngạc chính hắn không phải cũng là giống nhau chỉ là thở dài một hơi nói xem ra đây là vận mệnh chúng ta khả năng muốn đem tập kích rèn đao người chi thôn sự kiện trước tiên ngươi muốn như thế nào làm con ma men nói đến một nửa liền không nói bởi vì thấy được một lão nhân lấy ra tới đồ vật đó là một t r ư ơ n g ảnh t r ụ mặt trên là một đoá lay động cùng loại cúc hoa thực vật bởi vì là h ắ c bạc h chiếu thấy không rõ nhan sắc đây là kích phát màu xanh lơ bị ngạn hoa tương quan nhiệm vụ l ạ o cụ hiện tại có thể đem nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành liền rất hảo cũng không cần thiết lại cất dấu chúng ta tại đây sau lưng viết thượng rèn đao người chi thôn địa chỉ nghĩ cách đưa đến kỷ một xù dì mù dạn trong tay một lão nhân phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm mệnh đều phải không có còn để ý cái gì che giấu nhiệm vụ chỗ tốt đây là kích phát nhiệm vụ lạc cụ cho nên tuy rằng không có nhan sắc nhưng cho người ta một loại cảm giác đây là màu xanh lơ bị ngạn hoa này sẽ không làm kỳ b t sủ dị mù dạn đều tự mình ra trận đi con ma men hỏi m ộ t lao nhân cười nói này không phải càng tốt trọng thương trụ sát xuất lớn hơn nữa bất quá lây tiết lao bản tính cách khẳng định là t r ư ớ c phái thủ hạ người đi xác định tin tức ngay kế bên ngoài cổ cờ sĩ bộ bị kỳ b t sủ dị mù dạn đều trở về còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào cổ cờ sĩ bộ chú ý tới hôm nay kỳ b t sủ dị mù dạn có điểm không thích hợp đối phương tập sát đạ kỳ thời gian làm ta trở tay không kịp không có thể chính mắt thấy cộ cờ xị bộ cùng ký bù sủ d mù dạn quan hệ càng như là hợp tác giả cho nên nhiệm vụ thất bại cũng không có giống mặt khác quỷ giống nhau k i n h sợ mà là thực bình tĩnh mà nói đối này kỳ bột xù gì mù dạn không nói gì này đối hắn đã không quan trọng chỉ cần có thể được đến màu xanh lơ bị ngạn hoa hắn đem biến thành hoàn mỹ sinh mệnh đến lúc đó liền tính xuất c u n i dò g ì chia trên đời hắn cũng không sợ đi cái này địa phương tìm được nó không tiếc hết thể đại giới Quả liệu nhau, buồn ảnh nhiên, chính như một lao nhân sở liệu giống nhau, ký bùa gì mù dạn cẩn thận không có tự mình thủ. Nhìn đến này thủ. có độc bức ảnh, cô một mù tự lao sở gì ký xù vẫn luôn đau khổ tìm kiếm đồ vật cổ cờ sĩ bồ gật gật đầu tiếp nhận ảnh c h ụ hắn không chút nghi ngờ chính mình nếu là ở không tiếp kỳ bồ sù dì mù dạn liền phải trở mặt mặt ngoài thoạt nhìn bọn họ là hợp tác giả nhưng tiếp thu kỳ bồ sù dì mù dạn máu cổ cờ sĩ bồ bản chất vẫn là đối phương thù hạ nhìn đến cổ cờ sĩ bồ tiếp nhận ảnh c h ụ xoay người rời đi đi chấp hành nhiệm vụ kỳ bồ sù dì mù dạn mới khôi phục một ít bình tĩnh đến nỗi đưa tới cái này ảnh c h ụ tiểu quỷ hắn đọc lấy ra ký ức là ngoài ý muốn nhặt được này bức ảnh sở hữu quỷ đều bị kỳ bồ sù dị nay c h ỉ quỷ nhìn thấy ảnh chụp tự nhiên hưng phấn đăng báo cấp kỳ b ộ t sù dị mù dạn nay c h ỉ quỷ đã bởi vì thừa nhận không được quá nhiều độ dày cao q u ỷ huyết nổ tan sát bỏ mình đến nôi có phải hay không ngoài ý muốn nhặt được kỳ b ộ t sù dị mù dạn trong lòng hiểu rõ hắn tự tin chỉ cần chính mình được đến màu xanh lơ bị ngạn hoa hoàn thiện phương thuốc trở thành hoàn mỹ sinh mệnh sau hết t h ả đều không phải vấn đề xích hắn không có việc gì đi đã như vậy một ngày một đêm gengô củ kỳ ô rủ rộ hướng một bên cổ s a c s i n o bù dò hỏi chữa bệnh p ư ơ n g diện này còn phải hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ cô xa xì nỗ bụ nhìn nhìn ngồi xếp bằng ở trong núi hòn đá thượng lâm k i ự u lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm tình huống như thế nào từ cúng âm trụ g i ế t một con thượng huyền c h i q u ỷ trở về lúc sau cứ như vậy bất quá từ cường hữu lực hô hấp có thể thấy được tới thân thể chạm hướng tốt đẹp lâm k i ự u ngồi xếp bằng núi rừng chi gian hô hấp vô cùng thông suốt không có cố tình vẫn duy trì thái độ bình thường phỏ cờ ghi lại như c ũ như vậy hô hấp nếu là hắn ý thức chú ý tại đây nói liền biết đã đạt tới n ở mẹ xỉ cành trong gương sợ nhắc tới chuyển hóa vì bản năng giai đoạn đổi cái cách nói chính là phỏ cờ ghi thái độ bình thường đã trở thành bị động kỹ năng nhưng lúc này lâm cựu ý thức lại không có chú ý cái này từ giết chết đạ kỳ dây bồ tạ dịu hấp thu linh hồn chi lực sau khi trở về hắn liền cảm giác có chút hoảng hốt cảm giác chính mình đã xảy ra nào đó không biết lột xác ngồi xếp bằng với núi rừng bên trong vốn là tưởng ở an t ĩ n h hoàn cảnh t r u n g cẩn thận kiểm tra một chút là đã xảy ra cái gì biến hóa nhưng lại lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái hắn trong đầu bắt đầu nhìn lại chính mình nhân sinh từ nhỏ thời điểm điểm điểm tíchích t tích, mai cho đến hiện tại nay chẳng lẽ là đèn cả quân ra đây là một chết khi nào chung chữ ba lâm cựu ý thức hoảng hốt đột nhiên trong đầu đau đớn vô cùng loại cảm giác này là hắn kích hoạt thiên phú khi xuất hiện quá đau đớn cũng may không có kích hoạt thiên phú khi liên tục lâu chỉ là đau một cái nháy mắt liền biến mất nay cũng làm lâm cựu phục hồi tinh thần lại nhìn về phía bốn phía không có biến hóa hoàn cảnh phán phất phía trước đèn kéo q u â n chỉ là ảo giác giống nhau lâm cựu cảm giác chính mình trên người tựa hồ xuất hiện trọng đại biến hóa xem xét khởi tin tức quả nhiên như thế khế đ ứ c giả mười ba nghìn một mươi bốn hào vì bảo hộ l i ệ p sắt giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định liệm sắt giả tên họ lâm cựu liệm sắt giả cấp bậc lv hai nhất giai 100%, pháp lực g i á t r ị 120, linh p h á c h giá thể r ị 120, 13, lực lượng n a n nhẹn, h h 11 t l ự c 13, trí l ự lực, c 12 mỹ 7, may m ắ năm 1, kỹ n n g 1, NG 5 hiệu quả thái độ bình thường bị động động thái thị lực tăng lên 14% càng dễ dàng nhìn ra địch nhân sơ hở công kích yếu hại bắt giữ tăng lên 24 cực hạn chủ động thái độ bình thường cơ sở phía trên phản ứng lực tăng lên 5% yếu hại bắt giữ tăng lên 5, kỹ năng 2, k i ế m thuật tinh thông l v một kỹ năng hiệu quả tăng lên kỹ i loại ế m lực c năng nhiệt ba thức tình trung kỹ năng tám n m ư ờ i ba chưa thức tỉnh đúc lại thiên phú ngưng hồn mỗi đánh bại một người mục tiêu nhưng lĩnh cựu đề cao một lính phách nhưng lặp lại mỗi đánh chết một người mục tiêu n h ư từ lúc bắt đầu sửa đổi thiên phú đến bây giờ cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra đây là một cái cùng linh hồn hệ có quan hệ chức nghiệp linh hồn hệ năng lực rất không tồi xương được với định cấp năng lực tuy rằng chức nghiệp còn chưa t h ứ c t ỉ n h nhưng chuyên trúc kỹ năng đã xuất hiện một cái đó chính là hồn cảm cũng chính là lâm cựu phía trước sở xưng hô hồn cảm trạng thái nguyên bản là yêu cầu chém giết mục tiêu tụ tập linh hồn chi lực lại mở ra cực hạn phò ccn ghi trạng thái sở xuất hiện năng lực hiện tại lộ sát sau trở thành bị động ổn định xuống dưới lâm cựu cảm giác trung tuy rằng cảm giác đề cao không ít nhưng không có phía trước cái loại này hồn cảm trạng thái cường nói cách khác tại đây cơ sở thượng hắn còn có thể sử dụng phía trước cái loại này phương thức cho chính mình thêm tác lý rồi sau đó lâm cựu cũng chú ý tới phò ccn g h cái này kỹ năng thái độ bình thường đã thành công chuyển hóa vì bị động kỹ năng. Cũng không biết theo biết t lâu n thể t như vậy lâm cựu cảm giác không bao lâu một cái đèn kéo quân yêu cầu lâu như vậy sao cẩn thận ngẫm lại hắn này đèn kéo quân quá kỹ càng tỉ mỉ có lẽ thời gian xác thật là muốn trường một chút con hảo không phải trong chiến đấu đèn kéo quân bằng không đợi không được thanh t ỉ n h cũng đã n g ư ờ i đầu chê lịa nếu không phải hơi thở của ngươi càng ngày càng cường chúng ta đều cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện r e n g o cù kỳ ố rụ rồ cười nói đứng lại ngươi đứng lại đó cho ta nơi xa truyền đến từng trận kêu gọi loại này thanh âm lâm cựu nghe qua chính là ẩn thành viên ở chính trụ hội nghị trước bắt được tản dị dị thời điểm cái loại này chẳng lẽ này lại là ai ở chỗ này chạy lung tung sau đó bọn họ liền nhìn đến một đạo thân ảnh bước linh động đệm bước đem phía sau ẩn thành viên ném đến rất xa cuối cùng rơi xuống lâm cửu ba người trước mặt xích ca ca ngươi không có việc gì n g u y ê n lai、like、là hỉ tổ mì mạ học gì nàng đi theo tản di dị dịu bọn họ cùng nhau đái ở địa phòng bên kia bởi vì nàng chịu đều là vết thương nhẹ h ả o đến mau ở địa phòng bên kia vẫn luôn là ở khắc khổ tu luyện hiện tại xem ra tiến bộ thật lớn lâm cửu cười sờ sờ mạ ả o gì đầu nói ta có thể có chuyện gì nhưng cổ sắc tỉ tỉ nói ngươi muốn biến thành người thực vật nha mạ ả o gì mắt to mang theo nghi hoặc nhìn về phía cổ sắc xinô bù ha ha ta chỉ là nói g ỡ n h a mạ áo gì tiểu muộn cổ sắc xinô bù dùng tay che miệm k h é cười nói nói、giỡn. Lâm cựu có lý do hoài nghi nàng là ở trả thù không có mang lên nàng tìm đủ mạ báo thù a nữ nhân thật là lòng dạ hỏi h a a trụ đại nhân ngượng ngùng ngượng ngùng chúng ta không thấy trụ nàng khoan hai tới một ẩn thành viên nhìn đến ở đây hai cái trụ vô cùng kinh hoàng vội vàng không lưng không quan trọng các ngươi có thể trước triệt cô s á c xí nô bụ nhẹ giọng nói ở ẩn thành viên rời đi sau d è n gộ cụ kỳ ấ rủ dỗ lực có chút suy nghĩ nói xích ngươi cơ hồ sát tuyệt này một thế hệ thập nhị b ì n g u y ệ n cũng nên trở thành trụ cái này mắt to thiếu nữ chính là ngươi con riêng đi ai xích kaka ta đem ngươi làm như ca ca ngươi cư nhiên muốn làm cha ta mà áo d ì tức khắc kinh ngạc nói cùng ái học lung tung dối loạn đồ vật lâm cựu trở tay liền gõ mạ áo d ì đầu ở điệp phòng đãi một đoạn thời gian khẳng định nhận thức ca nạ ổ vậy biết con riêng là có ý tứ gì hắc hắc mà áo d ì vui cười vào đầu nàng ôm lo lắng tâm tình chạy tới thấy không có việc gì tâm tình thả lỏng dưới liền nhịn không được ra một chút trụ liền tính chờ đem kỳ bộ sụ gì mù dàn l ậ chết chủ không trụ cũng không cái gọi là lâm cựu đáp lại rẽn gỗ cụ kỳ ô dù d ầ nói ủy sát đội hậu cần nơi trao đổi cũng sẽ không bởi vì thân phận nhiều ra cái gì đổi vật phẩm vậy không cần phải đi tranh thủ hơn nữa thế giới này biệt xưng chủ diệt chi nhận hắn quá đoạn thời gian còn muốn đánh bút trở thành chủ nói liền có điểm luôn cúng tặc cả chủ công triệu tập lâm cửu c ả s ủ các q u ả bay tới đối lâm cửu còn có ở đây c ổ sassi nô bù cùng r e n g o cũ kỳ o rụ rỗ nói xem ra là tới lại sống không phải là chuẩn bị đối phó kỳ một xù di mù g i à n đi r e n g o cũ kỳ o rụ rỗ lang thanh nói rất có khả năng à. c ổ sassi nô bù tỏ vẻ tán đồng mạ áo di ngươi về trước t i phòng lâm cửu làm mạ áo di trở về mã áo g ì thấy lâm c ử u bên này xác thật không có việc gì liền nghe lời đi trở về trình d i ệ n sau phát hiện đều không phải là lại là một lần chính trụ hội nghị tụ bù xỉ k ỳ c ạ gã chỉ là đem ở tổng bộ hoặc là chính mình nơi ở trụ kêu gọi lại đây chứ bỏ c ô sassinobu r e n g o cụ kỳ ổ rủ rỗ ở ngoài tới trước chẳng chính là tổ mì ổ cả rồi có người cho chúng ta truyền lại tin tức báo cho chúng ta kỳ bù sủ gì mù dạn biết được r e n đao thôn vị trí khả năng sẽ có điều hành động các ngươi thấy thế nào tụ bù xỉ kỷ c ạ gã đem hắn triệu tập mấy người lại đây nguyên nhân nói một chút chủ công thật là người sao t ố mỉ ổ ca dạy v ớ i bình tĩnh mà mở miệng hỏi chúng ta là muốn mở ra quyết chiến sao đây là chúng ta chức trách rèn gỗ cù kỳ ô rủ rỗ kiên nghị nói mặc kệ thật giả trước đem rèn đao thôn người rút lui lâm cựu dùng ngón chân tưởng đều biết đây là quỷ trận doanh khế ước giả làm ra tới chuyện xấu Quỷ sát đội trận doanh cuối cùng nhiệm vụ là đánh chết thượng huyền chi quỷ đối diện nhiệm vụ chính là đánh chết trụ đến bây giờ đều còn không có một người trụ tử vong bọn họ khế ước giả một nửa trở lên đều trực tiếp gián tiếp chết ở lâm cựu trong tay đã không có thực lực hợp lực đánh chết một người trụ vậy chỉ có thể mượn dùng quỷ trận doanh lực lượng chỉ là lâm cửu nghĩ đến bọn họ bột ký một sủ d ì m ù dạn đều vì bọn họ cảm thấy đồng tình quán thượng như vậy cái l á p bản người nào thông chi quỷ sát đội này đều không cần tưởng chính là những cái đó một tay thúc đẩy cục diện khế đỡ giả bọn họ làm như vậy quá dễ dàng lý giải không cho quỷ sát đội biết việc này như thế nào sẽ đem chủ phái qua đi chờ đến ký một sủ d ì m ù dạn phái ra hỏa cướp sạch song rèn đào thôn nay tin tức chuyển tới quỷ sát đội lại phái chủ qua đi vậy t r ư m hai bên không gặp được cùng nhau bọn họ như thế nào mượn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ tuy rằng không biết bọn họ dùng cái gì thủ đoạn đem kỹ buồn xù gì mù dạn lực chú ý tập trung ở rèn đao thôn thượng nhưng lâm cựu trước tiên tỏ vẻ hẳn là trước rút lui nhân viên hắn còn muốn dựa vào những cái đó rèn đao người đem liều ảnh dung nhập thần hy bên trong hiện tại cũng không thể chết thật là hổ thẹn không có trước tiên nghĩ đến rèn đao trong thôn nhân viên an n g uy rèn gỗ củ kỳ ô rủ rồ cúi đầu nói cho nên nói xích thực thích hợp đường trụ đâu cổ sắc xì nỗ bù mỉm cười nói như vậy liền từ các ngăn cản đột kích quỷ đi các kiếp sĩ Tự phát nhiên không có kích phát nhiệm kích có này kỳ, lâm cựu cùng cổ sassi nổ bù đi theo hai người phía sau chư bỏ lần trước giúp lâm cựu vây sát một con quỷ còn không có trải qua quá nhiều như vậy trụ cùng chấp hành nhiệm vụ quá xích ngươi cảm thấy k ỳ bột sù gì mù dặn sẽ xuất hiện sao cổ sassi nổ bù c ư ờ i tùng tìm hỏi ta cảm thấy tiết lao bản sẽ không lâm c ự bình đ ẳ n nói vốn dĩ liền tương đối vững vàng kỷ bột sù dị mù dặn kiến thức quá lâm c ự rõ như ban ngày dưới tập sát sau liền càng thêm cảnh giác sợ quỷ sát đội không lựa chọn chính diện đối chiến mà là nghĩ cách đem hắn vây đến hướng đông vậy xong rồi à ta cảm thấy hẳn là thượng huyền nhất lâm cửu đến ra kết quả nói đầu tiên bị hắn giết được không sai biệt lắm thượng huyền chi quỷ không có dễ dàng như vậy chế tạo cũng không phải nói sẽ xúc phạm tới ký bù sủ gì mù giản bản thân mà là người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận như vậy nhiều quý huyết từ nhỏ tu luyện tiền minh trụ đệ tử cái g ạ cụ cũng bất quá thừa nhận đến thượng huyền lục trình độ có thể thấy được có thể trở thành thượng huyền chi quỷ mầm có bao nhiều khó tịm không nói những cái đó khế ước giả dùng cái gì hấp dẫn ký bù sủ dị mù g i n riêng là cái này địa phương liền đủ để k ỳ bù x ù gì mù dạn coi trọng tiêu diệt rèn đao thôn liền tương đương với đoạn quỷ sát đội hai tay tự nhiên sẽ tương đối chịu coi trọng như vậy chính mình cẩn thận khởi kiến không tự mình tiến đến dưới tình huống lớn nhất khả năng chính là thượng huyền nhất cổ cờ xì bồ so với k ỳ bù x ù gì mù dạn lâm cựu cho rằng cổ cờ xì bồ càng khó đối phó k ỳ bù x ù gì mù dạn dựa vào chính là những cái đó huyết quỷ thuật tiếp cận bất tử bất diện thân hình ở trong chiến đấu thực dễ dàng hướng dẫn nhưng cổ cờ xì bô bất đồng vốn di chính là kiếm sĩ xuất thân trở thành quỷ hậu cũng đang không ngừng mài r u ố kiế nếu không phải thế giới này có hạn mức cao nhất hạn kiếm thuật tuyệt đối có thể đạt tới đẳng cấp cao dốc l n g cấp nếu không phải k ỳ bù sủ dị mù dạn có thể từ huyết mạch thượng khắc chế cổ cờ s i bùa hai người đánh lên tới thật đúng là không nhất định ai thua ai thắng đây cũng là vì k ỳ bù sủ dị mù dạn vẫn luôn muốn d i ệ t trừ t ạ m â nguyên nhân tạm ổ làm chính mình thoát ly không chế có phải hay không đại biểu cho có thể giúp người khác cũng thoát ly không chế nay bất lợi với k ỳ bù sủ dị mù dạn đối thủ hạ quỷ tuyệt đối thống trị cổ cờ xị b ù cùng ký bù sủ dị mù dạn hai người chi gian khác biệt tựa như hồ cả thế giới ưu t r hạ mã đạ nếu là đổi một cái so này hơi chút cao cấp chút diễn sinh thế giới lâm i ự u không có thấu cái c h í n trụ là sẽ không cùng cổ cợ sĩ bồ độc thủ mỗi cái thế giới cơ sở thuộc tính có hạn mức cao nhất thực h à o lý giải mà kỹ xảo kỳ thật cũng không khó lý giải dốc lòng cấp bậc kỹ xảo đã có thể chỉ bằng kỹ xảo đạt tới siêu phàm cảnh giới nhưng cổ cợ sĩ bồ sức chiến đấu càng nhiều là nguyệt chi hô hấp hơn nữa quỷ c h i thân khu h i ệ n nhiên không phải đơn thuần dựa vào kiếm kỹ không khó phát hiện cổ cợ sĩ bồ kiếm kỹ so chính c h đ ề u cường nhưng không có vượt qua một cấp bậc cường đại bởi vậy có thể phán đoán như cũ ở vào tinh thông cấp mà làm diễn sinh thế giới nhân vật liền sẽ đã chịu loại này hạn chế nếu không cũng sẽ không mấy trăm năm mài r ũ ố c ò n không đạt được dốc lòng ngay cả tự do độ xa cao hơn diễn sinh thế giới nguyên sinh thế giới đều có trên thế giới hạn ước thúc bất quá cũng thực bình thường nếu không phải trên thế giới hạn liền như vậy cao cũng không phải là một cái nhất dài diễn sinh thế giới lâm cựu cũng sẽ không đi vào thế giới này chấp hành nhiệm vụ t h ủ y ca cùng ngươi thương lượng một chút thu mạ ảo gì đương con riêng như thế nào lâm cựu tiến đến tổ mì ổ cạn dược ở bên cạnh nói quá phiền t o á i tổ mì ổ cạn dược ở bình tĩnh mở miệng đến nỗi lâm cửu một ít kỳ kỳ quái quái xưng hô bọn họ đều đã thói quen ai làm đánh không lại đâu lâm cửu mỉm cười nói năm đ ố n củ cải hầm cá hồi mười đ ố n thành g i a o tô b ỉ ổ cạ r ạ y h ợ i cũng chính là rụt rè một chút cái kêu kêu mã ảo gì tiểu cô nương hắn cũng gặp qua thiên phú s á c thật thực hảo hơn nữa nghe nói là nghe xích khẩu thuật lý luận học được thủy chi hô hấp thực thích hợp trở thành hắn con riêng tấu trương song chương sáu mươi b ố cơ sở hô hấp pháp chương sáu mươi b ố cơ sở hô hấp pháp chúa cứu thế khó khăn cấp bậc lờ sáu nhiệm vụ tóm tắt hạnh phúc bị phá hư là lúc luôn là tràn ngập máu tươi hương vị. dù cho ta thân đều diện định đem á c quỷ chém giết nhiệm vụ tin tức lấy bản thân chi lực đánh chết thập nhị quỷ nguyện cuối cùng chung kết quỷ vương tháng mười một năm một ba nhiệm vụ ký hạn sáu cái tự nhiên ngày nhiệm vụ khen thưởng mười nghìn nhạc viên tệ linh hồn kết tinh tiểu một cái thất bại trừng phạt cưỡng chế xử quyết bọn họ bốn người đổi u một ngày đường cũng đến rèn đao thôn đem trong đó đại bộ phận người đều chuyển rời đến mặt khác cự đ i ệ lâm cựu cảm thấy còn phải làm điểm bố trí nói không chừng có thể hố ký buồ sù dì mù dạn một phen hô lâm cựu hít sâu mùa hơi múa may kiếm hắn hô hấp tiết tấu lực độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng đây là cùng p h ỏ ctn ghi hoàn toàn bất đồng hô hấp phương thức theo hô hấp trong cơ thể một cổ lực lượng vận chuyển một chút truyền lại đến kiếm phong thượng lâm cựu không có phát sinh biến s ắ c nhỉ chỉ dìn đau thần hy vào giờ phút này sinh ra biến hóa thân kiếm dần dần biến thành màu xám trắng hay c là hoàn toàn khác toàn Hiện tại loại này t ắ c có bọn họ sợ sử dụng hô hấp pháp bóng dáng kỳ quái tổ mì ô ca dữ hứa xuất hiện ở cổ sassino bù bên cạnh hắn đồng dạng nhận thấy được đây là một loại hô hấp pháp nhưng lại cảm thấy kỳ quái z e n gỗ cù kỳ ô rủ dầu nghe tin mà đến cảm giác một chút đang ở huy kiếm lâm cựu hô hấp nói đây là loại nào hô hấp pháp kéo dài cổ sassino bù nhìn về phía tổ mì ô ca dữ hứa bởi vì nàng biết xích đối thủy c h i hô hấp nhất hiểu biết không phải thủy c h i hô hấp tô mì ô ca dữ hứa lắc đầu hắn cũng không rõ ràng lắm là loại nào hô hấp pháp kéo dài lâm cựu cảm giác đến chính mình kiếm phong đối ba người nói này không phải loại nào hô hấp pháp kéo dài thô t h i ệ n chi tắc thôi lâm c ử u nói chính là lời nói thật sắp thật là thô t h i ệ n tác phẩm đồng dạng cũng không phải loại nào hô hấp pháp kéo dài thậm chí khác nhau với mới bắt đầu nhận chi hô hấp pháp cũng không phải nói lâm c ử u thiên phú dị bẩm nộ tính hơn người lĩnh ngộ tới rồi cái gì kinh thiên bị kỹ lại thế nào phương thức cơ sở vẫn là đến từ mặt khác hô hấp pháp hơn nữa tinh tế trình độ còn không bằng mặt khác hô hấp pháp vì cái gì nói thậm chí khác nhau với mới bắt đầu nhận chi hô hấp pháp mấu chốt ở chỗ mục đích liền hoàn toàn bất đồng thậm chí tư phản vô luận là nhật c h i hô hấp pháp vẫn là mặt khác hô hấp pháp đều ở cường hóa tím phổi tăng cường thể chất đồng thời ra tăng tương ứng nguyên tố thân hòa thi triển kiếm kỹ khi có thể hấp dẫn đến tương ứng tự nhiên nguyên tố tăng cường kiếm kỹ u i lực mục đích đơn giản hai điểm tăng cường cơ sở thuộc tính cùng với mượn dùng tự nhiên nguyên tố lực lượng mà lâm cựu hiện tại sử dụng hô hấp pháp tuy rằng cũng sẽ ở sử dụng trong lúc tăng cường cơ sở thuộc tính nhưng cũng không phải coi đây là mục đích cũng không phải mượn dùng ngoại giới lực lượng tương phản mà là kích phát chính hãn lực lượng trải qua lột sắt sau tuy rằng chức nghiệp mẫu còn không có thức tỉnh nhưng trong cơ thể đã nhiều ra linh phách loại này năng lượng nhưng không có tương ứng kỹ năng có thể vận dụng loại này năng lượng mấy phen nếm thử lúc sau chỉ có cực hạn phỏ c ơ g â n ghi trạng thái ở n ẩ n có kích thích đến trong cơ thể năng lượng cảm giác lại như thế nào cực hạn phỏ c ơ g â n ghi đều là thiên ôn hòa k ỹ xảo vì thế hắn liền nghĩ tới càng thêm kịch liệt dùng lâu còn sẽ đối thân thể có làm hại hô hấp pháp lâm c ử u vốn dĩ liền đối hô hấp pháp lý luận tương đối hiểu biết sử dụng phỏ c ơ g â n ghi nhiều sở gian luyện điều tiết hô hấp năng lực làm lâm cựu có thể càng mau nắm giữ loại bỏ các loại hô hấp pháp từng người cái loại này đặc điểm chỉ chứa nhất cơ sở đơn thuần kích thích bản th kỹ thuật c à năng i nghị là hấp pháp. h n n ư ba i hồn ư chi hô hấp hiệu quả một cường thân lấy hô hấp pháp cường hóa t i n phổi lực lượng năm nhanh nhẹn năm liên tục thời gian vì hai mươi phút hai mươi phút sau lâm vào suy yếu trạng thái nửa giờ nhắc nhở này phương pháp đôi thân thể sinh ra có hại ảnh hưởng trường kỳ sử dụng ám thương chỗ trên diện rộng tăng nhiều hiệu quả hai c h n g hồn mỗi lần cận chiến công kích đem đối mục tiêu tạo thành tiêu hao linh phách hít một năm lần linh hồn thương tổn kỹ năng t a m ba chưa thức tỉnh bởi vì lâm c ử u trong cơ thể vốn là tồn tại linh phách năng lượng cho nên mới xưng là hồn chi hô hấp người bình thường sử dụng chính là thực bình thường cơ sở hô hấp pháp mà hồn chi hô hấp kỹ năng nơi vị trí ý tứ này thực rõ ràng chưa thức tỉnh kỹ năng nhị kỳ thật chính là cùng diện pháp chi ảnh thanh cương ảnh giống nhau vận dụng năng lượng kỹ năng nhìn đến hồn chi hô hấp trảng hồn hiệu quả lâm cựu cười linh hồn thương tổn cùng chân thật thương tổn giống nhau đối loại này thân hình bất tử sinh vật cũng không phải là giống nhau khắc chế vô dụng hô hấp pháp đều có thể đánh thắng chúng ta cái này chúng ta liền càng không phải đối thủ a n nói. Sassinobu nhạc, này cùng nàng không cười Cô cùng đi nhìn xem sao cô s a s h i n o bù mời nói lâm cựu gật gật đầu cùng cô s a s h i n o bù cùng nhau đi trước rèn đào thôn sở có được suối nước nóng phụ cận nơi này trồng t r ọ t một mảnh màu xanh lơ mạn châu xa hoa cũng chính là cái gọi là bị n g ạ n hoa trên thực tế n à y đó mạn châu xa hoa nguyên bản đều là bình thường màu đỏ là lâm cựu yêu cầu nghĩ cách đem này nhiễm vì thanh màu lam lấy màu đỏ vì đế hoa thật đúng là không hảo nhuộm à u liền tính nhiễm cũng thực mất tự nhiên bất quá còn hảo có cổ sassi nô bù tồn tại nàng trường kỳ nghiên cứu từ n g hoa đối hoa thực nghiên cứu tương đối tinh thông thuận lợi đem màu đỏ mạn châu xa hoa biến thành như bây giờ tự nhiên thanh màu lam xích người muốn n ả y đó hoa biến cái sắc có ích lợi gì cô s á c xị nổ b ụ tò mò hỏi nói không chừng có thể hố kỷ bột x ủ gì mù dàn một chút lâm cửu ánh mắt lộ ra một tia rào khiết c h i sắc nguyên tắc trung ương sĩ k ỳ cả gã lợi dụng chính mình quỷ sát đội chủ công thân phận câu dẫn k ỳ bột x ủ gì mù dàn mắc mưu đem này t h ậ thương t nếu là cái gì so quỷ sát đội chủ công càng làm cho k ỳ bột x ủ dị mù dàn nhớ thương trừ bỏ màu xanh lơ bị ngạt hoa còn có mặt khác sao cô cờ xị bồ đi vào rèn đao người chi thôn trong chiến đấu không cẩn thận phát hiện cái này địa phương tất nhiên sẽ truyền đạt cấp kỷ bù s ủ gì mù dạn đến lúc đó đem đại lượng thuốc nổ trôn giấu mà đặt ở cái này mặt không được tạc rất kỷ bù s ủ gì mù dạn một tầng ra xem ra xích tiên sinh từ một ít thượng h u y ề n chi quỷ trong miệng biết được khó lường b í m ậ t đâu cô sasinobu hiếp mắt cười nói lâm cựu giết qua thượng h u y ề n chi quỷ so với bọn hắn gặp qua đều nhiều nói không chừng liền từ đối phương trong miệng bộ ra tới cái gì tin tức còn có thể lâm cựu cũng không giải thích cái gì làm cả xù các quả bay về phía t ổ n bộ hướng sĩ kỳ cạ gạ thuyết minh một chút cái này đơn giản hố quỷ kế hoạch Quỷ、sát sĩ đội kiếm k h ô như g b vậy dùng như vậy nhất chiêu tất nhiên sẽ làm kỳ một xù dì mù dạn càng thêm cảnh giác mấy trăm năm trước xuất cụ nhi dò dỉ chỉa còn tồn tại khi lợi dụng màu xanh lơ bị ngạn hoa cẩn thận thiết cái bấy dập lệnh xuất cụ nhi dò gì chỉa cùng kỳ một xù dì mù dạn lần nữa gặp mặt Đối p hai người c lập tức hướng tới gì chia thôn chạy đến trình diện khi tổ mỹ ổ cạn dược và cùng rẹn gỗ củ kỳ ổ rủ rỗ đã cùng cổ cờ sĩ bồ giao thủ nguyệt chi hô hấp lục chi hình thường đem công nguyệt khăng khít cổ cờ xị bồ cầm đao tiến hành đan sen nhanh chóng liên trạm ở thả ra nhiều nói nhận phong đồng thời còn cùng với vô số t r a n g tròn h ậ n n a y đó nguyệt nhận thoạt nhìn thập phần mỹ lệ thả cũng thập phần nguy hiểm thủy c h i hô hấp n h ạ t nhất chi hình phong t ổ mì ổ c ả d ư ợ hương n u i lao nhẹ điểm mặt đất đến bọn họ trình độ loại này t ậ n ẩn mới nhận thấy được tổ mì ổ c ả d ư ợ hương nhanh chóng c h à n đánh hình thành một vòng cùng loại lĩnh vực giống nhau tồn tại đem ập vào trước mặt nguyệt nhận đánh nát tô mì ổ cạ d ư ợ bên này ngăn trở cổ cờ xị bồ nguyệt nhạc khi r n gỗ cụ kỳ ổ rủ rồ cũng không nhản rỗi từ mặt bên rèn gỗ cụ kỳ ô rủ rỗ đôi tay nắm trôi lao mũi lao chỉ vào mặt đất tới gần là lúc đ ỗ n g nhiên từ dưới lên trên b ổ ra đồng thời còn cùng với nóng cháy ngọn lửa lâm cựu có trong nháy mắt kinh ngạc phía trước luận b à n kỳ này đó hô hấp pháp kiếm kỹ đều là cho lâm cựu một loại tương ứng nguyên tố cảm giác lần này rèn gỗ cụ kỳ ô rủ rỗ l ư ỡ i đao chân chân chính chính mà bốc cháy lên ngọn lửa cọ sát sao lâm cựu suy đoán đến cái này ngọn lửa độ ấm ở một trăm độ c tả hữu độ ấm còn chưa đủ cao nếu là có thể đạt tới hai trăm độ c rèn gỗ cụ kỳ ô rủ rỗ mở ra h nhiều bình luận nhiều cấp nhân vật điểm tán cấp tại hạ cung cấp động lực t ấ u chương s o n g chương sáu mươi lăm chiến cổ cờ s i b ộ chương sáu mươi lăm chiến cổ cờ s i b ộ nguyệt chi hô hấp nhất chi hình á m nguyệt tiêu chi cung cổ cờ s i b ộ phi thường nhanh chóng nhất chiêu cư hợp c h ạ m chém ngang mà ra một thành một dựng c h ạ m đánh đan sen lẫn nhau c h ế t tiêu nhưng cổ cờ s i b ộ c h r ạ m đánh quỹ đạo thượng xuất hiện t r ă n g tròn nhận hoa bị thương rèn gỗ cụ kỳ ô r u r u lâm hữu cũng hướng cổ cờ s i b y sử dụng cơ sở g i xét thuật chỉ phải tới rồi không hoàn toàn tin tức thập nhị quỹ nguyệt thượng lớn nhất cổ cờ sibyl ự c lượng hai mươi mốt nhanh nhẹn hai mươi mốt thể lực hai mươi lăm trí lực mười một mỹ lực tám k ỹ năm một q u ỷ chi huyết mạch lở và mát bị động có được q u ỷ chi huyết mạch giả cục tay trọng sinh khôi phục lực cường đại chỉ có năng lượng công kích cùng với dùng mang theo năng lượng vũ khí có thể tạo thành thương tổn quan hệ năng lượng công kích hiệu quả nổi bật k ỹ năm hai kiếm thuật tinh thông lở v bốn mươi k ỹ năm ba nguyện chi hô hấp lở v ba mươi mốt chủ động hiệu quả sử dụng nguyện chi hô hấp khi lực lượng ba nhanh nhẹ ba nhắc nhở bởi vì quý chi huyết mạch tồn tại sử dụng hô hấp pháp không có tác dụng p ụ kỳ năm bốn q u kỹ năng đã m ấ t h i ệ u kỹ năng 53. Kỹ năng 63. kỹ năng 73. các ngươi cho ta áp trận ta gặp hắn lâm cửu rút ra thần hy nhảy đến cổ cờ sĩ bồ đối diện làm tổ mỹ ổ c ả n dữ vật cùng rèn gỗ c ủ kỳ ổ rủ rỗ trước không cần ra tay đơn sát cổ cờ sĩ bồ được đến tiền lời tự nhiên càng cao bất quá để ngừa vắng nhất lâm cựu làm cho bọn họ áp trận một khi đánh k h ô n g lại lâm cựu trở tay liền đổi thành quân đấu tiền lời vẫn là thứ yếu c u n g tu luyện kiếm kỹ mấy trăm năm cổ cờ sĩ bồ giao chiến tới mài r ỗ chính mình kiếm thuật mới là chân chính mục đích cung tổ mỹ ổ cạn dữ vật bọ này đó trụ giao chiến chỉ có thể xem như loại b sẽ không hạ nặng tay tự nhiên vô pháp tăng lên nhiều ít nếu là ở bước đầu thức tỉnh trước nghiệp mẫu phía trước lâm c ử u không có gì tất thắng n ắ m chắc nhưng hiện tại xem như có không nhỏ cơ hội bọn họ đã trở thành quỷ lâu lắm trong xương cốt liền cảm thấy chỉ có nỉ g trị gì nào ánh mặt trời t ử đ ằ n g hoa độc tố có thể xúc phạm tới chính mình phải nói ở cổ s a s i nỗ bù phía trước bọn họ chỉ là chán ghét t ử đ ằ n g hoa còn không có nghĩ vậy ngoạn ý có thể phá hư bọn họ tế b à o chính là ngươi giết chết mặt khác thượng h u ề n đi sẽ không lại có cơ hội này cổ cờ xị bồ sáu con mắt nhìn chằm chằm trước mặt lâm cựu lạnh lùng nói nguyệt chi hô hấp tam chi hình ghét kị nguyệt ăn mòn c ổ cờ xị bồ l ư ớ i giao thượng hiện lên trăng cho nhận lúc sau hướng tới lâm c ử u liên tục c h ạ m đánh lâm c ử u nhìn đến lưỡng đạo trăng non c h ạ m khí kình mang theo một đám trăng tròn nhận phi tập mà đến mà hắn đã trước tiên tiến hành rồi né tránh tăng lên phản ứng lực cảm giác lực đối mục tiêu suy nghĩ thượng có trình độ nhất định cảm giác trước tiên bắt giữ đến đối phương công kích dí đồ trước tiên tránh ra thiên kia dự phán ta công kích không hổ là liên tục giết chết mấy cái thượng huyền gia hỏa cổ cờ xị bồ nhận thấy được điểm này thầm nghĩ trong lòng hồn chi hô hấp lâm cựu thông qua hô hấp pháp kích thích tim p h i máu điều động khởi trong cơ thể linh phách năng lượng đồng thời cũng là vì tăng cường cơ s cổ cờ sĩ bùa cơ sở thuộc tính cơ bản đều ở hai mươi điểm trở lên nếu không kéo gần t r i n h lệch nếu muốn công kích đến đối phương đều tương đối khó khăn cũng không biết là loại bỏ kiếm kỹ còn có mặt khác hồn chi hô hấp pháp chỉ giữ lại đơn thuần hô hấp pháp vẫn là trong cơ thể linh phách năng lượng ảnh hưởng hồn chi hô hấp pháp đối lực lượng nhanh nhẹn tăng phúc đều đạt tới năm điểm cổ cờ sĩ bùa nguyệt chi hô hấp cũng mới gia tăng rồi ba điểm ở phương diện này càng cường chỉ có mới bắt đầu n h ậ chi hô hấp pháp đi hô hấp pháp cái này kỹ năng cấp bậc cũng rất có ý tứ cũng không phải nói hơn ba mươi cấp kỹ năng chỉ mang đến này vài giờ thuộc tính điểm tăng phúc mà là theo tinh thông hô hấp pháp cộng cờ xị bồ thân hình đã quỷ hóa viễn siêu nhân loại bình thường nhưng thì thật sử dụng hô hấp pháp khi thuộc tính tăng lên là không bằng bọn họ bất quá quỷ hóa thân hình cũng miễn dịch lực hàng năm sử dụng hô hấp pháp mang đến đáng thương đồng thời cũng có thể lệnh này không ngừng sử dụng hô hấp pháp lâm hữu cũng phát hiện chính mình hồn chi hô hấp không có cấp bậc suy đoán này hẳn là làm thức tỉnh cái này kỹ năng khúc nhạc dạo năng lực sau khi thức tỉnh liền sẽ bị thế thân có thể coi như cùng lâm thời cơ sở dò xét thuật giống nhau tính chất kỹ năng m ộ ư ơ i tám điểm lực lượng m ộ ư ơ i sáu điểm tốc độ lâm c ử u ở thuộc tính tượng h cùng cổ cờ sĩ bồ kém cũng không tính quá lớn hơn nữa phò cờ xị nd g hồn cảm mang đến tăng lên đủ để thế lực ngang nhau so chiêu n à y còn không có tính thượng chạm hồn năng lực lâm c ử u trong lòng tính toán chính mình phần thắng có thể nói không thấp bước nhanh nhằm phía cổ cờ sĩ、si、bồ so với đối phương hàn kiếm thuật còn khuyết thiếu chung khoáng cách công kích phương thức nhất thích hợp vẫn là bên người cờ chiến sắp tới gần khoảnh khắc lâm cựu dừng lại bước chân hướng bên trái nhẹ nhảy một bước c ù n hắn đồng g bộ cợ ổ c sĩ bộ lơi đao một đạo màu tím khí kinh ven đường bộ tới thực mau phản ứng lực c ổ cợ sĩ bộ thấy không có thể hiệu quả mở miệng nói hô hấp pháp phối hợp tương ứng kiếm kỹ có thể đạt tới chung khoảng cách đao khí công kích hiệu quả hiện nhiên đây là một loại mưu lợi phương thức trải qua thời gian dài diễn biến hô hấp pháp kiếm kỹ chung khoảng cách t uy lực không thể so thuần túy đao khí nhược nếu không phải tiềm lực không sai biệt lắm liền đến này không có tiền cảnh lâm cự cũng là nguyện ý học tập một chút tránh đi này một đạo trảm đánh lâm cựu thuận lợi đột tiến đến cổ cợ sĩ bộ trước mặt chém ra thường thường vô kỳ nhật kiếm không có trụ nhóm như vậy nguyệt chi hô hấp nhất chi hình á m nguyệt tiêu chi cung cổ cờ s ị bộ chém ngang ứng đối lâm cựu từ trên xuống dưới nghiêm trọng trong tay quỷ nhận vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong cùng lâm cựu nhì chỉ dìn đao và chạm cái gì lâm cựu nhì chỉ dìn đao chặt đức hắn quỷ nhận không có đình trệ tiếp tục chiều hắn b ổ tới n à y lệnh cổ cờ s ị bộ kinh ngạc không thôi mà tình huống như vậy lâm cựu sớm có dự đoán cổ cờ s ị bộ trong tay quỷ chi nhận từ hắn huyết đục biến thành lấy thần hy sắc bén giá trị chặt đức này quỷ chi nhận đúng là bình thường nếu là đối phương năng lực là dùng tốt cách chế tạo quỷ chi nhận vậy không hảo chặt đức Mắt thấy đối phương đối nỉ cổ h phải chạm đến chính mình ỉ gìn liền đến đao c từ dễ dàng c h chính mình quý chi nhận ặ t đứt tới quý xị e m chặt cổ hắn cũng sẽ không thực khó khăn. Cổ cỡ hắn không khó khăn. đứt sẽ v ô lập tức về phía sau ngưỡng giống như muốn ngã xuống đất giống nhau cái này làm cho cổ hắn tránh đi lâm i ự u chẳng đánh nhì c h ỉ dìn đao chỉ có thể ở hắn ngược xa qua không có đặc hiệu không đại biểu có thể đón đỡ lâm i ự u khỏe miệng hơi hơi giơ lên màu xám trắng linh phách năng lượng cùng biến sắc sau nhì c h ỉ dìn đao nhan sắc không có sai biệt không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được kiếm phong thượng mang thêm năng lượng nếu là nói thanh cương ảnh năng lượng chính là lập loại lôi điện như vậy linh phách năng lượng chính là không người quấy nhiêu hồ nước bình tĩnh mà bám vào ở kiếm phong thượng tê cụ cờ sĩ bùa nguyên bản tưởng thừa nhận hạ này không quan hệ đau khổ một đạo c h ạ m đánh sau lập tức thi triển kiếm kỹ p h ả n kích nhưng c h ạ m ở ngực hắn từ linh hồn chỗ sâu trong cảm nhận được một cổ đau đớn cụ cờ sĩ bùa lập tức phản ứng lại đây đối phương mũi kiếm không thích hợp hắn miệng vết thương khôi phục nguyên trạng nhưng hắn đối miệng vết thương này bộ vị mất đi khống chế phải biết rằng hắn huyết quỷ thuật chính là khống chế huyết nhục biến thành quỷ nhận bình thường dưới tình huống toàn thân cổ cờ sĩ bồ mấy trăm năm qua trong mắt ở lại lần nữa xuất hiện hoảng sợ c h i s ắ c như vậy cảm xúc vẫn là mấy trăm năm phía trước đối tám mươi hơn tuổi soskuni dò gì c h ỉ khi xuất hiện mà lâm cựu còn không biết cổ cờ sĩ bồ chân chính sợ hai nguyên nhân chỉ cảm thấy là bị linh hồn thương tổn d ò đến chân thật thương tổn linh hồn thương tổn nhưng đều là này đó bất tử tộc khắc tinh hắn đây cũng là lần đầu tiên sử dụng linh phách năng lượng cùng địch nhân chiến đấu hơn nữa lại là thô t h i ệ n vật dụng còn không biết trong đó còn có mặt khác cả tính chỉ là tạo thành hữu hiệu thương tổn làm cổ cờ sĩ bồ lộ ra như vậy thân sắc lâm cựu vẫn là cảm thấy có điểm kỳ quái Nhưng nhận thấy lâm cựu n h tùng chân thú kiếm nhanh nhạy quay đầu tránh đi cổ cờ xì bổ thử đánh bay nhanh giơ tay bắt lấy đối phương cầm kiếm thủ đoạn cổ cờ xì bổ ánh mắt sáng lên hắn huyết nhục chính là đều có thể hóa thành bị nhận lâm cựu nắm thủ đoạn đột nhiên đâm ra một đoạn lưới dao đâm xuyên qua lâm cựu bàn tay nhưng lâm cựu không có bông tay hắn thông qua hồn cảm nhận thấy được cổ cờ sĩ bồ cư nhiên có lui lại ý tưởng kia như thế nào có thể thả hắn đi nắm lấy cổ cờ sĩ bồ thủ đoạn đ ỗ n g nhiên một cái sườn đá đá vào cổ cờ sĩ bồ bên hông đồng thời bông tay cổ cờ sĩ bồ bị đá hướng hắn cùng cổ sĩ nổ b ụ tới cái kia phương hướng ngươi trên thân kiếm năng lượng là cái gì cổ cờ sĩ bồ đứng vững bước, bước chân sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm cựu trên thế giới bất luận cái gì sinh mệnh đều có được hai loại cơ sở năng lượng một loại là thông qua ăn cơm tiêu hóa sau sinh ra thực căn với thân thể sinh mệnh năng lượng một loại khác còn lại là nguyên với linh hồn năng lượng Các người này đó bất tử sinh vật bất quá là thông qua ăn cơm nhân loại làm sinh mệnh năng lượng viễn siêu với thường nhân ngụy bất tử thôi linh hồn cũng liền so người bình thường mạnh hơn như vậy một chút ta trên thân kiếm đó là đến từ linh hồn năng lượng kiếm c h ạ m thân thể tâm đoạn linh hồn Thấu thiên thời Chút chương song, chương 66 Linh Phách Phong Hồn. Chương 66 Linh Phách Phong Hồn. Lâm kiểu có được hồn phụ như Linh Phách năng lượng. Chút nào không kiểu đều đầu có được bước cần ngưng lượng. song, dùng gian dụng Năng nào lắng giới, sử lo Lâm dài mới đối ra vậy lâm c ử u nói này đó vô nghĩa là vì hấp dẫn cổ cờ sĩ bộ lực chú ý đối phương ở suy tư lý giải hắn lời nói là lúc lâm c ử u đã cùng hắn khoảng cách kéo gần đến năm m trong t vòng năm m khoảng cách ở nháy mắt bùng nổ hạ bất quá trong nháy mắt lâm c ử u kiếm phong xuất hiện ở cổ cờ sĩ bộ trước mắt cổ cờ sĩ bộ trong tay quỷ chi nhận nháy mắt tiến vào dị biến trạng thái thân kiếm hai bên đan sen kéo dài ra mấy đạo quỷ nhận nguyệt chi hô hấp hai chi hình châu hoa lậu nguyệt cộ cờ sĩ bộ thân hình nhảy lên sau đó quay lại đồng thời chém ra lưỡng đạo thật lớn nguyệt nhận chém ngang hướng đối phương lâm cựu n ử a đầu chiều m tay chống đỡ mặt đất xoay người một chân đặng ở cổ cờ x ì bộ bụng đ ê m này đã đến giữa không trung nguyệt chi hô hấp nhặt chi hình xuyên mặt c h ạ m la nguyệt giữa không trung cổ cờ x ì bộ lập tức chuyển động thân thể huy động tiến hóa quỷ chi nhận bổ ra lưỡng đạo xoay chuyển tiến lên to lớn trăng tròn luân trạng kiếm khí tựa như phóng đại bản thủy chi hô hấp chung xe chở nước giống nhau nhưng mà lưỡng đạo kiếm khí lại đánh hụt lâm cựu sớm đã không ở nguyên lai、like、vị trí cổ cờ xị bộ cũng là nhanh chóng xác định lâm cự vị trí là ở hắn chính phía dưới lâm cựu có thể huy kiếm nhưng không có làm như vậy mà là bắt lấy cổ cờ xị bộ ch lâm cựu vốn dĩ tưởng biên chiến biên lui đem cổ cờ x ì bộ dẫn tới bọn họ nhuộm màu mạng châu xa hoa phụ cận không nghĩ tới cổ cờ x ì bộ c ư nhiên có lui lại ý đồ xem ra xích không thành vấn đề cho nên bọn họ có thể yên tâm đi rửa sạch những cái đó lão thử r e n gỗ c ủ kỳ ô r ủ rồ thấy lâm cựu không chút nào rơi xuống phong mở miệng nói không sai nga làm chúng ta đi tìm tìm những cái đó tiểu lão thử giấu ở nơi nào cô sasino bù cười nói mà tomi âu ca dựng p không nói gì đã bắt đầu hành động lâm cựu đến nơi này lúc sau liền cùng bọn họ nói qua sẽ có mặt khác tiểu quỷ xuất hiện chính hắn kéo thượng huyền làm cho bọn họ trước đem bọn người kia xử lý nếu ký buồn số gì mụ giang lực chú ý là những cái đó khế ước giả dẫn lại đây lại muốn mượn này hoàn thành nhiệm vụ bọn người kia không xuất hiện ở phụ cận chuẩn bị ngư ông đắc lợi kia mới kỳ quái đâu đó là chính như lâm cựu nói trước cổ cờ xị bồ sáu con mắt thị lực chính là không giống nhau khoảng cách m ạ n châu xa hoa còn có một khoảng cách đã nhận thấy được này tồn tại lâm cựu theo sát sau đó công kích làm cổ cờ xị bồ từ bỏ suy tư chuyên tầm ứng đối chiến đấu n à y mấy chiêu xuống dưới lâm c ử u xem như biết đối phương kiếm thuật tăng lên sau năng lực đều điểm ở những cái đó kiếm c h i ê u thượng thế giới này kiếm sĩ phát triển phổ biến như thế ủy sát đội trụ nhóm kiếm thuật tinh thông cấp bậc càng cao thuần thục nắm giữ kiếm kỹ liền càng nhiều thậm chí chính mình khai phá kiếm kỹ t ỷ như tổ mỹ ổ cạ rời hơi nhặt nhất chi hình phòng rèn gỗ cụ kỳ ổ rủ rổ i ể u chi hình rèn gỗ cụ từ từ n g u y ệ t chi hô hấp nhặt tứ chi hình hung biến thiên m ã tiêm nguyện cần thiết đem giá hỏa này bước hai hắn hiển nhiên không có chung khoảng cách tác chiến năng lực chỉ cần đem này đánh lui đó chính là cái biếm đắm cổ cờ sĩ bổ ra sức huy động tiến hóa quỷ c h i nhận phóng thích vô số thật lớn huyền n g u y ệ t hình nhật phong tựa hồ muốn dẹp viên trước mặt hết t h ể sự vật đồng thời còn cùng với vô số to lớn trăng tròn nhận lâm cựu ánh mắt ngưng tụ linh hoạt tránh đi huyền n g u y ệ t hình nhật phong mà kia đẩy trời trăng tròn nhận lại không cách nào né tránh lâm cựu huy động thần hy một bên trốn tránh huyền n g u y ệ t nhật phong một bên phòng ngự trăng tròn nhận nhưng trăng tròn nhận quá nhiều vô pháp hoàn toàn phòng ngự trụ lâm cự liền đỉnh trăng tròn nhận bọn tới cổ cờ sĩ bổ trước mặt tuy rằng trên người nhiều ra không ít vết thương đã đem đối phương kéo vào đến công kích phạm vi bên trong uy ngươi vừa rồi làm muốn chạy trốn đi. không phải là làm ngươi nghĩ đến cái gì sợ hãi người hoặc sự vật thì như tsukuni dọ di chia ngươi còn ở ghen ghét nam nhân kia đi vô cùng già cả thân hình như cũ có được chém giết đã trở thành quỷ gần trăm năm n g ư ơ i năng lực ngươi hẳn là may mắn bởi vì t h ấ t tình tránh được một kiếp đúng không lâm cựu đột nhiên mở miệng nói một trường xuyến l ờ i nói sao có thể mới không phải bởi vì tên kia thủ hạ lưu t ì n h như vậy già cả thân hình đánh không lại ta là đương nhiên cổ cờ xị bồ đồng tử b ỗ n nhiên thu nhỏ lại hướng về phía lâm cựu hô lớn ở lâm cựu cảm giác h u n g cổ cờ xị bồ hơi thở trở nên hỗn loạn quyết đoán hướng tới đối phương biết hầu chém tới hắn tự nhiên sẽ không không thể hiểu được nói một đống lời nói n à y đó quỷ đều có khó có thể tiêu tan quá khứ là thực tốt q u ấ yếu n h i điểm người ra hòa này cổ cờ sĩ bồ nhìn đến ở chính mình trước mặt phóng đại kiếm phong minh bạch chính mình t r u n g kế đây là vô luận như thế nào hắn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng kế sách cổ cờ sĩ bồ tốc độ xác định so lâm cựu mau một ít nhưng cũng sẽ không mau rất nhiều không có trước tiên chú ý tới lâm cựu công kích dí đồ hắn đã mất đi tốt nhất né tránh cơ hội chỉ có thể mạnh mẽ nghiêng đi thân mình đồng thời triệt thoái phía sau đáng tiếc lâm cựu nhìn đến thần hy kiếm phong chặt đức cổ cờ xị bồ cánh tay trái không có thể ch tuy rằng lại dùng ngôn ngữ công kích đã sẽ làm đối phương có điều phòng bị nhưng lâm cựu vẫn là chảo phúng hỏi thượng một câu nếu đều không phải là như thế vì cái gì ngươi còn muốn thẹn quá thành dẫn phách đoạn chính mình đệ đệ di thể bởi vì kia giống như ngọn lửa giống nhau ghen ghét sao h i ệ n nhiên lâm cựu xem nhẹ ngôn ngữ lực lượng nghe thấy phiên lời nói cổ cờ sĩ bồ sáu con mắt chung đều toát ra mánh liệt sắc ý thân hình phát sinh n h i u sóng cổ cờ sĩ b ù a hóa thành hoàn toàn hình thái ác quỷ, sau lưng xuất hiện mấy cái đỏ như máu giống như hách đôi giống nhau huyết đ ụ trên vai cánh tay thượng toát ra hát chết gai nhọn miệm rắn n ư ớ lộ ra một mụ trên đỉnh đầu sinh ra một lớn một nhỏ hai căn tiêm giác nguyên bản hẳn là bị chém đầu sau bởi vì chấp n i ệ m đột phá quỷ giới hạn xuất hiện ác quỷ chi tư hiện giờ bị lâm cựu dùng lời nói trước tiên kích thích ra tới nên sẽ không ha h a thì ra là thế linh phách năng lượng còn có như vậy diệu dụng lâm cựu ở cổ cỡ xí bổ trên người chú ý tới một cái chỗ đặc biệt đó chính là bị hắn chặt đứt cánh tay trái hiện giờ đã mọc ra tới nhưng không có theo hoàn toàn quỷ hóa cùng nhiều sóng liền cùng nguyên lai giống nhau không có biến hóa hơn nữa là rũ xuống ở kia giống như đứt gậy giống nhau phía trước xúc phạm tới chính là ngực lâm cựu không có thể nhận thấy được điểm này lần này chặt đứt một cánh tay loại này dị thường thực dễ dàng đã bị lâm c ử u nhận thấy được sinh vật linh hồn năng lượng là tràn ngập toàn thân đều không phải là tiên hiệp tiểu thuyết trung viết nguyên thần chất chứa với trong óc thức h ả i trung chỉ có tinh thông linh hồn hệ kỹ năng năng lực giả mới có thể có thể thay đổi thao tác linh hồn hình thái lâm c ử u chặt đứt lề sách chỗ mang thêm linh phách năng lượng không ngừng tạo thành linh hồn thương tổn còn đem cánh tay t r u n g linh hồn chi lực cùng bản thể phân cách mở ra cổ xị bổ rơi xuống xuống đất trên mặt kia cắt đứt cánh tay chung mới có một bộ phận nhỏ linh hồn chi lực hãn tân sinh kia cái cánh tay chung chỉ có sinh m Này cái, cái、si、c á này h t c ũ đặc tính tương đương với hạn chế địch nhân một đoạn thời gian sức chiến đấu đã rất mạnh lâm cựu thực vừa lòng như vậy phát hiện điểm này hiện tại tự nhiên muốn sân quỷ c h i nguy giết qua đi nguyên tắc chung như vậy cổ cờ xì b ổ chính mình xấu chết chính mình phòng chừng là không có khả năng hiện tại cổ cờ xì b ổ chỉ nghĩ giết chết lâm c ử u cổ cờ xì b ổ đột nhiên biến mất mắt thường khó có thể phát hiện lâm c ử u cảm giác hắn tốc độ nâng cao một bước đăng hai kiếm va chạm đột nhiên xuất hiện ở lâm c ử u phía sau cổ cờ xì b ổ đánh xuống vui kiếm bị lâm c ử u nâng lên thần hy ngăn trở nhưng đối phương l ự c đạo cũng tăng cường thật nhiều lâm cựu ngăn không được sau này lui lại mấy bức cư nhiên nhắm mắt ngươi cũng cùng tên kia giống nhau sao ta sẽ không lại、bại. Cổ cờ xì bồ như vậy trạng thái hạ cổ cờ sĩ bộ càng thêm cuộc bạo tư duy phương thức vô hạn tiếp cận bị loại mà không phải một người kiếm sĩ lực lượng tốc độ tăng lên cổ cờ xì b ồ so tinh thông kiếm thuật cuối cùng còn có thể đạt tới thông thấu thế giới lĩnh vực cổ cờ sĩ bộ dễ đối phó nhiều lâm cựu nhắm mắt lại đảo không phải vì trào phúng mà là hắn mắt thường đã vô pháp bắt giữ cổ cờ xì bồ di động tốc độ còn dễ dàng bị lầm đạo cho nên hiện tại phải dùng hồn cảm cảm giác đối phương suy nghĩ cùng với đối phương trên người còn mang thêm linh phách năng lượng lấy này phán đoán công kích l í đồ các m i n h đệ thượng đề cử đoàn người chi lăng lên ba tấu chương song chương sáu mươi bảy tuyệt sát chương sáu mươi bảy tuyệt sát đáng chết kia chính là thượng huyền nhất l ự c á p mặt khắc năm cái thượng huyền chi quỷ cổ cờ xì bồ cái mát chiến lược trần nhạt sút cụ n h ĩ dọ dị t r ị sinh đôi ka vì cái gì sẽ có khế ước giả có thể cùng loại này b ộ c đánh đến có tới có lui ẩn núp ở trong thôn khế ước giả tự nhiên thời khắc chú ý nơi này nhìn đến lâm cựu c ù n g cổ c ỡ x ì bộ chiến đấu có khế ước giả trong lòng sợ hãi một lao nhân sắc mặt tâm trầm mà một bên con ma men thấp giọng mắng khẳng định là cao cấp khế ước giả tiến vào thế giới này đáng chết điểm này đều không khoa học dựa theo trận doanh cân bằng cơ chế lấy r a hỏa này thực lực quỷ sát đội trận doanh không nên tồn tại mặt khác khế ước giả một lao nhân phát hiện hoa điểm con ma men trong mắt sáng n ờ i ngươi là nói hắn dùng cái gì phương pháp lựa gạt nhạc viên phản định cơ chế ta muốn cử báo hắn một lao nhân nhìn đến con ma men vội vã về phía nhạc viên phản ứng sau bất lực trở về lắc đầu gia hỏa này tuy rằng bình thường dưới tình huống tương đối bình tĩnh có chút tiểu thông minh nhưng đến bây giờ loại này thời khắc có chút hoàng không chọn lộ cẩn thận tưởng tượng liền có thể phát hiện đối phương lừa gạt nhạc viên phán định cơ chế loại sự tình này đối chính mình hoàn toàn không có chỗ tốt gia hỏa này có đoàn kết q u ỷ sát đội mặt khác khế ước ra sao không có có dựa vào bọn họ đạt được cái gì chỗ tốt sao không có căn cứ điều tra ở quỹ sát đội khảo hạch qua đi bọn họ liền không có đã gặp mặt vì cái gì một lao nhân sẽ biết bởi vì có một người quỷ sát đội trận doanh khế ước giả chính là chết ở bọn họ trong tay Quỷ sát đội trận doanh khế ước giả cũng không phải không hề tổn thất trở về bị lâm cựu đ ư ờ n g trường đánh chết một người sau bốn gã khế ước giả trung liền đã chết hai người cũng chính là trừ bỏ lâm cựu quỷ sát đội bên này chỉ có hai cái tồn tại trở về lâm cựu là ở phía trước không lâu mới thức tỉnh trước nghiệp mẫu mới c ù n g cổ c ờ sĩ vừa có một trận chiến t r i lực nếu là ở tiến vào thế giới trước liền có như vậy năng lực ủy sát đội trận doanh khẳng định cũng chỉ có hắn một người khế ước giả thanh đẳng một lao nhân bỗng nhiên nâng lên trong tay mục trượng phóng thích kỹ năng một mảnh dây đẳ ở trước mặt hắn hình thành một đạo lục tường lao nhân ra, ngươi huyết quỷ thuật có điểm ý tứ nha giữa không trung một đạo thân ảnh bị dây đằng ngăn trở xoay người d ừ n g ở cách đó không xa t r ú n g trụ một lao nhân cũng không còn nữa phía trước bình tĩnh trên mặt xuất hiện hoảng loạn cách đó không xa mấy cái đồng bạn đã che lại yết hầu ngã xuống đất không d ậ y nổi c s xa x í nổ bụ cực nhanh tốc độ s ỏ xuyên qua bọn người kia yết hầu từ đằng hoa độc tố ứ c chế quỷ huyết khôi phục lực bị s ỏ xuyên qua yếu hại kết cục thực do g à n chạy dựa một lao nhân q a y đầu lại nhìn đến con ma men đã hướng tới một phương hướng giơ chân chạy như điên thoát đi không cấm mắng ra tiếng chính mình muốn ch Cổ chiếu Lúc chạy chết Sassinobu qua lại. phải nghi đằng tường, chiều hắn đánh nút này nếu là chạy trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đã lướt là thể Vậy. một lao nhân gậy chống đầu trên vỡ r a một viên đá quý được khảm trong đó tản ra thúy lục sắc q u a n mang hình thành đằng tường dây đằng nháy mắt tản ra giống như trường xà giống nhau nhào hướng cổ sassi n o i bụ chúng chi hô hấp con rết chi vũ ngủ cả xà bụng đối mặt tập vào trước mặt một mảnh dây đằng cổ sassi n o i bụ hướng bốn phương tám hướng lốn lượn mà đi nhẹ nhàng xuyên qua chúng chi hô hấp p n g nhà chi vũ thật kéo xét qua một đạo khoảng cách cổ sassi nội b xuất kỳ bất ý thứ hướng đối phương một lao nhân trong mắt chỉ có mũi kiếm ở phóng đại hàn trốn không thoát chiêu này trong nguyên tắc chung liền thượng huyền nhị đủ mạ cũng chưa có thể né tránh trong quân quyền nghìn cân treo sợi tóc k h o ả n khắc một đạo thân ảnh xuất hiện ở một lao nhân bên cạnh h ư u quyền phía quang đông nhiên triều mặt đất đập nổi lên hòn đá ngăn t r ở cổ sassino bù này một đạo công kích ha ha ha một lao nhân ta con ma men sao có thể dễ dàng vứt bỏ đồng đội liền chạy chỗ đâu con ma men hướng về phía một lao nhân cười nói một lao nhân một chút cảm kích tri tâm đều không có thậm chí còn tưởng tấu ra hỏa này một đốn đường thất thần biết ngươi là pháp sư trong tay át chủ bài nhiều chạy nh con ma men nhìn đến chính mình đào tẩu cái kia phương hướng tổ mì ổ cạ dữ hư đã tới gần vội vàng đối một lão nhân nói liền thừa chúng ta hai cái một lão nhân nhìn đến tổ mì ổ cạ dữ hư thở dài nói ơn một con ma men chạy đến một nửa vừa vặn đụng tới tổ mì ổ cạ dữ hư giết chết một người khế ước giả lập tức quay đầu trở về tài kiến chỉ thấy một lão nhân sụ mặt lấy ra cái gì đạo cụ sau đó cái kia đạo cụ rách nát một lão nhân trở về nhạc viên t a cam hiển nhiên là nhiệm vụ chủ tuyến thất bại được miễn đạo cụ con ma men chửi gầm lên mồ xì mồ xì vừa rồi vị kia lão nhân ra đi đâu người biết không cô sasino bủ cười tủm tỉm mà hướng về phía trước mặt khóc không ra nước mắt quỷ hỏi trùng trụ chủ đại nhân ta thể ta chưa từng ngắn qua người con ma men lời này nhưng thật ra thật sự bọn họ đại bộ phận đều là rất nhỏ quỷ hóa đặt tới gia nhập trận danh o hiệu quả là được lại không phải thật sự tưởng biến thành loại này sinh vật kia thật là đáng giá ngợi khanh nha bất quá thật đáng tiếc xích điểm danh c á c ngươi không thể xuống nga h i ệ n nhiên một con quỷ cùng người một nhà ngươi sẽ tin tưởng ai đâu cô sasino bù mỉm cười nói xích ta cam con ma men nói còn chưa dứt lời đâu cũng đã bay lên cùng chúng nó không cần nhiều như vậy vâng nghĩa tôi bị ổ ca h ử a ở con ma men phía sau nói ta cảm thấy dự h ử a nói rất đúng r ẹ n gỗ cụ kỳ ô rủ rô gật đầu nói r ẹ n gỗ cụ tiên sinh ở một bên nhìn một hồi lâu đi cô s á c s ỉ nộ bụi đối r ẹ n gỗ cụ kỳ ô rủ rô nói r ẹ n gỗ cụ kỳ ô rủ rô xấu hổ cười cười đương chính mình cái gì cũng chưa nói ba người cùng hướng duy nhất còn ở chiến đấu địa phương chạy đến so với này đó nhiều lắm hạ huyền trình b ộ quỷ bọn họ càng quan tâm lâm cựu c ù n g cổ c ỡ sĩ bộ chiến đấu xích tiên sinh hắn không có việc gì đi cô xác xỉ nộ bụi nhìn trong sân chiến đấu có chút lo lắng hoàn toàn quỷ hóa cổ cờ sĩ b ổ tùy ý múa may quỷ chi nhận chung quanh bị phá hư đến một mảnh hỗn độn vô số nguyệt nhận ở không trung b a y múa nay liền giống như mưa rền gió giữ giống nhau mà ở vào công kích trung tâm lâm cựu chính là kia cùng phong thổi quét mặt b i ể n thượng tiêm một diệp thuyền con hắn ở mài giũa chính mình t ổ bị ổ ca rồi h h u y n mở miệng nói lúc này lâm cựu trên người xuất hiện lớn lớn bé bé miệng vết thương bất quá hắn tận lực làm thương thế tránh đi yếu hại ngôi gia h ỏ này cứ nhiên lấy ta đường đá mài dao đi tìm chết đi cổ cờ sĩ bồ g ơ lên quỷ chi nhận đánh xuống trên không rơi xuống mấy đạo to lớn nhận phong cách phong phú chặn đánh thoái đại địa đồng thời cùng với vô số trăng tròn nhận rơi xuống người thân là kiếm sĩ một chút đều không thuần tùy a lâm c ử u dùng thân kiếm hướng cổ cờ xi bộ trước mắt một chiếu làm hắn thấy do chính mình hiện tại bộ dáng ta đã trở nên như thế xấu xì a không thể làm cổ cờ xi bộ tự sát nhưng này ảnh hưởng đến hắn vẫn là dư dả bởi vì như vậy một chiếu cổ cờ xi bộ thế công đ ỉ n h trệ một khắc bị lâm c ử u bắt giữ đến cơ hội thần h i mang theo một tia quang mang chặt đứt cổ cờ xi bộ đầu nhưng giờ phút này chỉ nghĩ giết chết lâm cựu cộ cờ xi bộ không có trước tiên chết đi lâm cựu đ chưa tử vong cổ c ỡ s i bồ muốn khôi phục nhưng bởi vì đại bộ phận thân thể đều bị lâm cựu phân cách linh hồn cũng bị linh phách năng lượng cắt ly vô pháp phục hồi như cũ lâm cựu nhân cơ hội này vội vàng thu thập khởi cổ c ỡ s i bồ máu từ bị hắn cắt xuống thân thể trung rút ra là được ha hả nguyên lai、like、ngươi cũng sợ ra đi thu thập quỷ máu để n g ừ a vạn nhất đi đầu nhập vào mụ dạn đại nhân không phải càng tốt chỉ có đầu còn có thể nhúc nhích cổ c ỡ s i bồ đem chính mình nhìn đến bị nạn g hoa hình ảnh truyền t ố n g cấp ký bù xù dị mụ dạn sau đối với trào phúng nói loại này không thể gặp quan sinh vật ta nhưng không có hứng thú t h ư n h ư trong đêm tối lao thử gi lâm cựu bình đắm nói cổ cờ xì bồ từ đối phương trong mắt nhìn không tới một k i a c n sóng đó là nói thật đệ đệ à. ngươi cũng là như vậy đối lại đi mất máu quá nhiều vô lực khôi phục cổ cờ xì bồ lựa chọn tử vong hóa thành cho tàn lâm cựu trước mắt sáng ngời một cái tản gia lam quang dương bảo vật xuất hiện tại chỗ ngươi đánh chết thập nhị quỷ nguyệt thượng n g u y ê n nhất phản đồ cổ cờ xì bồ cổ cờ xì bồ vì thượng n g u y ê n nhất cốt truyện nhân vật cụ nhị dọ dị trịa sinh đôi các a đạt được thế giới tri nguyên bảy phần trăm hiện cộng đạt được thế giới tri nguyên bốn mươi mốt phần trăm đạt được dương bảo vật lam ngươi thiên phú ngưng hồn phát động đã đạt hạn mức cao、nhất. vô pháp tăng lên linh phách giá trị đạt được 700 điểm quỷ sát đội cống hiến giá trị hiện có cống hiến giá trị 2970. không hổ là chiến lược trần nhạt s u t c u ni dọ gì chia sinh đôi c a c a thượng thứ nhất đánh chết khen thưởng thật không ít dương bảo vật lâm cựu không đội mà khai cảm giác lần trước dương bảo vật t r ù n g khai ra đấu chi quỷ cái này trang bị chính mình khai dương vận thế tương đối kém vẫn là không lãng phí lưu trữ trở về sau lại khai thiên phú hấp thu linh hồn chi lực ở thế giới này đã đạt hạn mức cao nhất vô pháp lại gia tăng linh phách giá trị lâm cựu hồn cảm năng lực có thể cảm giác đến cổ cự xí bổ sau khi chết phiêu tán mà ra linh hồn chi lực không cấm cảm thấy đáng、tiếc. lúc này hắn mu bàn tay thượng đỏ như máu ơn ký sáng lên luân hồi bàn xuất hiện ở trong tay hắn đem tán giật linh hồn chi lực thu thập nhập bàn chung nhìn đến luân hồi bàn nháy mắt lâm cựu trong đầu xuất hiện một loại cảm giác chính mình bản thân có thể cất chứa linh hồn chi lực lần đầu tiên đạt tới hạn mức cao nhất cho nên bắt đầu thức tỉnh trước nghiệp mẫu mà nếu muốn hoàn toàn thức tỉnh yêu cầu làm luân hồi bàn hấp thu cũng đủ linh hồn chi lực một người một vật hoàn thành đồng bộ việc này cấp không tới tổng không thể mang theo luân hồi bàn rét lung tung một hồi đi không nói đến không nhân tính liền những cái đó người thường linh hồn đến rét bao nhiêu người mới cũng đủ bất quá hắn cảm giác chỉ cần có thể đem kỳ một xù gì mù dạn này ngàn năm lão quỷ linh hồn hấp thu vậy không sai biệt lắm vậy là đủ rồi nhớ do cấp tân nhân vật điểm t á n a đây chính là trước tiên lộ ra vai chính tiểu hào chi nhất nhà t ấ u chương s o n g chương sáu mươi tám dung kiếm chương sáu mươi tám dung kiếm lâm cựu nhìn thoáng qua nơi xa màu xanh lơ bị ngạn hoa không có bị hao tổn xem ra bạo nộ cổ cợ s i b ổ còn biết nếu là hủy hoại này ngoạn ý kỳ một xù gì mù dạn tuyệt đối sẽ điên cuồng không có làm chiến đấu ảnh hưởng đến bên kia nơi này mặt sau bư s ỉ kỷ cạ gạ sẽ làm người tới thiết kế bây giờ cái này chiến trường hắn đến lúc đó còn phải dùng một lần không hổ là xích c thập nhị quỷ nguyệt đây là đều chết ở ngươi trong tay nay có vẻ chúng ta này đó trụ không xứng trước nha rèn gỗ củ kỳ ô rủ rỗ vỗ lâm c ử u bà vai cười nói uy. rèn gỗ củ tiên sinh ngươi không thấy được xích thân thượng còn có vết thương sao miệng vết thương đều nứt ra rồi cô xa xí nổ b ù bất mãn đem rèn gỗ củ kỳ ô rủ rỗ tệ đến một bên vì lâm cựu băng bó miệng vết thương ngừng ủ là ta sai lầm rèn gỗ củ kỳ ô rủ r ỗ cười miệ vào đầu lâm cựu lần này tổn thất c h ế t lượng chủ yếu là bởi vì miệng vết thương quá nhiều đổ máu dẫn tới nhưng thật ra không có thương tổn g ầ n độc cốt mặc dù không sử dụng khôi phục phẩm như vậy tu dưỡng khôi phục lên cũng tương đối mau bốn người không có sốt u ruột hồi toàn bộ mà là hướng phụ cận một chỗ bí ẩn cứ điểm chạy đến rời đi thời gian tương đối đoạn rèn đao thôn nhân viên liền rời đi ở cách đó không xa tân cứ điểm chư vị vất vả tân cứ điểm thôn trưởng tệ ủy c h ỉ quạ hạ dạ tệ ủy c h ỉ xa xa liền đang đợi chờ phải nói còn không biết thắng bại khi cũng đã đang chờ đợi hãn tin tưởng ủy sát đội nhất định có thể chiến thắng ác ủy thôn trưởng quá、khen. xích mới là chủ lực chúng ta đều là s á t một ít tiểu quỷ r e n g o cụ kỳ â rủ rỗ đối thệ ý chi qua hạ dạ thệ ý chi cười nói cô sasino bù ở một bên bổ sung nói t h ô n trưởng ra ra người vì xích chế tạo này đem nhì trị dìn đao chính là dính sở hữu thập nhị quỷ n g u y ệ t huyết nga ha ha ha phải không có thể gặp được xích tiên sinh như vậy kiếm sĩ thật là nó may mắn thệ ý chi qua hạ dạ thệ ý chi cùng cười nói mà đứng ở thệ ý chi qua hạ dạ thệ ý chi phía sau một cái đồng dạng mang theo hỏa nam mặt nạ nam tự đột nhiên bất mắn hô quả nhiên đều là tản dị g i kia tiểu từ không đủ cường mới làm ta chế tạo đao bẻ gãy thật là quá mức ca t h ô n trưởng đem l i ế u ảnh dung nhập thần hy chung yêu cầu bao lâu lâm c ử u lấy ra hồi lâu vô dụng l i ế u ảnh do hỏi chỉ là đem trong đó đặc thù khoáng vật đề đi dung nhập nhì chị dìn đao bên trong không đến ba ngày liền có thể làm được kệ ý chỉ quá hạ dạ kệ ý c h ỉ tiếp nhận l i ế u ảnh nói phiền toái t h ô n trưởng lâm c ử u nhìn một chút nhiệm vụ thời gian còn có năm cái tự nhiên ngày nhiều một chút hoàn thành nhiệm vụ sau phòng trừng liền không có bao n h i ê u thời gian dừng lại hiện tại nhất thích hợp rèn dung nhập trong đó nói ánh nắng năng lượng liền sẽ bị pha lo nga kệ ý chỉ quá hạ dạ kệ ý chí lại giải thích nói ta có loại thiên không quá yêu cầu ánh nắng năng lượng ở đúc lại thời điểm có thể không cần suy xét phương diện này lâm i ể u nói thì ra là thế chính là xích chiến đấu khi kiếm phong thượng bám vào năng lượng đi cô sasino bù chú ý q u á cái này nhưng linh p h á c h năng lượng khiến cho thần hy nhan sắc biến thành màu x á m trắng hai người nhan sắc tiếp cận còn tưởng rằng nhìn lầm rồi không thành vấn đề ta đã sớm tưởng đột phá một chút chính mình vẫn là ở thân kiếm kiên cố cơ sở càng thêm nhập huy tinh tăng lên sắc bén sao k ẹ o ỷ chỉ qua hạ dạ k ẹ o ỷ chỉ hồi lâu không có xuất hiện một chút hưng vân ân thực hạn có thể tăng lên đại khái nhiều sắc bén lâm cựu dò hỏi một chút đại khái gấp đôi tà hữu Vậy phiên tói thôn trưởng. lâm c ử u mang theo một phen cứ điểm dự phòng kiếm rời đi cũng không phải trở lại toàn bộ mà là đi tìm tạm mọi ổ hy vọng nàng bên kia sẽ có tin tức tốt chờ hắn nửa đường thượng lâm cựu cả sủ g â y quạ từ tổng bộ bay tới cho hắn truyền đạt thuật sĩ kỷ cả ghạ bói toán biết trước ký bột xù dị m ù dạn trong khoảng thời gian này sẽ chuẩn bị sẵn sàng bốn ngày sau xuất hiện ở rèn đ a o thôn không hổ là tiết lao bản này đều không có lập tức giết qua tới sao lâm cựu cũng không biết ký bột xù dị m ù dạn muốn làm cái gì chuẩn bị phỏng chừng là tự tin chính mình chuẩn bị so quỷ sát đội muốn sung túc đi n à y không phải vừa lúc cho bọn họ triệu tập nhân thủ giám sóc thời gian thật không hổ là ngươi quỷ trụ mặc dù lần này không có vô thương tiêu diệt bốn con hạ huyền tri quỷ cũng muốn thời khắc vì quỷ sát đội suy、xét. nguyên bản trôn giấu ở q u ỷ sát đội tổng bộ phía dưới đại lượng hỏa dược cũng ở phê lượng v ậ n hướng rèn đao thôn đã có ẩn thành viên đến rèn đao thôn ở kia tùng giả màu xanh lơ bị ngạn hoa hạ đ à o hố chuẩn bị trôn hỏa dược mà n à y đó tạm thời cùng lâm cựu không quan hệ hắn đang ở dò hỏi quỷ huyết dược tề sự loại này quỷ huyết dược tề yêu cầu mấy ngày có thể chế tạo ra tới lâm cựu đem cổ cỡ, cỡ xi b a huyết phóng tới tà m à i trước mặt hỏi này đó huyết đã thập phần tiếp cận kỷ bột xù di mục giản tà màu nhìn lâm cựu lần này để qua tới huyết kinh ngạc không thôi ra hỏa này càng thiên cường Đáng giận. nỗ lực rèn luyện khởi chính mình huyết quỷ thuật nhưng hắn căn bản liền không thích hợp chính diện chiến đấu muốn cho hắn thích hợp chiến trường kỳ ì m ộ n sụ di mụ dạn đều sẽ cảm thấy uy hiếp tạc ngộ không có chú ý tới rút hy d ị u biến hóa t h ầ n sắc tiếp tục nói lần trước lần đầu tiên điều chế tiêu phí ba ngày đã thuần thủ chỉ cần một ngày nhiều thời giờ là được hơn nữa đem quỷ chuyển hóa thành nhân dược tề đã có rất lớn tiến triển đã có thực nghiệm kích cỡ các ngươi muốn cùng quỷ chiến đấu vừa vặn có thể giúp ta thực nghiệm một chút hiệu quả tạc ngộ đem quỷ huyết chuyển rời đến chính mình dự phòng sau đó cho lâm cựu một lọ d ư tề Lâm kiểu n h ngạc k h ô n g nghĩ tiếp ớ sớm như vậy tả mẫu như này dược tề thượng liền có không nhỏ dược vậy tả tề t ở cái có i n triển. Hán t i ế nhận dược tề xem xét tin tức mù giảm tế bào chuyển hóa t ề thực nghiệm nơi sản sinh cái mắc nó g i ả t ba t a mọi ổ phẩm chất màu lam loại hình dược tề hiệu quả rót vào đựng ký bù t số gì mù giảm tế bào sinh vật trong cơ thể đem ứ c chế 50% sinh mệnh khôi phục tốc độ 40% tế bào chuyển hóa vì nhân loại tế bào nhắc nhở nên dược tề vì thực nghiệm hình đôi ký một số dị mù g i ả bản nhân ư c chế hiệu quả vì ba tế bào chuyển hóa xuất vì h a cho điểm s á tóm tắt nguyên hơi q u ỷ huyết diễn s á t quỷ tổ chú vật phẩm chưa công chứng không thể giao dịch không thể mang ra bùn thế giới cũng đủ cường đại q u ỷ huyết là có đến từ nợ rủ cổ tiểu thư đặc thù q u ỷ huyết kém chút chỉ có thể tạm thời đạt tới loại trình độ này cũng không phải huyết số lượng không đủ mà là nợ rủ cổ tiểu thư trở thành quỷ thời gian ngắn ngủi trong đó đặc thù tế bào hàm lưỡi tạm ngộ đơn giản giải thích một chút lâm c ử u không có nhiều lời nay không phải chính mình chuyên nghiệp đồ vật không tiện lợi mình bất quá hắn nhưng thật ra biết một chút ký một su di mù dặn lại phải bị tước vừa v ậ n ở tạm u cái này mấy trăm năm l á o bác sĩ nơi này dưỡng thương mấy chén rửa uống xong đi ngày hôm sau tốt cũng không sai biệt lắm đúng là bởi vì tạm u tồn tại lâm cựu chính là tình không ít khôi phục phẩm xuống d ư ớ i h uy rút khi dịu ngươi là thích tạm u tiểu thư đi đúng không lâm cựu nhàn d ỗ i n h à g chán khơi dậy rút khi dịu tới rút khi dịu vốn đang lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm cựu bị như vậy vừa hỏi trên mặt tức khắc đỏ bừng nói không ra lời hắc lâm cựu khỏe miệng không cấm rơ lên mỉm cười. Rút trên mặt đỏ đột nhiên biến mất chậm rãi nói không có người cùng ngươi đã nói ngươi tơi cởi cho người ta áp lực rất lớn sao. Phải không? lâm cựu thu liếm t ư ơ i cười quá khứ mười mấy năm hắn đối mặt những người khác vốn là rất ít cười cơ bản đều là chính mình ở nhà nhìn xem m ạ n g gà ạ n i ề m khi sẽ cười hắn có thể kiên nghị đối mặt loại này gian khổ sinh hoạt nhưng không đại biểu hắn sẽ cười đối mặt lâm cựu cảm thấy không cần thiết lộ ra cái loại này rõ ràng n h ậ t từ thực hộ còn muốn sung sướng đối mặt rồi chả tôi cười xem video mặn ga ạ niệm giải trí mang đến tôi cười vậy là đủ rồi bên ngoài hà tất gương mặt tôi cười đó chào dùt khi dịu nói điểm này hắn ngay từ đầu không cảm giác được mặt sau là từ mà ảo gì bắt chước người nào đó mỉm cười sau lâm cựu hẳng cảm giác được bất q u kia thì thế nào? liền hắn này nhan giá trị cái dạng gì tươi cười chịu đựng không nổi xích tiên sinh dược tề hoàn thành hiệu quả so thượng một lần cường bất quá lần này dùng xong sau liền không thể lại dùng như vậy sẽ có quỷ hóa nguy hiểm càng nghiêm trọng chính là tế bào tan vỡ như vậy nhất định phải chết tạm m ồ i ổ cấp lâm c ử u đưa qua hai tri dược tề bởi vì dùng cho chế tạo quỷ huyết độ dày bất đồng cổ cờ sĩ bổ quỷ huyết chế tạo ra tới dược tề sẽ cản cường một ít quỷ huyết dược tề nơi sản sinh cái mắc nó giá ba tạm ọ i ổ phẩm chất màu lam loại hình dược tề hiệu quả dùng để gốm sau thể lực hai nhanh nhẹn một lực lượng một hiệu quả vì vĩnh c ử u gia tăng nhắc nhở bởi vậy dược tề ở trong chứa có q u ỷ huyết dùng để uống quá nhiều sau có nhất định nguy hiểm quỷ hóa nhiều nhất nhưng dùng để uống ba lần cho điểm sáu mươi tóm tắt mấy trăm năm ý dược học kết tinh nhưng còn còn chờ cải tiến c h ú công h ư a c chứng chỉ có thể ở b u ồ n thế giới sử dụng vô pháp mang ly lần này không có hoàn mỹ phẩm chất dược tề nhưng lâm c ử u đã thập phần vừa lòng lập tức sử dụng này hai chi dược tề nơi này có tạ mọi ở có cái gì ngoài ý muốn có thể kịp thời xử lý rốt cuộc nhạc viên không có cấp gia dược tề không hề tác dụng phụ yên tâm sử dụng chữ cũng may mấy trăm năm lão y sư chế nước thuốc bình có thể tín nhiệm cũng không có ra cái gì ngoài ý m u ố n lâm cửu cơ sở thuộc tính có không nhỏ tăng lên khế đ ớ c giả một mươi ba một mươi bốn h ả o vì bảo hộ liệp sắt giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định liệp sắt giả tên họ lâm cửu liệp sắt giả cấp bậc lv hai nhất giai sinh mệnh giá trị một trăm linh pháp lực giá trị một trăm hai mươi linh phách giá trị một trăm hai mươi lực lượng m ư ơ i năm nhanh nhẹn m ư ơ i ba Thể lâm ự lực, 17. Chí lực c Chí chương song, chương 69 tiết lao bản tới. Chương chi 17. 12. 13 15 nhanh nhẹn, lao lao lượng, l Tấu tiết tới. tiết tới tốt đạt tới trang bị đấu chi quỷ yêu cầu. song, bản bản vặn 69 69 điểm điểm vừa bị cựu đi trước rèn đao thôn phía trước liền đem cái này ấn có hình xăm đồ án màu đỏ bảo vệ tay mang bên trái cánh tay thượng thời điểm mấu chốt có thể dùng để ngăn cản công kích đấu chi quỷ nơi sản sinh cái mắt no g dạ ba phẩm chất màu lam phân loại bảo vệ tay bề nộ năm m trang bị nhu cầu lực lượng một m ư ơ n h a n h nhẹn một r a n g bị hiệu quả cơn giả ý chí bị động mỗi tổn thất 20% h u y ế t lượng lực lượng một nhanh nhẹn một nhắc nhở nên hiệu quả lệnh trang bị giả làm lơ gần chết trạng thái cho điểm 70. y mươi tóm tắt ta đem trở nên so bất luận kẻ nào đ ề u cường chẳng sợ đã tử vong giao dịch giá cả 7.000 nhạc v i ê t tệ trang bị thượng đấu chi quỷ lâm cựu tàn huyết khi lực lượng có thể đạt tới 1 ộ t điểm nhanh nhẹn đạt tới 1 ộ t điểm mấu chốt năng lực làm lơ gần chết trạng thái có thể làm hắn chiến đến tử vong cái này làm cho lâm cựu nối tiếp xuống dưới chiến đấu lại gia tăng rồi vài phần tin tưởng đoàn người đều tới rồi lâm cựu lại đến rèn đao thôi khi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mặt khác trụ đều bị triệu tập đến này rốt cuộc chờ đến giờ phút này thiểu tăng chết cũng không t i ế c hại mợ gì mạ i ờ ô mẹ chắp tay trước ngực mục mang nước mắt nói xích tiên sinh chủ công công đạo quá kế tiếp như thế nào làm liền giao cho ngươi an bài y gu rộ ồ bạn mải nói ở đây chính chủ không có bất luận cái gì ý kiến tuy rằng không có nhạc viên nhắc nhở đ á n h chết thập nhị quỷ nguyệt lâm c ử u đã thắng được bọn họ tôn trọng bọn họ nguyện ý nghe đối phương an bài ẩn thành viên an bài hảo hết thảy đã rút lui lâm cựu nghe mấy người giảng thuật một chút nơi này bố trí ở kia tùng giả màu xanh lơ bị ngạn hoa ngầm trôn giấu một đống lớn hỏa dược ký bột xù dị mù dạn không có lập tức giết qua tới thuyết minh đang làm cái gì chuẩn bị chúng ta còn không rõ ràng lắm cho nên an toàn khởi kiến mai phục tại này tùng hoa phụ cận lâm c ử u nói ít nhiều những cái đó khế ước giả không biết sử dụng cái gì đạo cụ vật phẩm làm ký bột xù dị mù dạn tương đối tin tưởng nơi này xuất hiện màu xanh lơ bị ngạn hoa có thể nhằm vào bố trí bẫy dập lúc sau đem này dẫn vào bẫy dập tặc thương đối phương đoàn người tận lực làm hắn khó có thể né tránh ta kiếm phong là được chú ý an toàn bảo mệnh ưu tiên lâm cựu có được trảng cũng không tính toán một mình đấu kỳ một xù gì mù dạn loại này ngàn năm lá quỷ vẫn là quần đầu tương đối an toàn lâm cựu vẫn luôn ở suy đoán kỳ một xù gì mù dạn đang làm cái gì chuẩn bị không phải là tính toán đem vô hạn thành cùng nhau dọn lại đây đi dựa theo bác sĩ kỳ cả gạ tiên đoán kỳ một xù gì mù dạn sẽ vào ngày mai màn đêm bông xuống khi đánh n út lại lâm cựu ngồi ở dưới tàng cây suy tư như thế nào đem dược tề r ó t vào kỳ một xù gì mù dạn trong cơ thể ân lâm cựu ở an tĩnh bên trong n h y bén cảm giác đến p ụ cận có mang theo một chút linh hồn chi lực vật thể loại này vật thể cảm giác hắn ở cổ cờ xí bồ k cho nên này có thể là quỷ một bộ phận bên ngoài thượng bất động thanh sắc giống như ngắm phong cảnh giống nhau ánh mắt ở bốn phía đ ả o qua đại khái xác định cảm giác đến vị trí nhảy đến nhánh cây thượng nhìn đến mấy chỉ trường chân đôi mắt đang ở hướng trong bụi cỏ t o à n nhưng sao có thể chạy trốn quá lâm cựu vài cái đã bị lâm cựu bám vào linh phách năng lượng tay bóp nát vô hạn thành mẫu gian trong phòng nạ kìm bối rán r ử a vào ven tường màu đen tóc giống như xúc tua giống nhau leo lên ở trên tường chỉ có một con mắt chiếm cứ mặt bộ một nửa vị trí ạ c a ở lâm cựu đem rèn đao trong thôn giấu dếm đôi mắt tìm ra bóp nát theo sau nạ kìm liền đem cuối cùng tra xét đến tình huống truyền đạt cấp kỳ b ộ t sù dị m ù dạn sở hữu trụ đều đến đông đủ xem ra là vì ngăn cản ta trở thành hoàn mỹ sinh vật ai cũng vô pháp ngăn cản ta kỳ b ộ t sù dị m ù dạn ánh mắt tâm trầm n g à y kế ban ngày lâm i ự u từ thẻ ý chỉ quả hạ dạ thẻ ý chỉ nơi đó bắt được hoàn toàn mới thần hy hy ảnh nơi sản sinh c ã i mắt nó o b ạ r è n đa o thôn phẩm chất màu lam về độ năm mươi năm năm mươi năm lực công kích một n chín ba năm căn cứ trạm đánh lực cường độ tính toán trang bị nhu cầu lực lượng m ư ơ i hai điểm nhanh nhẹn m ư ơ i điểm trang bị hiệu quả trả quỷ sắc bén giá trị sáu mang thêm thuộc tính nhẹ ảnh huy kiếm tốc độ m ộ ư ơ i cho điểm sáu mươi t ó g tắt hạnh phúc bị phá hư là lúc luôn là tràn ngập máu tươi hương vị dù cho ta thân đều diệt định đem ác quỷ chém giết ta đem hóa thân thần hy chiếu khắp đại điện giao dịch giá cả bảy nhạc viên tệ nguyên bản thần hy hiệu quả biến mất thay thế chính là liêu ảnh kiếm đặc tính cho nên thật đem vũ khí kêu thần hy đã không thích hợp thực chuẩn sắc biến hóa tên lúc này, này đem hy ảnh có thể nói đã không xem như nỉ trị gì nào hy ảnh như cũng là kêu hành đao bộ dáng nhưng tinh tế vài phần có vài phần giống kiếm bộ dáng màn đêm buông xuống chín chủ cộng thêm lâm cựu đã vào chỗ chờ kỳ một xù g ì mù dạn đã đến cũng chính những bọn họ chờ đợi t ừ n g đạo thân ảnh từ thôn trang bao bên ngoài vây mà đến phóng nhãn nhìn lại đều là quỷ mặc dù đại bộ phận đều là bình thường quỷ nhưng từ thị giác hiệu quả thượng cũng thập phần kinh người mà lâm cựu bên này liền mười cánh người nhưng cái nào không phải thân kinh b á c h chiến căn bản vô pháp ảnh hưởng thậm chí còn có điểm muốn cười nay một đoàn quỷ bên trong đ ừ n g nói đạt tới hạ huyền quỷ nguyện trình độ quỷ nắm giữ huyết quỷ thuật dị năng quỷ đều không đến một nửa lâm cựu cũng thấy được đàn quỷ sợ hãi ủng hộ ở bên trong kỳ một x n g à y thường ký bột sủ dị mụ dặn giống nhau này đây tóc đen thân hình c a o gầy màu da tái nhợt như tờ giấy mai mắt đỏ mi thanh mục tú thanh niên nam tử diện mạo kỳ người mà giờ phút này kỳ bột sủ dị mụ dặn đã hoàn toàn khôi phục làm quỷ bộ dáng màu trắng tóc dài tứ chi cùng nửa người dưới đều bị máu tươi cùng l ô n g tóc bao vây cả người mọc da có chứa răng nhọn miệng khổng lồ hiện nhiên là đ ư a n g ư ờ i lâu lắm ở tới rèn đao thôn phía trước ăn không ít người khôi phục làm quỷ bản năng sẽ không nơi sở hữu thủ hạ liền nhiều như vậy đi lâm cự ánh mắt nhìn quét một chút chút chút chút k ỳ bột xù gì m g i ạ n tùy tay là có thể chế tạo ra một con bình thường quỷ ước chừng ba ngày chuẩn bị thời gian nếu là phải dùng quỷ hải chiến thuật nơi này quỷ vẫn là thiếu chút ha hả n g ư ờ i muốn hay không đoán xem k ỳ bột xù gì m g i ạ n cười lạnh nói lâm i ữ u quyết đoán rút ra vũ khí lạnh nhạt nói có thể sử dụng nắm tay giải quyết liền không cần dựa đầu góc không thú vị nhân loại nói thật cho các ngươi biết có một nửa quỷ đều bị ta an b à i ẩn nút ở bụi cỏ tùy thời có thể cho bọn họ bắt đầu tàn sát nơi đó người không nghĩ ta làm như vậy nói đem ta muốn đổ vật dao ra đây sau đó xuất kiếm một chi hoa hành bị chặt đứt rơi xuống ở lâm cựu bên chân nhân loại nơi nơi đều là nhưng này hoa ngươi tìm bao lâu đầu lâm cựu nói dùng chân dẫm dẫm rơi xuống trên mặt đất nụ hoa chín trụ đối mặt chính là lâm cựu phía sau lưng mà ở vào hắn đối diện kỷ b u ộ n sủ d ì mụ dạn không cấm trở m ặ t hắn từ đối phương trong ánh mắt không có cảm nhận được một tia dao động phản phất kia hắn chính là ở dùng một đống con kiến sinh mệnh uy hiếp đối phương giống nhau kỷ b u ộ n sủ d ì mụ dạn không biết trước mặt người nam nhân này căn bản không thuộc về thế giới này trên thực tế mặc kệ thuộc về cái nào thế giới trông cậy vào luân hồi nhạc viên khế ước giả có viên từ bi tri tâm kia còn không bằng trông cậy vào thiên khải nhạc viên thợ mỏ không hề đạo cạo lâm cựu tự nhận là chính mình không phải luân hồi nhạc viên đặc sản kẻ điên, nhưng lúc này nhưng không có tâm tư đồng tình người k h á c xích có trụ mặt lộ vẻ không đành lòng c h i s ắ c nhìn phía lâm cựu bóng dáng màu xanh lơ bị ngạn hoa sự còn không có báo cho mọi người chỉ có lâm cựu t ụt bù xì kì c ả gạ còn có kỳ bù xù gì mù dạn bản nhân biết sử dụng liền thân thủ chế tác hàng giả của sắc xi nobu cũng không rõ ràng lắm nhưng nàng biết cái này hàng giả đố i kỳ bù xù gì mù dạn mà nói rất quan trọng cổ s a c xi nobu quyết đoán đánh gây chuẩn bị nói cái gì nhắm trụ chư vị hiện tại nơi này là xích tiên sinh định b ằ n nga mặc dù mặt lộ vẻ không đành lòng hại mợ dị mạ ra ô mê ấy nuốt xuống lời nói Cô bù cười sắc ô sắc xin nhìn bụ cười phía mặt khó coi, kỳ một cũng không tin ngươi thật không tin b ù sủ dì mù dạng cười lạnh một tiếng đối lâm k i ử u nói lâm k i ử u hướng về phía hắn mắc ngón tay không nói gì chỉ là khinh miệt cười ngươi muốn thế nào kỳ bù t xù dì mù d ạ n sắc mặt nghiêm trọng hắn phát hiện người nam nhân này cùng quỷ sát đội người hoàn toàn bất đồng hắn thậm chí ở đối phương trên người thấy được chính mình bóng dáng loại người này sao có thể là quỷ sát đội thành viên lâm cửu người đánh g á m bất quá lâm cửu không biết kỳ một xù dì mù d ạ n ý nghĩ trong lòng nghe vậy phản cười nói đây là ta muốn thế nào sao phải nói ngươi muốn thế nào đ ừ n g tưởng rằng ăn định ta liên tính đến không đến hoa ta cũng có thể cho các ngươi cùng cùng nó cho cùng kỳ b ộ t sủ gì m ù giản biết lúc này tự nhiên không thể nhượng bộ thật vậy chăng ta không tin lâm k i ự u t r ư ớ c tiếp l ờ i đơn đả độc đấu thật đúng là không thể một mình đấu quá kỳ b ộ t sủ gì m ù giản hắn đã dùng g i ò xét thuật tra xét qua nhưng thật đương chính trụ là bài trí đâu tấu chương s o n g chương bảy mươi tàn nhẫn vô tình hiện thực chương bảy mươi tàn nhẫn vô tình hiện thực quỷ c h i thủy tổ kỳ b ộ t sủ dị mụ g i n sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm lực lượng hai mươi lăm nhanh nhẹn hai mươi b ố thể lực 30, m ư ơ bổn thế giới cực hạng trí lực 15. m ị lực 10. kỹ năng 1, quỷ c h i thủy tổ lở và mát bị động lực lượng 15, n h a n h nhẹn 10. kỹ năng 2, nguyên thủy quỷ huyết lở và mát bị động sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ gia tăng 300. kỹ năng 3, a năm não bảy tâm lở và mát bị động đã chịu vật lý công kích sẽ tiến hành lực lượng phán định miễn dịch lực lượng không thể vượt qua tự thân vật lý công kích kỹ năng bốn ý nghĩa dược học lở và m ư ơ i kỹ năng n thực huyết lở và m ư ơ i chủ động cắn bớt sinh vật máu sau có thể sử dụng này kỹ năng căn cứ cắn nuốt sinh vật lớn nhỏ mạnh yếu khôi phục mười năm không huyết lượng kỹ năng sáu tự mình phân liệt lv m ộ mươi năm chủ động có thể giống như tự bạo giống nhau đem thân thể của mình tự do phân liệt thành một tám trăm khối mảnh nhỏ phân liệt sau thân thể mảnh nhỏ chỉ cần còn có một khối mảnh nhỏ tồn tại liền có thể lợi dụng không gì sánh kịp khôi phục năng lực hoàn toàn phục hồi như cũ kỹ năng bảy ngụy trang lv m ộ mươi năm chủ động thân hình có thể biến hóa ra biến dị tứ chi n à y biến dị ra tứ chi thiên kỳ bách quái nhưng làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn biến hóa khó giỏ ủy dị đa đoan kỹ năng tám huyết quỷ thuật ba đưa ra ngươi yêu cầu kỵ m ộ n x ù di mụ dạn khôi phục bình tĩnh đối lâm c ự u nói lâm c ự u hơi làm suy tư mở miệng nói người đem ở đây này đó thủ hạ đều giết ta cũng làm quỷ sát đội rút khỏi nơi này thế nào kỵ m ộ n x ù di mụ dạn n h ư mày không nghĩ tới đối phương c ư nhiên không có thượng bộ hắn cố ý làm đối phương trực tiếp đ ề yêu cầu nếu là yêu cầu hắn giết chết bụi có mai phục những cái đó quỷ thuyết minh đối phương cũng không tưởng miệng thượng theo như lời không chút nào để ý những người đó mệnh như vậy chính mình lại chiếm hồi thượng phong chuyện này không có khả năng các ngươi trả giá chỉ là rút lui nơi này này không đủ kỵ một xù gì mụ dạn tuy rằng không để bụng này đàn bình thường quỷ sinh tử nhưng không thể làm đối phương chiếm tiện nghi này đủ sao lâm i ử u một bàn tay đ ã n n ế t ở bên cạnh một đoá mạng châu xa hoa hoa hành t h ợ n nói có thể đáp ứng diệt trừ một nửa cộng thêm rút khỏi thôn lâm i ử u lập tức bổ sung nói kỵ một xù gì mụ dạn không nói gì phát động quỷ huyết nội người l ề n r ù a một đám ác quỷ lập tức đã chết một nửa hơn nữa chỉ huy dư lại bị dọa đến run bần bật quỷ tử rút khỏi thôn quán thượng như vậy cái lao đại nay đó tiểu quỷ tử thật đáng thương bất quá tồn tại cũng là ăn người ngoạn ý vẫn là đã chết tương đối hảo. lâm cựu hướng cổ sasino bù đám người phất phất tay ý bảo bọn họ rời xa nơi này chính chủ hoàn toàn dựa theo lâm cựu chỉ huy dần dần rời khỏi rất xa khoảng cách ở ban ngày bọn họ cũng đã thương nghị lại đây yếu điểm châm nơi này bom tự nhiên muốn trước đem người một nhà sơ tán thai sau đó ở đem kỷ bùn sủ dì mù dàn dẫn lại đây bất quá yêu cầu một người lưu chữ r ụ r ỗ kỷ bùn sủ dì mù dàn lúc ấy mọi người sôi nổi yêu cầu chính mình lưu lại k i ể m chế kỷ bùn sủ dì mù dàn bất quá lâm cựu lực bài trúng nghị chính mình giữ lại bởi vì hắn không yên tâm này sống giao cho người khác tới liền tính đem ký b u ồ n sủ gì mù dạn trải qua nói cho chính trụ bọn họ cũng không có khả năng làm s o lầm cửu hảo bởi vì q u ỷ sát đội vẫn luôn tận sức với bảo hộ bình dân tâm lý thượng liền có có thể công kích điểm bởi vậy lâm cựu chính mình chính là nhất chọn người thích hợp thời đại quan hệ hỏa dược còn cần nhân vi bậc lửa cho nên lâm cựu cũng làm kiếp nổ dắt đến nơi xa chính trụ rút lui sau liền lập tức ở nơi xa bậc lửa kiếp nổ đến nỗi thời gian đem khống liền yêu cầu lâm cựu chính mình thao tác bọn họ tính toán một chút từ bậc lửa đến nổ mạnh đại khá yêu cầu nửa phút thời gian kỳ thật một sù di mù g i ả n dưới chân vị trí cũng sẽ bị t ạ t đến nhưng so với lâm k i ự u s ở chạm chỗ nổ mạnh uy lực so sánh với k é m quá nhiều người cách này tùng hoa xa một chút kỳ b ộ t sù di mù g i ả n nói lâm k i ự u ở kia đ á i một hồi liền thiếu chút nữa đạp hư hai đoá tổng cộng cũng liền bảy tám đoá bộ dáng lại làm hắn nhiều đ á i một hồi sợ là phải bị đạp hư xong lâm k i ự u nghe vậy hướng bên cạnh dịch hai bước kỳ b ộ t sù di mù g i ả n ba n g ư ờ i còn muốn thế nào chúng ta một mình đấu tháng này tùng bị nạn hoa liền bảy mươi lâm cựu rút ra hy ảnh chỉ vào kỳ một sù di mù dàn nói ba lừa quý đâu nếu là vừa rồi rút lui những cái đó trụ nói lời này kỳ bột xụ gì m ù dạn nhưng thật ra có khả năng tin tưởng nhưng trước mặt gia hỏa này nói hắn nửa câu cũng không tin bất quá hắn cũng không tính toán trông cậy vào lâm cựu bên kia sẽ nhà ra đã trước tiên làm chất chứa ở quỷ trong đàn nạ kìm phát động huyết quỷ thuật nạ kìm huyết quỷ thuật có thể tự do thao tác vô hạn thành không gian không đại biểu bên ngoài liền không có một chút năng lực nàng còn có nhất chiêu truyền t ố n g năng lực bất quá bởi vì không ở vô hạn bên trong thành truyền t ố n g đối tượng lại là xa cường với nàng bản thân kỳ bột xụ dị mụ dạn yêu cầu chuẩuẩy thời gian tương đối lâu lâm cựu bên kia đang tìm kiếm thời cơ. kỳ một sù gì mù dạn lại làm sao không phải ở vì nạ kìm phát động huyết quỷ thuật kéo dài thời gian thời gian không sai biệt lắm đến đem hắn buông tha tới lâm cựu đánh ra tính toán một chút thời gian chỉ cần hắn lộ ra sơ hở làm kỳ một sù gì mù dạn cảm thấy có n ắ m chắc nắm giữ bị ngạn hoa tùng tự nhiên sẽ xuống tới hơn nữa lúc này lâm cựu rút lui còn sẽ không làm kỳ một sù gì mù dạn truy kích bởi vì k ỳ một sù gì mù dạn nhưng không nghĩ hai bên tại chỗ đánh lên tới đem hoa phá hủy màu xanh lơ bị ngạn hoa đối ký một sù dị mù dạn mà nói là quan trọng nhất liền tính nơi này có cái gì bấy dập hắn cũng sẽ nào vào tới lâm c ử u yêu cầu hắn giết những cái đó tiểu quỷ tử cũng là phòng ngừa hắn dùng này đó phá hồi đương tấm m ộ c lâm c ử u còn không có hành động k ỳ một sủ gì mụ giàn động đột nhiên thuấn di đến bùi hoa bên một cây đầu thô huyết tiên đột nhiên chịu hướng lâm c ử u theo bản năng lâm c ử u liền tưởng cắt đứt huyết tiên nhưng nghĩ đến vừa vặn có thể mượn lực vì thế nâng lên tay trái dùng bảo vệ tay che ở trước mặt huyết quất trung lâm c ử u đem này đánh bay đi ra ngoài k ỳ một sủ gì mụ giàn cũng biết nháy mắt hạ gục lâm cựu là không có khả năng cho nên tính toán làm hắn trọng thương lại vô dụng cũng rời xa bùi hoa anh lâm cử nổ mạnh lực đánh vào đem này ném đi đến chỗ xa hơn vừa rơi xuống đất lâm c u liền nhìn đến chính mình huyết lượng chỉ còn năm mươi lúc ấy hắn đã mượn lực rời đi mười mấy mét ở ngoài vẫn là ở giữa không trung đều bị t ạ c đến chỉ còn một nửa huyết tuy rằng thời đại này hỏa giữa uy lực không bằng đời sau nhưng không chịu nổi ụp s ỉ kỵ cả g ã làm ra lượng đại a i cho chính mình đánh một chi ít tờ mười hai sinh mệnh sức sống dược tề lại lấy ra một phần hoàng kim cơm c h i ê n ăn ngấu nghiến đi xuống chính trụ nghe được nổ mạnh động tĩnh tới gần lại đây nhìn đến vừa vặn mất xuống cuối cùng một ngụm cơm lâm cự lấy ra một lọ nước uống hạ hoàng kim cơm trên tuy rằng có thể tối cao khôi phục lâm cựu hiện tại huyết lượng cũng mới khôi phục đến bảy mươi lại l ấ y ra một ít mặt khác màu trắng khôi phục phẩm đem huyết lượng kéo đến chín mươi trở lên may hắn phía trước tiết kiệm được khôi phục phẩm đủ nhiều không có việc gì đi lâm cựu đứng lên lắc đầu q u ỷ sát đội chế p h ụ cáo trên đã rách tung tóe liền đem này xả đến một bên nhìn về phía trước đầy trời bay muốn nổ mạnh bắn khởi bụi đất thấy không rõ tình huống phong chi hô hấp thất chi hình kính phong thiên cầu phong biết loại trình độ này dễ không chết ký bù t sụ dị mụ dạn xì nạ rủ gạo hạ xạ nghệ mị ra tay dùng kiếm khí hình thành g i xoáy đem bụi đất tội tan để tránh đã chị bùi đất đang ở dần dần tan đi lâm cựu đối chín chủ nói bên ngoài đám tia quỷ bên trong có một con ôm t ỷ bà nữ quỷ có được không gian năng lực huyết quỷ thuật có g i a hỏa này ở kỳ b ù t sủ gì mù dạn tùy thời có khả năng thoát đi đợi lát nữa nhẫn mịt gì, ị cù rổ tiên sinh đúng rồi còn có hoa lệ tăng ngươi bom thực thích hợp đối phó nào đàn tiểu quỷ tử các ngươi bốn cái trước đem đám tia quỷ cùng t ỷ bà nữ quỷ xử lý rớt bên này giao cho chúng ta lâm cựu lưu lại viêm trụ phong trụ hà trụ nham trụ thủy trụ hơn nữa chính hắn sáu cá nhân vây công kỳ bột sủ dị mù dạn vậy là đủ rồi lúc này bọn họ nhìn đến phía trước bị t ạ c ra tới hố to một cái đen nhánh thịt heo cầu đứng ở kia còn có một ít dây mây giống nhau huế y tiên t từ thịt cầu thượng kéo dài ra tới vũ động cái này hình ảnh một chút liền trở nên có chút t u n h ủ biết đến đây là diễn sinh thế giới không biết còn tưởng rằng thế giới này bị cổ thần ăn m ò n đâu chính là này cổ thần quá yếu điểm thịt cầu vỡ ra hướng trong s ú c dần dần hiện lộ ra một bóng người k ị b ộ t xù dị mũ dạn đứng ở một bùi hoa trước sắc mặt so vừa rồi còn muốn trắng bệnh trên người tảng lớn bỏng cháy miệm vết thương đang ở nhanh chóng khôi phục ha ha, ha ta rốt cuộc vẫn là được đến chờ ta trở thành hoàn mỹ sinh vật không hề sợ hai ánh mặt trời đó chính là các ngươi này đó săn quỷ người ngày chết kỵ bột xủ dị mụ dạn hiển nhiên là dùng cái kêu nguyên tắc không có xuất hiện quá thịt cầu hình thái bảo hộ ở này tùng bị ngạn hoa nham trụ đám người kinh hãi hiện tại bọn họ mới biết được ký bột xủ dị mụ dạn vẫn luôn đang tìm kiếm chính là có thể làm hắn dưới ánh mặt trời sinh tồn đồ vật ánh mặt trời đều đối hắn không có hiệu quả nghỉ trị đau chẳng phải là cũng p h ế đi đến lúc đó bọn họ quỷ sát đội thật muốn không đến như thế nào thắng mắt thấy ký bột xủ d mụ dạn liền tưởng đi về trước nghiên cứu xong màu xanh lơ bị ngạn hoa lại giải quyết bọn họ, lâm kỳ b ộ t xù dị mụ d ạ n một lòng phải đi bọn họ thật đúng là ngăn không được xem ra chỉ có thể đem tàn khốc vô tình hiện thực nói cho tiết lão bản thật đ á n g t i ế c n ó i cho ngươi này đó hoa là giả theo ta điều tra màu xanh lơ bị ngạn hoa là một loại ban ngày mới có thể mở ra thực vật lâm cửu mắt mang ý cười buông tay nói kỳ b ộ t xù dị mụ d ạ n nghe vậy huyết đồng đống nhiên xúc khởi lập tức ăn xong vài miếng cánh hoa đến trong cơ thể cùng hắn tế bảo một chút phản ứng đều không có phát sinh tấu chương xong chương bảy mươi mốt chiến đấu tiến hành khi thượng chương bảy mươi mốt chiến đấu tiến hành khi thượng tìm chết Kỳ bột xù gì m cái, cái này t thứ tiên tới lâm cựu đã sớm nhận thấy được chặt đức này n g o n i ý là vô pháp tạo thành linh hồn thương tổn bởi vì đã không thuộc về ký b ộ t xù gì mù dạn bản thể bộ phận tương đương với là một loại vũ khí công cụ trong đó là không có linh hồn chi lực tồn tại phong c h i hô hấp nhất chi hình trần gió xoáy tất cả h phong trụ xị nạ rủ g ạ họa xạ n ệ mỹ tuy rằng rất tưởng vọt tới kỳ bùn xù dị mù dạn trước mặt đại chiến một hồi nhưng trước đó đã an bài hào tắc c h i ế n kế hoạch hắn tùy tiện hành động khả năng sẽ hố người một nhà loại sự tình này hắn tự nhiên sẽ không làm nhưng hắn vẫn là cao tốc tiếp cận kỳ bùn xù dị mù dạn tiến hành một k í c h hơn nữa ở sau người lưu lại đủ để nhẹ nhàng phá tức điểm mặt xoay tròn lưỡi dao gió này đó xoay tròn lưỡi dao do chặn đánh úp lại thứ tiền vì lâm cựu đả thông một cái thẳng tới kỳ bùn xù dị s i n a rủ g à họa xạ n ệ mỹ không có cùng kỳ một sủ di mù dạn giao chiến lựa chọn kéo ra khoảng cách mặt khác bốn gã trụ đều cùng s i n a rủ g à họa xạ n ệ mỹ giống nhau vẫn duy trì nhất định khoảng cách bọn họ chiến thuật rất đơn giản có được chung khoảng cách công kích năng lực trụ hạn chế kỳ một sủ di mù dạn phạm vi lớn dày đặc công kích khiến cho kỳ một sủ di mù dạn muốn đối mặt đau đ a o c h ạ m hồn lâm cự khi còn cần chú ý trụ công kích vô luận là phong trụ vẫn là thủy trụ bọn họ kiếm kỵ ở thế giới này đều xưng được với đăng phong tạo cực kiếm thuật tinh thông cấp bậc so hiện tại lâm cự cao nhiều bất quá lâm phản ứng lực đều phải siêu chủ nhóm ở hơn nữa còn có thể vĩnh cựu xúc phạm tới kỳ bột xù d ì m ù dạn chủ lực việc nhân đức không được a i kỳ bột xù d ì m ù dạn hai tay đồng dạng hóa thành thứ tiên tính cả sau lưng kéo dài ra tới thứ tiên giống như mưa rền gió giữ giống nhau công kích tới lâm cựu bọn họ này một mảnh khu vực phong c h i hô hấp cựu c h i hình vi t r ợ sân t h ư ợ n g phong xì nạ rủ gã h ỏ a xạ nghệ mỹ chém ra đại lượng lưỡi giao gió cùng này đó thứ tiên đối kháng viêm c h i hô hấp tứ c r i hình thịnh viêm ối lượng chỉ bằng xì nạ rủ gã họa xạ nghệ mỹ sức của một người tự nhiên vô pháp chống lại kỳ bột sụ dị mụ dị rèn gỗ cù kỳ ô rụ rỗ phối hợp phong trụ thi triển kiếm chiêu cùng phong c u ố n lên ngọn lửa trong khoảng thời gian ngắn khu vực này độ ấm lên cao thủy c h i hô hấp nhặt chi hình sinh sôi lưu chuyển tô bỉ ổ c ả dậy và không nói một lời xoay tròn thân mình đi qua ở hỏa lòng c u ố n bên trong chặt đứt những cái đó thứ tiên tuy rằng biết lập tức liền sẽ mọc ra tới nhưng bọn hắn phải làm đến chỉ là không cho này đó thứ tiên ảnh hưởng l â m cự u liền đủ rồi một đạo thân ảnh đột phá đến khoảng cách so gần địa phương đúng là hà trụ tổ kỳ tù mụ ý tri dịu hà chi hô hấp ngũ chi hình hà vân tri hải theo tổ kỳ tụ mù ỉ trị dự thi triển hô hấp pháp kiếm kỹ một tầng hơi mọng xương trắng tại đây khu vực tràn ngập giờ phút này nơi sân t r u n g khoảng cách có một tầng hỏa long tuấn mà bên trong tràn ngập xương trắng vài tên chủ liên thủ công kích kỳ một xù dị mụ dạn không có khả năng làm lơ phân ra một nửa nhiều thứ tiên đối kháng chủ kiếm chiêu cái này làm cho lâm cựu dễ dàng đột tiến đến trước mặt kỳ một xù dị mụ dạn biết chính là trước mặt người này liền giết hắn thập nhị quỷ nguyện thời khắc để phòng đối phương chém về phía chính mình đầu nhưng kinh ngạc chính là đối phương hung ác hướng tới ngực hắn chém tới khí thế mười phần cái này làm cho ký một xù dị mù dạn có chút m ệ n hoặc mọi người đều biết đối chiến quỷ chém đầu nhất hữu hiệu thậm chí nói cùng hơi chút cường đại một chút quỷ chiến đấu chỉ có thể dùng chém đầu tới giải quyết khí thế rất mạnh nhưng ngươi hẳn là chạm đầu của ta diễn ký một xù dị mù dạn bá mở miệng nói đồng thời thứ tiên chuẩn bị chờ lâm cựu kiếm chạm nhập hắn thân hình hắn liền dùng huyết n ụ c cố định trụ nhất chiêu giết đối phương hồn chi hô hấp nhất chi hình chẳng hồn căn cứ nhập ra tùy tục ý niệm lâm cựu nhìn đến ký một xù dị mù dạn trung môn mở rộng ra một bộ không sợ hắn công kích thân hình nhanh nhẹn có mười tám điểm hắn đã cảm giác được phổi bộ có chút đau đớn rốt cuộc chỉ là lâm thời đột p h á t kỳ tưởng dùng cho điều động linh phách năng lượng phương thức khuyết tật không nhỏ trận chiến đấu này hắn chỉ có hai mươi phút thời gian á c h ca sao có thể phạm nhân sao có thể ký một sủ gì mụ dạn bị lâm cựu này đau chen chúng chính mình chưa từng có thể nghiệm quá đau n h ấ t đánh sâu vào đại não làm hắn đã quên chính mình nguyên bản tính toán ký một sủ gì mụ dạn càng thêm khó có thể lý giải chính là hắn cảm giác chính mình đã chịu nào đó vĩnh cựu tính thương tổn chính mình vô pháp khôi phục nói cách khác trước mặt da hỏa này công kích liền tính không trảm hắn đầu cũng có thể giết chết hắn. l i ê n ở ký bùn sủ dị mù dạn cảm nhận được đau nhức trong nháy mắt lâm i ự u đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phen trùy thủ lớn nhỏ nhị trị d ì n đao tạo hình cùng cổ s á c xịn n bùn nhị trị d ì n đao giống nhau như lúc cổ s á c xịn n bùn nhị trị d ì n đao là vì ở đâm vào quỷ thân hình nháy mắt đem trong đó từ đằng hoa độc tố dóp vào đến trong đó mà đặt chế lâm i ự u cố ý thỉnh rèn đao thôn rèn đao sư dựa theo nàng loại này kết cấu cho chính mình chế tạo một phen trùy thủ lớn nhỏ lâm cựu đem tạm ổ nơi đó lấy tới dược tề rót vào thanh trùy thủ này bên trong liền nay một thứ nguyên bản hóa người dược tề kỳ thật là bốn cái bộ phận là biến người dược lao hóa dược ngăn cản phân liệt dược tế b à o phá hư dược bốn loại nhiều lặp lại hợp dược mà cái này thực nghiệm b ả n chỉ có ngăn cản phân liệt dược tế b à o phá hư dược này hai loại thành phần dư lại hai loại t á m hổ còn không có có thể hoàn thành dung hợp ta muốn người chết kỵ b ộ t xủ gì mũ g i ả n từ lâm cựu đao thượng cảm nhận được một loại khác nhau với t ú u cù n ì dò gì chia mang đến sợ hãi cảm còn có hắn bị rót vào cái loại này đồ vật đối hắn mà nói giống như trí mạng độc dược giống nhau kỵ một xủ dị mũ dạn chính mình cũng tinh thông y học nhận thấy được loại này dược tề còn chưa khai phá hoàn、chính. như vậy đều đối chính mình có ước chế hiệu quả nếu là làm này khai phá hoàn chỉnh hơn nữa lâm cựu chính mình chẳng phải là ngày chết buông xuống hiện tại cần thiết ở chỗ này đem quỷ sát đội một lưới bắt hết lâm cựu đối ngàn năm trước đem kỳ bụt sủ dị mù giản biến thành như vậy dược tề càng thêm cảm thấy hứng thú tuy rằng vô pháp giao cho linh hồn có huyết mục như vậy khôi phục lực nhưng cũng đem này trở nên so thường nhân cường đại hơn nhiều nếu không căn bản sống không được hơn một ngàn năm đáng tiếc hắn ở cái này diễn sinh thế giới một nửa thời gian đều hoa ở lên đường thượng hơn nữa nhiệm vụ căn bản không có thời gian nghiên cứu lâm cựu không biết chính là một lão nhân kia trương màu xanh lơ bị ngạn hoa ảnh chụp nhiệm vụ đạo cụ chính là kích phát có quan hệ cái này dược tề liên tục chi nhánh mấu chốt mà bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn vô pháp hoàn thành này chi nhánh sau nay bức ảnh đạo cụ lại dẫn ra hiện tại trận này quyết chiến m ộ ư ơ i kiếm chém chết ký bùn sủ dị mù dạn đại khá yêu cầu m ộ ư ơ i kiếm hiện tại còn cựu kiếm bất quá hắn đã có điều phong bị không dễ dàng như vậy chẳng chúng lâm cựu phát hiện ký bùn sủ dị mù dạn sinh mệnh giá trị giảm xuống đến chín mươi tám chín mươi hai mặt sau hiển nhiên chính là đối này linh hồn tạo thành thương thế vô dụng với khôi phục loại này linh hồn thương thế dược tệ muốn khôi phục là rất khó. trừ phi có thể giống lâm c ử u như vậy thông qua chiến đấu hấp thu đối phương linh hồn chi lực hoặc là tô h i ể u cái loại này trực tiếp gặp linh hồn kết tinh tới khôi phục vừa rồi kia nhất kiếm lâm c ử u tiêu hao m ộ ư ơ i năm điểm l i n h phách năng lượng tạo thành hai mươi hai năm linh hồn thương tổn lâm c ử u chỉ có một trăm hai mươi điểm l i n h phách năng lượng cũng liền đại khái ra chín m ư ơ i kiếm mà n à y đó chỉ là số liệu thượng thể hiện sở hữu sinh vật đều là có linh có huyết đều không cần tạo thành một trăm linh linh hồn thương tổn chỉ cần đem này linh hồn suy yếu đến trình độ nhất định tự nhiên chống đỡ không được cường đại thân thể thế công biến yếu mấy cái trụ đột nhiên phát hiện cùng bọn họ đối kháng thứ tiên biến t ế u như vậy chỉ có một nguyên nhân kỵ bột sụ dị mụ dạn từ xích tiến công thượng cảm thấy uy hiếp hỏa long c u ấ n tan đi có thể nhìn đến kỵ bột sụ dị mụ dạn không ngừng dùng phía sau thứ tiên công kích tới lâm k i ự u ngăn cản đối phương tới gần chính mình uy lực lớn hơn nữa hai chỉ hai tay thứ tiên kỵ bột sụ dị mụ dạn không có tiếp tục sử dụng bởi vì vừa rồi này hai chỉ thứ tiên làm lâm k i ự u chém ra đệ nhị kiếm chúng ta cần thiết cấp xích tranh thủ đến cơ hội nham trụ tay cầm lưu tinh truy đi đầu vọt qua đi truy đoạn vài đạo ý đồ vòng sau tập kích lâm cựu thứ tiên vậy thử dùng xích theo như lời phương pháp đi rèn gỗ c ủ kỳ ô r ủ rỗ nói xong hướng tới bên cạnh tổ mì ổ cà dệ h u i bỗng nhiên huy đao tổ mì ổ cà dệ h u i không có kỳ quái đồng dạng ra sức huy đao nên hướng rèn gỗ c ủ kỳ ô r ủ rỗ hai thanh nhì trị dìn đao va chạm cọ sát thân đao dần dần hóa thành màu đỏ vài tên trụ đều thông qua nhì trị dìn đao va chạm cọ sát kích thích trong đó ánh nắng năng lượng chuyển hóa vì hách đao trạng thái chuẩn bị chiến tranh khi lâm c ử u sẽ dậy quá c h í n trụ sử dụng loại này phương pháp tiến vào h á c đao t r ạ thái bất quá căn cứ hắn suy đoán loại này kích hoặc phương pháp kỳ thật là giống ninh loại này hách đao trạng thái qua đi ni chi d ì n đao sẽ mất đi thương tổn quỷ năng lực dùng ở chỗ này vừa và tốt bởi vì bọn họ chỉ cần hiệp trợ lâm cựu đối ký bùn xù d ì mù dạn tạo thành thương tổn là đủ rồi phong chi hô hấp cựu chi hình vi t r ở sân thượng phong x ì nạ rủ gã t ỏ a xạ n ệ mỹ nhanh chóng vườn quanh ký bùn xù d ì mù dạn thông qua liên tục xoay chuyển trạm đánh nhiều lần chém ra đại lượng lưỡi dao gió đem đ ầ y trời bay múa thứ tiên tức số tròn đoạn nham chi hô hấp mũ chi hình nói luân hình bộ đồng thời hãy mở dị mạ dạy ô mệ ấy nhảy đến công chúng hướng ký bùn mạ trên tay lôi kéo trung gian xiềng xích tấu chương xong chương bảy mươi hai chiến đấu tiến hành khi hạ chương bảy mươi hai chiến đấu tiến hành khi hạ kỵ bột x ù gì m ù dạn nhìn đến đỏ bừng tay dịu cùng lưu tinh truy trong đầu xuất hiện không tốt hồi ức tức khắc chỉ huy mới vừa mọc ra từ thứ tiên đi ngăn trở lâm c ử u trong lòng c ư ờ i t h ầ m trường kỳ trầm mê tìm kiếm màu xanh lơ bị ngạn hoa nghiên cứu y dược học kỵ bột x ù gì m ù dạn sao có thể t ì n h với chiến đấu đến bây giờ còn không biết cái nào công kích càng cụ uy hiếp chỉ là ổ mệ ẩy công kích tuy rằng trụ nỉ dịn đao tiến vào hách đao trạch đ a nhưng cũng là tạo thành thường tổn gia tăng một ít chậm lại khôi phục tốc độ không cần bao lâu là có thể phục hồi như cũ lâm cựu nếu là ký bột xù dị mù dạn tuyệt đối sẽ làm lơ trụ công kích toàn lực giải quyết chính mình liền bởi vì ký bột xù dị mù dạn như vậy theo bản năng một c h á n lâm cựu tìm được cơ hội phục thân chặt đức kỷ bột xù dị mù dạn một chân linh phách năng lượng đem gãy chân t r u n g linh hồn chi lực phong với trong đó kỷ bột xù dị mù dạn trước tiên nhận thấy được trọng sinh ra tới chân không thích hợp bất quá hắn nhất am hiểu cũng chính là thao tác này đó thân thể kéo dài mà ra thứ tiên đem này chân chuyển hóa vì thứ tiên liền có thể vận dụng tự nhi không có bị quá mức suy yếu t ă n g kiếm hà chi hô hấp thất chi hình lung tô kỳ tù mù ị chi dịu ra tay đây là vị này thiên tài sáng tạo độc đáo t u y ệ t kỹ trong khoảng thời gian ngắn thong thả lưu động biển mây hiện lên ở kỳ bùn xù dì mù dạn trước mắt lâm cựu cùng mặt khác trụ thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện kỳ bùn xù dì mù dạn cảm giác không ổn lập tức thu hồi thứ tiên ở trước mặt hình thành một đạo hậu thuẫn nhưng vẫn là chậm một bước ở biển mây hiện lên q u á nhiều đến kỳ một xù d mù dạn nháy mắt lâm cựu lập tức thay đổi chính mình vị trí một phen kiếm từ sườn phương đâm ra xuyên thấu kỳ một xù dù dị m nhưng đâm thủng thương tổn không đủ lâm cựu hướng đối phương sau sườn di động kéo m u i kiếm ở kỳ bột xù dị mụ dạn trên vai v ẽ ra một đạo vết n ư ớ c b ả vai vết n ư ớ c khép lại trước lâm cựu thậm chí còn thấy được ở vào b ả vai bộ vị kia trái tim ở nhảy lên gân lâm cựu cảm giác đến nguy cơ đánh ú t lại đem thân hình hướng quẹo phải đậu một cây thứ tiên đâm xuyên qua hắn vai trái nếu không phải lâm cựu vừa rồi kêu một chút xoay người bị đâm thủng chính là trái tim ngay sau đó lâm cựu lùi cũng bị đâm thủng huyết nục nhắc nhở lọt vào thứ tiên công kích đã chịu ba mươi điểm vật lý thương tổn ngươi đã bị rót vào tế bảo phá hư độc tố độc nhắc nhở lọt vào thứ tiên công kích đã chịu năm mươi điểm vật lý thương tổn ngươi đã bị rót vào tế bào phá hư độc tố độc tố đem ở một giờ trong vòng khuyết tán toàn thân tiểu tâm hắn trên đùi thứ tiên tốc độ thực mau còn có này đó thứ tiên thượng có độc lâm cựu lập tức mở miệng nhắc nhở nói này đó độc kết quả cuối cùng hắn không thèm để ý hai mươi phút trong vòng không có giết ký một s ù gì mù dạn không cần chờ đến độc tố khuyết tán hắn chết chắc rồi hơn nữa hắn cũng chỉ là người bình thường hình thể độc tố khuyết tán tốc độ không mau hai mươi phút trong vòng là ảnh hưởng không bao nhiêu chỉ cần có thể giết chết ký bùn sủ dị mù dạn này đó phá hư tế b à o độc tố tả mà ổ liền có thể giải quyết chỉ cần đem phía trước cấp ký bùn sủ dị mù dạn rút vào cái loại này dược tề cải tiến một chút chính là giải dược cư nhiên làm xích bị thương chúng ta liền phụ trợ đều làm không h ả o sao đoàn n g ư ơ i cố lên a rẽn gỗ c ủ k ỳ ô rủ rồ hô to một tiếng một cái rẽn gỗ c ủ thi triển mà ra kiếm khi giống như địa ngục liệt h ỏ a giống nhau thổi quét mà ra lâm c ử cười khẽ hắn cũng chú ý tới chân bộ hẳn là có tám cây t r ồ n tiên hiện giờ chỉ còn lại có bốn căn hắn vô pháp làm một lần nữa sinh trưởng ra tới dùng vận dụng thứ tiên phương pháp sử dụng chân thượng tái sinh mọc ra thứ tiên ngươi làm cái gì kỵ một xủ dị mụ dạn trên tay cầm chính hắn kia cắt đứt chân rõ ràng cảm nhận được thuộc về chính mình một cổ lực lượng bị một loại mạc danh lực lượng phong ấn với trong đó nguyên bản mặt vỡ chỗ cũng tồn tại loại này lực lượng không ảnh hưởng hắn huyết nhục sinh trưởng nhưng làm hắn vô pháp tự do khống chế chân bộ kỵ một xủ dị mụ dạn còn tưởng nếm thử một chút bóp nát này cắt đứt chân có không phóng thích cũng thu hồi trong đó thuộc về lực lượng của chính mình nhưng nghĩ đến miệm vết thương thượng kỳ quái năng lượng lựa chọn bóp nát gây chân tự nhiên không thể hoàn toàn phóng thích linh hồn chi lực nhưng tiêu tán giật ra tới linh hồn chi lực nhưng sẽ bị luân hồi b ả n hấp thu các ngươi bên phải tà tạ k ỳ b một sủ dị mụ dạn chân bộ còn có thứ tiên đúng là đ u ổ i phải lâm cựu làm vài tên trụ từ phía bên phải tiến công hạn chế những cái đó tốc độ cực nhanh thứ tiên chính mình tắc kể từ lúc này tương đối bạc n h ư ợ c bên trái tiến công tô m ỉ ổ cạ dậy hơn đám người nháy mắt minh bạch lâm cựu ý tứ không có bất luận cái gì do dự từ phía bên phải khởi xướng công kích hai mợ dị mạ ra ố mệ ở phía trước nhất cao lớn thân hình giống như tường thành giống nhau nhằm chi hô hấp tam chi hình nh không ngừng múa may lưu tinh truy hình thành một đồ kín không kẽ hở phòng ngự dòng khí thủy c h i hô hấp nhặt nhất chi hình phong tô b ì ổ cạ dựa sáng tạo độc đáo tuyệt kỳ thi triển chiêu này trung tâm nội dung quan trọng kỳ thật là cảm giác là tự thân bình tĩnh như nước cảm giác trên diện rộng tăng lên mới có thể bắt giữ đến tiến vào trong phạm vi công kích thực rõ ràng này hai tên trụ phụ trách phòng ngự cảm giác kỳ bột xù gì mù dạn g thứ tiên công kích như vậy dư lại ba gã trụ tự nhiên là phụ trách tiến công viêm tri hô hấp ngũ tri hình viêm hổ phong tri hô hấp tam tri hình tình lam phong thụ hà tri hô hấp hai tri hình bắt trọng hà ở hai mợ gì mạ dợ ô m ẹ ấ y đánh đoạn mấy đạo thứ tiên chế tạo ra trong nháy mắt khe hở là lúc ba gã trụ phân biệt từ bất đồng góc độ phát động thế công rèn gỗ c ủ tô mì ổ cạ dữ hơi đột nhiên ra tiếng hô ở vào hắn lĩnh vực bên cạnh rèn gỗ c ủ kỳ ổ rụ rồ viêm trụ rèn gỗ c ủ kỳ ổ rụ rồ nghe tiếng lập tức gián đoạn công k í c h hướng một bên tránh đi nguyên bản đứng thẳng trên mặt đất xuất hiện một đạo vết roi đáng chết tên k i a cảm giác năng lực rất mạnh nhưng vấn đề không ngừng ở chỗ này mà là phía trước tiêm vào đến trong cơ thể d ư tệ ta tốc độ biến chậm kỳ bù sù di mụ dạn trong l lâm cựu không biết ký bùn sủ gì mù dạn trong lòng suy nghĩ nếu là biết liền biết đối phương đến bây giờ trừ bỏ lâm cựu ở ngoài mặt khác chủ còn không bị hắn để vào mắt vừa rồi tiêm vào nhập ký bùn sủ gì mù dạn trong cơ thể dược tề chỉ có hai loại thành phần có thể làm ký bùn sủ gì mù dạn tốc độ trên diện rộng giảm xuống hẳn là già cả dược tề nói cách khác vừa rồi tránh đi công kích chủ yếu dựa vào đó là tổ mì ổ cả dược ở phong trong lĩnh vực cảm giác cùng với linh hồn bị hao tổn ký bùn xù dị mù dạn lại đem nguyên nhân quy tội dược tề t ư ợ n hợp lại dược tề cũng chính là lâm cựu đương trường đang đợi tạm ở chế thành quỹ huyết dược tề khi chân chính dung hợp dược tế yêu cầu tạm ổ cùng càng thêm am hiểu nghiên cứu độc tố cổ sasino b u hợp tác mới chế tạo ra tới kỵ b ộ t xù gì mụ dàn biết không phải t ư ở n g này đó thời điểm hắn cũng phản ứng lại đây uy hiếp lớn nhất không phải kia thanh thế to lớn và i tên trụ công kích mà là bên kia chạm đánh thuật nhìn thường thường vô kỳ g i a hỏa nhìn đến hơn phân nửa thứ tiên triệu chính mình đánh ú t lại lâm cựu bình tĩnh lấy ra kia đem tiểu nhị chỉ d ì n h đao hướng tới kỵ b ộ t xù gì m ũ dàn ném đi kỵ một xù dị mụ dàn đồng tử co g i t lại hắn đã thể nghiệm đến bị hạ dược cảm giác lại bị suy yếu một tầng h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ. Vội nay cũng làm thứ tiên công kích quỹ đạo xuất hiện biến hóa lâm c ử u từ giữa tìm được khe hở trả giá vài đạo miệng vết thương đại giới chạm đến kỳ bột sủ dị mù i à n đệ tứ kiếm cũng ngay kỳ bột sủ dị mù i à n mắt thấy lâm c ử u còn muốn tiếp tục huy kiếm chém tới kinh hãi nâng lên đảm đương đ u ổ i thô tráng thứ tiên đá hướng lâm c ử u ngực chỉ cần có thể thương tổn này đó kiếm sĩ、si、phổi bộ là có thể hạn chế bọn họ đối phương tất nhiên sẽ thối lui chạm đến loại này thứ tiên là vô dụng lâm cựu làm lơ đá hướng hắn thứ tiên tiếp tục bổ về phía kỳ bột sủ dị mù dàn nằm kiếm lâm cựu một ngụm máu tươi ph có thể cảm giác thể đây ư sương sườn ợ c chính chặt đứt vài can. Sinh mệnh giá trị một chút hoặc đến 60 nhiều. Bất quá hắn trở tay liền cho chính mình đánh 100, khôi phục 15 Sinh mệnh nhiều. hắn mình đánh h đến liền một một giá đứt trị Bất trở tay vài quá m mệnh khôi phục sinh giá trị. đ â là cuối cùng một chi ít tờ mười hai sinh mệnh sức sống d ự tế lâm c ử u trong tay còn có tam phân hoàng kim c ơ n chiên nhưng vô pháp ở trong chiến đấu sử dụng bất quá còn có t ử khế ư ớ c giả trong tay được đến hai cái màu xanh lục phẩm chất khôi phục phẩm có thể sử dụng cụ cụ lâm c ử u phun ra hai khẩu huyết phổi bộ đau đớn càng thêm kịch liệt giờ phút này kỹ bùn xủ dị mù dạn đang ở khôi phục bị viêm trụ bọn họ công kích bị hao tổn thân hình hắn bên này muốn đối mặt lâm cựu công kích liền vô pháp hoàn toàn chiếu cố rèn gỗ c ủ kỵ ổ rụ rỗ đám người kiếm chiêu kỵ một xù gì mụ dạn đ á văng ra lâm cựu sau đã bị ngọn lửa cùng l ư ỡ i dao gió đánh trúng nếu là lâm cựu còn ở bên cạnh cũng sẽ cùng đã chịu rèn gỗ c ủ kỵ ổ rụ rỗ bọn họ kiếm chiêu công kích nhưng kỵ một xù gì mụ dạn khó được làm một cái thông minh quyết định nếu là hắn ôm làm lâm cựu cùng nhau bị thương ý niệm không đem này đá bay lâm cựu tuyệt đối sẽ đỉnh này đó kiếm chiêu chém chết hắn ta thấy được thêm việc có bao nhiêu cái trái tim đầu? vẫn luôn ở vào tinh thần lực tập trung cảm giác trạng thái hạ tổ mì ổ cả d ạ hụi đột nhiên chừng lớn đôi mắt đ ặ t tới thông thấu thế giới trạng thái thấy được kỳ bột xủ dị m ù dạng thân thể nội bộ kết cấu tinh lực ở s ó i mòn các ngươi không cần tiêu phí cái này tinh lực trên người hắn những cái đó khôi phục không được vết thương chính là yếu hại nơi hướng nơi đó công kích t ổ mì ổ cả dạy hụi tiến vào thông thấu thế giới trạng thái sau cảm giác tinh thần mọi mệnh thể lực cũng ở gia tốc s ó i mòn lập tức đối mặt khác chủ nói bởi vì hắn biết ở đây chủ không có một cái so với hắn kém khẳng định cũng có thể tiến vào loại này tầm mắt trong suốt trạng thá lâm k i ự u này m ấ y kiếm đã chém đến ký b ù t sủ dị mù dạng tinh thần có chút tán loạn trên người sút cù nhì dò dỉ chĩa lưu lại vết thương hiện lộ ra tới nhìn một cái không sót gì tấu chương xong chương bảy mươi ba cuối cùng linh phách chương bảy mươi ba cuối cùng linh phách không hổ là đem tiết lao bản g chém ra bóng ma tâm lý nam nhân lâm k i ự u không cấm cảm thán hắn còn lý do hoài nghi sút cù nhì dò dỉ chĩa có hai hạng trở lên cơ bản thuộc tính đạt tới cực hạng ba mươi điểm kiếm thuật rất có khả năng là dốc lòng cấp bậc mấy trăm năm trước chém ra vết thương đến bây giờ còn ở phá hư ký bùn sù d mù d ạ n thân hình yêu cầu hắ loại này vừa sinh ra đã hiểu biết g i a hỏa có thể nói là thế giới s ủ n g nhi nhưng cũng chịu giới hạn trong thế giới này nếu không có đoán sai nói kế tiếp hẳn là sẽ là lâm cựu lấy ra tới tự m ặ t khắc khế ước giả trong tay màu xanh lục khôi phục phẩm đây là n g ó n cái lớn nhỏ một viên bao con n h ộ n g nở bờ sinh mệnh bao con động nơi sản sinh luân hồi nhạc viên nở bờ d ự n g h i ệ p phẩm chất màu xanh lục loại hình khôi phục phẩm hiệu quả dùng để u ố n g sau nháy mắt khôi phục hai mươi phần trăm sinh mệnh giá trị kế tiếp thong thả khôi phục mười phần trăm sinh mệnh giá trị cho điểm hai mươi chú màu xanh lục vật phẩm cho điểm vì m ư ơ i một đến ba mươi cho điểm đại biểu vật phẩm giá trị tóm tắt từ công nhân viên chức giả chế tạo kinh luân hồi nhạc viên xét duyệt an toàn lâm cựu đem sinh mệnh bao con n h n g hàm ở trong miệng điều chỉnh tốt hô hấp nhằm phía kỳ b ộ n xù dị mù dạn chết đi kỳ b ộ n xù dị mù dạn đứng lặng tại chỗ bộ mặt g i ữ tợn trên người xuất hiện vết rách một cổ năng lượng đang ở t í c h t ụ lâm cựu cảm giác đến một cổ sởn tóc gáy nguy hiểm làm hắn lông tơ dựng thẳng lên bị lâm cựu chảm thương linh hồn hơn nữa tạm ô dư tề kỳ một xù d mù dạn vô pháp sử dụng phân liệt thủ đoạn vậy chỉ còn lại có kia chiêu lấy ký b ộ t sủ dị m ù d ạ n vì trung tâm một cổ quảng vực thức cường đại sóng x u n g kích hướng bốn phía phóng xuất ra tới nay chẳng phân biệt địch ta công kích làm nơi xa quỷ đàn nháy mắt mất đi hành động lực nhưng cổ sassino bù đám người cũng vô lực thu hoạch lâm vào hôn loạn trạng thái mà gần chỗ rèn gỗ cụ kỳ ô rủ rỗ mấy người hệ thần kinh tại đây đánh sâu vào hạ nháy mắt bị nhiễu loạn gian nan dùng nhì chỉ d ì n đao chống đỡ chính mình thân thể không cần ngã xuống Khoảng cách càng gần nhưng vẫn là cường chống thân hình xuất hiện ở kỳ m ộ sủ dị mụ dặn trước mặt lúc này kỳ m ộ sủ dị mụ dặn trừ bỏ đầu cơ hồ không có người dạng Một trương lâm cựu h sinh mệnh giá trị đi vào bốn mươi cũng chính là giờ phút này hắn lực lượng đạt tới hai mươi ba điểm nhanh nhẹn là hai mươi mốt điểm không thua kém với kỳ bột xủ dị mụ dạn nhiều ít ngươi là tới tìm chết sao kỳ bột xủ dị mụ dạn nhìn đến lâm cựu cư nhiên chống đỡ đến trước mặt hắn lập tức thao tác chân bộ bốn cây châm tiên thứ hướng lâm cựu lâm cựu chỉ là hơi chút tránh đi miễn cho yếu hại đã chịu công kích thứ tiên xuyên thủng thân thể hắn lâm cựu một tay nắm chặt thứ tiên một tay giơ kiếm chạm đánh sáu kiếm bảy kiếm lúc này thứ tiên không chỉ có là thống kích lâm cựu vũ khí sắp bén cũng là hạn chế kỷ bột xù d ì mù dạn dây thừng các ngươi này đó côn trùng có hại như thế nào liền như vậy phiền nhân kỷ bột xù d ì mù dạn cảm giác được tinh thần hoảng hốt lại như vậy đi xuống thật sự muốn chết ở chỗ này cần thiết làm chút cái gì lâm cựu đang chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết kỷ bột xù d ì mù dạn là lúc phát hiện không thích hợp lập tức chặt đứt thứ tiên trước sau quay cùng、Và、anh nguyên bản vị trí xuất hiện một cái hỗ động k ỳ một xù gì m ũ dạn toàn bộ cánh tay phải hóa thành một cái trường răng nhọn trường trùng bái vật n à y công kích đó là nó tạo thành người tự hồ biến yếu lâm cựu nhẹ nhàng n ẽ tránh này tắc kích lộ ra một tia mỉm cười chính là trong miệng có huyết lời nói có chút mơ hồ không rõ nay ở k ỳ một xù gì m ũ dạn trong mắt cực có trào phúng ý vị kỵ một xù gì m ũ dạn bên này càng đánh càng được mà lâm cựu còn lại là huyết càng ít lực lượng tốc độ thuộc tính liền càng cao thành bại tại đây nhất cử nham trụ hái mờ di mạ g i ỡ ô mệ cái thứ nhất từ sóng xung kích trung hoán quá mức tới nhìn đến đang ở rằng co hai bên hắn tử kỵ bột sụ d ì mù dạn trong ánh mắt nhìn đến đang ở tán loạn tinh thần lâm cựu không có nuốt xuống bao con động hắn còn cần đấu chi quỷ thuộc tính thêm thành nếu không phải thể lực thuộc tính không có gia tăng tàn huyết dễ dàng bị dây hắn đều tưởng cho chính mình tới một đ a o kỵ bột sụ d ì mù dạn là sẽ không lại tưởng bị lâm cựu kiếm chém chúng lần này hắn điều động số cây châm tiên từ các phương hướng hướng tới lâm cựu trong tay h y ảnh bỏ đi lâm cựu lập tức phán đoán ra có thể chặt đứt mấy cây nhưng lúc sau liền sẽ bị mặt khác thứ tiên vây khốn lập tức lựa chọn t h u kiếm nhấc chân tránh đi kỵ bụ dị hai mươi ba điểm lực lượng thuộc tính. từ chân bộ bùng nổ tức k h ắ c đem kỳ b ộ t xù dì mù dạn đá bay hướng sườn phía sau lâm cựu lần này làm kỳ b ộ t xù dì mù dạn nhanh chóng thoát ly hắn công kích phạm vi nhưng kỳ b ộ t xù dì mù dạn đi tìm chết đi kỳ b ộ t xù dì mù dạn chính trào phúng nhìn đem hắn đá bay lâm cựu khi một đạo kình phong từ phía sau chuyển đến một cái đỏ bừng lưu tinh c h u y ê nện l ở hắn trên đầu rồi sau đó tay dịu chém vào trên người một cái trái tim trôi nham chi hô hấp ngũ chi hình n g ó luân hình bộ hãy mợ dị mạ dạy ốm ẹ ấy điên cuồng c á n động trên tay vũ khí công kích như mưa rào đập ở kỳ một xù dị mù d ạ n trên người lâm cựu nhìn đến mặt khác chủ cũng khôi phục trạng thái gia nhập tiến công bên trong chiều mặt đất phun ra khẩu máu loãng nhẹ nhàng cười nói ha h a đừng bỏ qua quỷ sát đội chủ a bọn họ chính là bọn họ chính là nguyên tắc chung đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh tồn tại a lâm cựu liếc mắt một cái chính mình dư lại linh phách giá trị liền thừa mười lăm điểm năng lượng chỉ đủ chém ra cuối cùng một cái chẳng hồn cho nên mới yêu cầu hải mờ dị mạ dỡ ổ mệ ấ y đám người áp chế kỷ bột xù gì mù dạn trạng thái ủy vương tiên sinh thật là chật vật nột trùng chi hô hấp p n g nhà chi vũ thập mỹ theo một tiếng chuông bạc tiếng cười một phen mảnh khảnh n g h ỉ chỉ d ì n đao đâm thủng kỳ bộ sù dị mù dạn đôi mắt là cô sassi nổ b ụ rồi sau đó cản rộ gì mịt dị ưu dù kẹn trẻn bốn người tiếp kế đến đông đủ ít nhiều kỳ bộ sù dị mù dạn vừa rồi kiê đạo uy lực thật lớn sóng x u n g kích cô sassi nổ b ụ đám người so quỷ đàn sớm hơn thanh tỉnh ở những cái đó quỷ không hề sức phản kháng dưới tình huống r ử a sạch tốc độ tức khắc tăng lên một đoạn lâm cựu đem dư lại linh phách năng lượng đều bám vào ở hy ảnh mũi kiếm thượng dùng hết toàn thân sức lực hướng tới ném đi kỳ bộ sù dị mù dạn đây là ta cuối cùng linh phách. k ỳ một sủ dị mù i ạ n bị đâm bị thương kia chỉ đôi mắt vô lực khôi phục một khác chỉ đôi mắt ảnh ngược ra dần dần tới gần hi ảnh phía sau chân bộ thứ tiên rời đi kéo dài đi ra ngoài đâm vào chung quanh mặt đất ý đồ thay đổi chính mình vị trí nhưng lúc này hải mờ dị mạ dỡ ôm ấy ẩy dùng xiềng xích c h ò n g lên k ỳ một sủ dị mù i ạ n chỗ cổ xì nạ rủ gã họ san emi m rèn gỗ cụ kỳ ổ rù rô rù rù kèn c h è n bọn họ xông lên đi gắt gao ôm lấy k ỳ một sủ dị mù dạn tứ chi mặc dù kỷ một sủ dị mù dạn tứ chi thượng nổi lên huyết mục chi nhận đâm thùng bọn họ thân hình cũng ở trụ nhóm vung tay sau thân hình thẳng tắp ngã xuống đất trên mặt vẫn không nhúc nhích ra di đà phật hai mợ di mạ dầu mẹ chắp tay trước ngực làm phật lễ đồng thời cũng rơi lệ lời mặt một bên cản rộ di mịt di lau khỏe mắt nước mắt thất giọng tri ngô từ từ còn không có kết thúc tôi bị ổ cạn dậy h a i lập tức làm đoàn người cảnh giác cầm lấy mì chỉ dìn đao đối với phía trước mọi người x ô i nổi nhìn lại nơi đó đứng chính là lâm cựu lúc này lâm cựu trên người xuất hiện khí chất hoàn toàn bất đồng không khí dần dần ngưng trọng lâm cựu nhắm mắt lại hắn không nghĩ tới ký bột sủ dị mù d ạ n cư nhiên thông qua phía trước r ố t vào tế bào đem tinh thần ý chí rời đi đến hắn trên người ở hắn ý thức bên trong có thể nhìn đến kỷ bột sủ dị mù d ạ n t h â n ảnh nhân loại là có cực hạng từ ta giải dòng sinh mệnh biết được sống được càng lâu càng là phát hiện nhân loại năng lực là có cực hạng trừ phi có thể siêu việt nhân loại hiện tại cơ hội này liền bãi ở ngươi trước mặt tới trở thành mạnh nhất quỷ vương đi lâm cựu ý thức trung truyền đến kỳ một s ù dị mụ d ạ n này đoạn quen thuộc kích động nhân tâm lên tiếng hơi chút sửng sốt sau đó không chờ hắn đáp lại nhạc viên đã cấp ra phản ứng ngươi chính đã chịu tinh thần thể xâm lấn tiến hành ý chí linh hồn phán định phán định thất bại liệm sát giả đem ủy hóa nhiệm vụ thất bại phán định chung phán định thông qua liệm sát giả ý chí một bị lực một không đây là cái gì lực lượng không ta không muốn chết không chờ lâm cựu ra tay kỳ một sủ dị mụ d ạ n tinh thần thể đã bị luân hồi nhạc viên m ặ sát lâm cựu mở to mắt nhìn cảnh giác mọi người hắn không phải lao đông tây n h ị tiều không có ra một chút yêu thích mở miệng nói chúng ta thắng nguyên bản ngưng trọng không khí trở thành hư không ở cổ sassi n o bu bọn họ cảm giác xích khí chất thần thái độc đáo vô cùng không phải người bình thường bắt t r ư ớ c được đến bất quá đánh chết ký bùn xù dị mù dạn tin tức nhắc nhở còn không có chuyển đến hắn ngã trên mặt đất thân hình còn có sinh cơ cậu thêm linh hồn chi lực tồn tại chúng ta chờ đến hừng ư đông ánh mặt trời đem khối này thân hình hủy diện liền hoàn toàn kết thúc lâm cựu nhìn trên mặt đất thân hình cánh tay thượng p h i m hồng đã ở hấp thu khởi ký bùn xù dị mù dạn linh hồn chi lực mà lâm cự nghĩ đến gia hỏa ồ là là sạc xí nô bụ vài tên bị thương không phải quá nghiêm trọng người bắt đầu cấp những người khác băng bó miệng vết thương xích tiên sinh này đem nỉ trị dìn đao là người sao c ổ sạc xí nô bụ cơ cơ trong tay thủy thủ lớn nhỏ nỉ trị dìn đao cười hì hì nhìn lâm cựu lâm cựu không có chút nào xấu hổ bình tĩnh tiếp nhận nỉ c h ị dìn đao gật đầu nói ân người nỉ trị dìn đao kết cấu độc đáo thích hợp tiêm vào độc tố đây chính là hung hăng âm kỷ bổ sủ gì một chút công lao này liền vân ngươi một bộ phận đi ha ha xích tiên sinh vẫn là như vậy thú vị đúng rồi ngươi cấp kỳ bột sủ dị m ù giảm tiêm vào cái gì độc tố hiệu quả thoạt nhìn phi thường không tồi đâu cổ sassino bụ chính mình cũng là dùng đ ộ c đại sư có chút tò mò lâm cửu liền đem có quan hệ tạo mẫu sự cùng ở đây trụ nhóm nói một lần trong đó nhắc tới s u â n cù nhì dọ g ì chia thuận tiện cũng đem lúc ấy s u â n cù nhì dọ g ì chia trải qua cũng giảng thuật một phen chúng trụ một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng bọn họ mới biết được quỷ tri thủy tổ hết thể bi kịch ngọn nguồn còn từng có như vậy thê thảm trải qua không cấm cấp xuân cù nhì dọ dọ dĩ rồi sau đó lâm cựu cũng đề ra một chút nhẫn ngươi trưởng kỳ cho chính mình rót vào từ đặng hoa độc tố siêu tiêu quá nhiều đ ố i thân thể có hại có thể đi cùng tạm ở tiểu thư cùng nghiên cứu một chút biện pháp giải quyết sẽ cô sassi n o b ụ phát ra từ nội tâm cười cười nàng cảm giác lần đó chấp hành nhiệm vụ đụng tới lâm cựu giống như t ỷ t ỷ tìm tới trợ giúp nàng người giống nhau rốt cuộc kết thúc t h ủ y ca đừng quên thu mạ ảo di vì đồ đệ nha lâm cựu hướng về phía tổ mì ổ ca dạy hứa dặn dò nói rèn cộ cụ kỳ ô rủ dầu nghi hoặc nói quỷ không phải đều đã bị tiêu diệt còn cần con r i ê n sao Lâm đồng thời nói, kỵ một sủ dĩ mụ dặn ở trong chiến đấu dốc vào bọn họ trong cơ thể lấy hắn bản nhân tế bảo vì nguyên liệu độc tố cũng dần dần tiêu tán Mà lâm ở ký bộ xù dị mù dạng vang lên đến thân hình tiêu tán địa phương một quả lộng lấy màu lam dương bảo vật trôi nổi phía trên lâm cựu đem dương bảo vật thu hồi bên hai lại vang lên nhạc viên thanh nhầm che giấu nhiệm vụ chúa cứu thế đã hoàn thành mười nghìn nhạc viên tệ linh hồn kết tinh tiểu ít một kết toán khi phát là không lập tức trở về nhiều nhất nhưng ở bồn u thế giới dừng lại hai mươi b ố giờ n à y đó ta đều hiểu nhưng ai có thể nói cho ta vì cái gì bỏ thêm một chút m ị lực lâm cựu liếc về phía chính mình cá nhân thuộc tính tượng h kia biến thành tám điểm m ị lực trong lòng chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi cũng không ai có thể cho lâm cựu giải thích n g h i hoặc cũng liền không ở dối rắm nhìn quanh một chút dưới ánh mặt trời mọi người hại mợ gì mạ ra ô mẹ không có gặp phải tử vong không có hải tử linh hồn nói cho hắn quá khứ chấn tướng tổ kỷ tụ mù ý trị dịu như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía không trung không có khôi phục ký ức ý cụ r ồ ồ bạn này cũng cản r ồ gì mịt gì không có tử vong khoảnh khắc thổ lộ bất quá này đó đều cùng lâm cựu không quan hệ nếu là có tâm bọn họ tự nhiên như cũ sẽ thể nghiệm đến này đó lâm cựu đám người trở lại tổng bộ phát hiện nơi này phá lệ náo nhiệt quỷ sát đội thành viên còn có ẩn thành viên đều bị triệu tập đến tổng bộ đang ở răng đèn kết hoa quả nhiên là xích ca ca bọn họ ta cảm giác không tật xấu đi mã áo gì nhìn đến lâm cựu đám người hưng p h ấ n phất tay sau đó đắc y đối bên cạnh tản dị dịu mấy người nói tô mỹ ổ ca đại ca xi nộ bù tỉ tỉ x í c đại ca tản dị dịu trong mắt hàm chứa nước mắt đây là hỷ cực mà khóc ta u p s i k ỳ nhất tộc tại đây đối chư vị đánh bạc chính mình t á n h mạng vì thế nhân lực chiến ác quỷ cúc cũng tận tụy một c h u y ệ n trí bằng chân thành lòng biết ơn u p s i k ỳ cả g ã cùng hắn hai cái nữ nhi đi ra nghênh đón mọi người bất đồng chính là hắn không hề yêu cầu người khác nâng chủ công không cần như thế đúng vậy trả giá nhiều nhất chính là các ngươi u p s i k ỳ nhất tộc chủ công h ả o ôn Nú a kỳ một su di mụ giản sau khi chết nguyên rủa tổn thương còn có thể khôi phục a lâm i ể u nhìn ập s i k ỳ cả g ã đã khôi phục không sai biệt lắm khuôn mặt chính là đôi mắt vẫn làm ù ít nhiều tà mà tiểu thư hỗ trợ tà mà tiểu thư bọn họ cũng tới bất quá vô pháp đứng ở dưới ánh mặt trời. không có thể ra tới. Úc bú sĩ kì cà gà nói mạ áo di về sau hảo hảo cùng thủy trụ tu hành. Lâm cựu vô vũ mạ áo di đầu ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt lướt qua mọi người đi hướng nơi xa nhà ở nơi đó là hậu cần vật phẩm nơi trao đổi hắn không có lập tức lựa chọn trở về đương nhiên là không thể lãng phí này đó cống hiến giá trị xích. Mọi người nhìn chăm chú lâm cựu bóng dáng trong lòng minh bạch đối phương phải rời khỏi nhưng không có người hỏi ra muốn đi đâu như vậy vấn đề về sau hẳn là sẽ không trở về nữa. Lâm cựu trong lòng cảm、thán. cái này diễn sinh thế giới chỉ là cái m a h thế giới rất nhiều thời gian tuyên t r u n g một cái luân hồi nhạc viên tùy thời có thể khởi động lại ta muốn đổi cái này sau đó dư lại toàn bộ muốn tinh tiết khoáng thạch trở về theo lâm cựu nhẹ g i ọ n g nói nhỏ t r u n g quanh không gian bắt đầu kích động hàng á i hót thượng ăn một gậy gộc cảm giác chuyển đến trước mắt tối sầm lần này diễn sinh thế giới kết thúc truyền tống hoàn thành liệp sát giả trở về chuyên trúc phòng chuyên trúc phòng vì tuyệt đối an toàn điểm trừ liệp sát giả cho phép ngoại bất luận kẻ nào vô pháp tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng diễn sinh thế giới cái khó khăn l và ba khó khăn đạt được thế giới c h i nguyên năm mươi một hoàn thành nhiệm vụ số lượng nam nhiệm vụ chủ thứ ba nhiệm vụ chi nhánh thần quan bí mật che giấu nhiệm vụ chúa cứu thế tổng hợp đánh giá s chú cho điểm vì e đến s tổng hợp đánh giá căn cứ đạt được thế giới c h i nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán bắt đầu thu thế giới c h i nguyên thế giới c h i nguyên thu hoàn thành bắt đầu thống kê khen thưởng đạt được khen thưởng m ộ ư ơ i tám điểm thuộc tính điểm đã bao hàm diễn sinh thế giới nội đạt được bốn điểm hai mươi hai nhạc viên tệ tổng hợp đánh giá vì s liệp sát giả cấp bậc ba thăng cấp vì l v năm cấp bậc căn cứ tổng hợp đánh giá gia tăng liệp sát giả cấp bậc đã tới l v năm dự trữ không gian tăng đến năm mét khối kết toán hoàn thành khen thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả g i ấ u vết nội kiểm tra đo lường đến liệp sát giả đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ cũng đạt được đồng thao vinh dự v â n trường vinh dự cửa hàng mở ra vị trí liệp sát, giả chuyên trúc phòng nội, liệp sát giả tự hành thăm dò này công năng ta cơ hồ đem đối phương trận doanh chủ lực bằng diện mới chỉ là s đánh giá lâm cửu ám đạo thái quá hẳn là quyết chiến là hắn hơn nữa chín trụ tài cán rất kỳ buồn xù dỉ mù dạn kéo thấp cho điểm đây là hắn muốn đơn soát bột còn kém vài phần 18 điểm thuộc tính điểm có thể làm lâm cựu đem chủ thuộc tính đại biên độ cường hóa càng quan trọng là luân hồi bản hấp thu ký một xù gì mù dặn sau khi chết linh hồn chi lực đang ở ở vào thức tỉnh bên trong luân hồi bản phẩm chất đặc thù trói định giả, lâm cựu trạng thái thức t ỉ n h chung dự tính yêu cầu 2 a i giờ luân hồi bản thức tỉnh sẽ là hắn chức nghiệp mẫu trở nên hoàn thiện m ẫ u chốt nói vậy lại sẽ là một cái thật lớn biến hóa hơn nữa diễn sinh thế giới nhiệm vụ khen thưởng không phải lớn nhất thu hoạch mà là hố tên kia vi ước giả mới là thu hoạch thật lớn m ư ờ ạ n nhạc viết t lâm cựu nghe được luân hồi nhạc viên nhắc nhở mới biết được ký bùn xụ dị mụ dạn dốc vào trong thân thể hắn tế bào độc tố cũng không có hoàn toàn bị ánh mặt trời thanh chữ tích kiểm tra đo lường đến liệp sát giả đã mở ra vinh dự cửa hàng luân hồi nhạc viên kiến nghị liệp sát giả tích cực sử dụng vinh dự cửa hàng lâm cựu cũng không vội vã chữa trị thương thế mà là đi vào phòng nội vừa xuất hiện một mặt màn hình trước màn hình được hàm ở vách tường trung mặt trên hiện lên từng hàng văn tự đây là vinh dự cửa hàng hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng nhân liệp sát giả lần đầu sử dụng vinh dự cửa hàng t h ỉ n h đ ọ c dưới điều lệ một vinh dự cửa hàng nội vật phẩm chỉ có thể sử dụng vinh dự v â n chương đổi hai vinh dự cửa hàng đổi vật phẩm vì tòa định vật phẩm vô pháp cùng mặt khác khế ước giả tiến hành giao dịch ba liệp sát giả cấm hướng bất kỳ ai đề cập vinh dự cửa hàng tồn tại nếu không đem đã chịu luân hồi nhạc viên cưỡng chế sử quyết bốn vinh dự cửa hàng nội thương phẩm ít làm hạn định lượng cung ứng năm đổi đều một mực không đáng cùng trở về ba từ từ còn có một đống lớn điều lệ nhân liệp sát linh hồn kết tinh tiểu một giá bán một quả đồng thau vinh dự huân chương vinh dự sống lại dược thể hiệu quả sử dụng sau khôi phục một trăm linh sinh mệnh giá trị giá bán một quả đồng thau vinh dự huân chương tế bào cấp chữa trị công năng một lần hiệu quả đổi sóc nhưng tiến hành tế bào cấp khôi phục đem khôi phục thương thế thanh trừ h ẩn tính tiềm tàng bệnh tật nội tạng sống lại trở. giá bán một quả đồng thau vinh dự huân chương tấu chương song chương bảy mươi năm thu hoạch phong phú chương bảy mươi năm thu hoạch phong phú vinh dự cửa hàng đồ vật không nhiều lắm chỉ có ba loại nhưng này ba loại đều là rất thực dụng đồ vật linh hồn kết tinh sử dụng không cần nhiều lời vinh dự sống lại dược t ề càng là có thể nói n g ư ờ i người tiên lâm c ử u không cần tự hỏi lập tức lựa chọn cái thứ ba bởi vì sử dụng thô bạo hô hấp pháp hắn phổi bộ hiện tại hô hấp khi đều mang theo một cổ đau đớn khí q u a n nội t ạ n g tổn thương so còn sót lại tế bào độc tố nghiêm trọng nhiều lựa chọn tế bào cấp chữa trị công năng lâm c ử u dự trữ không gian nội đồng theo vinh dự v â n chương biến mất một cổ trói mắt quang mang ở hắn đỉnh đầu hiện lên đem hắn cả người bao vây ở bên trong tích đang ở kiểm tra đo lường liệp sắt giả trạng thái kiểm tra đo lường hoàn thành trọng điểm chữa trị bộ vị tả hữ phổi bộ cá tiếp theo lâm cựu ngồi ở mép giường bắt đầu tiến hành thích nghe nóng g nhất một sự kiện đó chính là kiểm kê diễn sinh trong thế giới thu hoạch đầu tiên lớn nhất đầu chính là từ vi ướp giả kia được đến một mươi năm vạn nhạc viên tệ cùng dốc lòng cân trục đạt được một mươi tám điểm thuộc tính điểm nhiệm vụ thêm khai dương được đến hai mươi hai nhạc viên tệ thêm lên là một trăm bảy mươi hai nhạc viên tệ kế tiếp chính là trang bị t ì n h thạch màu xanh lục vật phẩm trang sức thông qua khế ước kỹ xảo từ mặt khác khế ước giả trong tay được đến v ị ước giả kia thu hoạch cũng là thông qua khế ước kỹ xảo này không khỏi lâm cựu t h ầ m than thật hương hoàn toàn đã đã quyên loại này kỹ xảo nghiên cứu nhiều ở địa phương khác dễ dàng hàng danh dự giá trị tỷ như thụ sinh thế giới cực lạc kim tiến màu xanh lục vũ khí đủ mạ dương bảo vật bên trong khai ra đấu trí quỷ màu lam bảo vệ tay đến từ ạ cạ ả d dương bảo vật bên trong tiêu hao quá mức không ít khai dương vật khí màu xanh lục vũ khí cùng n h ì trị r ị n đao giống nhau tiêu phí cống hiến giá trị đổi mà đến rồi sau đó còn có mặt khác thu hoạch mạng liên hoa kỹ năng q u y ề n trục cùng cực lạc kim phiến giống nhau đến từ đủ mạ dương bảo vật bên trong tụi bụi sĩ kỳ nhất tộc năng lực lễ bao tùy cơ kỹ năng q u y ề n trục tiêu phí cống hiến giá trị từ hậu cần nơi trao đổi đổi ra màu lam dương bảo vật hai cái một quả là cổ cờ s i bồ một quả là kỳ b u ồ n xù dị mù dạn bởi vì khai ra đấu trí quỷ lâm cựu cảm giác khí vận hào không ít không có mở ra đổi sở cần vật phẩm ở ngoài dư lại cống hiến giá trị còn đổi ba mươi sáu cái tinh tiết khoáng không thể nghi ngờ có thể cho hắn thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất hơn nữa đang ở thức tỉnh bên trong chức nghiệp mấu chốt vật phẩm tăng lên xong lúc sau lâm cựu cảm giác hẳn là không kém gì cách vách diện p h á p giả đáng tiếc chỉ phải tới rồi một viên linh hồn kết tinh tiểu chỉ có thể tăng lên một bậc dốc lòng kỹ năng ở kỹ xảo thượng vẫn là yếu đi một bậc lâm cựu ra cửa thẳng đến cường hóa đại s ả n h ở ồn ào náo động trong đám người đi qua đường phố hai s ừ n bài trí quầy hàng hắn không chút nào nghỉ chân nay đó quầy hàng không có gì thứ tốt hơn nữa giá cả hư cao phần lớn đều là ở hố tân nhân thứ tốt sẽ không tại đây bán ra đều sẽ tụ tập đến giao dịch trên quảng trường. nơi đó người nhiều hơn nữa công nhân viên chức giả quầy hàng có thể cân bằng giá hàng sẽ không xuất hiện giá cả hư cao tình huống khế ước giả nếu được đến một kiện giá trị năm trăm nhạc viên tệ trang bị hắn khả năng giá bán năm nghìn nhạc viên tệ nhưng công nhân viên chức giả bất đồng bọn họ nhiều nhất đem giá cả để cao đến năm trăm năm mươi nhạc viên tệ hoặc sáu trăm tà h ư u đi chính là ít lãi、like、tiêu thụ mạnh lộ tuyến hoang nên sử dụng thuộc tính cường hóa t h ư ờ n g thỉnh giao phó mở ra phí dụng mở ra phí dụng một trăm nhạc viên tệ lâm cựu giao phó một trăm nhạc viên tệ trước mặt màn h u n h quang xuất hiện nhắc nhở lực lượng mười lăm nhanh nhẹn mười ba thể lực mười bảy trí lực mười hai m ị lực tám liệm sát giả nhưng tự hành phân phối thuộc tính điểm hiện có thuộc tính điểm m ộ ư ơ i tám lâm cửu biết thuộc tính đi vào hai mươi điểm q u a n khẩu không thể dùng một lần vài loại cùng cường hóa đi lên trước hướng lực lượng càng thêm năm điểm thuộc tính lực lượng thuộc tính vì ba thân hòa thuộc tính lực lượng loạ trang thuộc tính đã đạt tới hai mươi điểm liệm sát giả nhưng lựa chọn d ư ớ i khen thưởng trí nhất một loạn đánh công kích thương tổn tăng lên m ộ ư ơ i phần trăm nhưng công kích tiết tấu dễ dàng q u á g i à y hai siêu y lực lượng hai ba cùng ộ sinh mệnh giá trị thấp hơn năm mươi phần trăm khi công kích tốc độ tăng lên năm phần trăm linh sở hữu thuộc tính phán định ba may mắn thuộc tính ngoại trừ lâm cựu lược quá trước hai hạng đệ tam hạng phối hợp khởi đ ấ u chi quỷ cường giả ý chí phi thường thích hợp bất quá hắn càng vừa ý đệ tứ t r u n g may mắn ngoại trừ sở hữu thuộc tính phán định thêm thành còn không tính che giấu ý chí linh hồn cường độ năm loại cơ bản thuộc tính cộng lại thêm thành cựu đạt tới m ộ ư ơ i năm điểm không có lại do dự lâm cựu lựa chọn đệ tứ hạng mơ hồ cảm giác được lực lượng nào đó dung nhập thân hình cùng tinh thần bên trong cảm giác trong lòng nào đó ý chí đã chịu kích phát tạm hoãn một lát lâm cựu lại bỏ thêm bảy điểm thuộc tính đến nhanh nhẹn thượng đem luân hồi nhạc viên nhắc nhở cũng tương ứng xuất hiện ở trước mắt nhanh nhẹn thuộc tính vì ba thân hòa thuộc tính nhanh nhẹn loả trang thuộc tính đã đạt tới hai mươi điểm l i ệ p sát giả nhưng lựa chọn d ư ớ i khen thường trí nhất một bay nhanh nhanh nhẹn hai hai siêu việt cực hạng thần kinh phản ứng tốc độ tăng lên năm mươi bốn hạ cậy nhược điểm khám phá năng lực tăng lên mười nhanh nhẹn mang đến tăng lích không có gì hảo thuyết thần kinh phản ứng tốc độ đối cận chiến tầm quan trọng không cần nhiều lời lâm hiệu trở tay liền lựa chọn đệ nhị hạng siêu việt cực h ạ n h ạ n tức khắc cảm giác được đại não cảm quan bị điều động trước mặt cho bùi phóng đại ánh vào mi mắt bất quá trong n g a y mắt loại cảm giác này liền biến mất đi xuống tiếp theo chính là cái thứ ba thuộc tính u y huyết dược thể vốn là thiên hướng gia tăng thể chất cho nên thể lực thuộc tính nguyên bản là cơ sở thuộc tính c h u n g tối cao lâm cựu chỉ cần thêm ba điểm thuộc tính đi lên liền đem thể lực thêm tới rồi hai mươi điểm thể lực thuộc tính vì ba thân hòa thuộc tính thể lực loạ i trang thuộc tính đã đạt tới hai mươi điểm l i ề m sát giả nhưng lựa chọn dưới khen thưởng trí nhất một chết chung cầu sống sinh mệnh giá trị tiến vào gần chết trạng thái khi sẽ không lập tức mất đi hành động lực đem có năm giây kéo dài thời gian hai nhẫn lại c h o n g váng hỗn loạn trí manh sợ hãi mị hoặc chúng độc trở dị thường trạng thái hiệu quả suy yếu năm ba bất khuất có mười phần trăm sát xuất miễn dịch khống chế kỹ năng bốn linh khu lấy hồn chứa thể nếu linh hồn cường độ cao hơn thân hình đem tiến hành phán đoán cường hóa đệ nhất hạng không có gì hảo thuyết đấu chi quỷ bị động tăng cường không cần phải đệ nhị tăng hạng đều là rất không tồi năng lực nhưng đệ tứ hạng cơ h ộ i chính là vì hắn lượng thân chuẩn bị tăng lích giống nhau khế ước giả đều không thể ở cái thứ hai thế giới lúc sau tiếp xúc đã có quan linh hồn chi lực tin tức mà lâm cựu hấp thu đến tạm thời bão hòa linh hồn chi lực liền có thể tại đây hạng tăng lích h ạ phản hồi cấp thân hình quyết đoán lựa chọn cái thứ tư lựa chọn linh hồn phán định chung phán định thông qua thân thể cường độ một lâm cựu mơ hồ cảm giác được không ngừng là thân hình biến c ư ờ n g linh hồn chi lực chạy sôi qua toàn thân tuần dưỡng thân hình khi cũng làm lâm cựu đối linh phách năng lượng càng thêm quen thuộc lúc sau liền đem dư lại ba điểm thuộc tính thêm ở trí lực tượng tăng lên tới mười lăm điểm còn chưa tới hai mươi điểm quân khẩu lực lượng hai mươi nhanh nhẹn hai mươi thể lực hai mươi trí lực mười lăm mị lực tám pháp lực giá trị cũng bởi vậy đạt tới một trăm năm mươi điểm nhưng linh phách giá trị lại không có biến hóa lâm cựu xác thật có thể cảm giác được hai người tri gian có nào đó liên hệ nhưng lại còn không có thể hiện ra tới khả năng phải đợi cái này ba chức nghiệp hoàn toàn tỉnh lại đi lại hoặc là muốn thiên phú một lần thất tỉnh hắn cũng không sốt ruột rời đi thuộc tính cường hóa thương ở giao nộp một trăm n h ạ c viên tệ sau n à y đặc thù kim loại phong kín thương thực căn toàn trừ hắn ngoại bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào có mạnh mẽ phá vỡ mà vào thực lực cũng không dám sàng bậy trừ phi hắn không muốn sống nữa lâm cựu lấy ra thông dụng dốc lòng quyển trục có thể đem hạng nhất cơ sở kỹ năng tăng lên tới dốc lòng cấp mà hắn có hai hạng kỹ xảo kỹ năng kiến thuật cùng vô hạn chế vật lộn tuy rằng ở nợ mẹ xì、si、dạy dỗ sau lại không ngừng trải qua chiến đấu kiếm thuật tăng lên không nhỏ nhưng lâm c ử u minh bạch khoảng cách dốc lòng cấp còn kém xa lắm chờ tự mình tu hành một phá không thời gian kia liền sử dụng này trương quần chủ tăng lên kiếm thuật đến dốc lòng cấp bậc tức khắc vô số chiến đấu hiểu được này lên trong lòng ngón tay khẽ nhúc ních khi ảnh xuất hiện ở trong tay một đạo sắc bén mà linh động chạm đánh chém đúng ra vừa mới chém ra tay lâm cựu liền hối hận đã quên chính mình hiện tại ở nơi nào liệm sát giả có phá hư phương tiện công cộng hành vi chưa tạo thành phá hư cảnh cáo một lần phạt tiền năm trăm nhạc viên tệ lúc này lâm cựu kiếm thuật cấp bậc đã biến thành. Kiếm t hơi u chút u y ê nắm giữ một ít lực lượng ít nhất khôi phục bình thường đi đường sau lâm cửu hướng bên cạnh kỹ năng cường hóa đại sành đi đến hãng yêu cầu cường hóa phổ ccn gửi kỹ năng trong tay có một mươi bảy vạn nhạc viên tệ cũng đủ cường hóa đến rất cao cấp nhưng yêu cầu lưu ra rất nhiều dùng cho mặt sau trang bị cường hóa cùng thuộc tính cường hóa đại s ả n h cùng loại kỹ năng thăng cấp đại s ả n h thực kinh nghiêm tựa như một tòa cung điện hơn m ộ mươi mét cao trong đại s ả n h sừng s ư ớ c từng cây cây trụ chân bóng mặt đất thậm chí có thể thấy do ảnh ngược tấu c h n g s o n g chương bảy mươi sáu chức nghiệp t h ứ c tỉnh chương bảy mươi sáu chức nghiệp t h ứ c tỉnh một con mèo nhĩ nương chạy chậm đến lâm cựu trước mặt đối lâm cựu túi mình v á i trào lộ ra không có đồ vật có thể lộ này liền thực thái quá khế ước giả đại nhân ngại hảo ta là công nhân viên chức giả một trăm bốn ba hảo tiểu miêu khế ước giả đại nhân là lần đầu tiên tới kỹ năng thăng cấp đại sành đi ta là nơi này t i ế t đ ạ i sẽ vì ngài miễn phí giới thiệu nơi này tương quan công việc tiểu miêu dùng thanh thúy thanh em đối lâm cựu nói lâm cựu trầm mặc một lát nói không phải có đại ngược thai thọ nương sao a này tiểu thọ tỉ tỉ cũng là t i ế t đ ạ i đại nhân là đối ta không hài lòng sao tiểu miêu tức khắc có chút hoảng loạn nước mắt lưng tròng không có việc gì ta liền hỏi một chút lâm cựu cấp này chỉ thai mẹo nương giao dịch mười nhạc viết tệ làm nàng mua được ăn cái này làm cho tiểu miêu lộ ra t ơ i cười nhiệt tình cấp lâm cựu giới thiệu kỹ năng thăng cấp đại sành các hạng phương i ệ n nơi này cùng sở hữu hai cái đại khu một cái là chủ động kỹ năng thăng cấp u một cái khác là bị động kỹ năng thăng cấp u lâm cựu đi vào chính là bị động kỹ năng thăng cấp u phò cơ sê n g h đã bị lâm cựu chuyển biến vì bị động kỹ năng là chủ cực hạn trạng thái cái này chủ động năng lực kỳ thật là vượt qua lv năm khi sinh ra phụ gia năng lực tăng lên phò cơ sê n ghi lv bảy bị động kỹ năng yêu cầu chi trả 2.000 n h ạ c viên tệ là không chi trả nhìn đến cái này sang quý cường hóa giá cả lâm cựu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng này thuyết minh nguyên bản chỉ là màu xanh lục phẩm chất kỹ năng hiện giờ đã đạt tới màu làm phẩm chất trình độ lâm cựu tiếp theo tiêu phí 6.000 nhạc viên t ệ p h ỏ cơ cng bị động kỹ năng đã tăng lên đến l và m ộ p h ỏ cơ cng bị động kỹ năng đã tăng lên đến mãn cấp kỹ năng tăng lên đến mãn cấp sau nhưng đạt được phụ gia khen thưởng thỉnh ở dưới lựa chọn chúng tuyển chọn thứ nhất một đ ố i k h í biến hóa cảm giác trên diện rộng đề cao hai sử dụng hô hấp nguyên lý loại kỹ năng hiệu quả tăng lên 13, cực hạn t r ạ n g thái tiêu hao thể lực giảm bớt bốn nằm chắc dòng khí hướng đi gia tăng công kích khi tốc độ lâm cựu đã có hồn cảm đệ nhất loại khí cảm liền không cần thiết hồn chi hô hấp cũng không tính toán lại dùng lựa chọn cái thứ hai tăng、lý. Này có t hiệu ể suy luận đạt t ớ LV10 lâm mang đến tăng lích chính là lại lực. LVMAT. Phò cấp phải Phò ghi chính không nhỏ. Hán quay đầu lại còn phải hướng mẹ cảnh trong gương thỉnh giáo cái này, kỹ năng còn có hay không tiến thêm một bước khai ghi h còn C C cửu cái còn có bước C C N năng mang đến tăng nờ trong gương này năng giáo tiến tiềm kỹ kỹ mẹ một quay đầu quật xỉ quả thái độ bình thường bị động động thái thị lực tăng lên 50% càng dễ dàng nhìn ra địch nhân sơ hở công kích yếu hại bắt giữ tăng lên 40. cực hạn chủ động thái độ bình thường cơ sở phía trên phản ứng lực tăng lên 20% yếu hại bắt giữ tăng lên m ộ làm sau này đó hoa lâm cựu đại khái ba cái giờ thời gian mà kế tiếp hắn cũng không có đi làm mặt k h á c sự mà là đi tới thí luyện trưởng đầu tiên là triệu hồi gia nờ mẹ s ỉ cảnh trong gương cố vấn một chút có quan hệ phỏ cơ thể nờ gỉ phát triển vấn đề nhưng không có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức kế tiếp liền yêu cầu chính hắn khai quật rồi sau đó gần hai mươi tiếng đồng hồ thời gian lâm hiệu đều ở thực chiến hình thức t r u n g thuần thục chính mình các loại thuộc tính kỹ năng h ắ n tính toán chờ đến hai mươi ba giờ sau luân hồi bản thức tỉnh kết thúc chức nghiệp giao diện hoàn thiện sau lại nhằm vào tiến hành cường hóa cùng phía trước rèn luyện thủ pháp giết người bất đồng lần này thực chiến hình thức xuất hiện đều là có được sức chiến đấu vô cùng vô tận sắt thép người máy nay đại lượng chiến đấu làm lâm c ử u nhanh chóng quen thuộc cường hóa sau các loại năng lực còn có nửa giờ thời gian lâm c ử u đã trở lại chuyên trúc phòng ngồi ở mép giường chờ đợi nửa giờ sau lâm c ử u mu bàn tay h ấn ký thượng truyền đến nóng cháy cảm giác kim loại luân hồi bàn xuất hiện ở giữa không trung theo sau toàn bộ trận bàn vỡ ra biến thành một đoàn tiểu khối kim loại n ổ i tại giữa không trung tiểu kim loại khối một lần nữa tổ hợp luân hồi bàn đại biến bộ g á n g nguyên bản chính là một cái bình thường khay đồng bộ g á n g hiện tại mới có trận bàn bộ g á n g mà ở luân hồi bàn phía trên còn xuất hiện một đạo trong suốt phát trận theo sau dung nhập trận bàn bên trong lộc cộng lâm cựu nuốt một ngụm nước miếng cảm giác được một loại đói khát cảm không phải từ trong bụng chuyển đến mà là từ linh hồn chung chuyển đến theo luân hồi bản tới gần loại này đói khát cảm càng ngày càng c ư ờ n g liệt lâm cựu chịu đựng đói khát suy tư nguyên nhân cùng với đối sách nguyên nhân không có thể nghĩ đến rốt cuộc hắn đ ố i luân hồi bản cùng với này thức tỉnh chung chức nghiệp cái biết cái không đều không thể xưng là nhưng giải quyết đôi sách n h ư n g thật ra nghĩ tới từ tôn chữ không gian chung lấy ra một viên tinh đánh dịch thấu tinh thể đúng là linh hồn kết tinh tiểu linh hồn kết tinh xuất hiện lâm cựu ẩn ẩn từ phía trên cảm giác được một cổ hương khí khát vọng cảm từ trái tim dâng lên ta muốn dùng như thế nào. giống tô h i ể u giống nhau trực tiếp gặp sao lâm cựu chính suy tư cái loại này đói khát cảm biến mất trong tay linh hồn kết tinh tiểu đang ở thu nhỏ sau đó biến mất luân hồi bàn cũng rơi xuống lâm cựu trong tay tức khắc một loại linh hồn tương liên cảm giác xuất hiện một cổ năng lượng từ luân hồi bàn thượng truyền lại đến lâm cựu trong cơ thể ở trong thân thể hắn vận chuyển vài vòng làm hắn quen thuộc loại này năng lượng nắm giữ sau tiêu tán đây là thức tỉnh quá trình sao so diện pháp chi ảnh n u hòa nhiều hạt ép út lâm cựu lời còn chưa dứt thức tỉnh thiên phú khi cái loại này đau nhức xuất hiện lâm cựu ôm đầu té xịu ở trên giường hôn mê bên trong còn có một cái kỳ quái động thái hình ảnh ở hắn ý thức chung hồi phóng qua đại khái một giờ lâm cựu c h ầ m rãi mở to mắt hắn cảm giác đã có thể nhẹ nhàng vận dụng trong cơ thể linh phách năng lượng cùng thông qua hô hấp pháp mạnh mẽ điều động so sánh với quả thực là cách biệt một trời lúc sau lâm cựu càng thêm để ý chính là chính mình trước nghiệp mẫu mở ra cá nhân tin tức vừa thấy lâm cựu đồng tử tức khắc phóng đại nhân l i ệ p sát giả đạt được chức nghiệp luân hồi giả kỹ năng một linh phách l v một chủ động kỹ năng hiệu quả chạm hồn mỗi phút cận chiến công kích tiêu hao một hai không điểm l i n h phách năng lượng đối mục tiêu tạo thành tiêu hao linh phách giá trị ít một năm lần linh hồn thương tổn phá thể sử dụng t r ạ n g hồn khi có thể tiêu hao ngang nhau pháp lực giá trị đối mục tiêu tạo thành tiêu hao pháp lực giá trị ít không năm lần chân thật thương tổn kỹ năng nhị h ồ n cảm lật kỹ năng một h ồ n cảm bị động hiệu quả một thông qua cảm giác tán giật linh hồn chi lực rất nhỏ bắt giữ suy nghĩ hiệu quả hai ý thức thông thấu phản ứng lực mười cảm giác lực lớn phúc đề cao kỹ năng tam luân hồi lờ và mát yêu cầu phối hợp luân hồi giả chức nghiệp trang bị luân hồi bạn sử dụng hiệu quả một phân hồn nhưng từ t ự thân phân liệt ra một bộ phận linh hồn trước mặt nhưng phân hồn số một m ộ t nhắc nhở sử dụng phân hồn sau đem linh hồn suy yếu hai mươi bốn giờ hiệu quả hai chuyển sinh tử vong sau đem ở một người phân thân thượng sống lại nhắc nhở sống lại sau mất đi vật ngoài thân đồng thời tùy cơ biến mất trừ luân hồi linh phách ở ngoài hạng nhất chức nghiệp kỹ năng cái này chức nghiệp tên luân hồi nhạc viên không ý kiến lâm cựu nhìn đến chức nghiệp phản ứng đầu tiên trong đầu liền hiện lên một cái đại quan cầu bất quá này hiển nhiên cùng đại quan cầu không quan hệ tiếp theo chính là cẩn thận hướng luân hồi nhạc viên dò hỏi một chút có hay không phạm cái gì kiếm k � cũng may phương diện này không có gì vấn đề lâm cựu mới nghiêm túc xem xét khởi chức nghiệp kỹ năng hoàn toàn thức tỉnh linh phách kỹ năng mới có thể vận dụng thượng pháp lực giá trị cũng chính là lâm cựu công kích có thể tạo thành linh hồn thương tổn cộng thêm một bộ phận chân thật thương tổn đáng tiếc chính là không thể cấp đối diện thêm giảm ích t h như thiêu đốt pháp lực linh tinh khúc k h ú muốn lại có này hiệu quả vậy có điểm thải quá cái thứ hai hồn cảm kỹ năng chỉ có thể dùng hoàng kim kỹ năng điểm hướng lên trên thêm trong khoảng thời gian ngắn là không có nói lên không gian mà cái thứ ba kỹ năng xem tên lâm cựu cũng biết đây là luân hồi giả cái này t r ư c nghiệp trung tâm kỹ năng phân hồn thực hảo lý giải phân ra một bộ phận linh hồn cái này chuyển sinh hiển nhiên tiền đề điều kiện chính là yêu cầu một khối phân thân đây là một cái trước sau trình tự quan hệ đầu tiên dùng phân hồn linh hồn chế tạo ra một khối phân thân bản thể tử vong sau có thể ở phân thân thượng sống lại đại giới là tùy cơ mất đi hạng nhất chức nghiệp kỹ năng trừ bỏ luân hồi cùng linh phách kia lâm cựu có thể mất đi không phải chỉ có hồn cảm sao như vậy vừa thấy đối lâm cựu tác dụng còn không có phỏ cờ rệ nờ vị cường trước hai cái kỹ năng liền rất cường lâm cựu tự nhiên không cảm thấy làm chức nghiệp trung tâm kỹ năng bất quá liền này còn có nhắc nhở yêu cầu phối hợp chức nghiệp trang bị luân hồi bản sử dụng lâm cựu lập tức xem xét khởi luân hồi bản tin tức luân hồi bản thiên bản nơi sản sinh luân hồi giả phẩm chất đặc thù phân loại đặc thù đã kích hoạt thiên người bản bề nộ vô trang bị trói định luân hồi giả trang bị hiệu quả thiên bản luân hồi luân hồi giả bộ phận linh hồn thông qua thiên bản luân hồi vì phân thân phân thân đem tùy cơ thu hoạch bản thể hạng nhất năng lực chuyển hóa vì tự thân thiên phú chú nên phân thân trừ cùng bản thể ký ức tương đồng ở ngoài mặt khác hết thể đã từ nhân quả đoàn tuyện đã vì tân sinh Tóng tắt, biết sinh tử nhất đương sinh cùng bàn, vọng luân hồi cập vô lâm u n luân hồi. Lấy là nhân quả, toàn vì hư vọng, kinh hàng hồi phi hồi. hư cập Lấy là quả, t vì r ă kiếp, thường ở sinh、tử. Giá thường tử. ở cựu ả vô vô pháp giao dịch, vô pháp dịch, giao rơi xuống thì ra là thế. Lâm xem xong luân hồi bản tin tức trong đầu một lần nữa hiện lên hôn mê khi ý thức nhìn đến cái kia động thái quá trình đúng là luân hồi bản luân hồi nguyên lý phân hồn tiến vào luân hồi bản chung phân hồn chung hết thệ cùng lâm cựu bản thể có quan hệ nhân quả năng lực đem bị lưu tại luân hồi bà nội chỉ tùy cơ lưu lại một loại năng lực làm thiên phú Luân là sau phân thân sau tương đương hồi với vì một chú á i o cho hoàn à Mà thành n chính thân thể, mặc cho ai cũng vô pháp tra xét đến phân thân cùng bản thể chi gian quan hệ. Mà lâm Cửu bản thể sau khi chết luân hồi bản nội sở hưu thuộc về hắn linh hồn chung năng lực liền truyền đến phân thân thượng, hoàn thành sống mặc chi cựu chết thuộc thể, pháp thể hệ. thể khi hồi hưu tra xét lâm ai sau lại lại. vô về lực sở sẽ ý xem là luân hồi b ả n chung năng lực đến nỗi nhân quả xích cái này khế ước giả đều đã chết hắn nhân quả cùng ta lâm cựu có quan hệ gì Tấu thịnh thịnh quại quại chứng xong, chứng Chứng nhưng không thịnh hành khai chứng 77 này nhưng không thịnh hành khai xong, này này A. kết quả hoàn toàn bất đồng nhị đại luân hồi giả kỳ thật chính là lâm cựu sau khi chết một lần nữa sống lại lần nữa kiếm giữ luân hồi bản kỳ chính là xem như nhị đại luân hồi giả nếu là như thế lấy này loại suy mấy thế hệ luân hồi giả chẳng phải là đại biểu cho lâm cựu đã chết vài lần nay không phải là một cái hậu bị sống lại đạo cụ sao không phân thân là độc lập hoàn chỉnh cùng lâm cựu không có quan hệ thân thể lý luận đi lên nói là có thể trở thành nhạc viên khế ước giả lâm cựu nghĩ đến rất nhiều phân thân cùng thu hoạch tài nguyên trợ giúp bản thể biến cường hình ảnh、Nghị、nghĩ đột nhiên liền nghĩ đến nào đó huyết khí quấn quanh g i hỏa cầm đao đổi lập tức hướng luân hồi nhạc viên phản hồi dò hỏi một chút liêm sát giả phản hồi tình huống đã tiếp thu phán định chung phi người từ ngoài đến thông qua độc lập tồn tại thông qua hay không thực hiện nhạc viên các hạng nghĩa vụ thông qua thời không chi lực tiêu hao tình huống thông qua tổng hợp bình định được không thì n h l i ệ p sát giả đọc d ư ớ i điều lệ nhắc nhở tốt nhất phương án vì đối bổn nhạc viên ngoại thế lực phát ra quả nhiên luân hồi phân thân làm một cái độc lập tồn tại hết thể phù hợp nhạc viên nội các hạng điều lệ bất quá muốn nói luân hồi phân thân năng lực vẫn là luân hồi nhạc viên sẽ chơi a lâm cựu còn chỉ là nghĩ phân thân chỉ là làm luân hồi nhạc viên khế ước giả giúp hắn thu thập tài nguyên khi luân hồi nhạc viên đã nghĩ lợi dụng cái này hướng thế lực khác phát ra n ằ m vùng lần này bị nhạc viên vừa nhắc nhở lâm cựu suy nghĩ tức khắc mở ra một phiến đại môn lưu tại luân hồi nhạc viên có thể có bao nhiêu tiền lời không được tìm cơ hội đưa đến thiên khải nhạ lâm cựu mang theo tơi ư cười đọc khởi nhạc viên phương diện cấp ra phân thân điều lệ trừ bỏ mặt khác khế ước giả cơ bản nghĩa vụ ở ngoài luân hồi phân thân cần thiết gánh vác đối nhạc viên làm ra công hiến nghĩa vụ cùng lý cũng sẽ bởi vậy ở phương diện nào đó được đến tương ứng l ưu đãi chính như ngay từ đầu tiến vào khi phải biết điều lệ nhạc viên điều lệ hết t h y đều đem đồng giá trao đổi bất quá luân hồi là thuộc về luân hồi bản t i ê n bản năng lực tiêu người này bản lại là tình huống như thế nào lâm cựu thầm nghĩ sẽ không cắt trận bản sau còn có một cái khác cùng luân hồi giống nhau bụt năng lực đi kết quả là hắn đem luân hồi bản cắt đến người bản luân hồi bản người bản nơi sản sinh, luân hồi giả. Phần giá đ cả thủ, không thể giao dịch không thể rơi xuống lâm cựu không nói gì thật là có như vậy một cái thái quá kỹ năng lập tức sử dụng năng lực này hắn may mắn thuộc tính biến thành ba điểm Ít sâu một hơi, lâm Kiểu lựa c hữu suy phân Căn tư đem luân hồi bàn cắt xoay chuyển chới đất bàn phát động luân hồi là không cho phép đánh số một mươi bảy ba trăm ba mươi bốn khế ước giả tiến vào liệp sát giả chuyên trúc phòng luân lâm cựu không nghĩ tới từ phân thân xây dựng thượng liền bắt đầu phục tùng nhạc viên điều lệ đánh số một mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi tư khế ước giả tạm thời vì linh hồn trạng thái là không tiêu phí mười nghìn nhạc viên tệ xây dựng thân hình là cái này phân thân lâm cựu nhớ không lầm là hắn vẫn là người thường khi thân thể thuộc tính đi tư n h i ê n giá trị một vạn nhạc viên tệ một cái chỉ cùng lâm cựu giữa mày có hai p h â n tương tự thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt thân hình có chút g ầ y yếu nhưng trong mắt lộ ra một loại khôn khéo giỏi giang cảm giác người suy nghĩ cái gì không phải là muốn làm rất bản thể đi lâm cựu thấy đối phương trầm tư không nói hỏi người mất trí đi ta còn không phải là ngươi đã chết ngươi không phải t h à n h ta phân thân nhữ mày nói ta chỉ là ở suy xét ta tên gọi là gì hảo cái thứ nhất ra đời phân thân ngươi cảm thấy thái sơ thế nào phân thân vớt cảm suy tư nói ta khi nào như vậy trung nhị lâm cựu chỉ cảm thấy xấu hổ còn hảo trước mặt cái này phân thân bề ngoài chỉ là có chút thanh tú hoàn toàn không có kế thừa chính mình xoài khí giảm bớt xem chính mình phạm trung nhị bệnh xấu hổ vậy ngươi nói gọi là gì không khôn lan có như vậy tổn hại chính mình sao liền kêu đạ xì ù đi đạ xì ù chưa thấy qua loại này bản thể liền chính mình đều tổn hại ngươi thiên phú là cái gì lâm cựu còn nhớ rõ phân thân không có kế thừa kỹ năng nhưng sẽ đem bản thể hạng nhất đặc tính năng lực chuyển hóa vì thiên phú lâm cựu liền tò mò đạ si ủ thiên phú là cái gì đạ si ủ chính mình tin tức giao diện triển lãm cấp lâm cựu xem cơ sở thuộc tính cùng lâm cựu tiến vào luân hồi nhạc viên là lúc giống nhau thiên phú cực hạn quản lý tài sản giao dịch sau khi kết thúc đem phản hồi hồi giao dịch khi sở tiêu phí năm tại nguyên a này về sau bán ra vật phẩm nhiệm vụ liền giao cho ngươi lâm cựu xem xong thật lâu sau, sau mới nói ra một câu nhạc viên nhắc nhở ta một giờ sau đi vào thí luyện thế giới chạy nhanh cho ta chuyển mấy vạn nhạc viên tệ đạ xì ưu mở miệng nói lâm c ử u cảm thấy quay đầu lại chiếu chiếu gương hắn như thế nào liền không phát hiện chính mình như vậy không biết xấu hổ đâu xem ra luân hồi phân thân tính cách cùng bản thể có không ít khác nhau đạ xì ưu vẫn là từ lâm c ử u nơi này cầm đi sáu nhạc viễn tệ còn có một cái cổ cờ sĩ bồ màu lam dương bảo vật bọn họ cũng không phải tư duy tương thông không rõ ràng lắm đạ xì ưu ý tưởng nguyên bản lâm c ử u còn chuẩn bị đem trên tay dùng không đến mấy thứ này bán đi hiện tại vẫn là chờ đạ xì ưu kết thúc thí luyện lúc sau đem đổ vật giao cho hắn buôn bán c à n kiếm dù sao trên tay còn có m ư ơ i năm vạn nhạ Hắn hiện tại thiếu chính tại l à linh lên tinh, tiểu. hồn Vốn tưởng rằng có thể tăng thể kết có m ộ t c h ú t t kiếm h u ậ t tinh, không nghĩ tới thức tỉnh một kết tinh kế tiếp chính là nhân chứng định thắng thiên thời chuyên chức cư còn có cắn chính chứng khắc. không nghĩ nghiệp nhiên linh hồn nhân định quả Kiểu kế Lâm là vừa mới cho chính mình bỏ thêm hai điểm may mắn tự tin một chút liền n ả y lên tới lập tức lấy ra trong tay dư lại cái kia k ỳ bột xù dị mù dạn dương bảo vật ngươi mở ra dương bảo vật l à m ngươi đạt được tùy cơ kỹ năng quyển trục một phần không có hơn nữa cũng không có lo lắng nói cách khác cái này tùy cơ kỹ năng q u y n t r ụ là cái này dương bảo vật giữ gốc vật phẩm lâm c ử u nhìn kỹ một chút được đến này phân tùy cơ kỹ năng vật p h ẩ tuy rằng là màu làm phẩm chất vật phẩm nhưng miêu tả là tùy cơ đạt được cái mệt thế giới nhân vật hạng nhất kỹ năng nói cách khác cũng có khả năng chịu đến màu xanh lục phẩm chất kỹ năng này không khoa học nhất định có chỗ nào ra vấn đề ta may mắn không có khả năng không có hiệu quả cảm giác bỏ qua cái gì lâm c ử u tao mày này trong đó nhất định có cái gì vấn đề đột nhiên vừa mới xem qua một nhân vật thuộc tính giao diện từ trong đầu hiện lên khế thức giả m ư ơ i bảy nghìn ba trăm ba mươi b ố hảo tên họ đạ sĩ hữu cấp bậc lờ một nhất giai sinh mệnh giá trị một trăm pháp lực giá trị 70, lực lượng nam nhanh nhẹn nam thể lực 7, trí lực b mị lực 6, may mắn ba may mắn ba đạ s ư u may mắn là ba lâm cựu từ đầu thượng kéo hạ mấy cây tóc hắn minh bạch sao lại thế này h i ệ n nhiên hắn cùng luân hồi phân thân khí vận là cùng c h u n g cũng chính là ba điểm khí vận chia đều tới rồi hai người trên đầu khó trách còn có người bản nhân định thắng tiên nguyên lai、like、là sợ phân thân quá nhiều đem chính mình xui xẻo đã chết ta cũng không hoàn toàn là chuyện xấu phản chi phân thân nếu là có cơ hội gia tăng may mắn cũng sẽ thêm vào đến bên này lâm k i ự u yên lặng lựa chọn bỏ qua gia tăng may mắn thuộc tính khó khăn như thế an ủi chính mình nói nghĩ đến chính mình tương lai cũng sẽ cùng tô hiểu tên kia giống nhau may mắn thuộc tính nhìn rất cao vận thế liền như vậy hơn nữa hắn còn không có vận mệnh chúa tể loại này một trang bị lâm k i ự u khóc không ra nước mắt bất quá ngẫm lại được đến hồi báo nuốt xuống nước đắng lấy ra hai phân tùy cơ kỹ năng của chụp một khác phân là ưu b á sĩ kỳ nhất tộc năng lực lễ bao trước đ e m ưu b á sĩ kỳ nhất tộc năng lực lễ bao mở ra trong tay nhiều một quyển c h ụ biết trước bói toán phẩm chất màu lam loại hình chủ động chi thức loại kỹ năng của c h ụ học tập điều kiện trí lực sử dụng điều kiện mỗi lần tiêu hao b ó i toán sử dụng vật phẩm kỹ năng hiệu quả tiêu hao vật phẩm phát động b ó i toán tiến hành trí lực phán định phán định thông qua có thể đạt được có quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ chi nhánh che giấu nhiệm vụ thành tiệu nhiệm vụ tin tức nhắc nhở tin tức tường lược trình độ cùng b ó i toán trình độ cùng với tiêu hao b ó i toán tương quan vật phẩm phẩm chất có quan hệ cho điểm 55. tóm tắt thấy được đó là tương lai a một mảnh tương hòa giá cả bảy t n h ạ c viên tệ lâm cựu tâm động một chút sau đó dừng lại ở miêu tả hồi lâu lúc sau chú ý tới đây là thuộc về chi t ứ c loại kỹ năng chi thức loại kỹ năng nhiều vì phó chức nghiệp thợ rèn dược tế sư luyện kim sư từ từ mà chi thức loại truyền thừa đều chia làm một đến chín giai bất quá này chỉ là trong đó một cái chi nhánh kỹ năng vẫn là ấn phẩm chất phân c ắ t h i ệ n nhiên đây là một phần bói toán sư chức nghiệp kỹ năng của chủ loại này chức nghiệp có hoàn chỉnh truyền thừa phía trước cuối cùng không cần học tập tương quan kỹ năng bởi vì kỹ thuật không quá quan là phát huy không được cái gì tác dụng cũng không có bay lên tiềm lực nhìn đến có bằng hữu đều có đang hỏi thêm càng quy tắc có lẽ này có thể làm đại gia càng có hy vọng đi phía trước xác thật cũng chưa từng có loại đồ vật này chỉ có thể đi nghiên cứu một chút cùng chính mình không sai bị lắm không ôn không hỏa tiểu thuyết thêm càng quy tắc vừa thấy đến không được ta liền lại cắt giảm so nhiều yêu cầu phát ra tới vé tháng mỗi một trăm chương thêm càng một chương tìm không thấy tham khảo đối tượng vậy ấn đề cử phiếu xúc đến một phần mười đi hẹn gọn đề cử phiếu mỗi một nghìn chương thêm càng một chương nguyên lai năm nghìn chương một chương làm ta sợ nhảy dự bình luận khu mỗi một trăm cái tài khoản thêm càng một chương ta đây là muốn chính mình đi số sao đánh thưởng mỗi 1 0 ờ i nghìn khởi điểm tệ thêm càng một chương thư đơn mỗi 20 cái thêm càng một chương ta cũng không biết đây là cái gì n g m n ý bình luận mỗi một trăm cái thêm càng một chương cái này tính lên hảo phiền ba chú nếu có đã tới t ta không chú ý tới không có thêm càng nhớ do nhắc nhở ta đi xem A. Ta Tấu xong, đánh thưởng, mỗi 10 khởi điểm tệ thêm một Thư thêm một chương thư đơn, mỗi 20 cái thêm càng chương. cái càng đánh khởi chương. đơn, xong, cũng không điểm mỗi mỗi 10.000 20 ba i cái mỗi ế t đây là luận, c á gì ngoạn Bình ý. nếu có đ ặ t tới ta không chú ý tới không có thêm cảng nhớ rõ nhắc nhở ta đi xem à. Thấu chương xong, chương 80 lệnh người tuyệt thống tuyệt thống đặt chương chương lệnh Chương lệnh liệu liệu u người người xong, vọng vọng số số kê. kê m a số số số số sẽ sáng số s cốc, giống liệu làm lượng lời liệu liền lẻ Linh liệu liệu hai Cái hội tại biểu nói. Hiện tại mỗi thời điểm, nhiệt tuyệt đều đều nhau, đã đáy đây đó đó kè không không phát tác này ngày này này cơ cũng cho trước có. cảm chính một nhìn phía thừa nhưng thật ra sẽ không ảnh hưởng sáng tác nhiệt tình. Nhưng chính như ta ta ra tưởng dư vọng. ý、niệm. mỗi ngày bình luận khu ta cũng đều đang nhìn người đọc sinh động đều là ta viết đi xuống động lực h ả o chút bằng hữu nhắc tới đây là đồng nhân văn đồng nhân văn thực khôi hài cái này làm cho ta cũng ở tự hỏi cái này đề tài có phải hay không không tuyệt hảo trong đầu cũng có rất nhiều mặt khác đề tài tư tưởng thần quái bộ k ạ n mẩn trọng nhặt c ả mẹn gì đơ này đó đều tưởng thử đi viết một viết hai ngày này ngày đặt mua trực tiếp k é mấy chục mấy trăm trình độ làm ta chẳng chọc không cấm n g h i hoặc phát sinh chuyện gì là bởi vì tất cả đều đi xem bản lầu vẫn là người đọc phần lớn đều rời đi phát hiện vô luật là hai loại tình huống chung cái loại này giống như đều không có viết xuống đi tất yếu người đọc duy trì thật là tác gia đi xuống đi quan trọng động lực bình luận khu sinh động sẽ làm tác giả càng có thỏa mãn cảm tác gia sáng tác động lực đơn giản tiền nhuận bút còn có người đọc tán thành người sau lại là người trước cơ sở nói chút thực tế một chút đồ vật sắp đi vào xã hội đơn thuần sáng tác nhiệt tình đã vô pháp vẫn luôn chống đỡ ta viết đi xuống còn nữa cao t r u n g đơn thuần vì kia cổ nhiệt tình mà viết g h i đều là đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày hiện tại vì lấy toàn cần liền tính mãn khóa đều nghĩ cách càng hai chương ra tới có thể thấy được tiền tài lực lượng quyển sách này mặt sau số liệu lại như thế nào kém ta cũng sẽ viết tự, một đột cũng chính cái đến hơn vạn mình sẽ đối đây phá. Bất quá kế tiếp như cũ vẫn là bởi ấ t tiếp tình xét tân quá huống suy kế khai hai như vẫn như lượng hẳn là sẽ suy xét lựa chọn khai hố. cũ vậy, là là lựa sẽ b vì đây là ở nếm thử thừa dịp còn ở trường học này cuối cùng một đoạn thời gian có nhàn rỗi thời gian đi thử tác giả con đường này thành tích có thể đạt tới làm chính mình trộn lẫn khẩu cơ m ăn chứng minh chính mình đều không phải là hoàn toàn không thích hợp con đường này liền sẽ suy xét toàn chức tác gia hoặc là trước kiêm t r ư ớ c lại hướng toàn chức tới gần con đường mấy phen nếm thử nếu đều là thất bại chấm dứt tốt nghiệp sau vẫn là đứng đứng đắn đắn tìm một phần công tác những cái đó thường xuyên xuất hiện ở tác giả hậu trường người mắt nít thập nàm, cảm tạ này đó duy ta các độc tạ này duy đó trì ta i hiểu ả Ta am không cùng n g quá đọc giao lưu, nhưng đều giao nhưng lưu, xem ở trước o trong loại n lòng, cảm tạ đại gia. Cuối cùng chính là vừa rồi để qua hai loại tình huống, n g ghi gia. g mắt, cảm tạc tạ hai đại Cuối rồi là đề vừa qua ờ Người i sau không thể nể hạ. nể t ư r nói ta hy vọng có thể nhiều hơn duy trì chính bản một phần đồ ăn vật là có thể đặt mua mấy chục trường đoàn người coi như ăn ít điểm giảm giảm béo l à đúng rồi còn có chính là kế tiếp thế giới tiến độ báo trước vai chính thiên phú một lần thức tỉnh nguyên sinh thế giới tấu chương song chương tám mươi mốt vai chính tam giai thằng tứ giai giao diện tin tức xin nghỉ hai ngày chương tám mươi một vai chính tam giai thăng tứ giai giao diện tin tức xin nghỉ hai ngày khế ước giả một mươi ba nghìn một mươi bốn hào vì bảo hộ liệp s á t giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định liệp s á t giả tên họ lâm cửu liệp s á t giả cấp bậc lv ba mươi tam giai sinh mệnh giá trị một trăm linh huyết lượng chín năm trăm chín mươi hai nghìn tám trăm pháp lực giá trị hai nghìn năm trăm năm mươi tám trăm linh p h á c h giá trị ba nghìn lực lượng chín mươi nam nhanh nhẹn chín mươi nam thể lực chín mươi nam c h í lực 90, n a m mị lực 65. m a y mắn 31. chú thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính vì năm điểm may mắn vì một điểm kỹ năng một for cn e r g y i l v mát hiệu quả yếu hại tỏa định bị động động thái thị lực tăng lên 50% càng dễ dàng nhìn ra địch nhân sơ hở công kích yếu hại bắt giữ tăng lên 40. kỹ năng hai kiếm thuật đại sư l v bốn m bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích 230% kiếm thuật kỹ xảo đại biên độ tăng lên l v một m phụ gia năng lực thậm chi nhận trên diện rộng tăng cường kiếm thuật độ tính này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào liệm sắt giả tự thân thể n ộ lv hai m phụ gia năng lực t r h n g h ô n kiếm thế công kích đem tạo thành cường độ không đợi linh hồn thương tổn khăng khít cách sử dụng lv ba m ư phụ gia năng lực phá giáp n g ư ờ i cao siêu kiếm đạo có thể dễ dàng phá vỡ mục tiêu phòng ngự hiệu quả kiếm thuật công kích suy yếu mục tiêu ba mươi hộ giáp lv bốn m phụ gia năng lực vạch câu công kích xuyên q u a thời gian chú 250.000 n h ạ c viên tệ linh hồn kết tinh đại ít m ư ơ i kỹ năng ba thương thuật đại sư lv bốn m bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên thương loại vũ khí lực công kích 194% t h ư ơ n g thuật kỹ x ả o đại biên độ tăng lên lv một m phụ gia năng lực phá trận xuyên tấu lực 25. l ă v hai m phụ gia năng lực t r ă m chiến xuyên tấu lực 35. l ă v ba m ư phụ gia năng lực thương minh ảnh hưởng công kích mục tiêu tinh thần bám vào linh phách năng lượng tăng phúc hiệu quả lv bốn m phụ gia năng lực bất hối cận chiến thương tổn tăng lên 10. chú 250.000 n h ạ c viên tệ linh hồn kết tinh đại ít 10. kỹ năng bốn lôi đình ý chí lv ba m ư bị động hiệu quả ý chí lực ba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 kỹ năng này vô làm l ệ n h thời gian thường xuyên sử dụng sẽ mơ hồ tự thân tồn tại định nghĩa sử dụng số lần càng nhiều càng có khả năng vô pháp trở về lần này nguyên thứ nguyên thăng hoa nhảy lên liên tục thời gian càng lâu đồng dạng có nên nguy hiểm cẩn thận sử dụng kỹ năm bảy vô cực kiếm đạo l và mười bị động hiệu quả cận chiến công kích mang thêm thêm vào sáu mươi điểm hai chín công kích thương tổn chân thật thương tổn kỹ năm tám kiên cường dẻo dai tâm linh l và mát phân loại bị động tăng lít kỹ năng hiệu quả tinh thần kháng tính ba mươi năm bị hoặc hỗn loạn cản quan cướp đoạn kinh sợ sợ hai chờ tinh thần khống chế loại kỹ năng ý chí phán định khó khăn hạ thấp thả hiệu quả liên tục thời gian 30%. kỹ năng chín linh sa vũ y lv ba m ư chủ động hiệu quả tiêu hao 1300 điểm pháp lực giá trị chế tạo linh sa dung nhập mặt khắc phòng ngự loại năng lực lực phòng ngự tăng cường lv một m phụ gia năng lực ngăn tổn hại nhưng đem cấu tạo linh sa vũ y sau chưa tiêu hao rất pháp lực giá trị phản đ ú t lv hai m phụ gia năng lực vũ y có thể đem pháp lực giá trị bám vào với làn da mặt ngoài tăng lên lực phòng ngự lv ba m ư phụ gia năng lực kết tinh sử dụng nên năng lực khi năng lượng mật độ 20 tăng lên 500.000 n h ạ c viên tệ kỹ năng 10 phản kích trực giác lv ba m hiệu quả đã chịu công kích khi thân thể có 49% tăng lên 10% t r ư ớ c tiên cảm giác đương địch nhân công kích bị thân thể trước tiên cảm giác khi phản ứng tốc độ tăng lên 34% tăng lên 10% t m lv hai phụ gia năng lực trước tiên cảm giác công kích sau để nhất hạ phản kích công kích tốc độ tăng lên 60% tăng lên 10% t m lv ba m phụ gia năng lực bắt giữ đến địch nhân công kích tiến hành phản kích khi công kích tăng lên m ộ cũng thêm vào một mươi t ư n tăng lên 200.000 n h ạ c viên tệ chức nghiệp luân hồi giả sơ đại kỹ năng một linh phách lv 4 1 fact, LV41, chủ động kỹ năng sử dụng điều kiện mở ra linh phách sau l i ệ p sát giả mỗi phút tiêu hao 210 điểm linh phách giá trị tăng lên 10 điểm năng lượng thấp hơn 1% sau vô pháp sử dụng hiệu quả một trạm hồn mỗi lần cận chiến công kích đối mục tiêu tạo thành tiêu hao linh phách giá trị ít 2.5 lần linh hồn thương tổn hiệu quả hai phá thể có thể tiêu hao ngang nhau với linh phách giá trị pháp lực giá trị đối mục tiêu tạo thành tiêu hao pháp lực giá trị ngang nhau trị số chân thật t ư ơ n g tổn lờ vờ ba m phụ gia năng lực diêm quân quả là tam hồn quy địa phủ nhiều nhân b ả y phách thấy diêm quân độ cao nắm giữ linh hồn chi lực lấy này diễn sinh hay thay đổi năng lực một q u ỷ quân y n i h ĩ miễn dịch linh hồn cường độ thấp hơn tự thân linh hồn thương tổn nhị khoảnh khắc vô thường đột phá mỗi phút tiêu hao hai trăm điểm linh phách giá trị hạn chế dùng một lần tiêu hao sở hữu linh phách giá trị công kích mục tiêu nên thương tổn làm lờ phòng ngự tam linh hồn dấu vết linh hồn cường độ chưa đạt tiêu chuẩn thăng cấp linh hồn kết tinh đại ít một linh hồn điểm năm mươi điểm kỹ năng nhị căn nguyên cảm giác lờ vờ b ố hiệu quả một ý thức thông thấu phản ứng lực 49 c ả m giác lực lớn phúc đề cao cảm giác linh hồn 4% sát xuất biết trước địch nhân công kích hiệu quả hai sinh linh thân hòa độ 49, m bị lực thuộc tính 13, m ộ t hệ nguyên tố thân hòa độ 49. c h ú 100.000 n h ạ c viên tệ linh hồn kết tinh đại ít một linh hồn điểm 50 điểm kỹ năng tam luân hồi lờ vờ mát hiệu quả một phân hồn nhưng từ tự thân phân liệt ra một bộ phận linh hồn nhắc nhở sử dụng phân hồn sau đem linh hồn suy yếu hai giờ hiệu quả hai chuyển sinh tử vong sau đem ở một người phân thân thượng sống lại nhắc nhở sống lại sau mất đi vật ngoài thân đồng thời tùy cơ biến mất trừ luân hồi linh phách ở ngoài hạng nhất chức nghiệp kỹ năng kỹ năng bốn đấu giả c h i tâm l v ỡ mát loại hình bị động kỹ năng hiệu quả một cận chiến thương tổn tăng lên 15%, t ă n g lên 5%, cảm giác năng lực tăng lên 25%, tăng lên 5%. hiệu quả hai ý chí lực 20, tăng lên năm điểm kỹ năng năm tĩnh ngộ l v ỡ 30 kỹ năng hiệu quả tĩnh ngộ không có cùng xem trình tục tinh tâm tư hành vô cùng bàn n h ư ợ tâm tự tại nữ h o ạ động tinh thể tự nhiên lv hai m phụ da năng lực tự nhiên chi đạo hiểu được trạng thái mỗi giây khôi phục 20 điểm pháp lực giá trị lv ba m ư phụ da năng lực linh hoạt kỳ ảo tri tâm phản ứng lực cảm giác lực lớn biên độ tăng lên kỹ năng 6. nguyên tội hồng liên lv mát phân loại bị động kỹ năng hiệu quả 1. nguyên tội vực tràng bị động hồng liên mang theo vực tràng sẽ không ngừng hấp thu tự thân ngoại giới mặt trái năng lượng mặt trái năng lượng 0%. hiệu quả 2. hồng liên phân thân bị động từ tam thi hóa thân mặt trái năng lượng hồng liên tài quyết dung hợp mà thành thân hình dung nhập phân hồn hóa thành phân thân chú hồng liên phân thân cơ sở thuộc tính chịu bản thể ảnh hưởng đương mặt trái năng lượng t í c h đầy nắm giữ năng lực toàn phương diện tăng lên hồng liên sinh mệnh giá trị một trăm linh lực lượng chín mươi nhanh nhẹn chín mươi thể lực chín mươi trí lực chín mươi mị lực năm mươi kỹ năng một kiếm thuật đại sư lv bốn mươi bị đậu kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích một trăm chín mươi bốn kiếm thuật kỹ xảo đại biên độ tăng lên lv m ộ mươi phụ gia năng lực thậm c h i nhận trên diện rộng tăng cường kiếm thuật độ tính này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào tự thân thể n ộ lv hai m phụ da năng lực ma kiếm công kích khi đem có 5% sát s u ấ t tùy cơ tạo thành sợ hãi hỗn loạn nhược hóa nguyên rủa trở mặt trái hiệu quả sợ hãi lực chú ý phân tán công kích tốc độ giảm xuống hỗn loạn mất đi tứ chi hoàn toàn lực không chế nhược hóa hạ thấp lực công kích lực phòng ngự nguyên rủa áp chế cơ sở thuộc tính lv ba m ư phụ da năng lực phá giáp người cao siêu kiếm thuật có thể dễ dàng phá vỡ mục tiêu phòng ngự hiệu quả kiếm thuật công kích suy yếu mục tiêu ba hộ giáp lv bốn m phụ da năng lực dục vọng n g c sâu đ kỹ năng nhị nhân kiếm hợp nhất lvmát bị động ở vào cầm kiếm trạng thái khi thương tổn tăng lên năm mươi kỹ năng tam cùng nguyên nhất thể lv bốn mươi bị động đương hồng liên cùng bản thể cùng tồn tại nguyên tội vực tràng trong phạm vi khi hai bên lực công kích tăng lên một mươi đương chưa đồng thời ở vào nguyên tội vực c h ẳ n g trong phạm vi khi hai bên lực phòng ngự tăng lên hai mươi kỹ năng bốn ba pha bị động có thể ở hình người vực tràng Kiếm 3 loại hình thái tùy ý cắt. kỹ năng kiếm loại h sáu tham dục chi nhận lv bốn mươi bị động bình thường công kích sẽ ăn cắp địch nhân một phần trăm sinh mệnh giá trị hóa thành tự thân hậu thuẫn mỗi cái mục tiêu mỗi hai giây nhiều nhất kích phát một lần kỹ năng bảy giận giữ chi hỏa chưa giải khóa kỹ năng tám xi、si、vọng chi mắt chưa giải khóa hồng liên tài quyết m ộ ư ơ i hai nơi sản sinh luân hồi phẩm chất truyền thuyết cấp phân loại trường kiếm bên độ một trăm năm mươi một trăm năm mươi tăng lên hai mươi điểm lực công kích hai trăm ộ t hai ba ă hai mươi tăng lên hai t bốn ba năm điểm trang bị nhu cầu luân hồi người thừa kế trang bị hiệu quả một thẩm phán chủ động đối mục tiêu phát động thẩm phán năng lực sinh ra ở vào không gian tường kép cố hữu kết giới hình thành một t r ọ i một sinh tử t r ê n trường làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i giờ giảm bớt sáu giờ trang bị hiệu quả hai thần thánh bị động đối riêng mục tiêu tạo thành thương tổn tăng lên hai trăm bảy mươi tăng lên ba mươi lăm phần trăm tiêu diệt riêng mục tiêu đạt được nghiệp hỏa trang bị hiệu quả ba tuyệt chỗ phùng sinh bị động sinh mệnh giá trị mỗi giảm b ấ t mười phần trăm lực lượng một nhanh nhẹn một công kích tốc độ một trang bị hiệu quả bốn phán quyết ba mươi phần trăm chưa giải khóa năm cường hóa hiệu quả phá giáp mười điểm tám cường hóa hiệu quả tính giai mười lăm điểm mười cường hóa hiệu quả dễ thương mười điểm mười hai cường hóa hiệu quả công cường tám cho điểm năm trăm ba mươi tóm tắt cứu r ồ i chi đạo đã ở trong đó giá cả vô pháp giao dịch là pù sẹo lệ nơi sản sinh hồng liên tái quyết phẩm chất vô loại hình vỏ kiếm bề nộ đ vô trang bị nhu cầu hồng liên tài quyết người nắm giữ trang bị hiệu quả một uẩn dưỡng bị động t h ô n g thả chữa trị trường kiếm bị hao tổn khôi phục bền trang bị hiệu quả hai hy sinh chủ động hóa thành năng lượng d ũ n g manh vào kiếm phong tăng lên vũ khí hai mươi điểm sắc bén giá trị liên tục ba mươi giây vỏ kiếm trọng tố thời gian bảy cái tự nhiên này cho điểm ba trăm năm mươi tóm tắt này không phải phán quyết mà là cứu rỗi chú linh hồn trói định không thể giao dịch kỹ năm i bảy quân tâm lv m mươi năm bị động hiệu quả thống linh binh lính nhân số một nghìn dưới sĩ khí tăng lên mười thống linh binh lính nhân số một nghìn trở lên sĩ khí tăng lên mười phần trăm binh lính lực lượng một nhanh nhẹn một thống linh binh lính nhân số hai mươi nghìn trở lên sĩ khí tăng lên mười phần trăm binh lính lực lượng năm nhanh nhẹn năm lờ vờ mười phụ gia năng lực chỉ huy quân đội hiệu suất tăng lên chín nhắc nhở kỹ năng này tự hành lĩnh nộ tăng lên vô pháp thông qua thiết bị thăng cấp kỹ năng tám san ma quân trận lờ vờ mười tám hiệu quả trăm đơn vị quân trận quần thể lực lượng hai ngàn đơn vị quân trận quần thể lực lượng hai nhanh n h ẹ hai vạn đơn vị l vợ m ư ờ phụ gia năng lực quân hồn thiên thân bị động c h ủ tướng đã chịu tăng lít hiệu quả phiên bội tự nghĩ ra kỹ năng hồn kiếm nguyễn hồn kiếm b u ầ n hồn kiếm thập hồn kiếm phong hồn kiếm phá thiên phú ngưng hồn phân loại đúc lại thiên phú thức tỉnh một lần cấp bậc s lần đầu thức tỉnh tối cao cấp bậc hiệu quả t r u n g quanh nếu là tồn tại vô chủ khống chế linh hồn chi lực đem này ngưng tụ vì linh hồn điểm nhưng dùng cho tăng lên tương ứng kỹ năng cấp bậc mỗi đánh chết một người mục tiêu nhưng vĩnh cựu đề cao h a linh phách mỗi cái trên thế giới hạn hai n h ắ c nhở đương linh phách năng lượng thu hoạch đạt tới hạn mức cao nhất đem kích hoạt vô hạn hiệu quả m ô i đánh chết một người mục tiêu tốc độ tăng lên hai phần trăm tăng phúc hạn mức cao nhất cùng với liên tục thời gian từ thể chất thể lực thân hình cường độ quyết định thuộc tính đỏa trang hai mươi điểm lực lượng không sợ sở hữu thuộc tính phán đĩ ị ba may mắn thuộc tính ngoại trừ nhanh nhẹn siêu việt cực hạn thần kinh phản ứng tốc độ tăng lên năm thể lực linh khu lấy hồn chứa thể nếu linh hồn cường độ cao hơn thân hình đem tiến hành phán đoán cường hóa trí lực cứng cỏi ý chí tăng cường đối choáng ngũ cảm mê hoặc trở dị thường trạng thái kháng tính mị lực hài hòa sinh vật thân hòa độ năm may mắn vận thế bảo đảm bản thể vận thế đem ổn định ở sở hữu phân thân t r u n g trung gian giá trị trước sau thuộc tính loạ trang năm mươi điểm lực lượng linh hồn thu hoạch thông qua công kích đối phương linh hồn tẩm b ộ tự thân mỗi lần tạo thành linh hồn thương tổn sau sẽ hấp thụ tạo thành thương tổn một phần trăm khôi phục tự thân sinh mệnh giá trị nhanh nhẹn hạ cậy thị giác động thái thị lực gia tăng mười thể lực anh dũng đối mặt sáu mươi điểm lực lượng thuộc tính công kích ở vào bá thể trạng thái đối mặt bảy mươi điểm lực lượng thuộc tính công kích có hai mươi xác suất kích phát bá thể hiệu quả trí lực tinh lọc mặt trái hiệu quả yếu bất giao tế cao nhân cùng cốt truyện nhân vật giao thực khi cam chịu hảo cảm độ tăng lên m ộ ư ơ i điểm thuộc tính loạ trang tám mươi điểm lực lượng cứng g ọ i chi tâm đã chịu chém giết hiệu quả khi đem này chuyển biến vì khấu trừ sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất hai mươi đồng thời ba i â y nội không chịu bất luận cái gì không chế năng lực ảnh hưởng làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i cái tự như này nhanh nhẹn thiện xạ trung viễn trình công kích độ chính xác tăng lên năm mươi thương tổn tăng lên một ư ơ i thể lực thần thánh phù hộ hy hữu khen thưởng đối mặt trái hiệu quả kháng tính tăng lên hai mươi trí lực thứ nguyên cảm giác đối không gian g a o động cảm giác năng lực trên diện rộng tăng lên Sẽ v ạ năng sử ma, c cổn, cổn sẽ thực hồn thực vạn hồn sinh mệnh sẽ thiết thú, i á t r ị 100%, pháp lực giá lực t r ị 1950, lực l ư ợ n g 85, n h a n h nhẹn 80. thể 80, lở ự lực c 90, trí vở bốn m ư 4 0 chủ động cắt v ì thành hình thể thái hình thể cự đ ạ i hóa chân thật lực lượng thuộc tính 5, chân thật nhanh nhẹn 5, chân thật trí lực 5, ă m m lực 10, vô tiêu hao kỹ năng 2, quốc bảo manh u y lở vở mát chủ động đối mục tiêu phát động Hấp d ẫ năm mươi lực chú ý sát xuất thành sát ba lực, lực đại điệu rít gạo lv bốn mươi lăm chủ động trưởng trụ đại điệu đối địch nhân phát ra g i í t gạo phạm vi hai mươi m địch nhân đã chịu bốn m ư ộ t n g h ì bốn chín không điểm thương tổn phạm vi mười m nội địch nhân có sát xuất xuất hiện t r ò n váng phạm vi năm m nội địch nhân xuất hiện một năm dây cứng còng t r ò n váng tiêu hao hai mươi lăm phần trăm pháp lực giá trị làm l ệ n h thời gian ba giờ kỳ năm m bốn t h ư ợ hôn lv mát bị động bị đụng tới sinh linh linh hồn cường độ ý chí lực dễ dàng chịu ảnh hưởng hạ thấp kỳ năm mươi Đòa kỹ năng sáu thánh ánh lửa hoàn lv ba mươi bị động hiệu quả năm trăm l n h mã trong phạm vi sở hữu đồng đội ngọn lửa thương tổn tăng lên ba mươi kỹ năng bảy chuyên chú quang hoàn lv ba mươi bị động hiệu quả mặt trái hiệu quả kháng tính tăng lên hai mươi kỹ năng tám sung phong lv ba mươi chủ động hiệu quả tiêu hao một trăm năm mươi pháp lực giá trị Tốc kỹ năng chín thực thiết thu huyết mạch lv bốn mươi bị động hiệu quả cắn n u ố t đặc thù kim loại nhưng hấp thu trong đó đặc thù năng lượng tăng cường tự thân thuộc tính kỹ năng m ộ ư ơ i điên đảo lv hai chủ động hiệu quả điên đảo ở trên người đối thủ sở hữu năng lực biến hóa biến thành cùng nguyên lai tương phản trạng thái đem mục tiêu toàn bộ năng lực biến hóa trị số biến thành này tương phản số tiêu hao một phút một trăm chín mươi pháp lực giá trị làm lệnh thời gian m ư ơ i hai giờ kỹ năng m ư ơ i một sắt thép chi khu lvmát bị động t kỹ năng mười hai kim loại da lông lv bốn mươi bị động nhìn như nhu thuận lông tóc kỳ thật tựa như kim loại giảm b ớ t hai mươi sở bị thương tổn kỹ năng mười ba trao dân chiến giống lv ba mươi chủ động phát ra d í t đ ảo giải trừ chính mình dị thường trạng thái ở kế tiếp ba giây nội tăng lên mười phần trăm lực công kích tiêu hao hai trăm điểm pháp lực giá trị làm l ệ n h thời gian mười hai giờ kỹ năng mười bốn chiến t h ú buôn tập lv bốn mươi bị động tiến vào kị thừa trạng thai sau di động tốc độ tăng lên một trăm hai mươi kỹ năng mười năm trung cực tấn công lờ vờ b ố chủ động đương t r u n g quanh 30 m ư ơ trong phạm vi có địch nhân bị đánh bại khi nhưng phóng thích kỹ năng này hướng mục tiêu nhảy lên cũng tiến hành tấn công đối này tạo thành 220 vật lý công kích 8 sinh mệnh hạn mức cao nhất 5 m ụ c tiêu sinh mệnh hạn mức cao nhất điểm vật lý thương tổn cùng liên tục 3 g i â y 20% p h á vỡ hiệu quả cũng đ ố i mục tiêu t r u n g quanh 5 m ệ trong phạm vi địch nhân tạo thành 120, 70 vật lý công kích 6 sinh mệnh hạn mức cao nhất 3 a năm mục tiêu sinh mệnh hạn mức cao nhất điểm vật lý thương tổn đồng thời tự thân đạt được một tầng nhưng hấp thu hai t s i n h mệnh hạn mức cao nhất điểm thương tổn hậu thuẫn t h á n h n ữ dinh g t ộ c anh linh, t h phận, â n n sứ ma, lực l ư ợ gợi 85, 85, 85, 80, thể trí nhanh nhẹn, lực, lực, lực, năng 60. mị Kỹ g 1, ý lờ và mát bị động có nhất định xác suất biết trước có quan hệ mục tiêu tương lai đón ngắn kỹ năng 2, tín ngưỡng c h i tâm lờ và mát bị động ý chí lực 15 điểm kỹ năng 3, lãnh tụ khí chất lờ và mát bị động làm tướng lãnh chỉ huy khi quân đoàn khí thế 20 quân đội điều động hiệu suất 10. kỹ năng 4, thánh nữ lờ và mát bị động tăng lên tín ngưỡng chi tâm lãnh tụ khí chất một m ư ơ hiệu quả kỹ năng năm thương thuật dốc lòng lv năm mươi bị động cận chiến thương tổn tăng lên một trăm linh tám thương thuật kỹ xảo đại biên độ đề cao lv m ộ ư ơ i phụ gia năng lực ánh dạng đông ý chí lực m ộ ư ơ i lv hai mươi phụ gia năng lực bảo hộ công kích tốc độ tăng lên hai mươi kỹ năng sáu nô chủ tại đây lv năm mươi chủ động múa may thánh kỷ biến thành thành bảo cụ xuyên tấu h qua c h ú c phúc tới bảo hộ lấy này kỷ vì trung tâm m ộ ư ơ i khoảng cách đơn vị bên trong có thể đem quy cách ngoại s đối ma lực trực tiếp chuyển biến vì vật lý lực phòng ngự ngăn chờ đối phương công kích nhắc nhở dơ lên thánh kỳ trong lúc đem vô pháp tiến hành hết thẻ công kích hơn nữa cờ xí bản thân sẽ liên tục tích lũy đối phương công kích thương tổn cho nên lạm dụng nói sẽ rốt cuộc vô pháp sử dụng kỹ n ă n g ư bảy là bù x e o lệ lờ và mát chủ động hiệu quả một đương dình giờ ạc kiểm giữ vũ khí hồng liên tại quyết khi nhưng triệu hoán kết tinh hóa võ trang tổng hợp thuộc tính tăng lên hai mươi hiệu quả hai đương dình giờ ạc dùng vũ khí cắt qua chính mình bàn tay lựa chọn hiến tế tự thân khi đem trực tiếp giải khóa hồng liên tại quyết cái thứ tư trang bị kỹ năng phản quyết làm đại giới hai nhiệm vụ thế giới vô pháp triệu hoán anh linh d ì n giờ ạc quân hồn c h i kỳ nơi sản sinh sương ngủ chủ thế giới phẩm chất truyền thuyết cấp phân loại trường thương vũ khí bên độ 120-120. lực công kích 1 5 t m ư ơ t r a n g bị nhu cầu lực lượng 85 điểm thể lực 85 điểm trang bị hiệu quả 1. quân hồn phù hộ chủ động đem xua tan cờ xí bao phủ phạm vi 100 m l trong phạm vi bên ta đại bộ phận thường quy trạng thái xấu cũng xử bên ta đạt được tương đương năm không sinh mệnh giá trị hậu thuẫn trang bị hiệu quả 2 đấu tranh đánh dũng chủ động huy động chiến kỳ chỉ dẫn binh lính đi theo tự thân về phía trước sung phong khi sung phong chung sẽ nối tiếp xúc địch quân tạo thành một một không lực công kích thương tổn cũng tạo thành đánh bay hiệu quả trang bị hiệu quả ba thủ vững trận địa bị động chiến kỳ vì chính mình cung cấp che chở ở trong chiến đấu đã chịu thương tổn giảm xuống hay không thả sẽ không bị địch quân đánh lui hạ thấp bộ phận thương tổn đem chuyển hóa vì liên tục năm giây hậu thuẫn không thể chống lên cho điểm 495. t ó m tắt quân chỗ hướng bách chiến bạch thắng trải qua thế giới thế giới một bô kẹp mần s thế giới hai cái mác no dạng ba s thế giới ba dồ dồ é bị dở dở ạt ven tủ a thế giới bốn nhất nhân c h i h ạ s thế giới năm dù nợ tờ dạ a càn s thế giới sáu dù giúp s k i sen b thế giới bảy sinh tồn thí luyện vô thế giới tám hoka ni ra đại chiến ni dạ lần thứ như sau s thế giới chín phi tạ bồ cờ dịp hạ a bồ k ẹ m ầ n n g h ỉ phép thế giới mười hồn sương mù đại lục hủ b ạ i nơi s thế giới mười một thế giới tranh đoạt chiến long đẳng đế quốc s thế giới mười hai vụ sơn ngũ hành s ác ma lâu đài cổ trò chơi thế giới mười ba hồ c ả thế giới đại chiến mỹ dạ lần thứ ba s bộ kệ mận nghị phép thế giới một ư ơ i bốn trấn hôn phố a thế giới một ư ơ i năm sưng ngủ chủ thế giới nguyên sinh s thế giới một ư ơ i sáu thất đại tội s bộ kệ mận nghị phép thế giới m ộ ư ơ i bảy hắc đồng thoại xin nghỉ chú thích ta mẹ bằng hữu nhi tử kết hôn ở ta không hiểu rõ giới tình huống đáp ứng đem ta ném qua đi đường bạn lang ta đặc m i ê u cùng tân lang hoàn toàn không thân an tịch ta đều ngại phiền hiện tại còn phải qua đi hỗ trợ ngày mai chính thức đón dâu sáng sớm phải n h í c người ta có thể tưởng tượng đến khi đó xấu hổ có thể khấu ra ba p h ò n một sành ta phản giáo phía trước liền đem t a bán về nhà lúc sau còn không có cùng ta nói sớm một chút biết trực tiếp về quê mặc kệ bên này hiện tại đã chậm ta liền muốn hỏi này tân lang chính mình không đồng học bằng hữu sao càng nghĩ càng giận tấu chương xong chương tám mươi hai vai chính tam giai thăng tứ giai trang bị kỷ lục chương tám mươi hai vai chính tam giai thăng tứ giai trang bị kỷ lục trang bị kỷ lục thử tước nơi sản sinh luân hồi nhạc viên n ư ớ c phẩm chất c h u y ê n thuyết cấp phân loại đặc chế vũ khí lực công kích một nghìn hai trăm linh trang bị nhu cầu chủ thuộc tính tám mươi điểm trở lên nắm giữ thái dương hệ năng lực trang bị hiệu quả một dương viêm c h i hạch bị động hỏa hệ thương tổn tăng lên 30% thái dương hệ năng lực y lực tăng lên 20. trang bị hiệu quả hai hạ o quan g t ự nhiên bị động ngưng ngọn lửa vì nhận ngọn lửa phẩm chất quyết định vũ khí sắc bén giá trị trước mặt dương viêm c h i hạch ngọn lửa thay đổi sắc bén giá trị 25. trước mặt triệu thái dương c h i hỏa t ă n g phúc sắc bén giá trị 20. chú có thể tự thân ngọn lửa năng lực thêm vào trang bị hiệu quả ba thụy khí phù yên bị động năng lượng lưu đạo tốc độ một r i n năng lượng ngưng tụ độ n ă trang bị hiệu quả bốn lửa cháy lan ra đồng cỏ chi kiếm bị động vũ khí thương tổn mang thêm bậc lửa hiệu quả đã chịu thử tức công kích địch nhân đem ở vào thiêu đốt trạng thái liên tục ba giây ở vào nên trạng thái hạ địch nhân tạo thành thương tổn hạ thấp 1 ộ t n bất diệt dương viêm 0%. nhắc nhở dùng ngọn lửa vận dưỡng vũ khí nhưng tích lũy bất diệt dương viêm tích góp man giá g trị sau vũ khí đem nhất b à n lột xác tích góp tốc độ cùng ngọn lửa phẩm chất liên hệ cũng như luyện cùng nguyên cao phẩm chất tài liệu ra tốc tích lũy cho điểm năm t ó m tắt minh lấy thành tượng cao lấy lâm k ô n g cứu hình tất g á m vô hư không thông mộ lạc tây mà triều hải đông chiếu vạn vật không cạnh này công trang bị hiệu quả một chư thần tránh lui chủ động phóng thích ánh nắng huy bao trùm với thân hình có thể đem sở hữu đối địch can thiệp vật lý công kích ma thuật nguyên rủa chờ can thiệp khái niệm cắt giảm sở gặp thương tổn trị vì một phần một mươi giảm bớt hai mươi điểm dùng thái dương chi lực cung cấp tiêu hao giảm phân nửa trang bị hiệu quả hai quang huy chiến sĩ bị động sinh mệnh giá trị gia tăng hai tám trăm điểm tăng lên tám trăm điểm thân thể lực phòng ngự năm mươi tăng lên m ộ ư ơ i điểm nhanh nhẹn thuộc tính năm điểm thể lực năm điểm lực lượng năm điểm trí lực năm điểm chú đối chân thật thuộc tính thêm thành hữu hiệu phụ gia hiệu quả tăng cường thái dương chi lực nắm giữ trình độ bên lòng lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên năm phần trăm thân thể cường độ năm điểm năm cường hóa hiệu quả cứng k h n m ư ơ i cho điểm năm trăm hai mươi ba tóm tắt lĩnh ngộ chư thần từ bd vây ma huyết vũ nơi sản sinh ác ma lâu đài cổ phẩm chất kim sắc trang phục một sáu phân loại áo choàng bề nộ chín mươi chín mươi trang bị nhu cầu nhanh nhẹn tám mươi điểm thể lực tám mươi điểm trang bị hiệu quả một tú ma bị động đạt được một mươi miễn thương hiệu quả trang bị hiệu quả hai h ó a vũ chủ động tiêu hao hai trăm pháp lực giá trị kích hoạt kỹ năng này di động tốc độ tăng lên năm trăm linh liên tục thời gian ba giây làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i hai giờ cho điểm ba trăm tám mươi bảy tóm tắt đương ác ma khuy tiến ngươi sâu trong nội tâm khi nó sẽ tìm được cái gì tử vong đến nỗi là hắn chết vẫn là n g ư ờ i vòng vậy quyết định bởi với chính người ạ gáo đai lưng nơi sản sinh lị v ị ạ k h á c phẩm chất kim sắc phân loại đai lưng bề nộ tám mươi tám mươi trang bị nhu cầu lực lượng tám mươi điểm trở lên nhanh nhẹn tám mươi điểm trở lên trang bị hiệu quả một chỗ không người bị động mỗi đánh chết một cái đơn vị nhanh nhẹn thuộc tính lâm thời tăng lên một điểm liên tục thời gian ba phút nhiều nhất trồng lên năm tầng trang bị hiệu quả hai giết chóc nghệ thuật bị động mỗi đánh chết một cái đơn vị ở phía sau tục m ư ơ i giây trong vòng sở bị thương tổn hạ thấp ba mươi Lần nữa đánh h c ế trang đơn vị sau, t ọ n liên g g chế tục thời i Cho điểm, tát, toàn hư, toàn toàn điểm, Tóm tắt, vạn vạn dẫn n sự sự l a học viện huy chương. Nơi sản sinh, tân đặc kéo vương quốc. Phẩm chất, chuyên thuyết、cấp. Phân loại, huy đặc quốc. cấp. viện vương Nơi loại, sản tân chương. kéo bị ê n Trang độ, b nhu cầu có hơn tờ sở hơn tờ thân phận đánh dấu l i ệ p sát giả kiểm giữ q u ỷ dị t h săn danh hiệu đã đạt thành điều kiện trang bị hiệu quả một chiến đấu phát ấn chủ động có thể ở trong chiến đấu sử dụng bất đồng phát hơn ứng đối địch nhân mỗi sử dụng một cái phát ấn tiêu hao hai trăm điểm pháp lực giá trị chỉ một sử dụng một loại phát ấn sau nên phát ấn lâm vào mười phút làm l ệ n h sở hữu phát ấn đều bị sử dụng sau kỹ năng này làm l ệ n h thời gian mười giờ á la phát ấn sử dụng phát ấn có thể chân đạp mặt đất ở nên chỗ phóng thích một cái ma p h á p bấy dập chạm vào ma p h á p bấy dập địch nhân thu được ba mươi phần trăm giảm tốc độ hiệu quả liên tục thời gian hai mươi giây côn ấ n phát ấn rác mặt đối một lần cao hơn tự thân lớn nhất sinh mệnh giá trị hai mươi phần trăm thương tổn phóng thích nên phát ấn có thể triệt tiêu 90% t h ư ơ n g tổn cũng đạt được một cái tương đương với lớn nhất sinh mệnh giá trị 10% h ầ t hậu thuẫn liên tục năm giây đức lạc phát ấn chủ động phóng thích đức lạc phát ấn sau tiếp theo công kích mang thêm đánh bại hiệu quả hơn nữa thương tổn tăng lên 200. t h t á p ni phát ấn t h i triển nên phát ấn liên tục ba giây thời gian công kích đã chịu tăng phúc thương tổn tăng lên 150% t h ả với tăng phúc thời gian chung đã chịu công kích đơn vị đem ở ba giây trong vòng vô pháp di động trang bị hiệu quả hai hận thờ sợ hận thờ t i hôn bị động bị chiến đấu ấn pháp công kích quá mục tiêu đem bị đánh dấu tỏa định cho đến tử vong、Chú. nếu không ở vào cùng cái thế giới vô pháp truy tùng nhưng đánh dấu sẽ không biến mất thẳng đến nên mục tiêu tử vong hoặc đánh dấu bị cảng cao dài lực lượng phá hư cho điểm năm trăm hai mươi tám tóm tắt đ ư ờ n g huy chương bắt đầu dung động khi liền ý nghĩa hận tở sở hận tở hẳn là nắm chặt trong tay vũ khí hấp điều ra đa nơi sản sinh hư không h ạ i y kéo phẩm chất kim sắc loại hình c h í n h chắc loại trang bị bề nộ chín mươi chín mươi trang bị nhu cầu chân thật trí lực tám mươi lăm điểm trang bị hiệu quả một ra đa cành kỳ chủ động tiêu hao tám mươi điểm pháp lực giá trị kích hoạt sau liên tục thời gian tắm giờ bán k í n h 1.000 g h ì n mệ trong phạm vi xuất hiện địch nhân khi sẽ tiến hành c ả n h kỳ đồng thời người sử dụng di động tốc độ ở 10 giây nội tăng lên 10. trang bị hiệu quả 2. h á c điệu chăm chú nhìn chủ động nhưng đối sở hữu loại hình địch nhân tiến hành dò xét cũng đạt được đối phương tư liệu tư liệu hoàn chỉnh độ căn cứ hai bên trí lực thuộc tính m à định nhắc nhở h á c điệu chăm chú nhìn chủ động vô tiêu hao nhắc nhở h á c điệu chăm chú nhìn chủ động làm lệnh thời gian năm phút cho điểm ba t h í n t tắt cho dù ở trong bóng tối cũng vô pháp tránh được nhìn chăm chú vĩnh hằng bảo hộ nơi sản sinh tập tư tinh đặc la phổ phẩm chất truyền thuyết cấp phân loại vòng tay b ê nộ một trăm một trăm trang bị nhu cầu ý chí lực năm mươi điểm trở lên trang bị hiệu quả một thủ vệ c h i phong bị động sở hữu thuộc tính kháng tính hai mươi trang bị hiệu quả hai hấp hối bị động sở bị thương tổn một ư ơ i năm trang bị hiệu quả ba bất động bị động đã chịu khống chế hiệu quả khi đem kích phát nên hiệu quả tiến vào bá thể trạng thái liên tục ba giây làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i hai giờ cho điểm năm trăm m ư ơ i một tóm tắt ngươi không tin vĩnh hàng sao ngươi cho rằng trên thế giới hết thể một ngày kia đều sẽ biến mất hầu như không còn tới đối mặt vĩnh viễn dấu vết ta vương quốc quang vinh lịch sử đi than khóc chi giới nơi sản sinh tập nhiều tác vương quốc phẩm chất kim sắc phân loại nhẫn b ê nộ bảy mươi bảy mươi trang bị nhu cầu trí lực tám mươi điểm trở lên trang bị hiệu quả một thấu tâm bị động thương tổn làm lơ mục tiêu đơn vị mười phần trăm lực phòng ngự trang bị hiệu quả hai ô hô hai thai chủ động tiêu hao một trăm năm mươi điểm pháp lực giá trị phóng thích kỹ năng phát ra dê liên dị xử trừ tự thân ngoại phạm vì ba mươi m nội sở hữu đơn vị lâm vào một ba giây hỗn loạn trạng thái làm lệnh thời gian tắm giờ trang bị hiệu quả ba thương、quốc. bị động công kích thương tổn tăng lên m ộ ư ơ i cho điểm bốn trăm tóm tắt ta không biết tử vong thời khắc nóng nhìn trời cao thế nhưng sẽ như thế b ị thương trần tâm nơi sản sinh nhất nhân c h i h ạ phẩm chất màu tím đen phân loại đặc thù trang bị về độ tám mươi năm tám mươi năm lực phòng ngự hai mươi trang bị nhu cầu trí lực sáu mươi điểm trang bị hiệu quả trần tâm học tập nghiên cứu tâm cảnh phụ trợ loại kỹ năng hiệu suất đề cao năm mươi cho điểm hai trăm m ư ơ i chín tóm tắt ta có minh châu một viên lâu bị trần lao q u a n hóa sáng nay trần tấn quang sinh chiếu phá núi sông vạn đoá tinh nguyệt nơi sản sinh ánh trăng tinh phẩm chất truyền thuyết cấp phân loại vòng cổ vật phẩm trang sức vì hy hữu trang bị b ê nộ một trăm một trăm trang bị yêu cầu chân thật trí lực tám mươi năm điểm trang bị hiệu quả một nguyệt chi quang hoàn bị động sinh mệnh giá trị tăng lên một ư ơ i trang bị hiệu quả hai tinh quang cứu rỗi bị động công kích tạo thành thương tổ u khi có một mươi xác suất mỗi giây khôi phục một pháp lực giá trị liên tục thời gian năm giây trang bị hiệu quả ba ánh trăng cứu rỗi bị động thừa nhận công kích thương tổ khi có một mươi á c suất mỗi giây khôi phục một sinh mệnh giá trị liên tục thời gian năm giây cho điểm 476 t ó m tắt hướng tới tinh nguyện vươn đôi tay luôn là có thể nghĩ lại tới kê đoạn lệnh người khó quên lưu trình giá cả k h i hữu trang bị kiến nghị c h ó i định đấu chi quỷ tám nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phẩm chất đạm kim sắc phân loại bảo vệ tay bên độ 120-120 t r a n g bị nhu cầu lực lượng 50, nhanh nhẹn 50 trang bị hiệu quả c ư ờ n giả g ý chí bị động mỗi tổn thất 10% h u y ế t lượng lực lượng 1, nhanh nhẹn 1 t i ế n b à o gần chết trạng thái huyết tuyến khi xuất hiện năm giây bá thể trạng thái nhắc nhở nên hiệu quả lệnh trang bị giả làm lơ gần chết trạng thái tam giai cập tam dài dưới hữu hiệu, hiệu. b a o mỗi lần công kích mệnh chung sẽ tăng lên một phần trăm công kích thương tổn liên tục thời gian hai giây tối cao nhưng trồng lên hai mươi tầng năm phụ gia hiệu quả lực lượng phán định năm tám phụ gia hiệu quả thể lực phán định năm cho điểm ba trăm m t mươi tóm tắt ta đem trở nên so bất luận kẻ nào đ ề u cường chẳng sợ đã tử vong tám chân thần tuấn nơi sản sinh chấn hôn phố phẩm chất đạm kim sắc phân loại đoạn đủng bề nộ bảy mươi bảy mươi trang bị nhu cầu nhanh nhẹn tám mươi điểm trang bị hiệu quả một thân hành bị động nhanh nhẹn một di động tốc độ tăng lên năm trang bị hiệu quả hai sung phong liều chết chủ động về phía trước sung phong trạng thái khi nhưng phát động kỹ năng công kích tốc độ tăng lên một mươi tiêu hao pháp lực giá trị một trăm điểm liên tục thời gian m ộ ư ơ i hai giây làm l ệ n h thời gian ba giờ cho điểm ba trăm linh ba tóm tắt nó có trung thực với chủ nhân trung thực với bằng hữu càng có có gan lược đá hậu dũng cảm tiến thủ tinh thần thái dương tần h đ i ệ u tản nơi sản sinh thái dương tinh phẩm chất kim sắc phân loại vật phẩm trang sức về độ t á m mươi ba trang bị trói định lâm cửu、Chú. nên trang bị nhưng trưởng thành tiến độ 10%. dương âu kim hoàn hiệu quả một tắm hỏa niết bản bị động hỏa hệ kháng tính 90, tăng lên 20%, ở vào thái dương chi lực bao vây c h ú n g mỗi giây khôi phục 50 điểm sinh mệnh giá trị tăng lên 30 điểm dương âu kim hoàn hiệu quả hai thái dương s ủ n g nhi bị động tự do điều động quanh thân thái dương chi lực vì mình sử dụng dương âu kim hoàn hiệu quả ba thái dương diễm hỏa chủ động tiêu hao 30 điểm trở lên pháp lực giá trị đem điều động thái dương chi lực b ậ c lửa chuyển hóa vì cực có công kích tính thái dương diễm hỏa tạo thành thương tổn cùng tiêu hao pháp lực giá trị nhiều ít tương quan、Chú. thu thập mặt khác tàn trang nhưng đúc lại hoàn chỉnh thái dương tần h điều cho điểm bốn trăm l i n g t ó tắt m ộ ư ơ i hai đạo l ó a mắt qua n mang tầm bộ chạy dài không thôi sinh linh a cao quý thiên đường cùng kia bị địa ngục c h i hỏa bỏng rắt linh hồn chú định đều đem ở hàng tỷ năm sau trở về này xoay tròn trong ngọn lửa giá cả không thể giao dịch tự chủ nghiên cứu phát minh kỹ năng ạ b ố lộ hỏa cầu thuật kim đan hỏa cầu thuật lục khổ sáu nơi sản sinh nhất nhân c h i hạ phẩm chất màu tím phân loại đặc thù đạo cụ hiệu quả hội tụ n g i giới năng lượng hình thành đặc thù chất lỏng dùng để uống một lần sinh mệnh giá trị vĩnh c ử u gia tăng hai trăm điểm pháp lực giá trị vĩnh c ử u gia tăng chín mươi điểm làm lệnh thời gian mười cái tự nhiên này cho điểm một trăm bốn mươi lăm tóm tắt tiểu tặc trộm châu chư hầu cấp đoạt chính quyền thánh nhân trộm giữa trời đất này sinh khí thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng ủ ám cây đèn nơi sản sinh đen nhánh chi thành phẩm chất phân loại đặc thù đạo cụ hiệu quả ở cùng quái vật loại địch nhân chiến đấu trước sử dụng cây đèn quang mang chiếu dọi mục tiêu địch nhân thực lực tăng lên mười phần trăm đánh chết nên mục tiêu sau thu hoạch khen thưởng tăng lên hai mươi cho điểm vô trang ó m t bị hiệu quả một đơn công bị động chủ động bị động giao cho trưởng thương mô âu chờ loại hình công kích đâm khái niệm nên công kích xuyên thấu tính đại biên độ tăng lên chủ động đường tính bốn km gia tăng hai km trong phạm vi tỏa định một người mục tiêu kế tiếp một cách mang thêm tất trung đâm hiệu quả làm lệnh thời gian một mươi hai giờ giảm bớt một mươi hai giờ trang bị hiệu quả hai cực hình vương bị giao cho đâm khái niệm công kích chung mục tiêu sau sẽ tạo thành sỏ xuyên qua liên tục thương tổn hơn nữa tại mục tiêu trong cơ thể sinh ra thứ cọc năm phụ da hiệu quả xuyên thấu lực m ộ ư ơ i tám phụ da hiệu quả xuyên thấu lực một mươi năm m ư ơ i phụ da hiệu quả xuyên thấu lực một mươi tám m ư ơ i hai phụ cận hiệu quả xuyên thấu lực hai mươi cho điểm ba trăm m t ư ơ i tóm tắt nô chi đạo lộn h u ộ m đầy máu tươi hướng ta đánh úp lại tàn nhẫn ta sợ phạm phải tàn nhẫn lệnh này thân thể hóa thành hung khí ái nhân khắc nghi tam hình chiến đấu phụ trợ trang bị nơi sản sinh hư không phẩm chất kim sắc phân loại Đặc thủ trang h t bị hiệu quả t ă n gia cường tính, tế hoạt bào đ ố c h ữ tăng r i năm g thân trang bị cường hóa sát xuất thành công cho điểm bốn trăm điểm t ố n g tắt c ả m thụ đến từ nữ thần may mắn chúc phúc đi tử vong di vật nơi sản sinh h ồ ca nị da phẩm chất đạm kim sắc phân loại đặc thù trang bị b ê độ ba mươi ba mươi vô pháp sửa chữa trang bị nhu cầu Vô. trang bị hiệu quả một đến chi ta hạnh bị động người sử dụng trang bị sau may mắn thuộc tính giảm bớt một không hai không điểm không chừng thấp nhất hàng đến một điểm trang bị hiệu quả hai thất chi ta mệnh chủ động người sử dụng có thể tiêu hao năm mươi sinh mệnh giá trị cộng thêm m ộ ư ơ i điểm bền độ đem hiệu quả một chuyển rời đến một mục tiêu thượng thế giới tiến trình chung nếu đối phương tử vong bền độ khôi phục nếu đối phương chưa tử vong sửa mục tiêu may mắn một nhắc nhở một cái thế giới tiến độ chỉ có thể sử dụng một lần cho điểm ba trăm m ư ơ i tóm tắt này liền đơn thuần là một cái người chết lưu lại di vật cũng cái gì nguyền rụa vòng cổ quân vi mặt nạ nơi sản sinh chấn h u â n phố phẩm chất kim sắc phân loại đặc thù trang bị về độ 90-90. h i ệ u quả 1, quân uy bị động bên ta binh lính sĩ khí tăng lên 10% địch quân binh lính sĩ khí, khí giảm xuống 20. hiệu quả 2, thanh mặt bị động bị lực thuộc tính giảm xuống 50. cho điểm 350. tóm tắt hai phó mặt nạ một bộ thành t i ử u hắn ngựa chiến k i ế p sống h i ể n hách ghi danh một khác phó lại đem hắn dẫn hướng về phía hoàng tuyển lộ người chết t r u n g tăng nơi sản sinh chấn h u â n phố phẩm chất kim sắc phân loại đặc thù trang bị về độ năm m hiệu quả một vì ai mà minh bị động trang bị t r o người n g khi trong chiến đấu phát ra tiếng vang không ngừng dẫn đường địch nhân bi thống đau thương từ từ cảm xúc hiệu quả hai vong linh dư ca chủ động triệu hoán vong linh phát ra bi ca hạ thấp địch nhân 10% công kích thương tổn liên tục thời gian 5 phút làm l ệ n h thời gian 12 giờ đ á n h giá 386. t ó m tắt tử vong không thể nhìn thấy này bí mật hồng bạch đèn lồng nơi sản sinh sương ngủ chủ thế giới phẩm chất đạm kim sắc loại hình đặc thù trang bị b ê nộ năm m hiệu quả một đèn lồng màu đỏ chủ động lượng màu đỏ đèn lồng quang mang khi hình thành một cái bán kính một mét mini quỷ v ự c bao trùm tự thân ẩn nấp thân hình hiệu quả hai bạch đèn lồng chủ động lượng màu trắng đèn lồng quang mang khi có thể căn cứ tự thân trí lực thuộc tính thêm thành cấu tạo hào cảnh cho điểm hai trăm chín mươi bảy tóm tắt đại h ỉ tức đại bi hồng h ỉ bạch t a n g tấu c h ư ơ n g song chương tám mươi ba tam giai thăng tứ giai hạng một phụ chương tám mươi ba tam giai thăng tứ giai hạng một phụ vật tư loại khẩn cấp hộp y tế loại hình khôi phục phẩm bên trong cộng trang có ba loại khôi phục phẩm một vinh dự sống lại dược tề hình một hiệu quả sử dụng sau hai giây nội khôi phục một trăm linh sinh mệnh giá trị cùng một trăm linh pháp lực giá trị hai a d n l i một đã sử dụng ba cấp cứu băng v à i m ộ ư ơ i hiệu quả sử dụng sau mỗi giây khôi phục ba điểm sinh mệnh giá trị hiệu quả liên tục một phút nhiệm vụ chủ tuyến thất bại quyền được miễn chín hai năm không nhạc viên tệ linh hồn kết tinh thiểu、không. linh hồn kết tinh trung nam linh hồn kết tinh đại nam linh hồn kết tinh hoàn chỉnh、không. linh hồn điểm bốn mươi thuộc tính điểm、không. thế giới tri nguyên、không. dương bảo vật truyền thuyết tri hân、không. thông sư tri lực k hoàng ô n g h kim vinh dự huân chương kẻ h ô n g k phản bội huy chương chuyện xưa trang trương nơi sản sinh sương ngủ chủ thế giới phẩm chất đạm kim sắc phân loại tiêu hao loại đạo cụ bề nộ đ hai ba hiệu quả viết để bụng chung suy nghĩ ở trình độ nhất định sẽ thực hiện cho điểm hai trăm tám mươi tám tóm tắt có thể là m ỗ b u ồ n bút ký sẽ xuống tới t r a n g giấy luân hồi phân thân một luân hồi nhạc viên đánh số một mươi bảy ba trăm ba mươi b ố đạ sỉ hủ kinh thương quỷ tài luân hồi thương hội hội trưởng điệu thấp viễn mặt lờ m ộ mươi hiệu quả bắt trước thân phận tiến hành biến hóa hạn mức cao nhất một ư ơ i trường gương mặt tháng ba năm một mươi tồn tại cảm hạ thấp ba mươi nhắc nhở đem ở bắt chức trong lúc thừa nhận bị bắt chức giả nhân quả thẳng đến giải trừ bắt chức hai đầu nhập diễn sinh thế giới bổ k ẻ m ẩn g da không thật danh nhóm nam mị lực mười phần đội ngũ giờ da gồn tô dễ kýt miệng g ọ c hoa x ỉ n x i n s n o mặc xít b ị t c a b a tùy cơ diễn sinh thế giới tên họ thanh t r ù n g tộc nhân loại sinh mệnh giá trị một trăm linh pháp lực giá trị bốn sáu t á m m ư ơ n g h ì n sáu trăm tám mươi lực chín mươi nhanh nhẹn tám mươi một thể lực chín mươi Chí lực, 85. Mỹ lực, Mỹ kỹ năng tự nhị i ngự linh lv năm mươi chủ động tiêu hao một nghìn năm trăm linh pháp lực giá trị triệu hoán một ba danh hoa chi tinh linh thảo chi tinh linh một chi tinh linh công kích đ ị c h nhân hồi phục sinh mệnh pháp lực làm l ệ n h thời gian hai mươi phút kỹ năng tám tự nhiên sinh trưởng lvmát bị động mỗi giây hồi phục một sinh mệnh giá trị kỹ năng bốn linh mạng lv năm mươi chủ động triệu hoán một cây linh mạng bó trụ khoảng cách chính mình gần nhất hai cái mục tiêu năm giây tăng lên hai giây bị khống chế mục tiêu vô pháp công kích thi pháp làm lệnh thời gian m ộ ư ơ i phút kỹ năm năm hoa mục chi linh lv năm mươi chủ động triệu hoán hoa mục chi linh ở đây tám phút tăng lên ba phút hoa mục chi linh ở đây thả sinh mệnh giá trị chưa quét xạch trước bản thể sẽ không đã chịu thương tổn làm lệnh thời gian hai mươi giờ thủy linh chi lực đạt được thủy nguyên tố tặng hoa mục chi linh đạt được hai mươi giảm thương năng lực mục linh chi lực đạt được một nguyên tố thêm vào hoa mục chi lực mỗi giây khôi phục một sinh mệnh giá trị kỹ năng sáu một nguyên tố xanh ngắt lv 5 0 bị động trong sân xuất hiện tân bên ta trận danh o triệu hoán vật kỳ h vì bản nhân bên ta trận danh o triệu hoán vật cùng triệu hoán giả phụ ra tự nhiên ấn ký hiệu quả liên tục năm giây năm cái tự nhiên ấn ký tăng lên mang theo ấn ký giả năm phần trăm tốc độ mang theo ấn ký giả tạo thành thường tổn lúc ấy đối địch phương phụ ra một tầng c h ó i buộc hiệu quả c h ồ n g lên đến năm tầng sau địch quân đem bị c u ố n quanh bị c u ố n quanh địch nhân không thể di động cùng công kích liên tục không chấm năm giây nên hiệu quả mỗi danh địch nhân mỗi bốn giây nhiều nhất kích phát một lần mười cái tự nhiên ấn ký tăng lên bản nhân bên ta trận danh triệu hoán vật cùng triệu hoán giả một không lực công kích. đương mỗi danh bên ta trận doanh đơn vị bỏ mình khi tăng lên tự thân mười phần trăm lực công kích năm phần trăm lớn nhất sinh mệnh giá trị cũng hồi phục ngang nhau sinh mệnh nhiều nhất tăng lên năm thứ hai mươi cái tự nhiên ấ n ký đương bên ta trận doanh triệu hoán vật bỏ mình khi tăng lên bản nhân và triệu hoán giảm ộ t không lực công kích cùng mười phần trăm tốc độ nhiều nhất trồng lên ba thứ mỗi lần đ ề cao lực công kích trị số không vượt qua tự thân một hai lực công kích năm mươi cái tự nhiên ấ n ký đương bên ta trận doanh đơn vị số lượng vượt qua một trăm khi toàn thể lực công kích tăng lên mười phần trăm lực lượng thuộc tính một nhanh nhẹn thuộc tính một kỹ năm bảy quyền ký hám mà lv bốn mươi chủ động đ ố i trước mặt địch nhân đánh ra cường lực một kích tạo thành ba trăm linh lực công kích thương tổn cùng hai giây t r ò n váng đ ố i có được hậu thuẫn hoặc làm i ễ n dịch k h ô n g chế hiệu quả địch nhân tạo thành thương tổn để cao một trăm linh làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i năm phút kỹ n ă n g ư tám quyền k í c h bùi gai lở vờ bốn mươi bị động chủ động bị động đã chịu công kích khi tích góp bùi gai chi lực vượt qua năm mươi khi nhưng chủ động phân g tích h chủ động công kích địch nhân nhưng tạo thành hai trăm linh lực công kích thương tổn cũng trào phúng m ộ mươi m trong phạm vi địch nhân năm giây thời gian trong lúc tự thân giảm mất sáu mươi đã chịu thương tổn、Chú. đuổi gai chi lực đạt tới một trăm phần trăm khi thương tổn tăng lên năm mươi phần trăm miễn t ư ơ n g mười kỹ n ă n g ư chín cành lá tốt t ư ơ i lv bốn mươi chủ động phóng thích một nguyên tố chi lực ở năm giây nội thông thả khôi phục sở hữu quân đội bạn bản nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị hay không sinh mệnh giá trị đối với có được năm t ầ n g tự nhiên ấn ký trở lên quân đội bạn nếu sinh mệnh giá trị tỷ lệ thấp hơn bốn mươi phần trăm tác lập tức khôi phục tương đương với bản nhân một không lớn nhất sinh mệnh giá trị sinh mệnh phản chi tắc đạt được hai trăm điểm pháp lực giá trị làm lệnh thời gian một giờ kỹ năm mươi di hoa tiếp một lv bốn mươi bị động tiến vào trạng thái chiến đấu sau mỗi cách năm giây Phía sau hội sau kỹ năng một bó cảnh đồng thời mươi pháp nhiều nhất thuốc cảnh, lực giá trị, tổn một, một chiếc chi lv bốn mươi chủ động đem một bó cảnh giao cho mặt khác đơn vị khôi phục mục tiêu lớn nhất sinh mệnh giá trị một năm sinh mệnh cũng làm này đạt được một nguyên tố phù hộ hiệu quả liên tục mười giây làm l ệ n h thời gian ba mươi phút một nguyên tố phù hộ kỹ năng mười hai nguyên tố bảo hộ lv bốn mươi bị động đã chịu thương tổn vượt qua tự thân sinh mệnh giá trị hai mươi trở lên thương tổn khi sở bị thương tổn hạ thấp năm mươi kỹ năng mười ba nguyên tố bổ sung cho nhau lv mát bị động một nguyên tố đem tăng cường lực lượng cũng sẽ đã chịu tầm bổ thiên phú thực vật thân hỏa xanh ngắt trí mang nơi sản sinh di mị đại lục phẩm chất kim sắc Loại hình, trang ư ở n thành hình vũ khí. Bên độ, 120 -120, tăng lên 20 điểm. Lực công kích, tăng g t khí. kích, vũ độ, điểm. điểm. 120-120, 125-160, 20 25-40 Lực lên r bị nhu cầu thanh đã trói định trang bị hiệu quả 1. t ự nhiên phù hộ bị động lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên 20%, tăng lên 10%, lực công kích 10, t ă n g lên 5%. trang bị hiệu quả 2. chữa khỏi cộng minh bị động công kích ghi có 25%, tăng lên 5%, ă sát xuất kích phát hiệu quả khôi phục tạo thành thường tổn 60%, tăng lên 10%, sinh mệnh giá trị trang bị hiệu quả b sống lại bị động đã chịu c h ư a khỏi hiệu quả khi thân thể cường độ tăng lên m ộ ư ơ i điểm phòng ngự tăng lên một mươi năm liên tục thời gian ba mươi giây cho điểm ba trăm tám mươi chín tóm tắt không có nhân sinh xuống dưới chính là dũng sĩ chú đã trói định vô pháp giao dịch nguyện chi c h ú c phúc nơi sản sinh d i mỹ đại lục phẩm chất kim sắc loại hình đặc thù trang bị b ề n độ vô trang bị nhu cầu thanh chuyên trúc trang bị trang bị hiệu quả một thương nguyện t ấ n ký bị động mỗi lần phóng thích kỹ năng sau đem đạt được hai mươi giảm thương hiệu quả liên tục năm giây nếu ở giảm thương hiệu quả liên tục trong lúc lần nữa p h o n g thích kỹ năng đem trọng chế liên tục thời gian trang bị hiệu quả hai di hoa t i ế p mục chủ động giao cho trạng thái đem tự thân hoặc quân đội bạn ở phía sau tục ba giây nội đã chịu thương tổn rời đi đến một mục tiêu chỗ rời đi thương tổn lớn nhất không vượt qua tự thân sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất ba mươi làm lệnh thời gian một cái tự như này trang bị hiệu quả ba rừng cây ánh sáng bị động môi đã chịu một tòa hoàn chỉnh d ừ n g cây trúc phúc cả trang đồ dự trữ chất đem đã chịu tăng lên cho điểm ba trăm chín mươi tóm tắt rừng cây không dùng làm bẩn chú nên trang bị thuộc về chuyên trúc trang bị vô pháp giao dịch bạc mộ áo choàng nơi sản sinh di m ị đại lục phẩm chất kim sắc phân loại áo choàng lực p h o n g ngự một trăm ba mươi bề nộ đ bảy mươi tám mươi trang bị nhu cầu nguyên tố người thừa kế trang bị hiệu quả một hoa ngữ chi hữu bị động đã chịu thương tổn đem lập tức giải trừ chính mình đã chịu khống chế hiệu quả làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i phút trang bị hiệu quả hai phong linh trúc phúc bị động công kích tốc độ tăng lên một m ư ơ di động tốc độ tăng lên m ộ ư ơ i cho điểm ba trăm tám mươi tám tóm tắt trải qua phụ ma xử lý đặc thù v à i dạy khâu và m à thành nhìn qua khinh bạc phòng hộ lực thật tốt đồng thời đã chịu phong trúc phúc cũng là nguyên chủ nhân đối tặng cho giả trúc phúc đấu sĩ cổ tay giáp nơi sản sinh d ĩ m ị đại lục phẩm chất kim sắc phân loại bao cổ tay bề nộ năm mươi tám mươi trang bị nhu cầu lực lượng tám mươi điểm trang bị hiệu quả một chiến đấu ý chí bị động mỗi đôi địch nhân tạo thành một lần thương tuần sau kích phát chiến đấu ý chí lực công kích tăng lên hai nhiều nhất tăng lên m ư ơ i hai thứ tăng lên hiệu quả cho đến chiến đấu sau khi kết thúc biến mất trang bị hiệu quả hai chiến ý sôi trào bị động kích phát chiến đấu ý chí hiệu quả đ ặ t tới tăng lên hạn mức cao nhất g h i đem ở phía sau tục một mươi năm giây nội mỗi giây khôi phục hai phần trăm lớn nhất sinh mệnh giá trị cho điểm ba trăm bảy mươi bốn tóm tắt một đôi công phỏng nhất thể bao cổ tay mỗi vị anh d ù n g b ả n thú nhân chiến sĩ dùng nó ở trên chiến trường lập hạ hiển hách chiến công ở l ầ n nọ chiến dịch chung vì cảm tạ người khác gần cứu mạng đem này đưa ra phá k i ê n giả nơi sản sinh dĩ mỹ đại lục phẩm chất kim sắc phân loại bản giáp về độ một trăm một trăm ba mươi lực phòng ngự hai trăm sáu mươi trang bị nhu cầu lực lượng tám mươi năm điểm Thể lực điểm. trang bị hiệu quả c ô hai hộ n chủ tri vệ bị động đã chịu thương tổn giảm bớt một mươi cho điểm ba trăm bảy mươi chín tóm tắt một vị cường đại chiến sĩ chiến giáp rách nát sau ở phía sau kế giả nỗ lực t r ù n g đúc lại lực lượng bốn cơ quan sư tinh quang năm thiên khải nhạc viên quét sạch giả l à n tước phân loại nhân loại sinh mệnh giá trị một trăm linh pháp lực giá trị 430-1700 l ự c lượng 3 a m nhanh nhẹn 80 thể lực 79 c h í trí lực 90 m ư ị lực 10 kỹ năng 1, máy móc c h i tâm chủ động lv 4 0 n h ư n g đem côn trùng loại sinh vật cải tạo vì máy móc triệu hoán sinh vật lv 1 0 phụ gia năng lực lần thứ hai h o à hóa lv 2 0 phụ gia năng lực máy móc sinh vật viễn trình c ô n g chế lv 3 0 phụ gia năng lực máy móc sinh vật kiếp nổ lv 4 0 phụ gia năng lực vứt đi cải trang kỹ năng 2, triệu hoán đại sư bị động lv 4 0 tăng lên sở triệu hoán vật lực lượng nhanh nhẹn thể lực thuộc tính 40% triệu hoán tốc độ đại biên độ tăng lên lờ vờ m ư ờ phụ da năng lực nhiều trọng triệu hoán lờ vờ hai phụ da năng lực siêu nhiều trọng triệu hoán lờ vờ ba m phụ da năng lực triệu hoán vật d u n g hợp kỹ mệnh lệnh bảo hộ mệnh lệnh thay đổi mệnh lệnh tự bạo mệnh lệnh hữu linh mệnh lệnh xuyên qua lờ vờ bốn phụ da năng lực d u n g hợp t â n chức triệu hoán vật máy móc con vật máy móc chuẩn chuẩn máy móc con bò cạp máy móc một s ừ tiên u linh nhóng linh ong phân loại triệu h o á vật sinh mệnh giá trị c h pháp lực giá trị kỹ h không. tính, ô n Cường Xuyên g k độ, 20. Xuyên tấu tính, 32. tấu năng 1, U Linh chi năng vườn ong năng thanh thản ứng năng thanh hư hóa. Kỹ 2, Kỹ Kỹ độc. tốc độ. sáu tốc độ siêu âm sử dụng này năng lực sau u linh long đem ngủ đông 72 giờ nhắc nhở linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng triệu hoán đại sư tạm thời ngã xuống đến lờ vờ h a kỹ năng ba sinh vật thân hòa lờ vờ mát bị động bị lực thuộc tính mười sinh vật thân hòa độ ba kỹ năng bốn mệnh lệnh máy móc c h i tâm lv ba m chủ động phóng thích kỹ năng sau thân hình nhanh chóng kim loại cơ giới hóa thoát ly gần chết trạng thái nhắc nhở linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng kỹ năng này đã tạm d ứ t đến lv hai kỹ năng năm súng ống dốc lòng lv hai bị động tăng lên súng ống vũ khí thương tổn 48% n m ư súng ống nắm giữ thuần thục độ đại biên độ tăng lên 6, á u giới giả máy móc c h i tâm khoa học kỹ thuật sân c h i thức học tập hiệu suất tăng lên 27, i mươi b u dương thuộc tính hỏa thuộc tính pháp thuật hiệu quả tăng lên h a u thiểm linh đối không gian có vượt quá thường nhân cảm giác h í n tinh lọc tăng đích loại năng lực hiệu quả tăng lên mười phần trăm tự cân đối mặt trái năng lượng kháng tính s、so、ó cường danh hiệu hy vọng ánh sáng nơi sản sinh hồn sương ngủ đại lục phẩm chất b ú n phân loại danh hiệu danh hiệu hiệu quả đeo này danh hiệu sau tiến vào nhiệm vụ thế giới vị trí thế lực vì nhược thế khi địa vị đại biên độ tăng lên khó khăn càng lớn nhiệm vụ kích phát sát xuất càng lớn tóm tắt không sai ngươi chính là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng mọi người coi ngươi vì hy vọng quỷ dị thợ săn nơi sản sinh sương ngủ chủ thế giới phẩm chất bốn phân loại danhiệu danhiệu hiệu quả Đối mặt p danh hiệu tạo t hiệu, hiệu h gió quả hai sản sinh, luân hồi nhạc viên nội phương tiện phí dùng một mươi danh hiệu hiệu quả ba đối chiến khế ước giả khi tốc độ tăng lên một mươi hai cho điểm đặc thù vật phẩm vô cho điểm tóng tác đại bàng một ngày cùng gió nổi lên như rìu gặp gió chín và dặm giá bán vô pháp bán ra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 kinh hàng t r ă m k i ế p thường ở sinh tử giá cả vô pháp giao dịch vô pháp rơi xuống luân hồi bàn người bàn nơi sản sinh luân hồi giả phẩm chất đặc thù phân loại đặc thù đã kích hoạt thiên người bàn bề nộ đ vô trang bị trói định luân hồi giả trang bị hiệu quả n h â n định thăng thiên may mắn thuộc tính vĩnh cửu hai mỗi trải qua một lần thế giới có thể sử dụng một lần tóm tắt biết khí v ậ n phương hiệu tận nhân lực hoặc phòng ngừa chú đáo hoặc dừng cương trước bờ vực biết này thịnh cực mà suy bị cực thái lai chi lý mới biết bình chân như vậy rộng dài xử thế giá cả không thể giao dịch không thể rơi xuống luân hồi bàn địa bàn nơi sản sinh luân hồi giả phẩm chất đặc thù phân loại đặc thù chưa kích hoạt bề nộ vô trang bị trói định luân hồi giả trang bị hiệu quả truy hồn nhưng xem xét luân hồi phân thân nơi thế giới cũng hao phí tài nguyên lựa chọn tiến vào thế giới này thái dương mạo hiểm đoàn mạo hiểm đoàn tên thái dương mạo hiểm đoàn gia vị ép cấp đoàn trưởng lâm cửu phó đoàn trưởng c ổ n c ổ n mạo hiểm đoàn hình thức đơn người vô pháp đối ngoại tuyển nhận thành viên đoàn đội không gian nhưng dùng đoàn đội kỹ năng một tín ngưỡng gợi ý bị động lv ba mươi tiến vào nhiệm vụ thế giới trước tùy cơ đến thích hợp thế giới s á t suất gia tăng năm mươi đoàn đội kỹ năng hai san giết đoạt lấy bị động lv ba mươi ở nhiệm vụ thế giới bên trong ngôi đánh chết một người mục tiêu đều đem kích phát nên hiệu quả tích lũy đoạt lấy điểm kết toán giai đoạn đem đoạt lấy điểm tùy cơ thay đổi vì vật tư t r ư ơ n g kỳ nhiệm vụ thành tựu nhiệm vụ tín ngưỡng đoạt lấy giả hoàn thành độ bảy khó khăn cấp bậc lv ba ba nhiệm vụ tóm tắt thế nhân thường giả bộ tín ngưỡng biểu tình cùng thành kính hành động lại dùng vỏ bọc đường tới bao vây ác ma bản tính ngươi là một người ưu tú chuyên giáo giả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 quỷ bí sẽ 8%, liệt dương cùng tiểu n g u y ệ t nhiệm vụ khó khăn lv bốn linh nhiệm vụ tóm tắt liệt dương giáo phái là tạt gọn khu vực lớn nhất tôn giáo đoàn thể liệt dương giáo phái tin tưởng thái dương là sở hữu sinh mệnh ngọn vườn đối bọn họ t ớ i nói mặt khác hết thể quan g mang đều là dối trá hơn nữa sẽ uy hiếp đến kéo rộng ngươi tộc nhân tương lai liệt dương giáo phái cho rằng kiểu n g u y ệ t giáo phái là dị đoan tá thuyết không chỉ có đưa bọn họ trục xuất mọi người tầm mắt còn ở tiếp tục đổi tận giết tuyệt không ngừng tàn sát kiểu nguyện giáo phái tàn quân nhiệm vụ tin tức mơ hồ cảnh tượng cùng viễn cổ chi thức lược ảnh g a roi lý an làm nàng nắm chặt nàng biết nói sự thật liệt dương cùng tiểu n g u y ệ t không cần trở thành đ g h ệ nhân hơn nữa nàng còn muốn đi thực hiện một cái càng vĩ đại mục tiêu mà không phải tiếp tục làm một cái tạt gọn thượng liệt dương giáo phái tín đồ nhiệm vụ yêu cầu tiểu n g u y ệ t cùng liệt dương cùng tồn tại lúc này mới có thể chân chính tạt gọn thượng thực lực cùng quan mang nhiệm vụ kỳ hạn vô nhiệm vụ khen thưởng ba thất bại trừng phạt toàn thuộc tính hai mươi đi hạ nạ cùng lệ ô nạ tùy ý tử vong một người nhiệm vụ thất bại chú nên nhiệm vụ vì nên diễn sinh thế giới trường kỳ nhiệm vụ tấu chương xong. trương xong chương tám mươi lăm trang bị cường hóa chương tám mươi lăm trang bị cường hóa này phân kỹ năng quyển trục ở lâm c ử u trong tay không có gì dùng nhưng nếu là gặp được thích hợp người mua có thể đại kiếm một bút không nóng n ả y tài nguyên dưới tình huống có thể lưu tại trong tay theo sau lâm c ử u cầu nguyện mấy phen sau lại mở ra kỹ bột sủ dỉ mù dạn rơi xuống dương bảo vật trùng tùy cơ kỹ năng quyển trục nhị vị nhất thể phẩm chất màu lam loại hình chủ động loại kỹ năng học tập điều kiện trí lực m ộ ư ơ i điểm thể lực m ộ ư ơ i ba điểm kỹ năng hiệu quả tiêu hao mười phần trăm pháp lực giá trị có thể cùng một người đội viên tiến hành sinh mệnh liên tiếp có một phương sinh mệnh giá trị chưa quét sạch hai người sẽ không tử vong liên tục thời gian mười phút làm lệnh thời gian một cái tự nhiên này cho điểm sáu mươi tóm tắt m u ộ i muội ngươi là ta nhất quý giá t à i phú a c k có a c người khi dễ ta giá cả chín nhạc viên tệ rõ ràng cái này kỹ năng là đến từ thượng huyền lục phía trước thượng huyền sáu không có rơi xuống dương bảo vật chỗ trống ở chỗ này b ộ thượng cái này kỹ năng khai ra tới không lỗ đối với lâm cựu loại này độc hành hiệp không có quá lớn tác dụng nhưng đối với những cái đó mạo hiểm đoàn sử dụng nhưng lớn đi giao cho chủ thản sử dụng chiến đấu chủ thản liên tiếp đến mặt sau vũ em trên người không chỉ có vũ em sinh tồn năng lực đề cao hơn nữa mãi chính mình chẳng khác nào cấp chủ thản hối v ế t lưu chữ gặp được thích hợp mạo hiểm đoàn có thể tể một đao lâm cựu nhẹ nhàng cười đ ê m này phân kỹ năng quyển trục ném đến tồn chữ không gian nội lâm cựu xem xét một chút chính mình ở nhạc viên nội dừng lại thời gian còn có bốn mươi năm giờ còn có rất nhiều sự yêu cầu xử lý không ở chuyên trúc không gian dừng lại hướng tới một cái cơ giới hóa đường phố đi đến nơi này phần lớn đều là công nhân viên chức giả t r u n g đoán tạo sư súng ống duy tu giả mở mặt tiền cửa hàng một phen màu xanh lục vũ khí duy tu yêu cầu không phải quá cao ở cái max thế giới viêm dương khó có thể chữa trị đó là bởi vì rèn đao thôn đoán tạo sư đều là lấy rèn đao là chủ trừ bỏ chế tạo ra viêm dương này n h ậ m thôn trưởng những người khác đều không hiểu súng ống cấu tạo tại đây điều máy móc trên đường tùy tiện tìm cái mặt tiền cửa hàng cơ bản đều có thể chữa trị lâm c ử u liền tùy tiện tìm một nhà chiêu bài thượng treo một cái đại bánh răng mặt tiền cửa hàng đi vào n g ư ờ i hảo mùa thương sao ta nơi này súng ống tuyệt đối trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng chiêu đãi công nhân viên chức tiểu từ đôi mắt phía dưới treo một đạo hh mắt túi liền cùng vẽn đà bám vào người dường như cường đánh tinh thần đối lâm hiển nhiên là trầm mê chơi thương vô pháp tự kiềm chế công nhân viên chức tiểu tử nhìn đến đối phương tiếp nhận viêm dương sau trong mắt mạo quan g bộ dáng lâm cựu càng thêm vừa lòng thực kỳ diệu cấu tạo chế tạo giả rất có ý tứ quả thực riêng một m ọ t cờ công nhân viên chức tiểu tử cảm thắn nói có thể không riêng thụ một xí sao kia chính là rèn đao xuất thân đoán tạo sư yêu cầu bao lâu lâm cựu hỏi yêu cầu ba ngày thời gian cấu tạo độc đáo bốn nhạc viên tệ công nhân viên chức tiểu tử nghiên cứu quan sát một chút nói lâm cựu gật gật đầu giao dịch hai nhạc viên tệ tiền đặt cọc qua đi rời đi máy móc phố đi trước tiếp theo trạm kia v đài đài lâm cựu t n đi đến một đài máy móc trước thứ này bộ dáng có chút cùng loại phóng đại mấy lần tự động máy bán hàng bất quá lại muốn tinh vi quá nhiều cũng không có cái nút linh tinh bàn điều khiển là một khối màn hình hoan nên sử dụng hai nghìn bảy mươi bốn hào trang bị cường hóa cơ bắt đầu kiểm hạch cường hóa kỷ lục cường hóa kỷ lục vì không bắt đầu giảng giải trang bị cường hóa tương quan công việc cường hóa trang bị là đ ố i trang bị một loại tăng phúc tăng lên hiệu quả căn cứ trang bị bản thân hiệu quả tiến hành quyết định b ợ lạ b ợ lạ lại là đọc một đống về trang bị cường hóa phải biết sau lâm cựu đem trong tay ấn ở màn hình thượng trang bị cường hóa cơ xuất hiện phản ứng còn thừa nhạc viên tệ một trăm bốn mươi tám năm trăm linh bốn thỉnh đặt cần cường hóa trang bị một cổ hơi nước ở trang bị cường hóa cơ hai sườn phú g r a một cái giày nặng kim loại khay xuất hiện lâm cựu đầu tiên là đem vật phẩm trang sức tỉnh thạch đặt ở trước mặt kim loại trên khay kim loại khay có rút lại nhập trang bị cường hóa cơ nội trang bị kiểm hạch u n g kiểm hạch o à n thành mỗi lần cường hóa phí dụng cần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 tiêu phí 8.400 n h ạ c v i ê n tệ lâm cựu đem tỉnh thạch cường hóa đến năm miễn khống thời gian cũng đạt tới năm giây gỡ xuống tỉnh thạch năm sau lâm cựu phóng thượng vũ khí hi ảnh trước mặt bắn ra nhắc nhở cường hóa p h í dụ n g mỗi lần cần 2.500 n h ạ c v i ê n tệ là không cường hóa khi ảnh một thành công khi ảnh hai thành công khi ảnh hai thất bại khi ảnh ba thành công khi ảnh bốn thành công khi ảnh bốn thất bại khi ảnh năm thành công lâm cựu dừng lại máy móc nhưng không tính toán đình chỉ cường hóa mà là lấy ra năm khối tinh tiết khoán thạch đặt ở trên thay cường hóa màu lam phẩm chất vật phẩm một khối tinh tiết cường hóa sát xuất một năm khối đó là gia tăng rồi năm phần trăm cường hóa sát xuất hy ảnh sáu thành công thở dài một hơi lâm hữu lại một lần thả sáu khối tinh tiết khoáng thạch ở trên t h a y khởi động cường hóa máy móc hy ảnh bảy thành công tổng cộng tiêu phí hai mươi hai nghìn năm trăm n h ạ c v i ế n tệ cộng thêm sáu khối gia tăng cường hóa sát xuất tinh tiết khoáng thạch rốt cuộc đem vũ khí chế tạo đến cường hóa bảy trình độ lúc này hy ảnh thuộc tính có không nhỏ bay vọn Tăng lên 1220. trang ă n lên g t bị nhu cầu lực lượng m ộ ư ơ i hai điểm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i điểm cho điểm sáu mươi trang bị hiệu quả trả quỷ sắc bén giá trị tám mang thêm thuộc tính nhẹ ảnh huy kiếm tốc độ một mươi năm tóm tắt hạnh phúc bị phá hư là lúc luôn là tràn ngập máu tươi hương vị dù cho ta thân đều diệt định đem á c quỷ chém giết ta đem hóa thân thần hy chiếu khắp đại điện giao dịch giá cả bảy nhạc v i ế t tệ lâm cửu nhẹ nhàng múa may hai hạ hy ảnh một loại không khí bị h ò a khai cảm giác bị phạt tiền quá một lần Lâm Cửu chịu đ ự ngay t h sau đó lâm cựu lắc đầu không có việc gì lao nghị cùng tên kia so chiêu làm gì chính mình chỉ là vì ở cái này kẻ điên trải rộng luân hồi nhạc viên sinh tồn đi xuống một cái tam hảo học sinh có thể có cái gì ý xấu đâu vẫn là trước dùng nhạc viên tệ đem đấu chi quỷ cường hóa đến năm sau đó phóng thượng tinh tiết khoáng thạch cường hóa đáng tiếc lần này vận khí không phải thực hảo thất bại một lần lại xuất hiện rơi xuống đến không chỉ có thể một lần nữa lại cường hóa còn hảo lâm cựu cũng đủ giàu có để n g ư ờ i vạn nhất tiêu phí dư lại tinh tiết khoáng thạch đem đấu chi quỷ cường hóa đến sáu đấu chi quỷ sáu nơi sản sinh cái mắc nó ra ba phẩm chất m à u lam phân loại bảo vệ tay về độ năm mươi năm năm mươi năm trang bị nhu cầu lực lượng một mươi năm nhanh nhẹn m t ư ơ i ba trang bị hiệu quả cường giả ý chí bị động mỗi tổn thất 15% h u y ế t lượng lực lượng một nhanh nhẹn một tiến vào gần chết trạng thái khi xuất hiện ba i â y bá thể trạng thái nhắc nhở nên hiệu quả lệnh trang bị giả làm l ơ gần chết trạng thái cho điểm 70. t mươi t tắt ta đem trở nên so bất luận kẻ nào đ ề u cường chẳng sợ đã tử vong giao dịch giá cả 7.000 nhạc viên tệ cường hóa này đó trang bị lâm cựu đã tiêu phí 72.900 n h ạ c viên tệ trong tay 15.000 n h ạ c viên tệ cũng liền dư lại 8 á 0 0 ạ n n n h i ề u một chút lâm cựu cũng đem vẫn luôn không như thế nào sử dụng hận tờ sở hận tờ áo giáp ra cường hóa một phen rốt cuộc giai đoạn trước đổi rét vi ước giả còn phải rửa cái này trang、bị. hận t h ở sơ hận t h ở hào giáp ra năm nơi sản sinh hận t h ở ít hơn t h ở phẩm chất màu xanh lục phân loại bồ giáp b ề n độ bốn mươi hai năm mươi năm lực p h o n g ngự một mươi tăng lên năm trang bị nhu cầu thể lực tám điểm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i điểm trang bị hiệu quả truy săn truy tung hơi thở bị ngươi bắt giữ đến sinh vật vị trí làm lạnh năm giờ cho điểm hai mươi năm tóm tắt ngươi có thể bắt đầu chạy thoát ta đã nhớ k ỹ hơi thở của ngươi vô luận ở nơi nào ngươi đều trốn không thoát một cái lao hận thờ sở hận thờ đổi bắt giá cả hai năm trăm n h ạ c v i tệ nay năm cường hóa đều tăng thêm ở phòng ngự mặt trên nay cũng chỉ là làm nó càng thêm dắn chắc một ít nay lực phòng ngự so với hảo một chút chưa cường hóa quá màu xanh lục phẩm chất áo giáp r a đều không bằng bất quá làm hận tờ sở hận tờ áo giáp r a càng thêm dắn chắc một ít liền đủ rồi lâm c ử u chính là lo lắng ở đổi r ế t trong quá trình áo giáp r a hư hao lâm c ử u trong tay lưu trữ bảy vạn nhiều nhạc viết tệ cũng mua không được linh hồn kết tinh liền lưu trữ tiếp theo diễn sinh thế giới bắt đầu trước mua sắm khôi phục phẩm cùng với cường hóa viêm dương mua sắm đặc chế viên đạn lâm cựu liền đi thử luyện tràng sử dụng thực chiến hình rồi sau đó đi trước đấu trường n à y cạnh ký thiên vương danh hiệu đáng giá một lấy đấu trường là một chỗ cao ngất kiến trúc thực mau đã bị lâm cựu tìm được n à y đống kiến trúc thậm chí so thuộc tính cường hóa đại sành càng bao la hùng vĩ từ vẻ ngoài căn bản nhìn không ra đấu trường có bao nhiêu đại tấu chương xong chương tám mươi sau đấu trường chương tám mươi sau đấu trường người đã tiến vào đấu trường thỉnh lựa chọn hình thức cạnh ký hình thức quan chiến hình thức phía dưới là một đống chú d à i xuất hiện quan chiến hình thức khả quan xem mặt khác khế ước giả cạnh kỹ mỗi giờ cần tiêu phí hai điểm nhạc viễn tệ nhưng lựa chọn quan khán đấu cờ hiện tiến hành đấu cờ nếu tưởng quan khán đấu trường trước một trăm danh c ạ n h kỹ mỗi giờ cần tiêu phí m ộ ư ơ i điểm nhạc v i ê n tệ nếu tưởng quan khán đấu trường trước m ộ ư ơ i danh c ạ n h kỹ mỗi giờ cần tiêu phí năm mươi điểm nhạc v i ê n tệ nếu tưởng quan khán đấu trường trước ba danh c ạ n h kỹ mỗi giờ cần tiêu phí một trăm điểm nhạc v i ê n tệ cạnh kỹ hình thức n à y hình thức vì liệp sát giả bản nhân tham dự đến cạnh kỹ chung luân hồi nhạc viên đem căn cứ liệp sát giả hay không tham dự quá cạnh kỹ tiến hành đứng hàng cạnh kỹ hình thức phân cá nhân chiến cùng đoàn đội chiến cá nhân chiến vì một v một hình thức đoàn đội chiến vì m ư ơ i v m ư ơ i hình thức hai loại đứng hàng cơ chế đem phân biệt tính toán cạnh tích bắt đầu kiểm hạch l i ệ p sát giả hay không tham dự cạnh kỹ kiểm hạch xong l i ệ p sát giả chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì hình thức cạnh kỹ bắt đầu vì l i ệ p sát giả phân phối đứng hàng hiện đứng hàng một trăm sáu mươi năm bảy trăm bốn mươi chín danh nhất d i a i đứng hàng nay đứng hàng cùng l i ệ p sát giả thực lực không quan hệ vì l i ệ p sát giả tham dự cạnh kỹ số lần cùng thắng bại tình huống thì l i ệ p sát giả tích cực tham dự đấu trường đấu trường trước mười danh tướng giao cho đặc thù khen thưởng một n g h sáu t ă m bảy bốn chín danh tô h i ể u bắt đầu là đệ mấy danh tới mặc kệ làm liền xong rồi áo lợi cấp lâm cửu nơi nào còn nhớ rõ như vậy rõ ràng truyền t ố n g nghỉ ngơi thương nội nghỉ ngơi trong khoang thuyền có tòa ghế d ư ơ n g đ ệ h chờ trước mặt trên vách tường là một khối rất lớn màn hình mặt trên có hắn đứng hàng đã hắn phụ cận đứng hàng khế ức giả chung quanh còn có các loại đấu c ờ tình huống chờ chiếm dụng màn hình lớn nhất vị trí chính là mười cái chân d u n g này đó chân dung thiên kỳ bách quái hẳn là đều là ngụy trang chân d u n g từ trên xuống dưới xếp thành một hàng đây là đấu trưởng tiền mười danh nghỉ ngơi khoang không chỉ có có thể nghỉ ngơi nếu có mặt khác yêu cầu còn có thể gọi đấu trưởng t r u n g công nhân viên chức giả đang ở vì liệp sát giả xứng đôi đối thủ xứng đôi hoàn thành nhân lần đầu đội chiến thì liệp sát giả lựa chọn bề ngoài lâm c ử u tự nhiên không có khả năng định chính mình trên mặt cũng không phải cho chính mình đeo t r ư ơ n g mặt nạ mà là điều chỉnh một chút dung mạo chỉ ở giữa mày cùng nguyên lai có hai thành tương tự đúng là đạ s ì ủ bộ dáng âu lôi tam cứu lâm c ử u xuất hiện ở một cái cùng mẫu ánh tổ chuyển sau núi chỗ tương tự còn không có nhìn đến người kia quen thuộc lời kịch chuyển vào trong thai đối phương bộ một thân đ ờ n ổ ra bày ra lên sân khấu tư thế thính phòng thượng một góc buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay hiển nhiên là một ít đặc nhất mê tiểu đồng bọn nếu không đoán sai nói nay hẳn là vương tiểu minh bản đợ nộ đầu hàng đi đợ nộ g i lên trong tay thương đối với lâm cựu bên này khởi xướng công kích lâm cự liền nhất kiếm chem xuống này chỉ đỡ nổ đầu cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi liệm sát giả đứng hàng tăng lên đã từ một trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi chín danh tăng lên đến một trăm năm mươi bốn nghìn bảy trăm ba mươi tư danh nhất giai thực mau liền đạt thành mười bảy tháng liên tiếp lúc sau liền sẽ xứng đôi đến một vạn danh trong vòng đối thủ lâm cựu so đối thủ cường quá nhiều cho nên chiến đấu cơ bản không siêu mười giây đại đa số thời gian đều là đang chờ đợi xứng đôi chung xứng đôi thành công nhân liệp sát giả mười bảy tháng liên tiếp chiến tích đấu trường vì liệp sát giả xứng đôi đến một vạn danh trong vòng đối thủ bốn phía thính phòng có hơn một ngàn người không khí dị thường nhiệt liệt lâm cựu đối diện là một cái tuấn lãng nam t ử chính hướng về phía quan chiến tịch tiểu các phẹn chờ chào hỏi nhìn kia một thân tinh xảo xinh đẹp khôi giáp trong tay t u ẫ n kiếm đại khái là thánh chiến linh tinh chức nghiệp cái này làm cho Lâm cho Cựu n giai h ĩ t ớ lấy năng lượng truy năng đoạn ầ u bị h khế ước giả có thể có mấy cái thừa nhận được linh hồn bị chạm đánh đau đớn chính vì liệp sát giả xứng đôi đối thủ xứng đôi hoàn thành nhân liệp sát giả mười tám tháng liên tiếp chiến tích đấu trường vì liệp s á t giả xứng đôi đến sáu nghìn dành trong vòng đối thủ lần này chiến đấu thính phòng thượng nhân số còn không có thượng một cái tao bao năm nhiều đây mới là đấu trường mấy ngàn danh tính phòng c h ặ h ư ớ n g cái loại này mình tinh võng hồng loại cạnh kỹ khế ước giả không ít nhưng cũng không phải tùy tiện liền xứng đôi đến đến đây đi đối diện cái kia cầm đao đối thủ lần này là một cái tay cầm s o n g kiếm nữ nhân trường giống tinh xảo một thân nhẹ giáp đây là kiếm lâm k i ử u nói đã nhằm phía nhẹ giáp nữ tử tốc độ lệnh đối phương trên mặt xuất hiện hoảng loạn gió xoáy trảm ổn định tâm thần nhẹ giáp nữ tử bên người xuất hiện thanh sắc quan mang xoay tròn thân hình trong tay xong kiế thể nghiệm quá chính chủ các loại kiếm kỹ thập nhị quỷ nguyệt các loại huyết quỷ thuật loại này kỹ năng ở lâm cựu trong mắt chính là tiểu nhi khoa đạp mai nhảy lên không trung xoay người tránh đi kiếm phong đồng thời một chân đá vào đối phương huyệt thái dương chỗ cá nhân chiến đã kết thúc một ư ơ i tám tháng liên tiếp liệm sát giả đứng hàng tăng lên đã từ chín bảy trăm bốn mươi chín danh tăng lên đến sáu bảy trăm ba mươi tư danh nhất giai lâm cựu nhưng thật ra còn tưởng tiếp tục đánh tiếp tinh thần kính chính đủ nhưng hắn ở luân hồi nhạc viên chung dừng lại thời gian muốn tới vô pháp tiếp tục đi xuống lần này trở về sau thức tỉnh trước nghiệp mẫu cùng với phân thân gia đạ xỉ h tiêu phí tương đối nhiều thời giờ nếu không hắn đều tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên cái năm nghìn danh đến nôi trước một trăm danh đừng nói một trăm danh chính là trước một ngàn danh đều sẽ gặp được thực lực tương đương đối thủ vừa mới chính thức trải qua một cái diễn sinh thế giới lâm cựu thực lực s á c thật tăng lên thật lớn nhưng khoảng cách nhất dài đệ nhất còn xa còn có hai cái giờ liền sẽ bị đưa về thế giới hiện thực này hai cái giờ vô dụng tới đánh đấu trường là bởi vì lâm cựu trở lại giao dịch quảng trường hắn yêu cầu mua sắm một chút phòng ngự trang hận thờ sợ hận thờ háo giáp ra chính là cường hóa quá đối với hắn chiến đấu mà thôi vẫn là quá mức yếu ớt từ giờ trở đi nơi này liền kêu làm lư lai q u ả n g trường thiên công sinh ta lư lai thương đạo vạn cổ như đêm d à i đại gia không cần nghe hắn phần phật mua đồ vật còn phải tới ta mãng như bức nơi này nay đạo ta này đồ vật có bao nhiêu như bức sao nó có thể là người ăn thi hai cái có được xã giao như bức chứng người bán rong r à o khởi thương chiến hấp dẫn một mảnh vây xem còn chúng bất quá ban một chút thực mau đã bị luân hồi nhạc viên chế tài ngoan, ngoan bán đồ vật đi đại ca nhìn xem ta mãng như bức ta hóa thật không phải giống nhau như bức lâm cựu vô tâm ăn dưa nhưng đi ngang qua khi chưa từ bỏ ý định như bức tiểu tử đối hắn tiếp đón nhìn thoáng qua g i a hỏa này quầy hàng thượng sát thật có h ậ u cụ lâm cựu liền đi vào xem xét lên anh em coi trọng lấy kiện tùy tiện lấy lâm cựu hỏi lại làm như bức tiểu hỏa khỏe miệng vừa kéo bất quá rốt cuộc là xã giao như bức chứng người bệnh tiểu hỏa dây tiếp theo mở miệng nói kia không đến mức bất quá có thể cho ngài đánh chín tám c h ế t này đai lưng tám nghìn bán hay không lâm cựu không có tìm được thích hợp áo trên ái mộ đai lưng nhưng thật ra thấy được hamster chất bảo nơi sản sinh a thanh số ba cửa hàng phẩu xanh lục phân loại đai lư Bên bị Trang nhu độ, 20-20. c ầ u n h a n nhẹn h 10 điểm t hai u chân mươi một loại khôi h p sáu tóm tắt a thanh gia đồ ngọc phi thường tăng nga giá cả ba nhạc viên tệ lao ca ngươi này giới chém đến quá mức chắc giá một mươi năm nhạc viên tệ một không nhiều nhất lâm cựu may nhắc lại gian nan mở miệng nói n g ư u bức tiểu họa nhìn đến lâm cựu xác định tương đối túng quẫn bộ dáng l i ề n đáp ứng rồi cái này giá cả lão ca vận khí tốt gặp phải ta lâm cựu vui sướng chuyển khoản chạy lấy người vào tay đai lưng hamster chân bảo không có gì kỳ kỳ quái quái hoa văn chính là một cái màu s á m bạc đai lưng chỉ là bên trái s ư ờ n ấn một cái ngân hồ hamster đồ án nháy mắt khôi phục phẩm tăng cường 10% h i ệ u quả không có gì dùng càng chủ yếu là mặt sau đem trước tiên chuẩn bị thời gian dài khôi phục phẩm chuyển hóa vì nháy mắt khôi phục phẩm mới là không tồi năng lực tỷ như hoàng kim cơm c h i ê n tuy rằng có thể khôi phục ước chừng 40% sinh mệnh giá trị nhưng yêu cầu tương đối thời gian dài chậm rãi khôi phục nếu là trước tiên ở đai lương trung đặt này đ ó thời gian liền có thể dùng một lần khôi phục 40% sinh mệnh giá trị bất quá là không có khả năng gửi hoàng kim cơm c h i ê n loại này khôi phục phẩm tuy rằng hiệu quả biến thành nháy mắt khôi phục nhưng vẫn là muốn sử dụng xong ai ở chiến đấu thời điểm móc ra một chén cơm c h i ê n ăn này không phải tìm chết hành vi tốt nhất là gửi tiêm giới ra loại khôi phục phẩm lại vô dụng cũng là phải dùng bao con nộng hoặc là d ư ợ tệ lúc sau lại ở n g ư bức tiểu hòa giới thiệu h ạ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 25. Tóm tắt, ta mắt. Ta ở trong đêm là ở đen nhìn chương ă m chú địch cả, 2500 nhạc nhân. vào viên Giá tệ, tấu t r tám mươi bảy thế giới mới liệp sát giả sắp phản hồi thế giới hiện thực thỉnh ghi nhớ luân hồi nhạc viên đ i ề u lệ không thể dùng bất luận cái gì phương thức ở thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết thệ sự vật nếu không đem c h ố lấy cảnh cáo cảnh cáo không có hiệu quả mạnh mẽ xử quyết liệp sát giả liệp sát giả vô pháp ở hiện thực sử dụng luân hồi nhạc viên nội đạt được năng lực cá nhân t h u tính bị động kỹ năng ngoại trừ Ở trong h thôn ạ c v i thanh niên nhiều ra ngoài vụ công nhân số thưa thớt thông tin hoàn toàn là bởi vì rất sớm phía trước một vị lý chính khắc vọng thấy tuyết cho nên đem thôn danh sửa đổi một tòa nhà ở bay nhanh ở khoảng cách thôn dân nơi ở khá xa chân núi xây lên nhà ở thập phần bình thường chính là có một cái đại định viện giải rác đi ngang qua mấy cái thôn dân nhìn đến bên trong phong các loại không biết gì đó đồ vật lần trước tiến vào diễn sinh thế giới phía trước liền an bài hảo mấy thứ này tiền tài thuốc d i ụ c hạng chờ hắn ra tới đã hoàn toàn tạo hảo nhà ở mặt sau là một tòa trúc lâm hôn tạp sơn lâm c ử u đã đem mặt sau này vài tòa sơn sử dụng quyền từ thôn kia mua lại đây hiện tại trong thôn đều là lao nhân hai tử đều không nhiều lắm nào có năng lực lên núi làm ruộng lâm c ử u cấp ra giá cả thậm chí còn nhiều lại thông qua thôn t r ư ở n g cấp trong thôn các lao nhân đã phát không ít trợ cấp thực dễ dàng liền bắt lấy vài tòa sơn sử dụng quyền tiểu cựu ở bên ngoài phát đạt còn nhớ thương chúng ta này đó lao ra hỏa thật không sai nghe nói này nhà ở cái tới chuẩn bị g i rồi trở về lá dụng về tội này làm người chính là không thể vắng bản nhìn nhìn tiểu cựu mới hai mươi suất đầu liền bắt đầu chuẩn bị sau khu cựu ụ Lâm c đại bộ phận thời gian đều ở luân hồi nhạc viên cùng diễn sinh thế giới cũng liền đối trong thôn xưng nhà ở giống nhau không ai ở trụ tỉnh có thôn dân lao xuyến môn định chế kiếm cũng đưa đến lâm cựu trên tay trong viện bày biện các loại đồ vật đều là phía trước định chế dùng để rèn luyện kiếm thuật nhưng hiện tại không cần phải kiếm thuật tăng lên tới dốc lòng cấp chính là lấy c h ú c kiếm đều có thể dễ dàng đem này đó đạo cụ đánh hư vì không lãng phí tiêu tiền chế tạo ra tốt đẹp vóc dư lại thời gian lâm cựu đều ở soát kịch xem phiên t r u n g vượt qua tích tân diễn sinh thế giới sắp mở ra l i ệ p sát giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên thỉnh bảo đảm bên người không có người chứng kiến truyền tống t r u n g truyền tống hoàn thành hắn còn có đại khái một giờ thời gian liền đi trước máy móc phố bắt được chính mình viêm dương viêm dương tổn hại nơi sản sinh cãi max no dạng bạ đ o á n đao người trí thôn phẩm chất màu xanh lục lực công kích một năm hai năm lực công kích vì lực phá hoại súng ống mỹ lực vũ khí tổng hợp tính toán phân loại súng ống bán tự động súng lục đ ạ n số mười lục mười l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 rốt cuộc hết thể sợ hãi đều nguyên với hỏa lực không đủ viêm dương càng như là bán tự động loại nhỏ lựu đạn phát xạ khí nó viên đạn cũng không tiện nghi yêu cầu một trăm n h ạ c viên tệ một viên ba cái băng đạn viên đạn hoa đi lâm cựu bốn năm trăm n h ạ c viên tệ dùng cường hóa máy móc tám lần đem viêm dương cường hóa đến năm sau liền không có tiếp tục cường hóa bởi vì nếu là thất bại liền không có thời gian lại cường hóa lên rồi viêm dương năm tinh phẩm nơi sản sinh cái mắc nó ra ba đón đao người trí thôn phẩm chất mẩu xanh lục lực công kích hai n h ì n ba năm tăng lên năm một mươi phân loại súng ống bán tự động súng lục đ i ề n đạn số 15-15, đặc chế viên đạn nhưng tiêu phí nhạc viên tệ mua sắm b ê n độ 40-40. trang bị nhu cầu lực lượng 13 điểm nhanh nhẹn 10 điểm trang bị hiệu quả liệt hỏa bị động phóng ra viên đạn viên đạn sinh ra va chạm sau sắp xuất hiện hiện loại nhỏ nổ mạnh nổ mạnh phạm vi bán kính 1.5 t năm m phụ da hiệu quả viêm dương công kích mang thêm lấy hỏa quăng nguyên tố là chủ dương tính thuộc tính thương tổn cho điểm 30. tóm tắt đại nhân thời đại thay đổi giá cả bốn n n h ạ c viên tệ lúc sau lại mua một đám khôi phục phẩm lâm c ử u trong tay còn dư lại hai vạn nhạc viên tệ tưởng lại mua một ít đạo cụ trang bị nhưng đã không có thời gian dạo giao dịch quảng trường liệm sát giả đem ở m ộ ư ơ i phút sau đi vào diễn sinh thế giới bạ tổ tẹn đèn xì、si. bạ tổ tẹn đèn xì、si. lâm c ử u trong mắt xuất hiện một t i ê n nghi hoặc hắn có xem qua kêu tên này phiên sao bên người lại là một trận quỵ khóc s ó i gạo phỏng chừng là vào cái gì nguy hiểm thế giới lâm c ử u nhìn thoáng qua không phải đẹp bội tử không cần phải đồng tình bạ tổ tẹn đèn xì、si. đây là cái gì diễn sinh thế giới lâm cựu nhanh nhạy thính giác nghe được một đoạn đối thoại khiến cho hắn chú ý hỏi chuyện chính là một cái tiểu đoàn thể chung một con tiểu lõ i ly thoạt nhìn không giống như là chiến đấu đơn vị không phải vũ em chính là cảm giác hệ mà cái k i a tiểu đoàn thể cầm đầu nam tử liêu một chút cái chán trước tóc mái mở miệng nói bạ tổ t e n đen si toàn xương chính là không chờ hắn nói xong mọi người đã bị gõ bồn u côn đã đến giờ diễn sinh thế giới bạ tổ t e n đen si mở ra b u ồ n thế giới vô dị t h ư ờ n g không gian tọa độ ổn định tiêu hao thời không chi lực một m á m sờ căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực khế ước giả bổn thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới dây cấp nay mẹ n ó cái gì khai cục lâm cựu trước mắt một mảnh hát cám nếu không phải cảm giác được chính mình bị phong ở thứ gì bên trong hắn còn tưởng rằng chính mình ngủ thông qua chạm đến lâm cựu xác định đại khái là đ ọ n lại sau vôi linh tình vật chất có thể cảm giác được chính mình thân hình cùng phong b ế hắn vật thể có một ít khe hở nay cũng đủ chính mình phát lực đâm thoái tầng này đ ọ n lại vôi bất quá hắn cũng không vội vã đ ộ c t h ủ mà là xem xét khởi thế giới này tin tức tiến vào thế giới d ô dồ s bị dờ ở hạt vẹn tủ bạ tổ tẹn đèn xì、si. thế giới khó khăn lờ vờ năm khó khăn khó khăn nhân bình thường khế ước giả thực lực kéo thấp thế giới tri nguyên、0%. Liệp s á nhiệm t h vụ chủ ế g i ớ tuyến một nhà sưu tập nhiệm vụ tin tức thuần túy nhất dép sở tổ nó thạ dạ là cứu cực sinh vật ra đời đạo cụ nhiệm vụ yêu cầu đạt được thuần túy dép sở tổ nó thạ dạ cũng kiểm giữ hai mươi bốn giờ Kiểm giữ t r o nhiệm g lúc c c vị trí mỗi á ể u h i n thông dụng với giao lưu cao. Nhiệm vụ k ý hạn z sở tổn hóa hạ dạ bị cắt sử dụng trước nhiệm vụ khen thưởng trở về tư cách hai điểm thuộc tính một nghìn nhạc viên tệ nhiệm vụ chủ tuyến nhị cứu cực chiến sĩ nhiệm vụ tin tức siêu cổ đại cứu cực chiến sĩ thực lực cường đại vật liệu la men sắp t h ứ c tỉnh nhiệm vụ yêu cầu đánh chết một người vật liệu la men nhiệm vụ kỳ h ạ ba mươi cái tự n h i n à y nhiệm vụ khen thưởng trở về tư cách hai điểm thuộc tính m ư ơ i nghìn nhạc viên tệ nhiệm vụ chủ tuyến tam siêu việt cứu cực nhiệm vụ tin tức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 nhắc nhở tam hạng nhiệm vụ chủ tuyến tùy ý hoàn thành hạng nhất liền có thể lựa chọn phản hồi nhạc viên phản chi cưỡng chế xử quyết tự lý danh trường hợp bách khoa toàn thư lâm cựu nhìn đến nhạc viên cấp ra diễn sinh thế giới tin tức cái này bạ tổ k ẹ n đ ệ n xì nguyên lai、like、chỉ chính là rổ rổ ép bị giờ giờ ạt vẹn tủ đệ nhị bộ cốt truyện lần này nhiệm vụ chủ tuyến là tam tuyển một khó khăn theo thứ tự tăng lên mà nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng là theo thứ tự tăng lên lâm cựu hiện tại liền t ậ p phần mắt thèm kia tam cái linh hồn kết tinh tiểu đến nỗi nhiệm vụ chủ tuyến tam không sợ ánh mặt trời cứu cực sinh vật lâm cựu cảm giác đây là cùng n à y đó bất tử tộc l ầ ba thấu chương bột lại xong chương tám mươi tám kỳ diệu lên sân khấu chương tám mươi tám kỳ diệu lên sân khấu nói cho hết lời thành nhiệm vụ chủ tuyến tam hẳn là cũng coi như đem nhiệm vụ chủ tuyến nhị hoàn thành đi lâm cựu cân nhắc s á t suất rất lớn nói cách khác hắn cái gì đều mặc kệ ở cuối cùng mấy ngày chém chết cứu cực tiến hóa cà sliền tương đương với hoàn thành hai cái nhiệm vụ chủ tuyến cho nên này ý nghĩa hắn có bó lớn thời gian đuổi theo giết lần này vi ước giả bất quá hiện tại chính mình đây là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm hướng một bên tê tễ đ ố n g nhiên triệu một khắc sừng tê đại khe hở phát lực mà tầng này động lại vôi cũng không hậu tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách đội trưởng bên này tượng đá xuất hiện độc tính một người thân xuyên áo bỡ lật trắng người ở một người màn hình trước nhìn hình ảnh kia cụ nhân hình tượng đá mặt ngoài xuất hiện vết rách tức khắc chúng ta ở thực nghiệm không phải bên kia cựu l à men sao cái này tình huống như thế nào một cái giá người cường tráng ăn mặc quân trang nam nhân bước tao khí bước chân đi đến màn hình trước mặt không rõ ràng lắm chúng ta cái gì cũng chưa làm tên t i a nhân viên nghiên cứu hoảng loạn nói lao ra hỏa ngươi thật không biết đây là vật gì quân trang nam tử đem một người bị cố định ở trên xe lăn láo giả đẩy đến trong suốt pha lê trước mà ở trong suốt pha lê mặt sau trong phòng là một đổ tường đá mặt trên được h ẳ m một cái nắm đao tượng đá lúc này cái này tượng đá đang ở rung động mặt trên còn xuất hiện với rách tựa hô có cái gì ở bên trong và chạm ta không biết đây là cái gì hẳn là cùng t ể u l à m e n không có quan hệ bất quá bên trong sinh vật tựa hồ muốn sống lại s ở p đi đ o a gồng nhìn pha lê sau phòng nói g i a n g giác. g i a n g giác. tượng đá hoàn toàn rách nát một đạo thân ảnh sôi nổi mà ra đó là một cái thập phần tuấn lãng châu á gương mặt trên người ăn mặc không biết cái nào triều đại phục sức bất quá có thể xác định cùng bên cạnh những cái đó siêu cổ đại quả nam không có nhiều ít quan hệ chúng ta máy móc cư nhiên kiểm tra đo lường không gian này đó tài chất khoảng cách hiện tại nhiều ít năm rõ ràng tài chất chính là bình thường thôi khó có thể tin sơ chỗ t h ê hô lớn lâm hữu hoạt động một chút tay chân nhìn đến phía sau chính mình xuất hiện tường đá cùng trên mặt đất rách nát hòn đá hiện nhiên đây là nhạc viên cố ý cho chính mình an bài lên sân khấu mục đích hẳn là chính là đem chính mình cùng những cái đó khế ước giả cách ra phía trước là một người cách lâm pha lê pha lê mặt sau một cái bị hạn chế trên xe lăn l ã o nhân một cái tóc vàng tóc hối của c ô n nhân nơi này vị trí không cần nói cũng biết quân đức nghiên cứu căn cứ cái tia l ã o nhân đúng là f p vê đốt tập đoàn tài chính người sáng lập do bất eo sợ tì đoạn g ồ n g mà tóc vàng quân nhân tự nhiên chính là đức quân dù ổn vọn sợi a hỏa này không phải người nguyên thủy đi nếu không các ngươi th sợ bị đoạ g ồ n g mở miệng nói hử xem bộ dáng này nói không chừng là cái gì g ó c xó xỉnh thổ dân quay đầu lại chịu điểm huyết nghiên cứu một chút liền không sai biệt lắm s ở chỗ thêm hư lạnh một tiếng nói lâm c ử u đi đến pha lê trước mặt gõ gõ cảm thụ một chút cứng rắn trình độ cư nhiên không d ư ớ i hợp kim không hổ là quân đức nghiên cứu căn cứ quân đức khoa trình hình kỹ thuật thiên hạ đệ nhất không phải thổi giá hỏa này muốn làm gì không phải là nghĩ ra được đi chúng ta đặc chế pha lê độ cứng có thể so với ba mươi cm hậu n ô hợp kim ha ha ha, ha. sợ nhìn đến phòng nội người nọ động tác không cấm đắc ý mà cười to lâm cựu cảm giác chính mình toàn lực một chân có thể đem cái này pha lê đá biến hình nhưng hắn chân khẳng định cũng sẽ chịu không nhỏ thương l i ê n rút ra hy ảnh lưỡng đạo c h ạ m đánh c h ạ m khai trước mặt pha lê ngươi ngươi sao có thể sở trộm nhìn về phía đối phương trong tay đao vì cái gì loại này lạc hậu thiết chế phẩm cư nhiên có thể nhẹ nhàng chạm toái bọn họ đặc chế pha lê ai có thể nói cho ta một chút hiện tại là tình huống như thế nào lâm cựu nhìn vài tên binh lính đối hắn giơ súng lên dưới tùy thời chuẩn bị nổ súng hắn nhìn đối diện sở trộm nhạt hỏi ngươi là người nào vì cái gì sẽ nói chúng ta ngôn ngữ ngồi ở trên xe lăn sở đi Một người săn n g quỷ lâm cửu người hơi ư hơi Đến n ngôn meo lại đôi mắt nhìn về phía sở chỗ hình lộ ra một tia sát khí nơi này chính là ta quân đức địa bàn sơ chỗ thêm cũng không cam lòng yếu thế từ thủ hạ nơi đó lấy quá một khẩu súng các ngươi các ngươi xem hòa hoãn hai bên không khí chính là sở t i đoạn gồng h ắ n c h í n hoảng h sợ mà nhìn lầm cựu cách v á c h phòng nơi đó r ừ n g sững một cây thật lớn cây cột các ngươi l i ề n loại này ngoạn ý đều dám chạm vào lâm cựu một phen chuyên nghiệp săn quỷ người bộ dáng nhìn hắn cách v á c h phòng đang ở phun huyết cây cột lạnh lùng nói hử. một cái người nguyên thủy thôi ta quân đức khoa học kỹ thuật thiên hạ đệ nhất sơ chỗ t m từ cùng lâm cựu này và cái đối thoại chúng cũng phát giác đối phương cách nói năng ngự khí sát thật không phải cái gì c ủ nhân nơi này chính là quân đức căn cứ c ũ có có sợ trộm là làm ra khoa trương biểu tình sau đó nhìn về phía lâm cửu hỏi lâm cửu chỉ chỉ phía trên thông do ống dẫn ý bảo bọn họ cẩn thận một chút chẳng lẽ sợ trộm không ngu lập tức nghĩ đến này đặc thù phòng lỗ hổng thân thể dán đến pha lê thượng chỉ là nhìn đến k i u t i ự u lamen chỉ là tại chỗ gian r a gân cốt không có mặt khác động tác sở chỗ hình cũng sẽ không thả lòng cảnh giác bởi vì thượng một cái thư sống gân cốt gia hỏa đã đánh nát pha lê ở bọn họ bên cạnh hắn đôi cái này tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết phòng tin tưởng cũng không giống phía trước như vậy m á n h liệt ngươi biết này ngoạn ý là gì còn không mau nói theo sở chỗ hình hô to số khẩu súng giới lại nâng lên đối với lâm i ự u lâm cựu thân ảnh biến mất tại chỗ lần nữa xuất hiện khi đã ở sở đi đ o ạ gồng bên n g mà mấy cái dơ súng binh lính trong tay súng ống đã cắt thành hai đoạn. không có giết người là bởi vì còn không thích hợp trở mặt vi là bởi vì hắn không phải cái gì thích giết chóc người siêu cổ đại thời kỳ bất tử nhất tộc mà chế tạo q u ỷ hút máu s ở tổn mạ s ở đúng làn à y nhất tộc ra đời thiên tài s ở chế tác lâm cửu lộ ra một chút tin tức sơ trộm nhìn đến cắt thành hai đoạn xuống ống thâm sinh kiên kỵ mà đối phương ngược lại nói lên tình báo tạm thời không có quyết định trở mặt hắn cũng rõ ràng liền lựa chọn xem nhẹ vừa rồi tiểu xung đột theo lời nói nói tiếp sàn tạ nạ chế tạo người là nói hắn bất quá trong đó yếu nhất tồn tại thôi lâm c ử nói chuyện khi đã phát hiện cái này sàn tạ nạ đã biến mất ở phòng bên trong h i ể n nhiên là thông qua thông gió ống dẫn rời đi phòng lâm cửu còn đang suy nghĩ sở trộn khi nào cấp t i ự u làm e n đặt tên là lúc nghiên cứu nhân viên đã kinh hoàng thất thố báo cáo sạn tạ nạ biến mất tình huống một cái v ặ n vẹo thân ảnh từ đỉnh đầu trên trần nhà toàn xuống dưới một cái tiêu chuẩn rộ rộ c h ạ m tư đối mặt mọi người tiếp theo nâng lên tay chỉ vào lâm cửu nói n h ư hiệu biết ngô chi nhất tộc vậy hẳn là ngoan ngoan thân p h ụ tại hạ ngoại hiệu bất tử tộc quỷ kiến sầu chuyên nghiệp sắp quỷ hai mươi năm lâm cửu nói chậm rãi rút ra hy ảnh hắn dư quan quét đến một cái hành vi cử chỉ q á i dị ăn mặc quân đức binh lính q u ầ áo nam tử lặng lẽ Nhịp hiệu, Jonathan ta đúng hiểu, Rose ta chỗ. bất quá vẫn là trước đêm trước mặt này chiếc sản tạ nạ thu thập lại nói lâm cửu tiêu hao hai mươi năm điểm pháp lực giá trị sử dụng đen nhánh thám báo t r a xét đối phương tin tức bất tử tộc santana sinh mệnh giá trị một trăm linh lực lượng hai mươi hai m ư ơ i tám nhanh nhẹn hai mươi một m ư ơ i bảy thể lực hai mươi năm hai mươi hai trí lực m ộ mươi bốn mị lực bảy kỹ năng một bất tử nhất tộc bị động sinh mệnh lực n g a n g cường khôi phục tốc độ tăng lên năm trăm linh miễn dịch đại bộ phận lực lượng thấp hơn tự thân vật lý công kích kỹ năng nhị thị huyết chi khu chủ động cắn nuốt máu nhưng cụt tay t r ọ n g sinh nhanh chóng khôi phục khôi phục tốc độ cùng cắn nuốt máu chất lượng có quan hệ kỹ năng tam mềm dẻo thể chất bị động thân thể cực kỳ mềm dẻo có thể làm ra khó có thể tưởng tượng động tác kỹ năng bốn xương s ư ờ n chi kiếm chủ động đem xương s ư ờ n vươn đến bên ngoài cơ thể tiến hành công kích mỗi một cái đều có thể từng người xoay tròn tự do điều chỉnh phương hướng kỹ năng năm ba kỹ năng sáu ba tấu trương xong